chương một đến a giúp ta sinh cái h ả i tử chương một đến a giúp ta sinh cái h ả i tử băng tuyết thần vực Bệ hạ nô tài tại dựng d ụ c tông di chỉ bên trong đã tìm được cái này trên mặt có ba đầu mặt sẹo quỷ sắt quỷ gối trên đại điện hai tay bưng lấy cái khắc có kim sắc đường vân huyền thiết cái hộp đế vị bên trên tuyệt mỹ nữ tử nhẹ nhàng nâng tay cái hộp liền bay đến trên tay của nàng đón lấy cái hộp ba một chút mở ra nàng xem thấy trong hộp màu đỏ giới chỉ môi đỏ khé mở cái này là dựng d ụ n tông trí bảo dựng linh giới ủy sắt túi đầu hồi đáp đúng vậy c h u y ê n thuyết chỉ cần cùng một cái khác mai dựng linh giới chủ nhân kết hợp liền có nhất định tỷ lệ mang thai mộ dung khẽ vớt cảm rất tốt đi xuống a là quỷ sát lui xuống mộ dung cắt vỡ ngón tay hướng giới chỉ nhỏ một giọt huyết chỉ thấy hồng quang loại lên giới chỉ hóa thành một đạo hồng quang xuất hiện tại nàng tay phải ngón vô danh bên trên nàng xem thấy dựng dục giới nhẹ giọng n ỉ n ó n nói hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng nàng mộ dung coi như băng tuyết thần vực nữ đế quản lý lấy băng tuyết thần vực hết thảy nhưng làm ấy năm trước một hồi đại chiến dẫn đến nàng thân thụ trọng thương vì không cho ngoại lai thế lực xâm lấn băng tuyết thần vực Dứt k h cái, cái này dựng linh giới chính là nàng nghĩ ra biện pháp chỉ cần tìm được một cái k h ắ c mai dựng linh giới chủ nhân nàng liền có nhất định tỷ lệ mang thai sáu thiên khung đại lục cái nào đó dưới mặt đất mộ thất ta dựa vào đây là địa phương nào a chu hạo ngắm nhìn một phía không có một cái nào tương tự với môn địa phương nói cách khác hắn hiện tại đang đứng ở một cái mật thất bên trong chu hạo cố gắng mà nhổ tay trái mình ngón vô danh bên trên giới chỉ nhưng chính là không nổ h ra được cái gì phá đồ chơi nhưng làm ta hại thảm hắn chính là bị cái này mai giới chỉ mang tới chỉ là trong lúc vô tình hơi chút lau chút huyết tại trên mặt nhẫn mà thôi ai biết hồng quan g l ó e lên hắn liền xuất hiện ở cái địa phương này ta đi đại gia ngươi ta sẽ không tươi sống chết đói tại địa phương quỷ quái này a ta vua hải tặc còn không có xem hết đâu ta còn không có bạn gái ta vẫn là sử nam ồ ồ chu hạo nói nói đột nhiên đau buồn từ tâm lên ồ ồ mà khóc lên ô ô ô. Bụng lại tới truyền một hắn ồ i họ thanh, h tọa tâm hắn không biết mình đến nơi đây đã bao lâu nhưng hắn hiện tại bụng đói tê vang chờ thời gian khẳng định không ngắn đúng lúc này một đạo hồng quang xuất hiện tại trước mặt hắn chu hạo kinh ngạc mà nhìn hồng quang bên trong bên trong là cá nhân hắn sẽ không nhìn lầm bên trong là cái nữ nhân hồng quang tàn đi hắn rốt cục nhìn rõ ràng sau đó hắn nhìn đến sửng sốt thật đẹp quá đẹp một thân màu đỏ p h ư b ả o trên đầu đeo mấy cân nặng hoàng kim vật phẩm trang sức tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm rắng người có lồi có lõm u y ệ n truyện cực kỳ cô ân chu hạo không tự chủ được mà nuốt ngủ nước miếng mộ dung trên d ư ớ i đánh giá một chút chu hạo nói khẽ chính là người sao d g n g linh d ư ớ i cái khác chủ nhân hoa nga thanh â m hảo hảo nghe nga chu hạo trong lòng n ộ c não hoàn toàn không nghe rõ mộ dung lời nói mộ dung cũng mặc kệ hắn có hay không nghe rõ ràng phối hợp nói đến a giúp ta sinh cái hài tử ân cái này chu hạo liền nghe được nhìn xem nàng cả l â m m à hỏi thăm thập có ý tứ gì sinh con nói đùa gì vậy hắn một cái nam muốn làm sao sinh con mộ dung không có trả lời mà là lấy cư cao lâm hạ tư thái nhìn xem chu hạo nói ra đem quần áo tho chu hạo bị nàng lời nói cho làm bối rối liền không thể rụt rè một điểm sao mộ dung thấy chu hạo ngẩn người không có động tác lắc đầu đưa tay một chảo chu hạo quần áo lập tức nổ bung a chu hạo cảm giác trên thân một hồi cảm giấc mát vội vàng đem trọng yếu bộ vị tre hoảng sợ nhìn xem mộ dung n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đừng làm l o ạ n a mộ dung trên thân phượng b à o dần dần tàn đi lộ ra linh lung thân thể cũng chậm r i hướng chu hạo đi đến phúc chu hạo chỉ là liếc mắt nhìn mó m ũ i liền p h u c tới bụng lấy c á n mũi từng bước một mà lui về sau người không được qua đây a mộ dung đối với hắn lời nói mắt biết ai n g ờ đưa tay nhẹ nhàng một điểm đèm chu hạo cho định trụ lạnh giọng nói thời gian của ta không nhiều cho nên nhanh chóng giải quyết ta ngươi cái này là cho ta giải thích sao chu hạo khóc không ra nước mắt mà thầm nghĩ hắn tuy nhiên không phản đối nhưng hắn thật sự không thích bị mạnh hơn tại hắn nghĩ ngợi lung tung thời điểm mộ dung đã đặt ở trên người hắn chu hạo tim đập lập tức gia tốc khí huyết dâng lên nói ra có thể có thể thả ta ra sao ta phối hợp mộ dung bỏ qua câu hỏi của hắn đem nên làm đ ề u làm chỉ chốc lát sau chu hạo liền kết thúc hắn nhiều năm xử nam thân phận nhưng cái này cũng không có kết thúc mộ dung cảm thấy mang thai sát xuất quá nhỏ còn phải tiếp tục chu hạo chỉ cảm thán nữ nhân này quá kinh khủng hoàn toàn không để cho hắn nghỉ ngơi ý tứ cuối cùng chu hạo ánh mắt mê mông sinh không thể luyến người sinh lần thứ nhất ta cứ như vậy làm cái này tốt sao cái này đương nhiên không tốt nhưng là không tới phiên hắn quyết định bởi vì quyền chủ động cũng không tại hắn sau một thời gian ngắn mộ dung thả đối chu hạo trói buộc trên thân phượng bảo lần nữa xuất hiện ô ô ô chu hạo có g i ú p ở trên mặt đất ủy khuất phải gào khóc đứng lên hắn vẫn là lần thứ nhất chịu đến loại vũ nhục này lại cộng thêm đột nhiên bị truyền tống đến như vậy cái không biết là địa phương nào địa phương s o n g một mực ở vào bụng đói kêu vang trạng thái bởi vì đủ loại nhân tố một mực góp nhặt cảm xúc lập tức bay vọt mà ra mộ dung nhìn hắn một cái đem một khối sáng lam s ắ c tinh thạch ném tới chu hạo bên cạnh cái này là t h ầ n tinh tại cái vị diện này đầy đủ n g ư ơ i tu luyện tới đỉnh cấp chu hạo sâu kín ngầm đầu ưu h á n mà nhìn nàng nhặt lên thần tinh ném x o n g cho nàng quắp ta dựa vào ngươi đem ta làm người nào ngươi đối với ta tạo thành tổn thương là một khối tinh thạch có thể đ ầ đủ sao ta thế nhưng là lần thứ nhất ta mộ dung nhà nhật nói ta cũng là lần thứ nhất chu hạo chừng nàng một mắt một bộ ngươi nói ta tin biểu lộ mẹ nó như vậy k h ắ c khao song lần thứ nhất nói đùa gì vậy mộ dung lần nữa bỏ qua chu hạo nói tiếp ngươi bây giờ thực lực quá kém tạm thời liền đến nơi này cầm lấy đi hảo hảo tu luyện ta còn có thể tới tìm ngươi ai chu hạo s ừ n g sốt một chút ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy mộ dung thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang biến mất ta dựa vào chu hạo chửi ầm lên chơi còn bỏ chạy không cần phụ trách đáng tiếc mộ dung đã đi rồi không biết có hay không nghe được hắn kêu trên chu hạo im lặng nhìn, nhìn chung quanh nhìn, nhìn chính mình quang lưu lưu thân thể lầm bầm mà không ngừng chửi b ệ n nói quần áo cũng không cho ta lưu một kiện chết bà tám l i ê n tính toán quần áo cũng không cho coi như xong tốt xấu cũng đem hắn từ nơi này m ậ t thất đưa ra ngoài a l i ê n tính toán không tiến hắn đi ra ngoài cũng tiến đưa điểm ăn a l i ê n tính toán không để lại điểm ăn hắn có thể không tin mộ dung không có những vật này nàng có thể đem cái này khối tinh thạch biến ra là có thể đem những vật khác biến ra chu hạo hiện tại cũng chỉ có thể tại chỗ bb song sau hắn hay là muốn gặp phải tứ phía không cửa m ậ t thất ta sát chân mềm lún hắn vừa thử đứng lên một cái lảo đạo lại ngồi liệt trên mặt đất hùng hùng hổ, hổ một câu thối bà tám sáu a triệu mộ dung đột nhiên hát hơi một cái lỵ nó nói cái k i a nam nhanh như vậy liền nghĩ tới ta nàng bình thường cũng sẽ không đánh hát gì nhất định là cái k i a nam suy nghĩ nàng nàng sờ lên bụng của mình tự nôn tự ngữ nói hy vọng có thể một lần thành công đáng tiếc cái này dựng linh giới chỉ có thể đem ta đưa qua một giờ bằng không thì ta còn có thể tiếp tục không biết chu hạo nghe nói như thế có thể hay không trực tiếp bị dọa đến chân mềm mộ dung nuốt ve dựng linh giới thở dài chỉ có thể chờ thêm ba ngày mới có thể sẽ đi qua dựng linh giới sử dụng một lần liền sẽ ngủ đông ba ngày ba ngày sau mới có thể tiếp tục truyền t ố n g hơn nữa bởi vì băng tuyết thần vực rời thiên không đại lục qua xa cho nên mỗi lần đi qua chỉ có thể chờ một giờ sẽ bị truyền tống về đến bất q u á cái k i a dựng dục tông khai tông chi nhân đích sắc rất cao mình nàng cũng không nghĩ tới dựng linh giới vậy mà có thể đem nàng truyền tống đi qua truyền tống đến một cái nàng cũng không biết ở địa phương nào địa phương tuy nhiên nàng chỉ là hàng lâm thiên không đại lục ngắn ngủn một giờ nhưng nàng có thể khẳng định chu hạo chỗ địa phương cũng không tại băng tuyết thần vực Quỳ dung kêu. sát. cái Một Mộ b nơi đó người sử dụng là loại lực lượng này nàng đem thiên không đại lục lực lượng hình thái mô phỏng đi ra quỷ s á t nhớ k ỹ loại lực lượng này khí t ứ c gật đầu nói là từ thần vực hướng ra phía ngoài tìm tòi cái chỗ k i a không tại trong thần vực mộ dung nhắc nhở minh bạch quỷ s á t lên tiếng sau đó liền lui xuống mộ dung tức thì ngồi ở phượng ghế dựa bên trên vớt ve giới chỉ suy n g h ĩ không ngừng phiêu t ạ n sáu mộ thất quang lưu lưu chu hạo không ngừng lục l ọ i mộ thất vết tưởng trong miệng không ngừng n h ỉ nó lấy ta cũng không tin loại này mật thất tiểu thuyết t ư ờ n g xuyên viết nhất định có cái gì cơ quan chỉ cần có bền lòng ta liền nhất định có thể tìm tới đáng tiếc hắn bền lòng rất nhanh liền hết sạch đã đói bụng phải không được không tâm tình lại lục lọi ta đi đại gia ngươi chu hạo vô lực mà đem thần tinh ném tới ngoài một thước ván khí tràn đầy nói còn nói muốn tới t ì m ta đến cho ta nhặt xác ca chết ba tám gai điếm túi Bụng của hắn lại t r u y ề n tới đói khát la lên tính toán chờ chết ta chu hạo dứt khoát nằm dạp trên mặt đất nằm sắp tốt chuẩn bị cứ như vậy yên tĩnh mà chết đi nhưng là trời không tuyệt được người hắn phát hiện trên mặt đất có có một cái thật nhỏ lỗ khảm bị bụi bẳng b i lấp nếu không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra chu hạ ôm trong lòng khẩn trương lại chờ mong tâm tình đưa tay xoa bóp đi lên đợi trong chốc lát không có phản ứng cắt cao hứng hụt một hồi chu hạ chép miệng t ắ t lưu hới l i ê n tại hắn vừa dứt lời thời điểm mật thất đột nhiên chấn động lên mặt đất đột nhiên biến mất phía dưới là một mảnh hạt cám chu hạ cúi đầu vừa nhìn dưới chân trống trơn ngay sau đó nương theo lấy một tiếng kêu gen cả người hắn rớt xuống tính m ị c hạt cám bên trong s o n g chuyển đến hắn thanh â m ta đi đại gia ngươi c h ư ơ hai hợp lấy ta chính là cái công của người c h ư ơ hai hợp lấy ta chính là cái công của người chu hạo rơi vào một mảnh hắc cám bên trong đưa tay không thấy được năm ngón đột nhiên ba ba ba hỏa quang từng cái sáng lên rất nhanh một vòng ngọn đèn dầu toàn bộ phát sáng lên chu hạo thấp thỏm bất an mà đánh ra chung quanh quay đầu nhìn nhìn chính mình dựa vào tường a một tiếng hắn kêu sợ hãi lên tiếng thân thể một cái lảo đảo té nã trên đất sở dĩ như vậy kinh khủng là bởi vì hắn dựa vào cũng không phải tường mà là một bộ quan tài tại như vậy một chỗ đụng với như vậy một bộ quan tài không sợ mới có quỷ liệt chu hạo định tại nguyên chỗ thật lâu thấy quan tài không có gì đọc tính lập tức nhẹn thở ra vô vô bộ ngực thì thào lầm bầm lúc này đời n không có quan tài động phải càng nhiều lần chỉ chốc lắc sau và ảnh một tiếng quan tài nắp bay lên một cái tay xuất hiện khoác lên quan tài biên giới bên trên ngay sau đó tay kia khoác lên bên kia sau đó chống lên thân thể một cái tóc hai b ù xù nam tử t ừ trong quan tài đứng lên sau đó chậm rãi đem đầu chuyển hướng chu hạo chu hạo sớm đã trốn ở góc tường đi phát hiện cương thi tại nhìn hắn lập tức bị dọa đến không dám lên tiếng tạch tạch tạch, âm lanh sấm nhân tiếng cởi tự cương thi trong miệng truyền hình ra tiếng cởi kia trực tiếp để cho chu hạo lên cả người nổi da gà nhưng hắn hiện tại ngoại trừ sợ hãi cái gì đều không làm được bởi vì nơi này mẹ nó cũng là một gian mật thất hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát chu hạo giờ này khắc này thật muốn mắng cái này mộ thất người kiến tạo liền không thể hảo hảo làm điểm cơ còn sao hắn bây giờ là chấp cánh khó chạy、thoát. n g nhìn. Nhìn ha ha ha, vung vung lúc này tiếng cười của hắn so vừa rồi muốn bình thường hơn nhiều vừa rồi cái kia ken két cười quái dị khiến cho người ta sợ hãi cương thi từ trong quan tài nhẹ nhàng đi ra bay đến chu hạo trước mặt cười ha hả nói không nghĩ tới các loại đến là ngươi như vậy cái tiểu tử chu hạo hơi s ư n g sở sợ hãi mà hỏi thăm ngươi ngươi có ý tứ gì loại tình huống này ấn tiểu thuyết tình tiết phát triển đoán chừng là muốn đoạt xá các loại nếu như hắn là nhân vật chính liền có thể thay đổi các h ô n tiếp theo đạt được kim thủ chỉ thế nhưng là chu hạo cũng không cảm giác mình là nhân vật chính cho nên lớn nhất khả năng chính là bị đoạt xá từ nay thân thể chính là những người khác tại hắn nghĩ ngợi lung tung thời điểm cương thi bình tĩnh mà tự giới thiệu mình bản tôn chính là dựng dục tông khai tông t ộ sư đỗ thiên hồng ngươi tới đến cái này có nghĩa là ngươi bị dựng linh giới công nhận cái này đại biểu cho ngươi đã là bản tôn đệ tử cao hưng a chu hạo một điểm phản ứng đều không có bởi vì xoay ngược lại quá nhanh hắn còn tới không kịp phản ứng l i ê n vừa mới xong đang lo lắng có thể hay không bị đoạt xá hiện tại liền biến thành vị này nhìn xem rất giống đùi đồ đệ cái này t r ê n lệch làm cho hắn có chút h o à n g hốt u i tiểu tử cho điểm phản ứng tốt sao đỗ thiên hồng trận trắng mắt nói ra nga chu hạo kinh tỉnh q u a t ớ i không biết làm sao nói ngươi ngươi tốt ta là chu hạo đỗ thiên hồng dừng một chút c h ậ t cười ha ha nói tiểu tử ngươi còn rất thú vị hắc hắc chu hạo cười ngượng mà gãi gãi đầu đỗ thiên hồng cười cười nói tiếp tốt thời gian của ta cũng không nhiều ta liền nói ngắn gọn hắn không lại tự xưng bản tôn như thế để cho chu hạo tâm sinh mấy phần thân cận không có lớn như vậy khoảng cách cảm giác chu hạo không nói gì l ặ n g lặng mà chờ đỗ thiên hồng bên dưới liền tốt đỗ thiên hồng tiếp tục nói dựng linh giới là ta cả đời lớn nhất thành cựu tại vạn năm trước ta đem chế tạo tốt dựng linh giới lưu vong đến trong vũ trụ để cho chính nó đi tìm phù hợp chủ nhân muốn trở thành dựng linh giới chủ nhân có một cái cơ bản điều kiện cái kia chính là cần có được có một không hai thiên hạ thiên tư cũng chính bởi vì điều kiện này dựng linh giới mới một mực chậm không có tìm được chủ nhân tại sau khi ta chết trở lại quê hương của ta chính là nơi này ta dùng cuối cùng một điểm lực lượng vì chính mình bảo trì ngủ say mà đối đãi đợi đến dựng linh giới chủ nhân qua tới hiện tại rốt cục chờ đến đáng tiếc đến chỉ có một mình ngươi còn có người khác sao chu hạo chen vào nói hỏi đỗ thiên hồng nhẹ gật đầu khẳng định có bởi vì dựng linh giới là một đôi một cái khác mai dựng linh giới nên là còn không có tìm được phù hợp chủ nhân nếu như nhận chủ dựng linh giới sẽ đem nàng c h u y ể n t ô n g tới tựa như ngươi một dạng chu hạo trong đầu không tự chủ được mà hiện hiện mộ dung thân ảnh thầm nghĩ nàng giống như cũng đeo một mai tương tự chính là giới chỉ chẳng lẽ n g â ngâu nô hắn lắc đầu liên tục không dám nghĩ thêm nữa Đánh chết h ắ n hắn cũng không muốn lại cùng cái tia nữ có bất luận cái gì dây dưa người làm sao đỗ thiên hồng nhữ mày hỏi nga không có gì chu hạo cười ngượng mà sờ lên cái mũi n g ư ợ c lại hỏi đúng cái này dựng linh giới có ích lợi gì hh ắ c ắ c đỗ thiên hồng lộ ra không hiểu ý cười giải thích nói dựng linh dựng linh danh như ý nghĩa chính là thai nghén sinh linh làm hai cái dựng linh giới chủ nhân lẫn nhau kết hợp chỗ đản sinh h ả i tử chính là toàn bộ vũ trụ thiên phú cao nhất thân anh chu hạo nghe vậy khoe miệng ngăn không được mà r u dày tốt sao hợp lấy hắn chính là cái sinh con công c ụ n g ư ờ i c h ắ c không được cái kêu bà tám thứ nhất là để cho hắn cho nàng sinh con nguyên lai là mục đích này hắn im lặng mà vớt vớt h u y ệ t thái dương hỏi nếu như hai cái dựng linh giới chủ nhân lẫn nhau xem không vừa mắt đâu hay hoặc là nói hai cái chủ nhân đều là nữ vì hai cái chủ nhân đều là nam đâu có nhìn hay không vừa mắt ta cũng k h ô n g chế không được nhưng chắc chắn sẽ không là đồng tính đỗ tiên h hồng khẳng định nói dựng linh giới tồn tại chính là vì sinh con không có khả năng sẽ lựa chọn không thể sinh khả năng còn có Các người tiếp xúc lúc dựng linh giới sẽ dẫn dắt các người dựng tiếp i l không ư ờ i có m xúc, cho nên đến lúc sinh xúc không có, không có. chu hạo thề thốt phủ nhận đỗ thiên hồng như có điều suy nghĩ nói ta đoán cũng không có khả năng nếu không dựng linh giới hẳn là sẽ đem nàng c h u y ề n thống qua tới trừ phi thực lực của nàng so với ta đ ỉ n h phong thời điểm còn mạnh hơn cự t u y ệ t truyền thống chu hạo nghe lời này càng thêm cảm giác không ổn cái kia nữ so trước mắt lão nhân này còn mạnh hơn cái kia hắn còn có cơ hội sao cái kia chết bà tám thế nhưng là tuyên bố còn muốn đến tìm hắn đô thiên hồng thấy hắn biểu lộ có chút tá bón bộ dạng cười vô vô bờ vai của hắn nói ra bất quá ngươi có thể yên tâm nàng không đến tìm ngươi ngươi có thể đi tìm nàng dựng linh giới là do một khối giới thạch một phân thành hai chế tạo chỉ cần có thể số lượng đầy đủ nó là có thể đem ngươi đưa đến dựng linh giới cái khác chủ nhân bên người đáng tiếc cái này giới thạch có cái khuyết điểm chính là ở địa phương nào chuyển tới còn phải chuyển về địa phương nào đến cho nên chuyển đi qua sau các ngươi phải nắm chặt chút thời gian đem nên làm đ ề u làm chu hạo xấu hổ trong lòng âm thầm chửi bậy nói ai mẹ nó nghĩ truyền thống đi qua ta hận không thể đời này cũng không muốn lại nhìn đến nữ nhân kia hắn đem mình cái này v ì r ư ợ u tâm tư giấu kỹ đ ầ y có lòng chờ mong mà hỏi thăm chẳng lẽ chưa cho ta chuẩn bị điểm cái gì sao ví dụ như truyền thụ ta mấy trăm năm công lực các loại không có đỗ thiên hồng trả lời phải gọn gàng mà linh hoạt. Chu nghe được tâm đều nát thất vọng chi xác lộ rõ trên mặt đỗ thiên hồng thấy thế cười cười nói ra ngươi nếu như bị dựng linh giới nhân chủ cái t i a thiên phú phương diện này nhất định là tuyệt nhân nhất đẳng ta tuy nhiên sẽ không chuyển cho ngươi mấy trăm năm công lực nhưng là cho ngươi chuẩn bị điểm đồ vật hắn đưa tay một chiêu hai cái giới chỉ từ trong quan tài bay ra rơi xuống trên tay hắn cái này là nạp giới một mai là cho ngươi một cái khác mai liền cần n g ư ơ i thay ta cho dựng linh giới cái khác chủ nhân đỗ thiên hồng đem nạp giới giao cho chu hạo trên tay sau tiếp tục nói nạp giới bên trong có ta cho ngươi chuẩn bị tu luyện tài nguyên bao quát công pháp nguyên bộ võ kỹ đan dựa các loại mỗi một dạng đều có thuyết minh ngươi chiếu vào thuyết minh sử dụng liền tốt chu hạo g i lên tay chen vào nói hỏi không có quần áo sao ngạch đỗ thiên hồng nghĩ nghĩ lắc đầu nói không có ai chu hạo thất vọng thở dài nhìn đến hắn còn phải bảo trì quán thể trạng thái nghĩ là nghĩ như vậy nhưng hắn ánh mắt nhưng là đặt ở đỗ thiên hồng trên thân đỗ thiên hồng trên trán chạy xuống ba cây hát tuyến nói ra đ ừ n g đánh ta quần áo chủ ý sau khi ta chết sẽ vũ hóa sẽ không lưu lại cho người quần áo chu hạo nhét miệng nói lẩm bẩm eo kiệt đỗ thiên hồng nghe được cũng không tức giận ngược lại cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm ngươi làm sao quang lư lưu chẳng lẽ ngươi là đang tắm thời điểm bị truyền tống tới người q u ả n ta chu hạo bày biện một bộ thối mặt nói ra đỗ thiên hồng cười cười Nhìn, nhìn chính mình dần dần bắt đầu tán hóa thành quang hạ tay chân cười nói ta cũng nên đi cuối cùng một khắc còn có thể nhìn đến dựng linh giới chủ nhân không ngộng công ta chống lâu như vậy đáng tiếc ca còn có một người khác không có thể gặp được mặt nếu tiếp qua cái vài thập niên hắn cũng không biết mình có thể không thể từ trong ngủ say tỉnh lại chu hạo nhìn xem dần dần hóa quang đỗ thiên hồng trong lòng chẳng biết tại sao bay lên một tiêu bi thương chi ý bọn hắn rõ ràng chỉ là vừa gặp qua một lần mà thôi liền bằng hữu cũng không tính là hắn trầm mặc một hồi ngần đầu nhìn đỗ thiên hồng trịnh trọng mà bảo chứng nói an tâm đi a ta sẽ tìm được dựng linh giới cái khác chủ nhân Khi thật hắn tìm đã đã đ ư ợ chứ n ư n hắn cũng không muốn gặp nữ nhân、kia. nói lời này cũng là muốn để cho Đỗ Thiên Hồng g gặp cho kia, lời là để Đỗ đi ba không chỉ có là công cụ người còn muốn làm xúc phân quan Chứ ba, không chỉ có không ba, lão à làm công cụ người, còn muốn làm xúc người, muốn phân quan. l nhân này nghĩ đến còn rất chú đáo chu hạo đem nạp giới đồ vật một dạng một dạng mà lấy ra bay ở trên mặt đất đồ vật không nhiều hai cái ngọc giản ba bình đ a n g ăn dược một thanh tinh x ả o t r ư ờ n g kiếm Ngoại trừ những trừ chu á i i này, còn có một đống lớn n có một t hạo h bụng truyền đến một hồi đói khác kêu gọi hắn sờ lên bụng thở dài còn không bằng cho ta lưu điểm ăn đâu hắn hiện tại có thể dùng bụng đói kêu vang để hình dung không biết đan dược này đỡ hay không đói chu hạo tự ngôn tự ngữ màn mỹ non đạo hắn cầm lấy bình xứ lại để xuống ngược lại cầm lấy trong đó một mai ngọc giản vẫn là dựa theo lão đầu thuyết minh đến a trước tu luyện công pháp chu hạo đem ngọc giản rắn tại chính mình trên c h á n không ra một lát ngọc giản sáng lên màu vàng q u a n mang một cổ văn tự ấn nhập hắn chu hạo trong đầu không chỉ có chỉ là văn tự còn có một chút vi d i ệ u càng lộ cũng hiện hiện tại trái tim của hắn làm hắn tiến nhập đốn n g ộ chi cảnh thời gian từng phút từng giây mà trôi qua m ã i đến năm canh giờ sau chu hạo mới sâu kín mà d ư ơ n g đôi mắt cẩn thận quan sát có thể nhìn đến hắn trong mắt hiện lên yếu ớ t tinh quang h ắ phân phân cảnh. những l đã cảnh l n h c giới này ngoại trừ huyền thể cảnh cùng thần cảnh bên ngoài đều có cựu trọng tiểu cảnh giới thiên khung đại lục thói quen xưng là một đến chín giai mà chu hạo hiện tại vị trí huyền thể cảnh chỉ có lục trọng tiểu cảnh giới mỗi nặng tiểu cảnh giới phân biệt đối ứng lấy tứ chi cùng thân thể còn có đầu cái này sáu cái tiểu cảnh giới không phân trước sau nhìn cá nhân tu luyện ý nguyện nghĩ trước tu cái k i a bộ phận trước hết tu cái k i a bộ phận hiện tại chu hạo đã xem như huyền thể cảnh viên mãn chỉ kém một cái nho nhỏ cơ hội liền có thể đột phá đến linh huyền cảnh lao đầu nói không sai ta quả nhiên là một thiên tài chu hạo hoạt động một chút gân cốt không khỏi tự luyến màn h ỷ non đạo nhưng là hắn vừa nghĩ tới cái này cái gì ủy công pháp giới thiệu hắn vừa muốn đem chính mình phế đi trùng tu cái này mẹ nó cái gì đồ chơi dưỡng linh quyết nhìn đến cái tên này chu hạo liền biết rõ không có chuyện tốt tu luyện sau đó quả nhiên không phải vật gì tốt công pháp này hoàn toàn chính là vì sinh con chuẩn bị trên cơ bản thông qua dựng linh quyết tu luyện năng lượng đều sẽ tác dụng đến tinh trùng cấp độ bên trên lấy đạt tới một loại vượt mức quy định bồi dưỡng trạng thái vì v ề sau thần anh xuất hiện đánh tốt cơ sở đỗ thiên hồng có thể nghiên cứu ra như vậy một bộ công pháp xác thực rất cao minh dù sao muốn cho năng lượng tác dụng đến tinh trùng cấp độ năng lượng nhất định phải nhu h ò a lại nhu h ò a nếu không chỉ sẽ đưa đến g i ế t t i n h tác dụng đỗ thiên hồng cũng là một mực không có thể thành công cuối cùng là thông qua dựng linh giới phối hợp mới có thể thành công nói một cách khác hiện tại toàn bộ vũ trụ có thể thành công tu luyện dựng linh quyết chỉ có hai người cái kia chính là chu hạo cùng mộ dung cho nên cái này dựng linh quyết nhìn như tác dụng chỉ một nhưng thật ra là hao phí đỗ thiên hồng hơn nửa đời người tâm huyết nghiên cứu ra đến nhưng là cho dù đỗ thiên hồng rất n h u bức chu hạo vẫn là muốn mắng hắn ta đi đại gia ngươi có hay không nghĩ tới cảm thụ của ta ta mẹ nó không phải công cụ người a chu hạo vô lực mà hò hét đáng tiếc đỗ thiên hồng đã cơi hạt đi tây thiên mắng cũng vô dụng bất quá sự tình còn có chuyện cơ tại ngọc g i n cuối cùng đỗ thiên hồng cố ý nhắc nhở dự linh quyết không cùng bất luận c á i gì công pháp xung đột nói cách khác chu hạo kỳ thật còn có thể tu luyện mặt khác công pháp mà cái này đỗ thiên hồng cũng có cho hắn chuẩn bị cái kia chính là một cái khác mai ngọc giản chu hạo đầy cõi lòng chờ mong mà đem một cái khác mai ngọc giản d á n tại trên trán sau một k h ắ c ngọc giản phát ra nhu hòa hoàng quang hóa thành quang hạt từ mi tâm của hắn chui vào chu hạo tiếp thu còn trầm mặc thật lâu cái này ngọc giản cũng không có như dựng linh quyết ngọc g i n như vậy trực tiếp để cho hắn đi đến tu luyện tri lộ hơn nữa còn là đốn ngộ loại kia ngọc giản bên trong là một bộ gọi thuế hóa quyết công pháp tương quan tin tức rất nhiều nhưng chu hạo nhìn đến công pháp giới thiệu lúc liền không quá muốn tu luyện thuế hóa quyết là một bộ thuần túy phụ trợ công pháp hoàn toàn là vì cho linh thú phục vụ mà khai phát đi ra công pháp tu luyện công pháp này sau đó chu hạo liền có thể dùng tu luyện đi ra lực lượng trợ giúp linh thú tiến hóa để cho linh thú đạt được đầy đủ l ộ t xác Kỳ thật nói đơn giản tu luyện bộ này công pháp liền có nghĩa là tương lai muốn làm cần c ụ xúc phân quan điểm trọng yếu nhất là tu luyện thuế hóa quyết sau đó hắn liền không thể lại tu luyện mặt khác công pháp bởi vì sẽ có xung đột đương nhiên giữa linh quyết ngoại trừ chu ò n muốn t ế hạo ó lâm vào chầm tư hắn đang suy nghĩ đến tột cùng có muốn hay không tu luyện công pháp này căn cứ đỗ thiên hồng lưu lại tin tức giống như cái này vốn thuế hóa quyết rất vui bước nhưng hắn đã là cái công cụ người còn muốn làm xúc phân quan hắn tâm lý gây khó dễ a Chu Hảo lâm vào lựa chọn cũng cho Hảo Khả năng đỗ Thiên Hồng cũng là muốn để cho hắn muốn vào trong. lâm lựa là bên năng dãy rùa Đỗ để suy nghĩ kỹ cảng, c hồi o cho xong trong toàn cho cho nên mới không có cường chế để cho hắn tu luyện, tin nói hắn, chính hắn làm lựa chọn.、Suy、nghĩ mới đem mấu làm chế chốt h có tức đó để để tu Suy lựa bộ lâu chu hạo quyết định tu luyện thuế hóa quyết l i ê n ngay cả đỗ tiên h hồng đều nói thuế hóa quyết n g ư ỡ bức cái kia khẳng định chính là thật n g ư ỡ bức hắn tin tưởng lao đầu sẽ không lừa gạt hắn chu hạo đem thuế hóa đan rót vào trong miệng tiết hầu chuyển động một chút cả khối đan dược liền bị nuốt vào trong bụng lập tức hắn dựa theo thuế hóa quyết công pháp vận chuyển phương thức khoanh chân tu luyện hắn quanh thân sáng lên màu vàng nhạt quan mang trong cơ thể thuế hóa đan tăng ra hòa tan tại trong máu sau đó theo huyết dịch lưu chuyển toàn thân tác dụng tại thân thể từng cái bộ vị đem năng lượng lưu chuyển một vòng sau toàn thân năng lượng bắt đầu hướng chu hạo đan điện hội tụ cuối cùng hóa thành một viên lục sắc nội đan viên nội đan này chính là thuế hóa đan cùng thuế hóa quyết cộng kết quả đồng thời cũng là chu hạo về sau lực lượng gốc rễ cùng lúc đó chu hạo mơ hồ cảm giác được ba âm thanh lực lượng trong cơ thể ẩm ẩm trực lên không hề đứt đoạn cọ rửa hắn thân thể hai ba phút sau lực lượng mánh liệt thở bình thường lại giờ này khắc này chu hạo chính thức do huyền t h ể cảnh bước vào linh huyền chi cảnh sơ bộ nắm giữ ngự không phi hành năng lực chương bốn hai khoả trứng chương bốn hai khoả trứng ta dựa vào ta có thể bay chu hạo trôi lơ lửng ở không trung chỉ là sau một khắc cả người hắn liền một đầu từ không trung ngã rơi lại xuống đất b à n h một tiếng nghe đều đau bất quá chu hạo một chút cũng không cảm thấy đau cái này là tu vi cao chỗ ta hắc hắc tu luyện thật là tốt không chỉ có có thể bay bụng cũng không thấy phải đói bụng rất tốt chu hạo vớt bụng của mình cao hứng nói hắn rốt cục không cần tiếp qua chịu đói c u ộ sống chu ò n có hạo đau, đau đến không i ệ ngừng h đầy đất lát lộn khỏa đồng thời theo dược hiệu phát huy trên người hắn không ngừng có hát sắc tạp chất chạy ra những cái này tạp chất bên trong s o n g mang theo một chút tơ máu thời gian trôi qua chỉ là m ộ ư ơ i phút thời gian chu hạo lại cảm giác mình phán phất trải qua m ộ ư ơ i năm một dạng dài dàn g dặc dược hiệu qua hết hắn nằm trên mặt đất khẽ động cũng không muốn động giờ này k h ắ c này hắn cảm giác mình thân thể bị chia năm xẻ bảy bình thường bất quá một lát sau loại cảm giác này liền chậm rãi mất đi thay vào đó là một loại nhẹ nhõm cảm giác giống như vốn áp chế ngàn cân cự thạch thân thể đột nhiên đem cự thạch cho ném đi loại kia nhẹ nhõm cảm giác chu hạo ngồi dậy nhìn, nhìn thân thể niêm hồ hồ dơ bẩn ghét bỏ má nhất miệm bẩn chết bất quá thân thể trạng thái giống như so với phía trước tốt hơn trận này đau coi như là không có phí công lần lượt hắn hoạt động một chút thân thể đem trên thân dơ bẩn cho cạo nhưng là bởi vì nơi này không có nước hắn t r ả sát được không phải rất sạch sẽ trên thân vẫn có thể nghe thấy được một cổ mùi túi chu hạo ngửi một chút thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh song thật nhiều người mấy lần liền thích ứng tuy nhiên vẫn cảm thấy thối nhưng còn không có đạt tới thối chóng mặt trình độ kế tiếp hắn định đem một viên cuối cùng đan dược ăn có phía trước hai lần uống thuốc kinh nghiệm viên này t ự c phẩm hồi xuân đan rất nhanh liền tiến vào bụng của hắn lần này dược hiệu không giống thoát th chu hạo chỉ cảm thấy có từng trận gió mát tại quanh người hắn quanh q u ầ n rất thoải mái rất mát mẻ có một loại để cho hắn muốn ngủ cảm giác trên người hắn tản ra l ụ c quang đồng thời thân thể của hắn vừa rồi bởi vì thoát thai hoàn cốt đan mà dạn n ư ớ c làn da chậm dãi khép lại rất nhanh một cái hoàn hảo trạng thái Chu Hảo xuất hiện, duy nhất không được hoàn trạng xuất được duy mỹ là hắn vẫn là không có mặc quần áo trên thân vẫn là tản ra một cổ cá ướp m ố i hương vị chu hạo cũng không bắt buộc quá nhiều công pháp tu luyện đan dược đã ăn xong kế tiếp chính là đi đỗ thiên hồng quan tài nhìn một cái đỗ thiên hồng trong quan tài ngoại trừ hai mai nạp giới bên ngoài kỳ thật còn có hai quả trứng chu hạo hai k cái đều nghĩ mớn hắn tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân kia chiếm một tia một chút nào tiện nghi bất quá bởi vì chứng trường kỳ không có năng lượng cung cấp hiện tại cũng nhận không được chủ chớ nói chi là ấp chứng đi ra chu hạo không có biện pháp Đành phải t r ư ớ chu tiên đem c c hạo ậ m dãi cho rất khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển thuế hóa quyết ấn đỗ thiên hồng châu nói hắn chỉ cần đạt tới linh thức cảnh liền có thể đi ra đến lúc đó chỉ cần hướng quan tài một nằm lại đem linh lực chuyển vận tiến quan tài liền có khả năng khai mở cái này m ậ thất t chu hạo cũng không biết nên làm sao chửi bậy loại này kỳ quái ly khai phương thức sáu băng tuyết thần v ự c mộ dung mỗi thời mỗi khắc đều tại nhìn xem dựng linh giới chỉ cần dựng linh giới năng lượng một đầy nàng lập tức liền chuẩn bị chuyển tống đến chu hạo bên người nhưng là từ nàng trở về đến bây giờ chỉ mới qua nửa ngày rời ba ngày còn xa lấy đâu liền không có biện pháp gì có thể cho dựng linh giới bổ sung năng lượng sao mộ dung thanh lanh ánh mắt đảo qua phía dưới đại thần các lao diêm hồng quân cười ngượng mà thở dài nói vậy hạ cái này dựng linh giới truyền tống công năng chủ yếu lai nguyên ở giới thạch trước mắt chúng ta còn không có nghiên cứu ra cho giới thạch bổ sung năng lượng phương pháp mộ dung thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng đập vương tọa ghế g i a c h ù ôi chầm ngâm một lát chậm dãi hỏi để cho ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt sao diêm hồng quân liền vội vàng tiến lên một bước hai tay dâ thiên cấp thượng phẩm công pháp bất tử thần công cùng thiên cấp trung phẩm võ kỹ vạn hóa thần thông còn có một bộ s a hoa của não còn tỉnh h bệ hạ xem qua mộ dung ngọc thủ nhẹ chiêu nạp giới bay đến trên tay nàng thần thức dò xét một mắt bên trong khẽ vớt càng nói rất tốt những thứ này đều là nàng cho chu hạo chuẩn bị tốt xấu chu hạo cũng tại vì con của nàng ra một phân lực đối chu hạo tốt một chút cũng là là chuyện phải làm mộ dung khoát tay não đi xuống a là bệ hạ diêm hồng quân cung kính lui xuống mộ dung thân thể khen g h i ê n g khuỵ tay chống đỡ tại ghế rửa trôi bên trên năm ngón tay cũng khuất chống đỡ nàng cái kia làm cho người kinh g i mặt sâu kín thở dài. chu ả m t n nói, hạo i g không lý do mà hát hơi một cái khiến cho hắn thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện ta sát không phải nói tu luyện già sẽ không sinh bệnh sao làm sao êm đẹp đánh hát xì không phải là cảm lạnh a chu hạo nhìn nhìn chính mình một tia không nghẹo thân thể thật là có khả năng cảm lạnh hắn đợi một chút phát hiện ngoại trừ hát cái xì hơi bên ngoài không có gì không khỏe phản ứng hài lòng nhẹ gật đầu nghĩ nó nói tu luyện vẫn có dùng hắn cho rằng không đến mát cái này là tu luyện công lao cho tới bây giờ không có cảm giác mình là bị người nhớ thương lên như hắn loại này người bình thường làm sao có người nhớ thương đâu tuy nhiên hắn tại lam tinh bên trên có phòng có xe có tiền tiết kiệm lớn lên vẫn là phong nhã tính cách lại tốt làm người tao nhã nho nhã bốn chu hạo suy nghĩ bất chi bất giác ở giữa bay tới hắn vượt qua phía trước lam tinh hắn từ nhỏ là bị mãi mãi nuôi lớn phụ mẫu không biết đi đâu nhiều năm qua s a ngút ngàn dặm không tin tức mà hắn mãi mãi tại hắn đại tam thời điểm cũng qua đời sau đó hắn liền biến thành cô gia quả nhân một cái sau khi tốt nghiệp cùng bằng hữu gây dựng sự nghiệp về sau bởi vì lý niệm bất đồng mỗi người đi một ngã lại về sau hắn dùng vài năm kiếm đến tiền không mở ra công ty nhỏ một bước một cái dấu chân chậm rãi đem công ty kiêu ngạo tại lam tinh hắn coi như là cái tương đối thành công thanh niên sĩ nghiệp ra t u ổ i con nhỏ liền thân ra quá ức bất quá hắn cũng không có nhiều vui vẻ bằng hữu cái gì tất cả đều không có liên hệ còn lại chỉ có một yêu thích cái k i a chính là cất chứa đồ cổ thuận tiện nhất tới cái này dựng linh giới chính là hắn đào đồ cổ đào đến một đào đem hắn đào đến như vậy một cái địa phương cất chim cũng không có Ai, chương u thu Hạo hồi suy năm h i ê n n cuộc i của nữ chỉ không phải làm xúc phân quan, càng không phải quan, là đế lại đến chương năm nữ đế lại đến chu hạo hai ngày này một mực tại tu luyện cố gắng đạt tới linh thức cảnh hắn liền có thể đi ra giờ này k h ắ c này hắn đang chìm thấm tại tu luyện bên trong không cách nào tự kiềm chế đông nhiên nếu có điều cảm giác mở to mắt vừa nhìn lập tức liền nhìn đến、ừ. cao lệnh xinh đẹp mộ dung đang cau mày đánh giá hắn a chu hạo hoảng sợ che chính mình bộ vị nhạy cảm trốn tựa như rời xa mộ dung ba mươi n g ba mộ dung cách không rút hắn một cái tát lạnh giọng nói vô lễ gọi bản tôn bệ hạ chết bà tám n g ư ơ i dám đánh chu hạo giận không k ề m được nhưng sau một k h ắ c lại là ba một tiếng hắn má trái bị rút một cái tát hai bên vừa vặn đối xứng hiện tại biết rõ nên gọi tên gì sao mộ dung cư cao lâm hạ mà nhìn hắn chầm r ã i hỏi chu hạo cắn răng thầm nghĩ đừng cho ta chờ đến cơ hội nếu không để cho người để mắt trong lòng là nghĩ như vậy nhưng thực lực bây giờ không đủ hắn cũng chỉ có thể trước chịu đủ, nằm gai nếm mật chu hạo hiểu rõ ràng sau t h a n h t h a n h thật thật mà hô bậy hạ ân mộ dung hài lòng nhẹ gật đầu đón lấy ghét bỏ mà che bưng núi hỏi ngươi làm sao túi như vậy đi trước tắm đúng rửa chu hạo khỏe miệng có lại b i ể u môi nói trong nơi này có nước a thật coi hắn nữa thích như vậy a mộ dung mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng một điểm một đạo nước chạy tại chu hạo trên đầu rơi xuống chu hạo lập tức dùng mình một cái miệng A run lên nói cái này đây cũng quá quá lạnh a thân thể của hắn vừa tiếp xúc nước đá liền bị đông cứng muốn chạy đều chạy không được mộ dung cái kia mặt không biểu tình mặt rốt cục xuất hiện một k i a lung túng nhưng là chỉ là một cái thoáng rồi biến mất cái gì cũng không nói bất quá nàng đã lặng yên đem nước đá độ ấm cho sửa lại chu hạo cảm giác được độ ấm biến hóa dung dậy thân thể rốt cục hòa hoa xuống lập tức nhẹ nhàng thở ra còn t ư ở n g rằng sẽ bị chết có đâu mộ dung bàn tay trắng non v u lên một chương hào hùng khí thế băng ghế dựa xuất hiện nàng ngồi ở băng chỗ ngồi con mắt thẳng vào nhìn xem chu hạo nói thực ra, chu hạo bị n h âm thầm ấ t nếp h miệng chật quay đầu khẽ cười nói ngươi muốn là nhanh chóng lời nói có thể cùng nhau tà ma thuận tiện đem nên giải quyết đều giải quyết xong cũng không lãng phí thời gian mộ dung hơi hơi khiêu mi khỏe miệng hơi hơi nhét lên cười nói ta cũng không ngại nhưng ta thói quen tắm rửa dùng vừa rồi cái t i a độ ấm nước đá nếu như ngươi có thể chịu đựng được ở lời nói ta cam tâm tình nguyện phục hồi n g chu hạo nụ cười trên mặt lập tức cứng nở há to miệng biệt xuất một câu túng lời nói ta ta liền mở cho đùa ta lập tức liền tắm xong sẽ không để cho ngài đ ợ i lâu ta dựa vào lời này làm sao giống như làm vịt một dạng chu hạo nói ra lời này lúc chính mình đều xem thường chính mình mộ dung khẽ vất cảm m ô i đỏ khẽ mở nói ngươi thiên phú không sai ngắn ngủn ba ngày liền đã bước vào tu luyện lĩnh vực nàng không biết chu hạo hiện tại tính toán cảnh giới gì bởi vì nàng không có làm sao hiểu rõ qua cấp bậc thấp cảnh giới tu luyện không đến thần cảnh tại nàng nhìn đến cùng người bình thường không có gì khác nhau chu hạo cười ngượng một chút nghĩ thầm rốt cuộc muốn không muốn đem lao đầu lưu lại giới chỉ cho cái này bà tám đâu không cho chính là không cho hắn quyết định nạp giới hắn liền đ ộ p thôn dù sao cái này bà tám cũng không biết mộ dung không biết tâm tư của hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh hoàn cảnh liếc mắt nhìn trung gian bộ kia có tài nhữ mày ngược lại nhìn về phía chu hạo t r á c không được nhanh như vậy tiến vào tu luyện hàn ngũ nguyên lai là chiếm đến truyền thừa chu hạo trong lòng cả kinh mặt ngoài lặng lẽ nói chỉ là nho nhỏ chuyển thừa thôi không đáng giá nhắc tới hắn không biết mộ dung là thế nào nhìn ra được nhưng nói dối khẳng định không phải tốt nhất ứng đối phương pháp tránh nặng t ì m nhẹ mà xách một câu liền được g n cái này bà tám cái kia không ai bị nội bộ dạng loại này chuyển thừa nàng cũng hẳn là chẳng thèm nó g tới quả nhiên mộ dung nghe chu hạo trả lời cũng không có phản ứng gì ngữ khí gợn sóng không sợ hay nói có thể cho ngươi ngũ trào kim long cùng giục h ỏ a phượng hoàng trứng cái này chuyển thừa coi như không tệ nói nàng đưa tay nhẹ nhàng một chiêu tại xó xình hai k h ả trứng bay đến trước mặt nàng cái này bà tám đến tột cùng là người nào l i ế c mắt nhìn liền biết rõ cái gì chứng chu hạo tại trong lòng kinh ngạc mà thầm nghĩ đô thiên hồng lưu lại tin tức thế nhưng là đối cái này hai quả t r ứ n g tán thưởng không thôi xưng bọn nó vì cực phẩm thần thú nhưng ở cái này bà tám trong mắt giống như một chút cũng không để ý một dạng cái này để cho hắn đối mộ dung thân phận đã hiếu kỳ lại lo lắng hiếu kỳ là thật hiếu kỳ lo lắng là sợ mộ dung thân phận thật lợi hại hắn vĩnh viễn không trở mình này g mộ dung tiếp tục nói lần sau ta qua tới cho ngươi mang hai khối họa tinh quát ớ i có thể trợ giút ngươi mau trong ấp chứng cái này hai quả chứng chu hạo nghe vậy hơi xứng sở thật ra ngươi sẽ hảo tâm như vậy mộ dung ánh mắt lập tức như d a o nhỏ một dạng gọi hướng hắn hỏi ngươi nói cái gì không có không có gì muốn cùng ngươi nói tiếng cảm ơn cảm ơn ngươi khẳng khái chu hạo ngượng ngùng mà liên tục khoát tay nói mộ dung liếc mắt nhìn hắn nhẹ nói nói ngươi tốt xấu cũng là hài tử của ta phụ thân cho ngươi điểm chiếu cố cũng là hẳn là lời này nói để cho chu hạo thoáng cái mộng ngay tại chỗ miệng h à lớn ngạc nhiên mà hỏi thăm ngươi ngươi có thế nào lại nhanh như vậy đâu bọn hắn lần thứ nhất mới qua ba ngày không có mộ dung lắc đầu tự tin nói nhưng là chúng ta nhất định sẽ có cái kia liền tốt chu hạo nhẹ nhàng thở ra hắn còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu manh l i ệ đâu mộ dung nhìn xem hắn như chút được gánh nặng bộ dạng không vui như mày hỏi ngươi không hy vọng ta mang thai sao không không phải chu hạo liên tục khoát tay nói ta hy vọng thứ không dám đầu diếm ta cũng rất hứa thích h ả i tử nhưng loại chuyện này muốn giảng cứu vật khí không chúng cũng không có biện pháp nói thì nói như thế trên thực tế hắn tâm lý tại m ắ n t h ẩ m ta đi ngươi cùng ai sinh cũng sẽ không cùng ngươi sinh n a mộ dung cái kia ánh mắt lạnh lùng xem kỹ lấy chu hạo đem chậm nhìn đến có chút không được tự nhiên mới chấm dãi hỏi tắm r ư a tôi ta chu hạo nhẹ gật đầu tốt hắn giam nói không có tốt sao mộ dung ánh mắt kia cảm giác tùy thời sẽ đánh hắn một trận một dạng mộ dung cơ cơ tay áo nước chảy biến mất sau đó nàng đứng lên băng chi vương tọa cũng tùy theo biến mất đón lấy trên người nàng quần áo hóa thành quang điểm rút đi đem linh lung thân thể lần nữa hiện ra ở chu hạo trước mặt chu hạo không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt cho dù lần trước đã xem qua nhưng hiện tại lại nhìn cảm giác so lần trước còn muốn hưng phấn trái tim phanh phanh phanh nhảy loạn hắn xi、si、ngốc mà nhìn mộ dung hỏi lần này ta có thể chính mình động sao có thể mộ dung thanh lãnh thanh âm chuyển đến sau một khắc liền đã nhào tới chu hạo trên người kế tiếp chính là k i ề u diễm không thể miêu tả sự tình bốn chương sáu ta giúp ngươi phế đi chương sáu ta giúp ngươi phế đi lần này biểu hiện được còn không sai mộ dung trên thân phượng b à o lần nữa hiện hiện chu hạo hiện lên chữ đ ạ i nằm trên mặt đất t ừ n g ngụm t ừ n g ngụm mà hơi thở hắn quá mệt mỏi nữ nhân này chính là cái ép nước cơ hắn thật sự chịu không được nhưng không có biện pháp cái này không phải hắn có thể làm chủ mộ dung nhìn xem hắn một bộ h i ể u x ỉ u a tức bộ dạng nói ra tu vi nâng lên đến liền sẽ không khổ cực như vậy hảo hảo tu luyện biết rõ sao chu hạo nhất miệm cái này còn cần ngươi nói sao hắn ngồi dậy nghĩ nghĩ đối mộ dung nói ra uy cho bộ y phục mặc một chút thôi ta bộ dạng này rất lúng túng mộ dung liếc mắt hắn một mắt mỉm cười vung tay nói ngươi như vậy rất tốt lần sau tới cũng thuận tiện chu hạo liếc mắt chửi bậy nói có cái gì thuận tiện bất tiện ngươi xé ra ta chẳng phải bảo ý sao cần tiêu tốn một giây thời gian sao khanh khách mộ dung rốt cục cười ra tiếng mỉm cười mà nhìn chu hạo hỏi ta có n ữ trang ngươi muốn không muốn chu hạo dừng một chút chấm ngâm một lát nhẹ gật đầu ta muốn luôn tốt qua không có mộ dung giang tay ra cười nói chu n hạo cười cười, tiếp không được nạp giới sửng sốt một chút hỏi cái này là cái gì nạp giới trên tay ngươi không phải có hai cái sao mộ dung chỉ, chỉ tay phải hắn ngón giữa cùng ngón vô danh nga chu hạo lập tức xem xét một chút cái này nạp giới là vô chủ cho nên hắn rất nhẹ nhàng liền có thể trát được làm nhìn đến bên trong bộ kêu hoa lệ trang phúc lúc ánh mắt hắn đều nôn chừng đi ra hắn n g mở đầu một mặt mộng bức mà nhìn m ộ dung bộ kia quần áo là cho ta ân mộ dung khẽ vất cảm nàng đã khôi phục cao lệnh có tư thế phản phất vừa rồi nụ cười là ảo giác bình thường chu hạo im lặng mà đem bộ k i a hoa lệ lại cao quý chính là trang phục lấy đi ra trang phục l ạ như cổ đại quý tộc công tử mặc bộ dạng lấy ám tử sắc làm chủ ống tay áo cổ áo và áo các loại chi tiết vị trí đều có kim sắc đường vân làm đẹp bên hông sừng có, có treo một cái phỉ thuý sợi dây chuyền mặc lấy bộ quần áo này đi ra ngoài quay đầu xuất tuyệt đôi cao nhưng chu hạo cảm thấy xuyên như vậy hoa lệ đi ra ngoài rất dễ dàng bị người ăn cướp mộ dung quan sát được chu hạo không tình nguyện biểu lộ nhẹ nói nói ngươi muốn là không thích có thể trả lại cho ta không chu hạo lập tức nhảy ra một cái không chứ đến định đoạt mà cười nói ta thích nói đùa gì vậy có bộ y phục xuyên cũng rất không dễ dàng hắn làm sao có thể còn cho mộ dung mộ dung nhẹ gật đầu nói ra bên trong còn có một bộ phận công pháp cùng một bộ võ kỹ cảm thấy hứng t h u lời nói ngươi có thể luyện một chút chu hạo đem bên trong hai khối ngọc giàn đổ ra hỏi võ kỹ là cái nào bên trái cái kia võ kỹ tên vạn hóa thần thống co tam trọng luyện đến cực hạn có thể mô phỏng bất luận một loại nào phổ thông võ kỹ là không sai võ kỹ mộ dung giới thiệu nói chu hạo há to miệng lại khép lại tốt ta loại này võ kỹ tại nhân ra nhìn đến chỉ là không sai hắn còn có thể nói cái gì đâu hắn nghĩ nghĩ hỏi có cái gì điều kiện tu luyện sao giống ta loại này có thể hay không tu luyện mộ dung đánh giá hắn một chút không có vấn đề ai cũng có thể tu luyện nhưng có thể luyện tới trình độ nào muốn nhìn cá nhân t i ê n phú nộ tính cái kia liền tốt chu hạo lộ ra nhặt được bạo nụ cười mộ dung tiếp tục giới thiệu nói m ặ t khác một quyển công pháp bất tử t h ầ n công là vốn rất không tệ tu luyện công pháp có cựu trọng chỉ cần đến thất trọng liền có thể đạt tới tích huyết trùng sinh trình độ rất thích hợp đừng nói nữa chu hạo đưa tay ngắt lời nói hắn liền đoán được sẽ như vậy cho nên vừa bắt đầu liền trực tiếp hỏi võ kỹ mà không hỏi công pháp bởi vì hắn cảm giác mình biết rõ công pháp chân quy trình độ sau sẽ nhịn không được chửi mình Quả muốn nhiên, hắn hiện tại liền muốn mắng chính mình, tại trước thế nào liền mà xui quỷ khiến mà luyện cái kia cái phía nào khiến luyện còn có、so đây càng thảm sự mộ dung hơi hơi khiêu mi mỉm cười hỏi ngươi có phải hay không tu luyện nơi này chuyển thừa công pháp nàng không cần nghĩ cũng biết chu hạo nhất định là luyện nếu không không có khả năng đột phá nhanh như vậy chu hạo nhẹ gật đầu quật c ư ờ n g nói công pháp của ta so cái này bất tử thần công có thể lợi hại hơn mộ dung trong mắt mỉm cười mà chế nhạo nói thật sự sao ta làm sao nghe được ngươi có chút chua chát ý tứ chu hạo chừng nàng m ư ợ mắt phản phất tại nói muốn ngươi quản mộ dung thấy thế khoe miệng độ con càng lớn cười k h ẽ một tiếng nói ngươi cái này con v ị chết mạnh miệng bộ dạng còn rất thú vị chu hạo vừa nghe mặt lập tức vừa đen mộ dung che miệm Khanh、khách người nói kỳ thật cũng không cần xoắn suýt ta giúp ngươi đem tu vi cho phế đi ngươi trùng tu liền tốt nói như vậy cân nhắc đến lực lượng xung đột vấn đề mỗi người chỉ có thể tu luyện một bộ công pháp đương nhiên cũng có liên tiếp tu luyện vài loại công pháp người loại này hoặc là thiên phú dị bẩm c h i nhân hoặc là chính là không muốn sống người chu hạo đại đại mà liếc mắt điệu môi nói cảm ơn hảo ý của ngươi bất quá không cần biết rõ hắn là làm sao trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới linh huyền cảnh sao cái k i n là đỗ thiên hồng cho hắn đố nộ tăng thêm thuế hóa đ a n cùng thuế hóa quyết lại cộng thêm thoát thai hoàn cốt đ a n cùng c ự c phẩm hồi xuân đan mới khiến cho hắn tại ngắn ngủn trong một ngày đạt tới cái này trình độ trung tu lời nói tuy nhiên còn có một cái khác mai nạp giới làm giữ gốc thế nhưng mai nạp giới trên lý luận là mộ dung hắn còn đang suy nghĩ có muốn hay không độc chiếm đặc biệt là nhìn đến mộ dung cường đại lúc hắn càng thêm do dự hắn mơ hồ có một loại cảm giác nếu như độc chiếm lời nói tương lai kết quả của hắn chỉ sợ sẽ rất t h ế thảm cho nên hắn hiện tại rất mâu thuẫn rất dễ rủa lựa chọn sáng suốt mộ dung hài lòng nhẹ gật đầu tán dương nghĩ muốn triệt để phế bỏ tu vi thế tất sẽ tổn thương tư chất cùng tiềm lực tuy nhiên có thể chậm rãi điều dưỡng trở về nhưng chỗ hoa thời gian là ngươi không cách nào tưởng tượng nàng dừng một chút nhìn xem chu hạo nói ra lấy cái này chuyển thừa đến xem kỳ thật ngươi tu luyện công pháp sẽ không quá kém không cần phải truy cầu tốt nhất công pháp có thể đứng bên trên đỉnh phong nhân tu luyện không nhất định là tốt nhất công pháp chu hạo kinh ngạc mà nhìn mộ dung hắn vẫn là lần thứ nhất tại trên người nàng nhìn đến cái gọi là cao thủ khí chất quả thật có điểm tư thế hiên ngang phạm thời gian không sai biệt lắm chúng ta ba ngày sau tạm biệt mộ dung ném một câu nói như vậy người liền biến mất biến mất phải đột nhiên chu hạo đều còn không có k i ị m phản ứng làm k i ị m phản ứng lúc người cũng đã không thấy hắn không có chút nào t i ế t h ậ n chi ý làm mộ dung ly khai sau hắn quả thực không muốn thật là vui nếu như không phải điều kiện không cho phép hắn còn nghĩ mở b ặ t tỷ chút m ừ n g đâu chứ bảy sa đoạn chứ bảy sa đoạn chu hạo đem bộ kia xa hoa lại hơi lộ ra làm ra vẻ y phục mặc lên ai khoan hay nói hắn sau khi mặc vào quả thật có như vậy điểm quý tộc công tử khí chất chẳng qua nếu như có thể xuyên cái quần lót liền tốt lần sau mộ dung lại đến liền để cho nàng mang một cái qua tới a khá lắm cái này là đem mộ dung trực tiếp làm người giúp việc không biết bị mộ dung biết do hắn ý nghĩ có thể hay không lại cho hắn hai bàn tay chu hạo đem vạn hóa thần thông ngọc giản gián tại trên trán trận ngọc giản hóa thành một trận quang mang tiến vào hắn nao hải một cổ tối nghĩa tu luyện chi pháp tại trong đầu của hắn trì hóa tồn nô a chu hạo liên tục hắt đầu hắn thiếu chút nữa không có bị đau n g ấ t đi qua một hồi sau hắn c h ầ m lại lắc đầu chửi b ậ y nói ta đi cái đồ chơi này cùng thiên tư không sai bị lắm thiếu chút nữa đem ta đầu vóc cho nổ bất quá tuy nhiên võ ký tối nghĩa khó hiểu nhưng đồng thời cũng nói bộ này võ ký giá trị trải qua hiểu rõ vạn hóa thần thông chia làm tam trọng đệ nhất trọng chính là hình tự danh như ý nghĩa chính là hình tự mà thần không giống nói đơn giản chính là chỉ có thể mô phỏng mặt ngoài đồ vật đệ nhị trọng thần tự đương nhiên là đem muốn mô phỏng võ kỹ mô phỏng đến bên trong tinh túy đệ tam trọng đồng tông đồng nguyên chính là nói mô phỏng đồ vật cùng chính thống không có bất luận cái gì khác biệt hoàn toàn có thể trở thành đồng tông đồng nguyên đồ vật đương nhiên võ kỹ nay chỉ có thể mô phỏng phổ thông võ kỹ đến nôi cái gì là phổ thông võ kỹ chu hạo tạm thời không có một cái nào rất chuẩn sắc phán đoán tiêu chuẩn bất quá liền cái này tam trọng cảnh giới đã rất mưu chỉ cần tu luyện tới đệ tam trọng đồng tông đồng nguyên cái kia thật sự là có thể đi thiên hạ cô gái này quả nhiên cho đều là đồ tốt chu hạo n h ỉ non một câu đột nhiên linh quang l ó e lên hắn giống như quên một vật viên kia thần tinh ném đi chỗ nào cái kia thế nhưng là đồ tốt ta hắn nhớ tới lần thứ nhất là mộ dung sinh ý thời điểm mộ dung đã cho hắn một viên thần tinh về sau bị hắn cho ném đi nhưng hiện tại hắn phải tìm trở về bằng không thì liền quá thua lỗ chu hạo hồi tưởng một chút ngầm đầu nhìn trần nhà hắn là từ phía trên đến rơi xuống tại chỗ này không có thần tinh dấu vết như vậy hẳn là liền ở phía trên nhưng là làm sao đi lên là cái vấn đề phía trên đỗ thiên hồng kỳ thật cũng có để lại cho hắn thuyết minh đơn thuần chính là cái m ậ t thất chỉ cần người xuất hiện tại trong m ậ t thất chỉ cần qua thời gian nhất định đều sẽ tự động đến rơi xuống cái này là đỗ thiên hồng muốn cùng dựng linh giới chủ nhân đ ù i một cái trò chơi nhỏ nói cách khác cái kia l ô khảm không phải cái gì chót mở chỉ là đơn thuần l ô khảm mà thôi chu hạo nhất miệng bây giờ vấn đề là hắn không biết làm sao đi lên đỗ thiên hồng cũng không nói hắn thở dài chẳng lẽ ta thật sự cầm không trở về thần tinh sao ai đáng tiếc cái kia khẳng định cũng là đỗ tốt n ộ dung xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm đáng tiếc hắn lúc trước không hiểu chuyện cư nhiên cho ném đi bây giờ suy nghĩ một chút ruột đều hối h ậ n thanh tuy nhiên chu hạo không quá nguyện ý cầm mộ dung đồ vật nhưng không thể không nói mộ dung cho đồ vật thật sự quá tốt rồi để cho hắn không cách nào cự tuyệt sa đoạn sa đoạn chu hạo bất đắc d ì cảm thắng nói cư nhiên luân lạc tới ăn bám trình độ tuy nhiên cái này cơm c h ù a ăn được rất thơm nhưng hắn vẫn làm ơ ước có một ngày t r ở mình làm chủ nhân cơ hội sáu v ă n g tuyết thần n ự c ai mộ dung cũng là thở dài một tiếng thời gian vẫn là quá ngắn nàng lắc đầu chậm nhẹ nhằng tê ơ la sát thanh âm này mặc dù bình thản lại yếu đớt nhưng chính xác mà truyền đạt đến la s á t bên h a i la s á t sau khi nghe được lập tức chạy tới quỳ một gối xuống tại mộ dung trước mặt cùng kính nói bậy hạ cha phải thế nào mộ dung uy nghiêm mà hỏi thăm la s á t chắp tay nói bẩm bậy hạ nô tài còn không có cha được đã đem người khuyết t á n đến trăm vạn dặm bên ngoài tìm mộ dung khẽ vất cảm thăng phái nhân thủ nhưng không cần có quá lớn động tính minh bạch la s á t lính mệnh đạo nếu như băng tuyết thần vực có lớn động tính sẽ để cho chúng quanh thế lực nghi thần nghĩ quỷ đến lúc đó phát sinh cái gì là không thể khống mộ dung khoắt tay áo đi xuống a là la s á t cung kính lui xuống mộ dung trầm ngâm một lát thân hình bỗng nhiên loay lên sau một khắc liền xuất hiện tại một tòa núi lửa trên không núi lửa bên trên có m ư ờ i cái miệng núi lửa thỉnh thoảng buộc phát một chút phun ra một đại cổ dung nham thiên hỏa nên giao tô mộ dung môi đỏ khẽ mở thanh â m chuyển khắp toàn bộ núi lửa lúc này một đoàn kim sát hỏa diễm từ trung gian cái k i ê u miệng núi lửa bay ra ngoài hugh một chút liền đi tới mộ dung trước mặt cũng định n ọ n kêu lên cô nói mãi ngài đã tới đi vào ngồi một chút ngươi nghĩ nóng chạy ta mộ dung hỏi tiến miệm núi lửa đi ngồi một chút cái này không phải muốn hại nàng sao thiên hòa sợ hãi vội vàng giải thích nói không có ta làm sao dám đâu cho ta một thứ cái lá gan cũng không dám a ha ha mộ dung nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu nói ra người tới đây cũng có năm nghìn năm a t h i ê n thuê có phải hay không nên nộp năm bảy trăm ba mươi mốt năm thiên hòa định luật mà bổ sung nó dừng một chút đón lấy cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm ngài nghĩ muốn những cái gì đâu ta chỗ này giống như không có ngài có thể sử dụng phải bên trên đồ vật lấy trước hai khối h ỏ a tinh còn lại trước hết để cho người xa lấy mộ dung đưa tay đòi hỏi đạo thiên hòa sửng sốt một chút trận lập tức cao hưng nói lập tức lập tức lấy cho ngài đến nó sở dĩ sửng sốt một chút là vì nó không nghĩ tới mộ dung cư nhiên chỉ cần hai khỏa h ỏ a tinh mộ dung phất phất tay thiên hòa ý hội lập tức bay trở về miệng núi lửa chỉ chốc lát sau liền trở về đi theo nó sau lưng còn có hai khối óng ánh sáng long lanh màu đỏ h ỏ a tinh nó đem h ỏ a tinh giao cho mộ dung trên tay cười ha hả nói đây là ta nơi này chất lượng cao nhất h ỏ a tinh hy vọng ngài thỏa mãn mộ dung đem hòa tinh thu vào nạp g ớ i tùy ý mà hỏi thăm ngươi cùng bạo chứng tốt một chút không có vừa nói đến c ù n bạo chứng một mực cười ha hả thiên hỏa đột nhiên đã chầm mặc một chút chậm trên giới nhảy lên một chút đại biểu gật đầu may mắn có ngại cái này cực hàn chi địa nếu không ta sớm liền chỉ còn lại thể xác thiên hỏa trong lời nói tràn đầy ý cảm kích năm đó nó tiến ra i thiên hỏa vốn là vô cùng đáng giá cao hứng sự tình nhưng thiên hỏa cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế nó linh thức thiếu chút nữa bị thiên hỏa hủy diệt biến thành một đoàn không có ý thức thiên hỏa bốn phía tàn sát bừa bãi còn tốt mộ dung trùng hợp đi ngang qua đem nó băng đứng lên cũng mang về băng tuyết thần vực khiến cho nó tránh được một tiếp hiện nay nó tuy nhiên ngẫu nhiên còn có thể không khống chế được một chút nhưng có cực hàn c h i địa trợ r ú t nó hiện tại đã tốt hơn nhiều ân hảo hảo cố gắng tranh thủ sớ ngày xuất quan mộ dung mặt không thay đổi khích lệ nói nói xong nàng rời đi rồi cũng không để ý thiên hỏa có phản ứng gì ta nhất định cũng được thiên hỏa chém đinh chặt sắt mà đáp trả không khí sau đó liền bay trở về núi lửa tiếp tục bế quan mộ dung trở lại cung điện nhỏ giọng nói lầm bầm hắn còn cần cái gì đâu hắn đương nhiên chỉ là chu hạo mộ dung nghĩ, nghĩ không nghĩ tới chu hạo còn cần cái gì dứt khoát liền không mớn lẳng chờ đợi ba ngày sau đến a chừng tám nếu g Chứng ngươi thông ngày ư ơ i Cái mới điểu môi dài. cần. cần. Chu thần này vạn hóa thần thông thật khó luyện, ngày mới vừa vặn nhập môn. n hóa thật khó hạo thở vừa ba như bị người khác biết do hắn dùng ba ngày liền nhập môn một môn thiên cấp t r u n g phẩm võ kỹ nhất định sẽ chấn kinh cái cảm công pháp cùng võ kỹ đẳng cấp phân chia là thiên mà huyền hoàng phàm lại phân biệt chia làm thượng trung hạ cùng với cực phẩm bốn loại thiên cấp cực phẩm là tốt nhất nhưng cũng là khó khăn nhất luyện cần rất cao nộ tính mà chu hạo dùng ba ngày liền nhập môn một môn thiên cấp trúng phẩm võ kỹ có thể nói là tuyệt thế thiên tài cũng không đủ bên cạnh cũng đã chứng minh dựng linh giới lựa chọn xác thực không sai chu hạo đình chỉ tu luyện tính một cái thời gian thầm nói ba ngày bà tám cũng nên đến l i ê n tại hắn vừa dứt lời thời điểm một đạo hồng quang hiện lên mộ dung đã xuất hiện ở trước mặt của hắn ngươi nói ai bà tám đâu mộ dung lấy xem kỹ ánh mắt nhìn hắn hỏi chu hạo cái chán chạy ra một tia mồ hôi lạnh cười ngượng nói không có ta không nói bà tám à. có thể là ngươi nghe lầm ha ha ha ha à mộ dung học hắn cười ba tiếng sau một khắc dây biến nghiêm túc mặt hỏi ngươi chán xấu nghẹn ra chu hạo xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh lập tức bồi cười nhận sai nói ta sai lần sau cũng không dám nữa nói thì nói như thế nhưng trong lòng nghĩ như thế nào liền chính hắn biết rõ mộ dung tay tay h á o bay xuống băng chi vương t ọ a ngưng kết ngồi xuống nhìn xem chu hạo hỏi ngươi còn nhớ rõ hẳn là bảo ta cái gì sao nhớ rõ nhớ rõ bậy hạ chu hạo định mật nói mộ dung hài lòng nhẹ gật đầu chật trên d ư ớ i đánh giá một chút chu hạo không sai như cá nhân dạng chu hạo cười cười may mắn mà có hắn lời còn chưa nói hết liên nghe được mộ dung lần nữa nói ra đem quần áo thoát ta chu hạo khỏe miệng co lại gọi thẳng khá lắm mỗi lần đều như vậy gấp trời cao phù hộ ngươi hoài không được hắn trong lòng hung g ữ mà nguyền r u ộ mộ dung nhưng hành động bên trên vẫn là y theo mộ dung phân phó ngoan ngoan đem quần áo cho thoát thuận tiện hỏi một câu lần sau có thể cho ta mang cái quần lót sao không mặc đồ lót cảm giác là lạ mộ dung nghe vậy sửng sốt một chút chật vớt cảm nói có thể nhanh đ i ể m c ở i chu hạo liếc mắt tốc độ không tự chủ tăng nhanh rất nhanh liền c ở i hết mà mộ dung trực tiếp đem mình quần áo tàn đi cái này để cho chu hạo nhìn cảm thấy rất hâm mộ có cái này kỹ năng còn dùng c ở i sao tại hắn thất thần thời điểm mộ dung đã áp hương hắn sau đó chính là một đoạn không thể miêu tả kiểu diễm tri cành năm qua năm mươi phút sau mộ dung cùng chu hạo kết thúc chiến đấu không phải không có thể tiếp tục chỉ là mộ dung cố ý lưu lại chút thời gian đem mang đến đồ vật cho chu hạo cái này hai k h o ả h ỏ a tinh ngươi đặt ở hai khoản chứng chung quanh liền tốt bọn nó sẽ tự động cho chứng chuyển vận năng lượng cùng nhiệt lượng mộ dung đem hai k h o ả h ỏ a tinh ném cho chu hạo chu hạo vội vàng tiếp được loại bảo bối này không m u ố n trắng không lớn hắn cũng sẽ không như phía trước ngu như vậy đem được không dễ thần tinh cho ném đi còn có cái này mộ dung đón lấy vứt cho chu hạo một cái hình vông thần bí lớn nhỏ kim văn hộp gỗ chu hạo vừa đánh khai mở vừa hỏi cái này đồ vật gì không ụ c mộ dung ho khan hai tiếng giải thích nói cố bản bồi nguyên đ ngươi gần nhất cũng khổ cực cho nên ngươi hiểu không sai cái này cố bản bồi nguyên đan là nàng suy nghĩ ba ngày sau đó quyết định cho chu hạo mang đến dù sao tại nàng trong mắt chu hạo chỉ là phạm nhân lâu dài phía dưới nhất định sẽ có lỗ lã chu hạo nghe chấn động hư lệnh nói ngươi cảm thấy ta cũng cần loại vật này sao c ầ n mộ dung thành thật lại bình thản hồi đáp cái này để cho chu hạo cảm giác mình n g ư ợ c bị đâm một mũi tên nhưng hắn lại không có lực phản bác cho nên dứt khoát liền không phản bác hắn lặng yên đem cố bản bồi nguyên đan nhận lấy sau đó chỉ, chỉ trần nhà nói sang chuyện khác ngươi có thể đến phía trên tầng tia đi sao mộ dung theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại gật đầu nói có thể cái này đối với nàng mà nói dễ dàng cái kia chu hạo do dự một chút thầm nghĩ để cho nàng hỗ trợ có thể hay không thật mất mặt mộ dung hơi hơi khiêu mi lách mình biến mất chỉ chốc lát sau liền dẫn thần tinh xuất hiện tại chu hạo trước mặt người muốn cái này chu hạo nhìn nhìn thần tinh dừng một chút hỏi làm sao người biết phía trên cũng chỉ có viên này thần tinh ngươi nói đâu mộ dung hơi hơi lướp mắt chu hạo cười cười đưa tay đi lấy trên tay nàng thần tinh bất quá mộ dung tại tay của hắn sắp tiếp xúc đến thần tinh lúc trở về rụt, rụt. chu hạo bắt hụt tay lung túng đứng ở không trung mộ dung dương lên trong tay thần tình mỉm cười hỏi ngươi có phải hay không đem nó cho ném đi không có tuyệt đối không có chu hạo trong đầu gấp tư thay đổi thật nhanh biên cái lời nói r ồ i nói ta cùng nó tách ra kỳ thật đều là bởi vì cơ quan nguyên nhân trần nhà mở ra ta xử trí không kịp để phòng phía dưới liền rứt xuống mà thần t ì n h tức thì lưu tại phía trên ta bản ý là không muốn cùng nó tách ra ta sát cái này bà tám sẽ không thu hồi đi a hẳn cái này ý nghĩ vừa mới hiện hiện mộ dung liền nói ra nếu như ngươi không muốn cái kia ta liền cầm trở về không phải ta nghĩ muốn chu hạo vội vàng nói biểu lộ vội vàng để cho mộ dung cảm nhận được chính mình đối thần tinh cảm tình mộ dung nhìn xem hắn cái tia chân tình bộ dạng gật đầu nói ta biết rõ ngươi bây giờ nghĩ m u ố n nhưng phía trước ngươi khẳng định đem nó ném đi nếu không nó làm sao sẽ trong góc đ ợ i chu hạo sâu kín thở dài trung thực giao cho nói t ố t ta ta thừa nhận ta quả thật có ném qua nó nhưng ta đã thành tâm hối cải lại cho ta một lần cơ hội nói hắn dội ra hai tay phóng tới mộ dung trước mặt mộ dung che miệng cười cười đem thần tinh phóng tới trên tay hắn cười m ì n nói ngươi thật tốt chơi nàng khi thật chỉ là muốn trêu chọc một trêu chọc chu hạo thôi lấy nàng thân phận làm sao có thể sẽ để ý một viên nho nhỏ thần tinh đâu chỉ bất quá không nghĩ tới đùa chu hạo còn rất thú vị chu hạo khỏe miệng co giật hắn làm sao không biết mình bị mộ dung cho chơi nhưng là không có biện pháp ai bảo người có thực lực này đâu hắn đã trầm mặc một chút tại trong lòng âm thầm hạ quyết tâm các loại tu vi nâng lên đến sau nhất định phải dạy cái này bà tám hảo hảo làm người mộ dung cười hỏi người t ứ c giận chu hạo dây biến khuôn mặt tươi cười lắc đầu nói không có sinh khí cùng với ta nói can đoan không đánh ngươi mộ dung hiếp mắt ngoài cười nhưng trong không cười nói cái này chu hạo có thể nói cái gì đâu h ắ tuyệt đối, tuyệt đối chương chín chu nguyên bảo đản sinh chương chín chu nguyên bảo đản sinh cái này bà tám ngược lại là nhắc nhở ta chu hạo cầm lấy cố bản bồi nguyên đan cái hộ nói lầm ẩm lại như vậy đi xuống nói không chừng thật sẽ thật hư phải nghĩ cái biện pháp ngăn lại nàng loại này không chừng mực đòi lấy hành vi mới được nhưng là có biện pháp nào đâu ân cái này để cho hắn lâm vào c h ầ m tư hắn hiện tại tuy nhiên còn không có xuất hiện vấn đề nhưng hiện tại ba ngày liền tới một lần hung h á c lâu dài ngày xưa hắn cảm giác mình thật sự sẽ xảy ra vấn đề loại này túng dục sự tình phải v ừ a phải nhưng hắn bây giờ còn nghĩ không ra biện pháp đến chu hạo suy nghĩ thật lâu cuối cùng lắc đầu tính toán trước tu luyện nói hắn lấy ra thần tinh đến thần tinh xác thực cùng đỗ thiên hồng lưu lại tinh thạch bất đồng năng lượng đối lập ngày đêm khác biệt chu hạo khoanh chân vận chuyển công pháp dẫn đạo chất chứa tại thần tinh bên trong năng lượng chậm rãi tiến vào chính mình thể nội thần tinh năng lượng vừa tiến vào hắn thể nội hắn lập tức cũng cảm giác được bất đồng hắn thể nội năng lượng cư nhiên tại bị thần tinh năng lượng rèn luyện khiến cho hắn thể nội năng lượng dần dần trở nên càng thêm thuần túy đặc biệt là hắn đan điện vị trí lục đan thần tinh năng lượng chủ yếu tác dụng liền tác dụng ở đan điện vị trí tại ngắn ngủn mười phút bên trong chu hạo đột phá đạt đến linh huyền nhị giai cái này để cho chu hắn rời ly khai mật tất h thời gian không xa tiếp tục thấy được thành quả hắn càng thêm có động lực sau đó thời gian trôi qua trải qua một ngày tu luyện chu hạo c ư nhiên lại thăng lên cái tiểu cảnh giới đến linh huyền tâm giai một ngày hai cái tiểu cảnh giới nếu l à bị người khác biết do chỉ sợ có thể gây nên cực lớn manh động không hề nghi ngờ cái này là tuyệt thế thiên tài mới có thể đạt tới thành tựu thỏa đáng chu hạo thu công thời điểm xó a x ì n h bên cạnh trong đó một quả trứng sáng lên kim sắc quang mang chu hạo mạnh mả mở hai mắt ra quay đầu nhìn về phía xó sình vị trí vội vàng đứng dậy đi tới chu ngũ hạo nhanh g trứng tản sắc g chóng kết thúc cái pha ấn sau đó tại ngón trỏ đầu ngón tay vị trí bước ra một dọn tinh huyết nhẹ tay nhẹ vung lên tinh huyết thoát ly đầu ngón tay chậm rãi bay xuống tại ngũ trào kim long trứng bên trên sau một khắc ngũ trào kim long trứng kim quan mạnh mà bạc tăng Kim ba n đột i nhiên hạo đưa tay che che một cái nhỏ đầu rồng đánh vỡ vỏ trứng tả hưu đánh giá chung quanh kim sắc mắt to bên trong tràn đầy đối tân thế giới rất hiếu kỳ làm nó nhìn đến chu hạo lúc lập tức kích động h ô ba ba chu hạo thiếu chút nữa bị một tiếng này cho sợ đến ngã nhào trên đất chẳng lẽ hắn cứ như vậy có làm cha t i ề m chất b à tám muốn hắn sinh con hiện tại mới ra sinh ngũ trào kim long còn gọi là cha hắn cái này im lặng nho nhỏ ngũ trào kim long theo t r ứ n g trong vỏ nhảy lên ra rốt cục triển lộ toàn bộ tư thái không đến dài nửa thước rác giống như lộc đầu giống như còng mắt giống như thỏ hạ n giống g như xà bụng giống như thận lân giống như cá trào giống như ưng trường giống như hổ hai giống như ngưu xác thực cùng trong truyền thuyết một dạng ba ba ngũ trào kim long bay đến chu hạo bên người quấn quanh tại trên cổ hắn chu hạo k h ỏ miệm co lại ôn tồn mà cải chính không nên gọi ta là ba ba kêu ta đại ca liền được vì cái gì ngươi chính là ba ba à? ngũ trảo kim long hỏi chu hạo bất đắc dĩ che che mặt thử cùng nó giải thích nhưng là trải qua năm phút sau hắn bung tha cái này long nó nhận c h i ế t lý bất q u a cuối cùng cuối cùng chu hạo coi như có chút thu hoạch rốt cục để cho ngũ trảo kim long t ừ ba ba đổi thành gọi lao cha như vậy hắn nghe dễ nghe một điểm chu hạo đem ngũ trảo kim long t ừ trên cổ cởi xuống đến chấm ngâm một lát nói ra ta cho ngươi lấy cái danh t ự a gọi chu nguyên bảo thế nào nít nạm chính là bảo nhi nếu như cũng gọi hắn ba đó là đương nhiên giống như hắn họ ngũ trào kim long không chú nguyên bảo thái độ rất tùy tiện vì vậy tên của nó cứ như vậy vui sướng định ra đến lao cha người tốt yếu nga chú nguyên bảo vòng quanh chu hạo bay một vòng đột nhiên đến một câu như vậy chu hạo khoe miệng co lại trên trán chạy xuống ba cây hát tuyến điệu môi nói người mới ra sinh hắn đột nhiên s ừ n g sốt bởi vì hắn phát hiện chu nguyên bảo khí thế tốt đủ giấu g i ế m tại thể nội lực lượng càng là khủng bố cảm giác một ngón tay là có thể đem hắn ngân chết chu hạo sửng sốt một hồi lâu lắp bắp mà hỏi thăm người, người tu vi gì huyền thần đại viên mãn chu nguyên bảo nghĩ nghĩ nói ra nó ký ức truyền thừa là như thế này nói cho nó biết chu hạo lại sửng sốt hít sâu một hơi hỏi thần đẳng cấp phân chia là như thế nào chu nguyên bảo hai móng ôm tại trước ngực em h a i nói tới thần l ờ i nói chia làm bản thần địa thần thiên thần huyền thần kim thần thần quân thần vương thần hoàng thần đế thần tôn từng đại cảnh giới đều có mười hai tiểu cảnh giới ta sát chu hạo n h ị n không được thoát ra nói như vậy chu nguyên bảo tiểu tử này vừa ra đời liền ở vào thần trung hạ tầng vị trí chu nguyên bảo nói tiếp bất quá ta tại chỗ này phải áp chế tu vi của mình nếu không sẽ đưa tới lôi kiếp cho nên ta hiện tại hẳn là bán thần cảnh giới bán thần kỳ thật liền tương đương với thiên khung đại lục thần cảnh chu hạo khỏe miệng co giật nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải cái này là huyết mạch chuyển thừa chỗ tốt vừa ra đời còn kém không nhiều đến đỉnh điểm bất quá thần thú cũng có thai hại bọn nó cơ bản đều dựa vào thuế nguyện tích lũy đến đề thăng tu vi cho nên không thể giống nhân loại một dạng nhanh chóng đề thăng đúng lúc này cái khắc chứng cũng bắt đầu phát ra màu đỏ con mang chu hạo tạm thời không thèm nghĩ nữa chu nguyên bảo sự tỉnh đưa ánh mắt đặt ở dục hòa phượng hoàng trứng phía trên hắn không chút do dự lần nữa kết thúc một lần vừa rồi phát ấn bước ra một giọt tinh huyết chỉ có tinh huyết mới có thể đi khế ước sự t ì n h phổ thông huyết là không có, có bất cứ tác dụng gì làm tinh huyết nhỏ d ọ t dục h ỏ a phượng hoàng trứng phía trên lúc đột nhiên b ư ớ c hơi khế ước thất bại chu hạo sừng sốt một chút cái này tình huống gì không phải nói cực h ạ n khế ước là mười lăm đầu linh thú sao hiện tại mới thứ hai đầu h a i chẳng lẽ là bởi vì chu nguyên bảo là thần thú nguyên nhân l i ê n tại hắn nghĩ ngợi lung tung thời điểm một cái giàn mua hùng hậu tiếng thở dài vang lên ai chu hạo đột nhiên cả kinh thanh em này nghe quen hai tuy nhiên trộn lẫn một chút điện âm ở bên trong nhưng hắn sẽ không nhớ lầm cái này là đỗ thiên hồng thanh âm chẳng lẽ lao nhân này còn chưa chết chu hạo trong lòng mơ hồ có chút chờ mong dù sao đỗ thiên hồng tính toán sư phụ hắn chương mười khát vọng hài tử nữ nhân chương mười khát vọng hài tử nữ nhân d ụ g h ỏ a phượng hoàng trứng phía trên hiện ra đỗ thiên hồng hư ảnh chu hạo kinh h ỉ mà nhìn đỗ thiên hồng c ư ờ i khua tay nói lao đầu ngươi không chết ta ai ta chính là sợ loại tình huống này xuất hiện đỗ thiên hồng thở g i i tiếp tục nói dựng linh giới chủ nhân n hai khỏa thần thú chứng đều có ta phía dưới cấm chế ngươi chỉ có thể cùng hắn bên trong một trong kế h ước mặt khác liền lưu cho một vị khắc dựng linh giới chủ nhân a chu hạo rốt cục phát giác được không được bình thường đây chỉ là đỗ thiên hồng bảo tồn xuống hư ảnh thôi cũng không phải đỗ thiên hồng chết mà phục sinh ai hắn thất vọng mà lắc đầu mà đỗ thiên hồng tức thì phối hợp mà tiếp tục nói ta lúc này hẳn là đã đi về coi tiền cũng không cách nào đối với ngươi làm ra yêu cầu gì nhưng vẫn là hy vọng các ngươi vợ chồng hòa thuận đừng cho tư tâm phá hủy quan hệ của các ngươi lời này chu hạo nghe được xấu hổ thần mẹ nó vợ chồng hòa thuận hắn cùng ai là vợ、chồng? còn có hắn cùng mộ dung quan hệ vốn là không tốt ở đâu ra phá hư hắn nghe đoạn văn này kỳ thật cũng minh bạch đỗ thiên hồng là có ý gì chính là cảm thấy hắn nuốt riêng bảo vật không cho mộ dung lưu một điểm cho nên đi ra gian dạy hắn nhưng là cái này không trách hắn a cái kia nữ cũng không quan tâm điểm này đồ vật ai đỗ thiên hồng lại là nặng nghề mà thở dài các ngươi hảo hảo chỗ a ta cũng không còn được vừa mới nói xong hắn hư ảo giơ lên tay lại lắc đầu thở dài cuối cùng bất đắc dĩ bắt tay bông cái này không phải rất hảo hảo chỗ vấn đề lão đầu căn bản không rõ ràng bọn hắn tình huống đ í c h xác đỗ thiên hồng làm sao cũng không nghĩ ra một cái khác mai dựng linh giới sẽ ở một cái thần vực c h i chủ trên tay hơn nữa cái này thần vực c h i chủ không chỉ có so với hắn còn mạnh hơn chủ yếu nhất là còn cực kỳ khát vọng hải tử thế cho nên vừa thấy mặt đã đối chu hạo dùng sức mạnh cái này ai nói nhiều đều là nước mắt ta chu hạo bất đắc dĩ lắc đầu thấy đỗ thiên hồng triệt để tiêu tán lần nữa thử khế ước dục hỏa phương hoàng nhưng đáng tiếc liền tính toán không có đỗ thiên hồng tại hắn vẫn là là không cách nào khế ước thành công hắn buông tha sâu kín mà cảm hắn nói nhìn đến thật sự muốn đem trứng giao cho cái kia bà tám lão cha, bà tám là ai chu nguyên bảo tò mò hỏi chu h ả o dừng một chút con mắt hơi đổi cười xấu xa nói nàng là mẹ ngươi chính là ngươi mẫu thân đợi nàng đến ngươi muốn h ả o h ả o chào hỏi biết rõ sao chu nguyên bảo nghe vậy nhãn tình sáng lên trọng trọng gật đầu nói tốt chu h ả o hài lòng cười cười vớt ve chu nguyên bảo đầu rồng ám sướng mà thầm nghĩ bà tám ngươi không phải là muốn hài từ sao không biết ngươi biết chính mình vui mừng làm nương sẽ là cái gì biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc ca ha ha, ha. hắn nghĩ đi nghĩ lại kìm lòng không được mà cười lên tìm đến chu nguyên bảo kỳ quái mà nhìn hắn chửi bậy nói láo cha ngươi cười thật tốt biến thái nga ách chu hạo biến thái nụ cười đột nhiên thu trận nghiêm trang mà khiển trách tiểu thí hải h i ể u cái giám ta hiểu có thể nhiều chu nguyên bảo tràn đầy tự tin nói nó truyền thừa ký ức đã dạy cho nó rất nhiều thứ liền tính toán nó vừa mới sinh ra nhưng là sẽ không so người khác hiểu được ít chu hạo hơi không thể cha mà liếc mắt vỗ vô, vô đầu của nó một bên đi chơi cha n g ư ờ i ta muốn tu luyện nga chu nguyên bảo nghe lời mà bay đến đi một bên nhàm chán mà nghiên cứu mật thất kết cấu chu hạo tức thì bắt đầu nghiêm túc tu luyện tu luyện không thuế nguyệt lời này ngược lại thật nói không sai khi hắn vừa mở mắt lúc đập vào mi mắt đúng là một bộ m à u đỏ p h ự a v à o mộ dung tám chu hạo thiếu chút nữa thốt ra còn tốt kịp thời đã ngừng lại n g ư ợ c lại cười ngược nói ngươi đã đến, đến rồi ngươi chính là lão mụ chu nguyên bảo vặn vẹo lấy thật dài thân thể bay tới lão mụ mới xuất hiện mộ dung hơi xứng sở đánh giá chu nguyên bảo t r ậ t nói ngươi chính là mới ra sinh ngũ trào kim long so với ta dự đoán muôn sớm một chút lão mụ ngươi là gọi bà tám sao lao cha vẫn luôn gọi như vậy ngươi chu nguyên bảo thiên chân vô tả mà hỏi thăm ân mộ dung ánh mắt tựa như dao nhỏ bình thường đâm về chu hạo chu hạo thẳng cảm giác cảm sửng a u s ư sốt như vậy dễ nói chuyện vượt quá dự liệu của hắn mộ dung không có để ý tới chu hạo đối chu nguyên bảo vây vây tay mỉm cười nói qua tới chu nguyên bảo cao hứng mà bay qua đi ngọt ngào mà hô lão mụ ai mộ dung lộ ra sung sướng nụ cười vớt ve chu nguyên bảo đầu hỏi người tên là gì chu nguyên bảo chu nguyên bảo nhu thuận hồi đáp mộ dung quay đầu liếc mắt nhìn chu hạo thanh lãnh mà hỏi thăm người tên gì cho tới bây giờ nàng còn không biết chu hạo danh tự chu hạo vừa tránh được một kiếp nhẹ nhàng thở ra thấy nàng câu hỏi nhanh chóng hồi đáp chu hạo mộ dung nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu mộ dung bất quá ngươi vẫn là xưng hô ta là bệ hạ liền tốt chu hạo khỏe miệng co lại gật đầu nói là bệ hạ mộ dung đem một viên thần tinh cho chu nguyên bảo cười t ù n tìm nói cầm lấy đi ăn a chu nguyên bảo nhãn tỉnh sáng lên lúc này kích động nói cảm ơn lão m mộ dung cười đến càng vui vẻ hơn nàng biết rõ lao mụ là có ý gì dù sao mụ mụ cái này từ tuy nhiên tại nàng nơi đó gọi phải tương đối ít nhưng cũng không phải không có cho nên hắn nên cũng biết mà nàng cũng chính là có cái làm mẹ ý nghĩ có thể nói chu hạo để cho chu nguyên bảo gọi nàng lão mụ là ở giữa nàng ý nguyện chu hạo cũng phát hiện nhìn xem nàng nụ cười kia không sai biệt lắm cũng hiểu được âm thầm cảm thán nói quả nhiên là cái khát vọng hài từ nữ nhân mộ dung đối mặt chu hạo lúc cái kêu ôn nhu nụ cười bị cao lệnh chỗ thay thế nói ra chúng ta bắt đầu à chu hạo sửng sốt một chút liếc một cái chu nguyên bảo cái này không quá tâu ta mộ dung tay khoác lên trên vai hắn sau một khắc hai người xuất hiện ở phía trên t r o n g mặt thất nơi này bày ra trận pháp người khác nhìn không tới cũng nghe không đến t i ê n tâm a nga chu hạo nhẹ gật đầu lập tức liền phối hợp mà bắt đầu cởi quần áo đều nhiều lần như vậy hắn cũng sớm đã thành thói quen trốn là trốn không thoát còn không bằng hảo hảo mà hưởng thụ một phen dù sao hắn không thiệt thòi mộ dung thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu không sai không cần ta mỗi lần nhắc nhở chu hạo đem quần áo cởi sạch sau kiên cường nói đến a phúc thử hắn gái kia buồn cười bộ dạng để cho mộ dung nhịn không được cười ra tiếng sau đó trên người nàng quần áo cũng bắt đầu rút đi lần này chu hạo không đợi nàng chủ động chính mình nào tới mộ dung mắt c h ư a ý cười mà nhìn hắn kế tiếp hai người liền bắt đầu tiến vào tránh để một trận phiên vân phúc vũ mật thất bên trong lập tức tràn ngập lên mập mở khí t ứ p bốn chương m ộ ư ơ i một chơi thoát chương m ộ ư ơ i một chơi thoát lần này so với tiến lên bước rất lớn a mộ dung sau đó tán dương thuận tiện đem một cái đ ồ l ó t ném cho chu hạo chu hạo tiếp nhận đồ lót lưu lót mà mặc vào đến một bên mặc bên cạnh đắc ý cười cười đương nhiên nói đó là đương nhiên mộ dung che miệng cười cười nếu không chúng ta lại đến một lần chu hạo sắc mặt lập tức thay đổi xuyên đến một nửa quần áo dừng lại người ha hả nói ra quần áo đều mặc lên cũng đừng à. khanh khách mộ dung cười khẽ một tiếng vỗ vô, vô bờ vai của hắn về sau chớ ở trước mặt ta chăm bước chu hạo khỏe miệng co lại khá lắm hắn cũng phải có thể trang mới được a tại đại lao trước mặt hắn có tư cách trang sao hắn tâm lý âm thầm chửi bậy nhưng sau một khắc hắn liền nói sang chuyện khác hỏi thật chỉ đem một cái đồ lót một cái còn chưa đủ sao mộ dung đương nhiên mà hỏi ngược lại một câu chu hạo cười ngượng nói cái này không phải phải thay đổi tại sao một cái sao đủ a mộ dung hơi hơi mà lên mắt y phục của ngươi đồ lót vốn là có tự mình sạch sẽ công năng húng hầu ngươi gặp qua cái nào tu luyện giả mỗi ngày tắm rửa chu hạo dừng một chút lúc này mới giật mình cái này không phải tại l à m tinh thói quen cũng nên sửa lại bất quá tu luyện chi nhân quần áo s á c thực rất không tồi trên người h ắ n bộ này quý tộc phục sức đã mặc ba ngày một điểm nếp vốn đều không có thậm chí ngay cả một điểm bụi bặm đều không có trở về mộ dung vừa d ứ thấy bọn hắn xuất hiện lập tức bay tới hỏi láo cha lao lá mụ các ngươi đi đâu này. cái này chu hạo lúng gãi gãi mặt chu t hạo i sắc mặt lập tức cứng đờ trong mắt dạo qua một vòng chầm ngâm một lát chầm giọng nói kỳ thật ta có chuyện muốn cùng ngươi thẳng thắn ngươi không dựng không giục mộ dung vượt miệng nói ra cái này là nàng vấn đề quan tâm nhất chu hạo xấu hổ trong lòng điên cuồng chửi bậy người mẹ nó mới không dựng không dục ai cái này hắn còn thật sự nói đúng m ộ i dung vẫn thật là không dựng không dục bằng không thì cũng sẽ không tìm đến hắn chu hạo lắc đầu không có cái kia liền được m ộ i dung thái độ thoáng cái liền trở nên rất tùy ý ta dựa vào cái này bà tám thật sự chỉ để ý nối roi tông đường chu hạo trong lòng oán t h ầ m ngoài mặt đón lấy vừa rồi chủ đề kỳ thật ta là dựng dục tông khai tông tổ sư đỗ thiên hồng đệ tử n ộ dung hơi xứng sở nhưng là không tính thật bất ngờ hỏi cho nên đâu chu hạo suy tư một chút ngẩm đầu nhìn nàng vớt ve chính mình dựng linh giới nói ra cái này dựng linh giới chính là sư phụ ta sáng chế cái này ngươi biết sao mộ dung nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu biết rõ chu hạo nhẹ gật đầu tiếp tục nói cái này đối dựng linh giới nhưng thật ra là vì thai ngén thần anh mà chế tạo ra cái này ngươi hẳn là cũng biết ta biết rõ mộ dung nhữ mày hỏi ngươi đến cùng muốn nói cái gì nói thẳng liền có thể chu hạo đã trầm mặc một chút hít sâu một hơi ngữu khí kiên định nói sư phụ ta nói chúng ta phải yêu nhau mới có khả năng sinh ra thân anh cho nên chúng ta bây giờ căn bản là không khả năng mang thai h ã n tại tẫn khả năng mà làm cho mình n g ự a khí kiên định đứng lên tốt nhất là đem mình cho lửa như vậy mộ dung mới càng có khả năng sẽ tin tưởng hắn không sai cái này là chu hạo hai ngày này nghĩ ra không cho mộ dung lại tùy ý làm vậy biện pháp chỉ cần cho ra phải yêu nhau điều kiện tiên quyết như vậy mộ dung nhất định sẽ vì hài tử mà thỏa hiệp tiến tới để cho mộ dung bắt buộc chính mình yêu mến hắn ha ha ha ta thật sự là thiên tài chu hạo trong lòng âm thầm kinh t h á n vì chính mình trí tuệ kinh t h á n mộ dung trầm n g âm thật lâu đột nhiên ngầm đầu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chú hạo lạnh giọng hỏi ngươi cảm thấy ta dễ bị lửa sao chu hạo tại cái này một khắc cảm giác toàn bộ không gian đều phản p h ấ t bị đống kết bình thường liền không khí đều ngưng kết trên không trung hắn tâm lý rất sợ nhưng hắn vô luận trong lòng như thế nào hắn mặt ngoài đều phải bảo trì bình thường phản ứng nếu như lời nói dối đã nói ra liền chỉ có thể tiếp tục khai mở cung không có quay đầu tiễn nếu không hắn chỉ sẽ càng thảm chu hạo trong lòng rất rõ ràng tình cảnh của mình lập tức sợ h a i nói thật sự ta tuyệt đối không có lừa ngươi ta thể với trời sợ hãi là thật sợ hãi cái này cũng phù hợp hắn hiện giai đoạn xứng đáng biểu hiện mộng cười lạnh nói thề với trời không có dùng lần sau đến ta sẽ mang một viên chân nôn đan ngươi ăn nó lại cùng ta nói những cái này chu hạo trong lòng cà kinh phiền bài lớn trong lòng gấp tư thay đổi thật nhanh đột nhiên linh quang loại lên lập tức đem ngón giữa nạp giới thao xuống đưa tới mộ dung trước mặt cái này là sư phụ để cho ta giao cho cái khác dựng linh giới chủ nhân bên trong có một quyển tên là dựng linh quyết công pháp là chuyên môn phụ trợ thần anh đ ả n sinh công pháp phải cùng dựng linh giới phối hợp tu luyện trên đời này chỉ có hai mai dựng linh giới đó chính là ngươi cùng ta cái này tuy nhiên không thể nói rằng cái gì nhưng nếu như hai cái dựng linh giới chủ nhân không có cảm tình ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ kết hợp sao chúng ta bây giờ là đặc thù tình huống nhưng ở thực lực tương đương tình huống phía dưới ngươi cho rằng bọn hắn sẽ tự nguyện kết hợp sao không quá khả năng a vì cái gì dựng linh giới phải có thôi tình tác dụng không phải là muốn cho hai người chúng ta tăng tiến cảm tình sao còn có viên kia phượng hoàng chứng kỳ thật ta khế ước qua nhưng là không thành công sư phụ ta ngược lại đi ra nói cái gì hy vọng vợ chồng chúng ta hòa thuận không muốn thương cảm tình cái này cũng bên cạnh chứng minh sư phụ ta cũng cho rằng chúng ta là cần cảm tình ngươi cảm thấy ta nói có lý sao hh <cười> chu hạo bảo trì mỉm cười nhưng trong lòng sợ phải một đám lời này bên trong giữa các hàng kỳ thật đều không có tỏ rõ sinh con cần cảm tình hắn chỉ là nói lung tung một trận thôi sách tự cho là thông minh hắn cũng không nghĩ tới còn có chân ngôn đan loại đồ chơi này bất quá chu hạo có một chút có thể khẳng định cái k i a chính là mộ dung sẽ không giết hắn nhưng có thể hay không đánh hắn sẽ rất khó nói mộ dung nhìn thẳng chu hạo con mắt chu hạo loại này thời điểm tự nhiên không thể túng một túng liền chứng minh hắn trộm dạ n g cho nên hắn cùng mộ dung đối mặt đứng lên phóc thử mộng đột nhiên cười ra tiếng chung quanh đông lại không khí bắt đầu tiếp tục lưu động chu hạo một mặt n g bức mà nhìn nàng thầm nghĩ cái này làm sao lúc này mộ dung thu liếm nụ cười chậm rãi mở miệng nói ta có thể khẳng định ngươi đang g ặ p ta chu hạo vừa nghe lời này sắc mặt lập tức chìm xuống đến xong đời một trận đòn hiểm là trốn không thoát chỉ là mộ dung kế tiếp lời nói để cho hắn rất ngoài ý m u ố n mộ dung như thế nói ra bất quá ngươi nói phải có đạo lý hai người yêu nhau có lẽ có thể càng tốt mà thai nghén sinh mệnh nàng phía trước vì sinh con có cố ý đi giải qua có một cái chủng tộc chỉ cần cả hai yêu nhau liền có thể đạn sinh ra một cái tân sinh mệnh cái kia chủng tộc là yêu tộc một loại thực vật cùng tổ tiên cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng nhưng là mộ dung vì hai tử thà rằng tin là có không thể tin là không kỳ thật làm chu hạo đưa ra cái quan điểm này lúc nàng là cảm thấy có thể làm được vì hai tử nàng có thể thử yêu mến chu hạo nhưng là chu hạo dám can đảm lừa gạt nàng cái này để cho nàng có chút khó chịu cho nên hơi chút đe dọa chu hạo từng cái chương mười hai thảo luận làm sao yêu nhau chương mười hai thảo luận làm sao yêu nhau ta ăn qua mối so ngươi đi qua lộ đều nhiều còn nghĩ gạt ta mộ dung khinh thường mà nhìn sang chu hạo chu hạo nghe vậy buồn miệng nói ra nói vậy là ngươi cái lào nữ nhân và n h hắn vừa dứt lời đầu liền đã gặp phải trọng kích mộ dung ung dung mà thu hồi chính mình non mịn bàn tay hỏi còn ba hoa sao chu hạo sờ lên trên đầu bao vẻ mặt đau khổ nói ra không bẩn mộ dung hài lòng nhẹ gật đầu đón lấy trở về chính để nói ngươi nói cái kia yêu nhau ta đồng ý nhưng là muốn làm như thế nào mới có thể làm được yêu nhau đây mới là vấn đề lớn nhất nàng dừng lại một chút bổ sung một câu ta có thể không có nói qua yêu đ ư ơ n g không phải rất hiểu chu hạo há to miệng lập tức lại cho nhắm lại hắn kỳ thật rất muốn nói r á n h đều dạ như vậy nữ nhân còn không có nói qua yêu đường muốn nói xong sau lại cho mộ dung một cái đáng thương ánh mắt đáng tiếc hắn không có lá gân này cho nên đến bên miệng lời nói là ta cũng không có nói qua bất quá chưa từng ă n thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chạy sao lấy ta nhiều năm nhìn thần tượng kịch nôn tình tiểu thuyết lại cộng thêm các loại tv điện ảnh kinh nghiệm nghĩ nói yêu thương rất đơn giản nga mộ dung cảm thấy hứng thú mà nhìn hắn hỏi cái kia ngươi có đề nghị gì chu hạo lộ ra một vòng gian trá nụ cười hắc hắc đầu tiên ngươi đối với ta tốt không thể đánh ta không thể m a n g ta đối với ta nói nghe v a n hắn lời còn chưa nói hết cả người liền bay ra ngoài g á n tại mật thất trên tường sau đó chậm rãi t r ư ớ p xuống chu nguyên bảo hai cái móng đốt tre suy nghĩ con ngươi len lén liếc một mắt nó cũng chỉ là nhìn một cái đối chu hạo biểu lộ quan tâm nó cũng không dám thật đi lên lão mụ quá kinh khủng các loại trên ý nghĩa kinh khủng mộ dung một cái là ắ mình xuất hiện tại chu hạo trước mặt cơ cao lâm h ạ mà nhìn tê liệt ngã xuống tại mà chu hạo hỏi ta đối với ngươi tốt sao Tốt, tốt chu hạo thở mạnh nói hắn dám nói không tốt sao chỉ cần hắn dám nói hắn liền dám khẳng định mộ dung dám lại cho hắn một trường mộ dung nói ra đừng có đồ tiện hảo hảo sách đề nghị nàng xem như đã nhìn ra chu hạo có đôi khi liền cần phải đùa nghịch một chút t i ệ n bằng không thì liền không thoải mái chu hạo đứng lên sâu kín thở dài mới vừa nói phải quá này không có kịp thời phanh lại bất quá không thể không nói nếu như mộ dung thật có thể h ấ n hắn chỗ nói như vậy đối với hắn cái kia hắn có thể hạnh phúc chết đang tiếp loại này khả năng chỉ có tại trong mộ có trong hiện thực bốn hắn nghĩ đến đây ngầm đầu nhìn một mắt mộ dung thở dài mà lắc đầu đời này chỉ sợ là không khả năng ngươi lắc đầu là có ý gì mộ dung cái kia tựa như băng xương thanh â m chuyển đến chu hạo kìm lòng không được mà run dậy thân thể vội và nói không có gì chính là tạm thời nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp cho nên có chút để phải mộ dung nhịn không được liếc mắt nàng tuy nhiên không biết chu hạo chân thật ý nghĩ nhưng có thể khẳng định chu hạo tại nói dối nàng tại trong lòng thầm nghĩ nhìn đến còn phải chuẩn bị một chút chân ngôn đan mới được ra hỏa này miệng đầy nói dối chu hạo nghĩ một lát mà nghiêm túc sách đề nghị tình lữ bình thường đều sẽ làm cái gì cái kia chúng ta thì làm cái đó tạm thời trước bồi dưỡng một chút cảm tình sau đó lại có cái gì tốt ý nghĩ sau đó lại nói a chúng ta làm rồi mộ dung đương nhiên nói chu hạo đầu góc bối rối một chút hỏi chúng ta cái nào làm mộ dung chỉ, chỉ trần nhà vừa rồi liền làm ta đổ chu hạo vô lực mà ngã nhào trên đất ta mẹ nó thật sự là say cái kia cũng coi như tuy nhiên đúng là tình lữ làm nhưng có chút tình lữ còn chưa tới một bước kia tốt sao có vấn đề mộ dung níu mày hỏi chu hạo vớt vớt h u y ệ t thái dương thở dài ngươi thật là một cái yêu đương ngủ ngốc hắn đón lấy giải thích nói chúng ta muốn làm là bình thường tình lữ đều sẽ làm có chút tình lữ căn bản là còn chưa tới một bước kia tốt sao nga mộ dung bừng tỉnh đại nộ nói thì ra là thế chu hạo ngón giữa chống đỡ tại huyện thái dương bên trên Tuyệt, làm sao cũng không nghĩ tới cường đại như vậy nữ nhân c ư nhiên cũng có ngu ngốc như vậy một mặt bất quá nhìn xem còn có chút đáng yêu là chuyện gì xảy ra nha mộ dung hỏi cái kia chúng ta nên làm cái gì nói n g h e một chút chu hạo trầm ngâm một lát nói ra bình thường tình lữ đều sẽ trải qua cái này mấy cái giai đoạn một là tỏ tình song phương đều có ý nguyện cái kia chính là tình lữ một bước này chúng ta liền miễn đi à. muốn hắn đối mộ dung tỏ tình ác tâm như vậy sự tình hắn làm như thế nào được đi ra mộ dung đột nhiên ở giữa hóa thân mười vạn cái vì cái gì hỏi vì cái gì Ngày, chu hảo nghĩ, nghĩ. nói ra bởi vì chúng ta đã ở cùng một chỗ không cần phải tiến hành loại này không có ý nghĩa đ â u mộ dung suy nghĩ một chút giống như không có gì vấn đề vì vậy khẽ vớt cảm nói nghe ngươi hoa nga chu hạo tâm tình đột nhiên thoáng cái tốt rất nhiều cái này âm thanh nghe ngươi tại lỗ hai hắn bên trong nổ t u n g từ khi cùng mộ dung gặp nhau sau lần thứ nhất cảm giác như vậy sướng rất có điểm mở mày mở mặt ý tứ ân chu hạo đột nhiên kinh tỉnh thầm nghĩ ta làm sao sẽ bởi vì ba chữ cư như vậy sướng chẳng lẽ là bị chết bà tám f tới quá lâu tâm lý biến thái không nên không nên chu hạo ngươi muốn chú ý ngàn vạn không thể biến thành biến thai a hắn trong lòng âm thầm cho mình động viên uy tiếp tục a thất thần làm gì mộ dung thúc dục nói ách chu hạ phục hồi tinh thần lại ho khan hai tiếng giảm bất chính mình nội tâm lung túng đón lấy trở lại chính để nói bước thứ hai xác định quan hệ bình thường đều sẽ ở vào tình yêu cùng n h ậ t kỳ mỗi ngày dính vào cùng một chỗ như keo như sơn bộ dạng hắn cũng không biết đúng hay không dù sao hắn cũng không có nói qua yêu đương khi đó hắn đều đem thời gian tiêu phí tại học tập cùng công tác lên nào có thời gian tìm bạn gái mộ dung nghe câu mày này chúng ta chỉ sợ làm không được chúng ta ba ngày mới thấy mặt một lần chu hạo cũng biết nói ra cho nên chúng ta không muốn chỉ là làm loại chuyện kia hẳn là h ả o h ả o quý trọng trung đụng thời gian làm điểm có ý nghĩa sự tình tạo hài tử chính là nhất có ý nghĩa sự tình mộ dung nghiêm túc nhìn xem chu hạo nói ra chu hạo hơi xứng sở nhưng có thể lý giải đối mộ dung đến nói xác thực như thế mục đích của nàng chính là muốn mang thai một cái hài tử hắn nghĩ nghĩ nói ra cái kia chúng ta yêu nhau cũng là vì tạo hài tử a không bồi dưỡng cảm tình làm sao yêu nhau đâu mộ dung trầm tư một lát gật đầu nói ba ngày một lần đây là ta lớn nhất nội bộ ba ngày một lần chương u đầu hạo vừa mới bắt mười cái cái ba mang thai có hy vọng chương mười ba mang thai có hy vọng bước thứ ba đâu mộ dung hỏi chu hạo nhún bay bước thứ ba cùng với đằng sau trình tự kỳ thật đều là qua tình yêu cùng nhiệt kỳ sở muốn trải qua khảo nghiệm chu ù n g c ú n g ta q a n hạo ệ không lớn, dù sao chúng ta còn không khiêu kín chúng phải chân chính tình lữ. Mộ dung hơi hơi như thật lớn, còn rung nói ra, vậy người nói lữ. dù d sao sâu ta ra, có mi, Mộ làm bộ vậy n Còn phân trình nói chẳng g trực bước tiếp thứ hai tự, tốt phải a s Làm cười h Chu hạo o mong. nàng còn c rất trờ ngược nói không phân trình tự làm sao cho thấy ta trật tự rõ ràng đâu mộ dung liếm mắt ngược lại nói ra thời gian không sai bị lắm ba ngày này ngươi hảo hảo nghị nghị chúng ta nên làm cái gì tăng tiến cảm tình ba ngày sau thấy tiếng nói còn dừng lại ở chỗ này nàng cũng đã biến mất chu hảo đưa tay ra mời tay chật lại bất đắc dĩ bung xuống hắn rất muốn nói nếu như cái này phượng hoàng chứng nàng không lớn có thể đem chứng bên trên c ấ m chế phá vỡ đem chứng cho hắn hắn là hoàn toàn tin tưởng m ộ dung có được phá vỡ phượng hoàng chứng bên trên c ấ m chế năng lực bất quá người cũng đã đi vậy cũng chỉ có thể đợi lần sau chu hạo sau đó liền vào nhập trạng thái tu luyện mau chóng đạt tới linh thức cảnh hắn liền có thể đi ra kỳ thật hắn hiện tại cũng có thể đi ra ngoài chỉ cần để cho chu nguyên bảo dẫn hắn đi ra ngoài liền được bất quá hắn vẫn là muốn đi bình thường chương trình đỗ thiên hồng để cho hắn linh thức cảnh mới có khả năng khai mở mật thất tự nhiên là lo lắng thực lực của hắn không đủ khả năng sẽ ở bên ngoài chết yểu mà chỉ cần đạt tới linh thức cảnh. chu hạo suy đoán hẳn là tại bên ngoài liền có năng lực tự vệ sống được hẳn là cũng có thể tiêu sái hơn một điểm sáu băng tuyết thần vực mộ dung lấy ra chu hạo giao cho nàng nạp giới nói thầm một câu nếu như có thể mang người sống liền trở về liền tốt đáng tiếc giới thạch không có chức năng này giới thạch công năng là để cho nàng từ đâu qua lại đi chỗ nào có thể mang tự vật nhưng không cách nào mang theo sinh vật bằng không thì nàng đã sớm đem chu hạo cho mang về băng tuyết thần vực nàng thu hồi suy nghĩ nhìn nhìn trên tay nạp giới cái này nạp giới sắp đặt c ơ chế cần tích huyết nhận chủ mới có thể sử dụng hơn nữa bên trong còn có một đạo đã ở vào nửa kích hoạt trạng thái linh h cái này là tương tự với dục hỏa phượng hoàng trứng phía trên cấm chế như vậy là vì phòng ngừa chu hạo đ ộ ợ c chiếm còn tốt phía trước chu hạo không có tích huyết nhận chủ bằng không thì hắn chỉ sợ muốn lại một lần nữa nhìn thấy đ ô thiên hồng mộ dung lưu loát mà nhận biết chủ bên trong linh hồn hình chiếu không có triệt để kích hoạt một mặt là bởi vì không có đạt tới kích hoạt điều kiện mộ dung là phù hợp nhận chủ điều kiện một mặt khác là bởi vì mộ dung là hỗn độn chi thể bao dung thế gian hết thảy khi nàng nhận chủ sau nạp giới bên trên tất cả cấm chế đều bị phá hết lúc trước dựng linh giới cũng như thế cũng không phải mộ dung cự tuyển tống đến thiên khung đại lục mà là bởi vì nàng nhận chủ trong dựng linh giới bên trong tất cả cấm chế đều không có tự nhiên cũng không cách nào khai ra truyền tống thông đạo đem mộ dung triệu hoán đi qua nếu là mộ dung biết mình đã từng bỏ lỡ một lần cùng chu hạo sớm chiều ở chung cơ hội không biết sẽ có cái gì ý nghĩ đoán chừng sẽ rất phiền muộn a đương nhiên nàng bây giờ là không biết mộ dung đem nạp giới bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra cùng chu hạo nạp giới một dạng hai cái ngọc giản ba bình đ a n dược một thanh tinh xảo trường kiếm còn có một đống lớn tinh thạch tinh thạch cùng đ a n dược nàng là trứng mắt trực tiếp xem nhẹ trường kiếm còn không sai bất quá từ kiểu dáng đến xem hẳn là một thanh long vợ kiếm gh thành đôi một cái khác đem không ra ngoài ý muốn hẳn là tại chu hạo trên tay phẩm chất coi như có thể những vật này nàng cũng chỉ là tùy ý mà quét mắt một vòng mà thôi nàng để ý chỉ có cái này hai khối ngọc giản căn cứ ngọc giản phía trên đ ô thiên hồng lưu lại thuyết minh bên trái ngọc giản chính là chu hạo chỗ nói dựng linh quyết mộ dung cầm lấy khối ngọc này giản thân thức tràn vào đi thăm dò nhìn một chút đ ô thiên hồng lưu lại phía dưới đốn ngộ cơ hội trực tiếp bị nàng cho bỏ qua khi nàng xem hết dựng linh quyết sau đã trầm mặc hồi lâu đột nhiên dương lên một vòng tuyệt diễm mỉm cười thiên tài dựng linh tông khai tông tổ sư là thật rất cao min mộ dung hiểu rõ còn dựng linh dưới sau tâm tình kích động trong này nàng nhìn thấy mang thai hy vọng cho dù cơ hội vẫn là xa vời nhưng so với phía trước đủ loại không xác định tốt hơn mấy trăm lần chỉ cần nàng cùng chu hạo có thể hào h ả o phối hợp bọn hắn nhất định có thể mang thai hải tử mộ dung tâm tình thật tốt lúc này phân phó thuộc hạ chuẩn bị yến hội nàng muốn hào h ả o chúc mừng một chút để cho thuộc hạ chuẩn bị yến hội nàng tức thì lặng yên đi tới trong hoàng cung đan điện b ậ y hạ đại gia quang lâm để cho thần thụ sùng nhược kinh a tóc trắng lao đầu nhi vội vàng tiến lên đón mộ dung nói ngay vào điểm chính lần này tới là muốn cho ngưu luyện mấy viên ch trúc đan tử cười cười bệ hạ có cái gì phân phó cứ việc nói thần nhất định đem hết khả năng không chối tử hắn rõ ràng so vừa rồi nhẹ nhõm không ít mộ dung k h o á t tay nói đi luyện a cho ngươi ba ngày thời gian trúc đan tử do dự một chút t h a m dò tính mà hỏi thăm bệ hạ đây là muốn nhiều ít mộ dung nghĩ nghĩ ấn chu hạo cái kia nói dối trình độ làm sao cũng phải chuẩn bị cái mười khối a n à n g khẽ b ấ t cảm nhẹ nói nói mười khối trúc đan tử nụ cười càng s á n lạ mười khối ba ngày thời gian hắn vẫn có năm chắc mộ dung liếc qua trung gian cái kia chỉ cao lớn đan lô hỏi bổ tốt vừa nghe lời này trúc đan tử nụ cười lập tức thu vào cảnh giác mà nhìn mộ dung mộ dung im lặng mà liếc mắt nhìn hắn năm đó là ta không đối đem n g ư ơ i đan lô cho đánh nát nhưng ta cũng bồi thường n g ư ơ i rồi còn cho n g ư ơ i xây xong cái đan điện trúc đan tử vụng trộm lật ra cái đại đại bạch nhãn mắng thầm n g ư ơ i đánh nát là đan lô sao cái tiên là ta tâm huyết vốn rời thành công chỉ thiếu chút nữa xa lại phải từ đầu tới qua còn có cái gì xây dựng đan điện còn không phải giam lòng ta để cho ta cho các ngươi luyện đan chỉ là hắn cũng chỉ dám ở trong lòng chửi bậy chửi bậy người ở dưới má hiên không thể không túi đầu đạo lý hắn vẫn là hiểu mộ dung thấy hắn sắc mặt không tốt đ o á n chừng là nhớ tới không tốt chuyện cũ nàng cũng liền không nhiều ở tại chỗ này kích thích trúc đan tử bất quá có câu nói vẫn phải là sách một chút có rảnh nhiều giáo giáo đồ đệ ngươi luyện cái cố bản bồi nguyên đan đều có thể hoa một ngày thời gian học nghệ không tinh trúc đan tử vừa nghe mặt càng thêm đen cái k i a cái gì c ấ t chó đồ đệ đều là bọn hắn cứng rắn kín đáo đưa cho hắn nhưng là hắn có thể thế nào đâu vẫn là câu nói kia người ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu còn nữa nói ngoại trừ những cái này không hài lòng sự tính bên ngoài tại đan điện kỳ thật rất sướng muốn cái gì tài liệu có cái gì tài liệu nghĩ nghiên cứu mới đăng lược tùy tiện tiêu xài cũng không có vấn đề gì còn không người tới quấy dày có thể nói là hắn lý tưởng nghiên cứu thánh địa nhưng cái này không cải biến được hắn là bị bắt cóc sự thật chương mười bốn ngươi muốn cảm thụ tình cảm của ta chương mười bốn ngươi muốn cảm thụ tình cảm của ta chu hạo trải qua vài ngày tu luyện lại có đột phá vài ngày trước hắn vẫn là linh huyền tăm giai hiện tại đã là linh huyền n g ũ giai tuy nhiên càng về sau t ấ n cấp cần thiết thời gian lại càng dài nhưng lấy tốc độ của hắn bây giờ thô sơ giản lược đoán chừng không ra một tháng thì có thể đột phá đến linh t ứ c ả n h hắn lòng có sởiác mạnh mà mở hai mắt ra quả nhiên, ánh hắn vào trong ầ m mắt mới mộ Mộ mi, hắn tiếng tay, tán tiến tự tin ta thế thiên tài. đúng đó đương xuống dung. dung dương, không nhiên, nhưng là lại là là vừa hai sai, mộ dung. Mộ dung hơi hơi khiêu cái cười cười, phụ cho Chu hạo bộ. có vô mắt hắn tu luyện như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản không sai hắn bành trướng mộ dung nghe vậy ngược lại là không phủ nhận ngược lại gật đầu đồng ý nói ngươi thiên phú s ắ c thực rất tốt nghe nói như thế là từ mộ dung trong miệng nói ra được chu hạo lập tức cười đến càng vui vẻ hơn miệng thiếu chút nữa liền vểnh đến bầu trời hắn dương dương đắc ý mà thầm nghĩ nếu không phải ngươi so với ta lão nhiều như vậy ta phản n ngươi g thực trùm tại lực đã bao phất r n Nghĩ có này hắn n một mũi Mộ Mộ、so、Mộ Mộ Mộ Ph tên bắn thùng chu hạo trái tim bình thường khá lắm khoe khoang không thành bị thất bại một thanh chu hạo cười khổ một cái nói sang chuyện khác hỏi chúng ta là trước thẳng thắn đối đãi hay là trước nói một chút tăng tiến chuyện tình cảm không cần trả lời mộ dung dùng hành động nói cho hắn đương nhiên là thẳng thắn đối đãi lại nhại mộ dung vắt tay bọn hắn liền xuất hiện ở phía trên trong mặt thất c h u nguyên bảo thấy chu hạo cùng mộ dung lại không thấy nghi ngờ gai gái đầu không có ra cái gì kết luận cuối cùng đành phải tiếp tục nằm dạp trên mặt đất ngủ sáu chu hạo không thể chờ đợi được mà cởi quần áo, ra, hắn hiện tại cởi quần áo là càng ngày càng thuần t h ụ động tác làm liền một mạch muốn nhiều tơ lụa liền có bao nhiêu tơ lụa mà mộ dung vĩnh viễn tích thần là chu hạo t h u c ngựa đều không đội c h ờ một chút hai người thẳng thắn đối đãi sau chu hạo đột nhiên nói ra mộ dung bạch non thon dài lớn chân dài ngừng lại những mày hỏi làm sao chu hạo cười giải thích nói chúng ta bây giờ là t ì n h lữ không muốn lại như vậy làm vậy cái k i a ngươi nghĩ như thế nào mộ dung chấp chấp đẹp mắt lông mày chu hạo đi đến trước mặt nàng ẩn tình đưa t ì n h mà nhìn nàng bà bối ta sẽ ôn nhu đối đãi ngươi nói hắn đưa tay nâng mộ dung mặt bờ m ô i chậm dài ơn đi lên sau đó hai người bắt đầu ba ngày một lần kiểu diễm hành trình bốn sáu khúc k ụ c chu hạo mặc quần áo tử tế ho khan hai tiếng hỏi thế nào dạ có phải hay không không hề một dạng cảm giác mộ dung mặt không thay đổi lắc đầu không có cùng phía trước không sai biệt lắm đều một dạng chu hạo bất đắc dĩ nông c h á n chẳng lẽ nữ nhân này không cảm giác được hắn ôn n u sao vẫn là nói nàng trong đầu cũng chỉ có điểm này giữa nam nữ sự tình hắn sâu kín mà thở dài ngươi không thể làm như vậy được nói yêu thương là d ạ n g cảm tình ngươi cần kỹ c à n g phẩm tích ta đối với ngươi tình cảm ta cũng sẽ đi chú ý ngươi đối với ta tình cảm mọi người lẫn nhau xúc tiến và không căn bản cũng không phải là tình lữ không có cảm tình, tình lữ cũng chỉ là giao dịch thôi ngươi minh bạch sao mộ dung cái hiểu cái không suy tư một chút nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu không phải rất hiểu ba chu hạo vũ một cái chán của mình ngạch tích cái thần a cái này đâu chỉ là không có nói qua yêu đương căn bản là liền người khác nói yêu thương đều không có giải qua mộ dung quấn bách mà gãi gãi mặt lúng túng đề nghị nếu không chúng ta lại đến một lần lần này ta hảo hảo cảm thụ một chút phúc chu hạo hiện tại muốn thổ huyết nữ nhân này cả ngày liền nghĩ đến loại này chuyện nam nữ sao hắn lập tức lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nói không được đã nói ba ngày một lần huống hồ liền tính toán lại đến một lần ta không cảm thấy ngươi có thể hảo hảo cảm thụ ai hắn nặng nề g h mà i nhổ ra một n g ụ m c h ọ c khí thở dài là ta quá sốt ruột chúng ta hẳn là từ từ sẽ đến mộ dung nhẹ gật đầu nghe ngươi ở phương diện này nàng xác thực không quá tinh thông hoa nga chu hạo nghe được ba chữ kia lập tức toàn thân chấn động cảm giác cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều hắn lập tức liền phát giác được chính mình không đúng thầm thở dài nói nhìn đến thật sự biến thái chu hạo lắc đầu đem tất cả không đáng tin cậy ý nghĩa vứt bỏ đón lấy nhìn xem mộ dung nghiêm túc nói ra chúng ta trước từ hàng ngày bắt đầu a ngươi nói mộ dung khẽ vớt c à n đạo chu hạo tiếp tục nói tình lữ lời nói bình thường đều sẽ hẹn họ chúng ta liền làm chút hẹn họ thường xuyên sẽ làm sự tình đầu tiên đương nhiên là cùng nhau ăn cơm quá trình bên trong anh anh em em chỉ là lấy bây giờ điều kiện nhất định là không được thứ hai chính là c h ờ một chút mộ dung đột nhiên cắt ngang hắn mà nói lời nói chu hạo nghi ngờ nhìn xem nàng chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung vung tay á o một chương hoa lệ khí phái thật dài băng bàn đội đất dựng lên mộ dung lại vung tay á o trên bàn xuất hiện từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn chu hạo nhìn đến là trợn mắt há hớm ổm hỏi người tùy thân mang theo nhiều như vậy mỹ thực cái này để cho hắn hổi tưởng lại lần thứ nhất gặp mặt lúc. xong việc sau đó mộ dung một điểm ăn cũng không cho hắn lưu thê thảm một màn mộ dung nhà n n h ạ t nói ta mở cái yến hội cho nên liền mang một chút qua tới nga chu hạo lập tức liền không kinh ngạc cảm tình liền mang một đám đồ ăn thừa cơm thừa mộ dung nói tiếp đây là ta để cho thiên cấp ngự chủ tự mình làm ngươi nếm thử nhìn hợp không hợp khẩu vị nàng đương nhiên sẽ không cho chu hạo mang đồ ăn thừa cơm thừa không nói chu hạo là nàng tương lai hài t ử ba ba chỉ bằng vào nàng nữ đế thân phận cũng không khả năng mang một đám đồ ăn thừa cơm thừa qua tới chu hạo hơi hơi khiêu mi thầm nghĩ lời này ngược lại thật như bạn gái nói ra được không hắn ho khan hai tiếng m ở miệng nói nếu như điều kiện cho phép cái k i a chúng ta trước hết từ ăn cơm bắt đầu à. lại nói hắn giống như đối yêu nhau chuyện này quá mức để ý à. cũng không phải thật sự muốn cùng mộ dung làm tình lữ trong đầu hắn đột nhiên hiện ra như vậy một cái ý nghĩ chất lắc đầu liên tục âm thầm nhắc nhở chính mình đây chỉ là vì chinh phục cái này bà tám tuyệt đối không có ý khác không sai chính là muốn chinh phục nàng sau đó đem những ngày này bị hủy khuất toàn bộ trả lại ha ha ha chu hạo nghĩ đến mê mẩn nhịn không được cười ra tiếng mộ dung dao nhỏ bình thường ánh mắt bay đi chu hạo như vắt trên lưng Toàn chương mộ n một mươi năm đả thông kinh mạch toàn thân t h ư ơ n g một mươi năm đả thông kinh mạch toàn thân chu hạo cùng mộ dung tất cả tại băng bàn hai đầu cách xa nhau kha xa loại này dùng cơm hình thức chỉ thích hợp chủ nghĩa lãng mạn người khẳng định không thích hợp bọn hắn hai cái dù sao một cái liền yêu đương cũng đều không hiểu nữ nhân muốn cho nàng cảm nhận được cái này trong đó lãng mạn là cực kỳ khó khăn cho nên thì có hiện tại một màn này mộ dung tại dùng cơm ân chính là rất bình thường dùng cơm không nói gì rất rõ ràng mà trình bày cái gì gọi là ăn không nói ngủ không nói chu hạo đương nhiên biết rõ cái này không phải tình l ư ỡ nên có bộ dáng nhưng hiện tại cái này bầu không khí để cho hắn không biết nên nói những cái gì hắn suy nghĩ một chút khâu khục ho khan hai tiếng mở miệng nói ra cái kia chúng ta là không phải nên nói điểm cái gì người muốn nói cái gì mộ dung yêu nhà ăn thì t h à n ý niệm khẽ động tại băng trong bàn ở giữa tinh xảo tiểu bánh ngọt chậm rãi bay đến trước mặt nàng cũng n u hỏa mà rơi vào đĩa bên trên chu hạo khỏe miệng không nhịn được giật giật trong lòng chửi b ậ y nói ngươi là cơm không người sao một khai cật liền không ngừng qua hắn trầm ngâm một lát đang tự hỏi nên từ đâu cái chủ đ ề cắt vào không đợi hắn mở miệng mộ dung nhưng là ngầm đầu nhìn hắn nghi ngờ hỏi ngươi không phải nói ăn cơm sao giống như ngươi đều không có đ ộ n g b ữ a chu hạo trên c h á n chạy xuống ba cây hát tuyến ăn cơm là trọng điểm sao ăn cơm quá trình bên trong nên làm cái gì mới là trọng điểm bất quá hắn nhìn xem s ắ c hương vị đều đủ thức ăn không tự chủ được mà nuốt ngủ nước miếng hắn cũng rất lâu chưa từng ăn đồ có cơ hội ăn một bữa no nê còn nghĩ cái gì tỉnh l ư sự tỉnh t r ư ớ c ăn no lại nói vì vậy hắn cũng bắt đầu đem l ự c chú ý đặt ở cơm khô bên trên dù sao muốn cho mộ dung lĩnh nộ cái gì là tình lữ so với lên trời còn khó hơn hết thể đều thuận theo tự nhiên a hắn không nghĩ sửa lại mộ dung ngạc nhiên mà nhìn bắt đầu ăn như hổ đói chu hạo ghét bỏ mà nhịu n h ữ mày nhắc nhở chú ý một chút hình tượng chu hạo nhìn nàng một cái đem trong miệng đồ ăn n u ố t xuống nói tiếp ta đã rất lâu chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ vật d ừ n g không được đến mộ dung hơi xứng sờ lý giải gật gật đầu bất quá vẫn là nhắc nhở những thức ăn này tuy nhiên ta đều để cho n g chủ loại bỏ đại bộ phận năng lượng nhưng lấy ngươi bây giờ trạng thái vẫn là không nên ăn nhiều. nàng để cho ngự chủ làm thời điểm có chuyên môn cân nhắc đến chu hạo thực lực thừa nhận phạm vi ăn nhiều sẽ như thế nào chu hạo dừng lại chết b ú a hỏi mộ dung mắt chưa ý cười mà nhìn hắn chỉ chỉ hắn thân thể ăn nhiều liền sẽ giống như ngươi vậy toàn thân phát h ồ n g thể nội đồ ăn sẽ áp s ú c thành cao nồng độ năng lượng sau đó tác dụng tại trên người ngươi đón lấy ngươi sẽ cảm giác t h ố n g khổ theo nàng lời của rơi xuống chu hạo phản ứng từng c á i niệm g h chứng lấy nàng l ờ i nói À, chu hạo toàn thân phát hiện thấm khổ hô to nghiến răng nghiến lợi mà chừng mắt mộ dùng quắp ngươi không nói sớm mộ dung cười cười ta đã kịp thời nhắc nhỏi ngươi bây giờ thu hút số lượng vừa vặn kẹt tại điểm tới hạn chỉ cần tiếp nhận được thống khổ thực lực của ngươi lại sẽ có chất bình thường bay v ọ n à chu hạo không để ý tới nói chuyện hắn cảm giác thân thể càng ngày càng đau đớn đau đến hắn đầy đất lan lộn nhưng nương theo lấy thống khổ trên người hắn phát ra khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh k h í thế tại từng bước kéo lên linh huyền lục giai linh huyền thất giai một lần hành động đột phá đến linh thức cảnh cảnh giới tăng trưởng còn không có dừng lại thậm chí đều còn không có chậm lại rất nhanh đã đột phá linh thức nhất giai linh thức nhị giai thẳng đến linh thức ngũ giai mới chậm rãi ngừng lại cuối cùng cắm ở linh thức ngũ giai cùng lục gia chỉ cần một cái cơ hội liền có thể lần nữa đột phá đột phá thành công sau chu hạo nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển mộ dung đi tới trước mặt hắn túi người nhìn xem chu hạo đồng thời trên người nàng hàn khí tại một chút mà xâm nhập chu hạo thể nội giúp đỡ chu hạo giảm bớt thống khổ chu hạo lặng yên nhìn xem nàng t h i ế u khí vô lực mà mở miệng nói cảm ơn mộ dung ngồi trên mặt đất an vị tại chu hạo bên cạnh nâng cầm lên hỏi không đoán ta sao để cho ngươi thừa nhận như vậy lớn thống khổ chu hạo lắc đầu không đoán trên người ta kinh mạch toàn bộ thông cảm ơn hắn lần nữa trịnh trọng cảm tạ mộ dung lần này thu hoạch lớn nhất cũng không phải để thăng một cái đại cảnh giới mà là đả thông tất cả kinh mạch muốn biết do nghĩ muốn đem kinh mạch toàn thân toàn bộ đả thông cái kia là thần cảnh mới có thể đạt tới thành cựu nói cách khác h ắ n hiện tại đã đánh tốt thần cảnh cơ sở sau này vô luận là tốc độ tu luyện vẫn là đánh nhau hậu đả đều sẽ mãnh liệt rất nhiều mộ dung cười khẽ một tiếng thình lình mà hỏi thăm ta đây coi là không tính bạn gái hành vi chu hạo s ừ n g sốt một chút c h ậ t hầu nghi mà nhìn nàng ngươi không phải là vì cái này cho nên mới giúp ta đả thông kinh mạch ta mộ dung lắc đầu cái kia cũng không phải ta giúp ngươi kỳ thật cũng là vì ta chính mình nhưng là có một a t vấn đề đó chính là ngươi ngươi tinh trùng cũng phải cùng ta chứng đạt tới đồng nhất trình độ nhưng bởi vì thực lực của ta so ngươi cao nhiều lắm thân thể của ta trạng thái cùng thân thể của ngươi trạng thái so sánh mới một chơi một vực cho nên tại tinh trùng cùng chứng bất bình đ a n g trạng thái phía dưới tuy nhiên cũng có chúng thường s á t x u ấ t nhưng rất xa vời chỉ có ngươi có được nhất định thực lực hoặc là đạt tới ta bây giờ trình độ mới có thể chậm rãi đem s á t x u ấ t thành công nâng lên đến chu hạo bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu minh bạch hắn nghĩ nghĩ nói ra nói như vậy chúng ta cũng không cần làm t ì n h lữ không biết tại sao hắn nói ra lời này lúc trong lòng có chút thất lạc mộ dung lắc đầu nói không chúng ta không chỉ có muốn làm t ì n h lữ còn muốn làm phụ thê、Các. chu hạo một mặt dấu chấm hỏi cái này không phải tìm được mang thai khả năng sao vì cái gì còn muốn tiếp tục loại này không đáng tin cậy mang thai phương pháp nhưng lại thăng cấp không làm tình lữ trực tiếp làm phu thê mộ dung cười nói thử một lần dù sao chúng ta lại không có gì tốt thất chu hạo nghe vậy nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu như thế nói không sai bọn hắn cũng không biết đã xảy ra bao nhiêu lần quan hệ nhìn từ góc độ này đối đầu tân hôn vợ chồng cũng không có gì không ổn hắn hiểu rõ ràng sau vớt cảm nói cái kia tốt ta chúng ta không làm tình lữ làm phu thê mộ dung đem chu hạo thể nội hàn khí tằn đi t u t đứng lên đi vừa đi chu hạo cẩn thận mà chống lên thân đến ý ý hắn phát hiện mình thân thể một điểm đau n h ấ t đều không có mộ dung cười cười đứng dậy hỏi cảm giác như thế nào thật tốt chu hạo cười nói so phục dụng thoát thai hoán cốt đan sau đó còn tốt hơn mộ dung hài lòng nhẹ gật đầu chỉ chỉ băng thức ăn trên bàn dặn dò những thức ăn này ngươi thu lại một lần không muốn ăn quá nhiều cũng không muốn mỗi ngày ăn bên trong năng lượng tuy nhiên loại bỏ hơn phân nửa nhưng là không phải ngươi có thể thừa nhận chu hạo không khách khí nhận những thức ăn này thế nhưng là b ả o bối hơn nữa đặt ở nạp d ư ớ i bên trong rất lâu đều sẽ không hư thèm ăn thời điểm lấy ra giải đỡ thèm vẫn là rất không tệ chương、16. m chương mười sáu mộ kim ngân đản sinh. sinh trả lại ngươi mộ dung bước ra cái nạp giới cho chu hạo chu hạo vô ý thức tiếp được nạp giới nhìn kỹ liền biết rõ cái này là đỗ thiên hồng lưu lại cái t i ê u mai hắn sửng sốt một chút nói ra cái này vốn chính là cho ngươi ngươi đ ư a ta làm gì mộ dung nhẹ giọng trả lời ta chỉ cần dựng linh quyết là được những thứ khác ta cũng c h ứ n g mắt nói đến đây nàng dừng một chút nói tiếp đúng ngươi tu luyện là thuế hóa q u y ế ta t ân chu hạo nhẹ gật đầu cái này không cần nghị cũng biết tổng cộng liền hai quyển công pháp So、m chu hạo b ư mừng thẩm quả nhiên đỗ thiên hồng đều khen không dứt miệng công pháp khẳng định không đơn giản hiện tại đạt được mộ dung vị này đại lao công nhận liền càng thêm nói do hắn chỗ bất phàm mộ dung tiếp tục nói viên tiêu thuế hóa đa người n cũng ăn a bên trong tài liệu rất phức tạp ta cũng lời nghiên cứu bất quá có thể khẳng định một điểm cái k i a chính là nó đối với người tu luyện thuế hóa quyết vô cùng có chỗ tốt ân minh bạch đối với chính mình có chỗ tốt đồ vật chu hạo đương nhiên sẽ không k h á c h k h í hắn tìm kiếm một chút nạp giới nhìn đến một cái khác đem b ộ i kiếm lúc dừng một chút chợt đem ra đưa cho mộ dung nhận l ấ y a nếu như muốn làm vợ chồng cái này ghép thành đôi long phượng kiếm vừa vặn có thể làm tín vật mộ dung thật sâu nhìn chu hạo một mắt chợt mỉm cười thanh kiếm nhận năng khẽ cười nói kỳ thật ta thật hy vọng ta thật a lời này nói để cho chu hạo đầu g ó c bối rối một chút mộ dung thấy hắn cái kia ngoài ý muốn bộ dạng lúc này phúc thử một chút cười ra tiếng bất quá nàng không có tiếp tục nói tiếp chu hạo cười ngượng một chút có chút lung túng vừa rồi cái này bà tám giống như là nghiêm túc cũng là bởi vì cảm giác được mộ dung nghiêm túc cho nên hắn mới có thể không biết làm sao đáp lời hơn nữa còn có chút ít lung túng nếu không hắn sớm liền hỏi tại sao mộ dung đúng là nghiêm túc nàng chỉ có ngàn năm tuổi thọ không thời gian đã đi qua mấy thập niên nàng còn có không đến ngàn năm tuổi thọ tại sinh thời nàng thật sự nghĩ nếm thử tình yêu hương vị chết sau coi như là không để lại tiết m ố i chu hạo vì giảm bớt một chút chính mình lúng túng nói sang chuyện khác đúng ngươi còn muốn cái k i a phượng hoàng trứng sao nói hắn chỉ chỉ trong góc g ụ c hỏa phượng hoàng trứng mộ dung nhìn hắn một cái lập tức liền biết do hắn đang suy nghĩ gì nhẹ nhàng khoát tay phượng hoàng trứng lúc này bay tới chỉ thấy nàng tại phượng hoàng trứng phía trên nhẹ nhàng nổ một hồi băng hẳn chi ý xay qua sau một khắc phượng hoàng trứng bên trên cơm chế liền bị phá hết mộ dung đem phượng hoàng trứng ném cho chu hạo nói ra trứng có thể cho ngươi nhưng sinh ra sau nó muốn cùng ta họ chu nguyên bảo cùng chu hạ họ chu cái k i a nàng tự nhiên cũng không thể dứt lại phía sau chu hạ đương nhiên là một tiếng đáp ứng một cái tên tính toán cái gì vì viên này phượng hoàng t r ứ n g hắn nhục thể cũng có thể bàn ứng mặc dù hắn nhục thể tại mộ dung trong mắt đã không đáng một đồng nhận chủ a mộ dung nói ra nàng muốn gặp chứng nhận chính mình nữ nhi sinh ra trong nháy mắt đó không sai nàng biết rõ phượng hoàng t r ứ n g bên trong t i ể u phượng hoàng là cái chu hạ nhẹ gật đầu lúc này bấm veo cái p h á p quyết từ trên đầu ngón tay bước ra một dọn tinh huyết tinh huyết chậm rãi nhỏ xuống tại phượng hoàng chứng bên trên ngay sau đó ồ một chút phượng hoàng t r ứ n g bên trên hồng quang trưng lên màu đỏ thám hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện tại phượng hoàng t r ứ n g t r u n g quanh hơn nữa rất có hướng ra phía ngoài lan tràn xu thế sợ đến chu hạo nhanh chóng lui về sau hai bước mộ dung không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn quanh thân tản ra băng hàn chi khí giúp hắn ngăn cách sóng nhiệt nàng xem thấy phượng hoàng t r ứ n g bình tĩnh nói không có việc gì cái này là hiện tượng bình thường chu hạo nhẹ nhàng thở ra điệu môi nói nguyên bảo sinh ra thời điểm có thể không có n ó như vậy lớn động tính mộ dung liếc qua ở một bên nhìn hí chu nguyên bảo sau đó chậm dai thu hồi ánh mắt giải thích nói giút hỏa phượng hoàng cùng hỏa tinh t h í c xứng độ càng cao hấp thu năng lượng càng nhiều. thực lực cũng sẽ so nguyên bảo cao một điểm chu hạo khỏe miệng co lại mặt toát mồ hôi nói vậy nó vừa ra đời chẳng phải là đã là kim thần chu nguyên bảo cũng đã là huyền thần viên mãn cao hơn một tầng chính là kim thần mộ dung nhìn xem phượng hoàng chứng động tĩnh tính ra nói kim thần tam trọng hẳn là có g i a n g d ắ c vỏ trứng vỡ vụn thanh â m văng lên một con chim đầu đưa ra ngoài nương theo mà đến là một hồi nóng rực sóng nhiệt sau đó tiểu phượng hoàng triệt để phá s á t mà ra tại chỗ vô cánh bay cao tại trong mật thất vòng quanh vòng bay chu hạo nhìn xem trên không vui sướng tiểu phượng hoàng hồng đầu l â nông xà cái cổ đuôi cá long văn Vì thân thể, h c i mộ én c á dung vừa nghe c lập tức liền cười phun ra một điểm mặt mũi cũng không cho chu hạo bất quá coi như nữ đế nên có rụt rè vẫn phải có cho nên cũng không cười phải quá quá phận chu hạo nghe khoe miệng thẳng run rẩy hắn đột nhiên phát hiện bị chu nguyên bảo gọi cha cũng không phải cái gì khó tiếp nhận sự tình sau đó chu hạo đối tiểu phượng hoàng trái khuyên bảo phải khuyên bảo đem mộ dung giới thiệu cho nó để cho nó gọi mộ dung vì lao mụ sưng hắn vì lao cha cùng chu nguyên bảo mở một dạng mộ dung ra tay hào phóng vừa ra tay chính là mấy viên thần tinh tiểu phượng hoàng cầm sau đó lúc này miệng đầy lao mụ đều đương nhiên mộ dung cũng sẽ không bạc đái chu nguyên bảo tự nhiên cũng cho một phần thần tinh cho nó chu hạo im lặng mà nhìn hai cái này tiểu tham tiền thở dài ngược lại đối mộ dung nói ra ngươi cho nó lấy cái danh tự a mộ dung nâng quai hàm nghĩ, nghĩ n h ã n tình sáng lên nói gọi kim n g â n a mộ kim ngân cùng chu nguyên bảo cũng có thể đ ố i lên chu hạo đại đại mà l ư ớ t mắt lấy như vậy một cái tên hai cái này tiểu ra hỏa về sau nhất định là tham tiền bất quá nếu là mộ dung lấy cái kêu hắn đương nhiên là ủng hộ liền tính toán không ủng hộ hắn cũng không cải biến được cái gì danh tự quyết định sau mộ dung có chút hưng phấn nhưng bận tâm thân phận không có biểu hiện ra ngoài nàng đối mộ kim ngân vẫy vây tay nói cho nó biết danh tự mộ kim ngân đối mộ dung rất có hào cảm cho nên rất sảng khoái mà liền thừa nhận cái tên này sau đó nó lại đạt được một viên thần tinh ban thưởng sau đó nó thật hưng phấn mà trở về tìm chu nguyên bảo chơi mộ dung nhìn xem bọn nó trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng chu hạo nhìn đến thẳng lấp đầu nhìn ra được mộ dung là thật thật thích tiểu hải tử khó trách một mực muốn cùng hắn sinh con chương mười bảy người dân yêu chương mười bảy người dân yêu mộ dung nhìn xem chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân nhẹ nói nói, bọn nó so phổ thông long tộc phượng tộc mạnh hơn thiên phú cũng muốn càng cao hảo hảo bồi dưỡng tương lai sẽ là ngươi một lớn trợ lực nói nàng quay đầu nhìn về phía chu hạo chu hạo dưng một chút trận cười nói bọn nó đều hô ta la ba coi như là phế vật ta cũng phải hảo hảo bồi dưỡng、à. Hắn chu hạo sửng sốt một chút chỉ thấy mộ dung vung tay háo ở giữa trên mặt đất liền xuất hiện một đống thần kinh chu hạo nhìn đến trận mắt há h ớ c mồm trong lòng gọi thẳng phú bà chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân vừa nhìn thấy cái này trồng chất thần kinh con mắt lập tức buộc phát mánh liệt qua mang lập tức đánh tới bất quá bị mộ dung cho ngăn trở nhắc nhở các ngươi không thể lại ăn thần tinh mặc dù tốt nhưng là muốn tiêu hóa được mới được các ngươi hôm nay số lượng đã đủ chú nguyên bảo cùng mộ kim ngân xám xịt mà trở về nhắm mắt làm ngơ có thể xem không thể ăn là cực kỳ khó chịu một sự kiện mộ dung đối chu hạo nói ra những cái này thần tinh ngươi thu lại a qua cái năm sáu ngày lại cho chúng nó ăn mỗi lần ba khối là đủ rồi nhiều bọn hắn tiêu hóa không được tích lũy quá nhiều không thuộc về bọn nó năng lượng về sau khả năng sẽ xuất hiện vấn đề lớn cho nên ngươi muốn đặc biệt chú ý chu hạo thấy nàng trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng nghiêm túc nhẹ gật đầu t i ê n tâm a ta sẽ quản tốt miệng của bọn nó hắn nói đến đây dừng một chút cười hỏi ta hẳn là cũng có thể sử dụng a nhiều như vậy thần tinh ai không trông mà thèm a mộ dung liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói ta cho ngươi viên kia thần tinh đều còn không có hấp thu còn đâu cũng đừng đánh những cái này thần tinh chủ ý chu hạo cười ngượng mà sờ lên cái m ũ i cũng là sau đó hắn liền đem cái này trồng chất thần tinh cho thu vào nạp giới bên trong quay đầu nhìn về phía băng bản phương hướng đi qua đem băng thức ăn trên bản cũng cùng nhau toàn bộ đóng gói cất kỹ đột nhiên nghĩ đến cái gì ngẩng đầu nhìn hướng m ộ dung đúng ta cảm thấy phải chúng ta cái kia cái gì hẹn họ liền miễn đi a quá tận lực không đạt được chân chính hiệu quả còn không bằng thuận theo tự nhiên nhìn về sau phát triển hắn bây giờ là suy nghĩ minh bạch kỳ thật bọn hắn những cái kia cái gọi là tình lữ hành vi phần lớn tồn tại biểu diễn tính chất tận lực làm cho mình đi tiếp thu một nửa khác quan trọng nhất là mộ dung căn bản cũng không có để ý tới đến trong đó điểm dẫn đến kết quả chính là chỉ có chu hạo một người đa diễn cái kia hắn còn không bằng tùy tính một điểm tốt mộ dung nhẹ nhàng g ậ t đầu không quan trọng nói đều được thật sự của nàng không có làm sao làm hiệu yêu đương đến tột cùng l ạ như thế nào trạng thái ở phương diện này nàng chỉ cần nghe chu hạo đề nghị là được chu hạo cười cười bọn hắn bây giờ trạng thái liền có điểm giống bằng h ư u hắn nghĩ nghĩ tò mò hỏi ngươi phía trước để cho ta bảo ngươi bệ hạ ngươi là nơi nào hoàng đế sao mộ dung thật sâu nhìn hắn một cái mỉm cười nói băng tuyết thần vực nữ đế nếu như ngươi ly khai vị diện này có thể tới tìm ta tùy thời hoan nghênh nếu là chu hạo chủ động đến băng tuyết thần vực cái kia nàng cũng giảm đi không ít phiền t o á i băng tuyết thần vực nữ đế chu hạo n g non một câu chật gật đầu nói nhớ kĩ, có cơ hội ta sẽ đi. chờ mong n g ư ơ i đến mộ dung cười cười trong mắt hơi đổi cười m ỉ m nói đến lúc đó chúng ta đại chiến ba trăm h i ệ p chu hạo sắc mặt lập tức cứng lại rồi im lặng mà hỏi thăm ngươi cả ngày đều tại n g h ĩ cái gì cái này đại chiến ba trăm h i ệ p chỉ đương nhiên là trên giường vận động k hành khách mộ dung cười đến trang điểm xinh đẹp vô vô chu hạo cánh tay làm như có thật nói ta mỗi ngày đều suy nghĩ cùng ngươi sinh con chu hạo liếc mắt chửi bậy nói ngươi bây giờ hình tượng cùng ngươi nữ đế hình tượng có chút xuất nhập a hắn cảm thấy mộ dung uy nghiêm đứng lên có thể hù chết hắn nói dối thời điểm cái k i a không khí đều ngưng kết nhưng là giống như bây giờ hắn cảm thấy rất tốt trung đụng mộ dung trong mắt toát ra một loại không h i ể u tình cảm c h ậ t lắc đầu bật cười nói nữ đế cũng không phải vẫn là nữ đế đối mặt với ngươi cái này quen thuộc người xa lạ ta có thể tùy ý một điểm chu hạo bị trên người nàng một loại không h i ể u cảm xúc cho lây nhiễm sửng sốt một chút hoàn hồn sau mới cười ha h à nói chúng ta bây giờ không tính người xa lạ à. cũng là cũng là muốn làm phu thế người mộ dung mỉm cười nói chu hạo nhìn xem mộ dung sững sờ ở địa phương không biết vì cái gì hắn cảm thấy giờ này khắp này mộ dung so bất cứ lúc nào đều muốn đẹp hắn b u ộ t miệng nói ra nói ngươi cười lên thật sự rất đẹp mộ dung cười cười thản nhiên mà tiếp nhận bởi vì nàng biết mình rất đẹp cái này được công nhận sự thật nàng vỗ vỗ chú hạo lại cười nói ngươi kỳ thật lớn lên cũng không kém chu hạo liếc mắt không lầm ý tứ chính là so kém tốt một chút điểm hắn không nghĩ tại tướng mạo vấn đề này bên trên dây dưa đi xuống nói sang chuyện khác nói ra chúng ta bây giờ xem như vợ chồng có phải hay không nên xác định một chút lẫn nhau xưng hô ta cuối cùng không thể còn gọi ngươi bậy hạ a mộ dung nhẹ gật đầu hỏi cái kia ngươi muốn xưng hô như thế nào chu hạo nghĩ nghĩ lộ ra nụ cười quỳ dị nếu không ta gọi ngươi bà bối tâm can cho cho cũng hoặc là thân ái loại này xưng hô mộ dung cho hắn một ánh mắt để cho chính hắn lĩnh hội chu hạo lập tức liền lĩnh hội tới cười ngượng mà gãi gãi đầu quá buồn nôn là a hh ắ ắ mộ dung đánh nhịp nói liền danh tự xưng hô a ta gọi ngươi chu hạo ngươi gọi ta mộ dung là được loại này gọi thẳng tính danh biểu hiện không ra chúng ta quan hệ a chu hạo cảm thấy không ổn mộ dung liếc mắt nhìn cứ như vậy gọi a chu hạo ai mộ dung chu hạo bất đắc dĩ nhưng vẫn là trả lời một câu giờ này k h ắ c này hắn khắc sâu mà minh bạch một cái đạo lý khi hắn có được quyết sách c u ý lúc cái kia đều là bởi vì mộ dung không muốn làm quyết sách làm mộ dung làm ra quyết sách lúc cái kia cơ bản liền không có hắn chuyện gì bởi vì hắn phản đối không được mộ dung khẽ vất cảm nhìn xem chú hạo nói ra một câu để cho chú hạo s ờ n hết cả gai ốc lời nói chú hạo ngươi là duy nhất một cái đối với ta kêu lên tên đầy đủ còn số người n g từ cái nào đó cấp độ mà nói ngươi rất yêu chú hạo khỏe miệng có lại nói như vậy hắn còn phải rất tự hào là a bất quá xác thực đáng giá tự hào dù sao mộ dung là băng tuyết thần vực nữ đế có thể gọi thẳng kỳ danh đã nói rõ rất nhiều vấn đề hắn nhìn nhìn mộ dung hỏi ngươi thời gian nhanh đến a mộ dung nhíu mày nhẹ gật đầu đón lấy cười nói nghị không ra ngươi còn rất cẩn thận chu hạo điệu môi nói ta vẫn luôn rất cẩn thận hắn biết rõ mộ dung chỉ có một giờ lấy hắn tu vi hiện tại kỳ thật đối thời gian năm chắc là rất chuẩn hơi chút chú ý một chút liền có thể làm được mộ dung mỉm cười khua tay nói lần này trò chuyện với nhau thật vui chúng ta ba ngày sau thấy chu hạo nhìn xem mộ dung hư không tiêu thất tại trước mắt hắn sâu kín cảm t h ắ n nói nữ nhân này có đôi khi cũng không phải như vậy làm cho người ta chán ghét đi lúc trước hắn đối mộ dung có một bụng hoàng khí như có cơ hội nhất định phải trả thù trở về loại kia nhưng là ở chung lâu sau đó phát hiện mộ dung ngoại trừ có chút c ư ờ n g thế bên ngoài vẫn là rất người tốt đặc biệt là mỗi lần qua tới đều mang đồ tốt công pháp thần tinh quần áo còn có lần này thức ăn mỹ vị mỗi một dạng cũng có thể nói là vô giới chi bảo nói thật chu hạo bây giờ suy nghĩ một chút cảm giác mình chính là tại ăn bám mặc dù cái này cơm chùa rất cơm nhưng là nghịch tập mộng tưởng hay là m u ố n có vạn nhất về sau có thể áp mộ dung một đầu, đầu đến lúc đó chẳng phải là hắn muốn làm gì liền làm gì đến lúc đó có được quyết sách quyền chính là hắn chu hạ ha ha ha nghĩ đi nghĩ lại chu hạo kìm lòng không được mà cười lên t i ế n g đến tiếng cười tràn ngập tràn đầy đắc ý chương một ư ơ i tám treo mở không sai b i ệ t lắm nên ra tân thủ thôn chương một ư ơ i tám treo mở không sai b i ệ t lắm nên ra tân thủ thôn chu hạo cầm trong tay mộ dung trả lại cho hắn nạn giới bên trong ba bình đan dược mộ dung cũng không có nhúc nít qua hắn định đem thuế hóa đan ăn không biết sẽ có hiệu quả gì nhưng mộ dung đều nói thuế hóa đan đối với hắn có chỗ tốt nhiều như vậy phục d ụ n g một viên hẳn là vấn đề không lớn chu hạo nghĩ đến liền làm đem thuế hóa đan đổ ra một ngụm mất xuống lần này phản ứng so với phía trước phục dụng lúc muốn chỉ h o á n một điểm trên thân cái kia cổ thanh lương chi ý cũng không có phía trước như vậy để cho người ấn tượng khắc sâu hẳn là thân thể có nhất định độ thích ứng dược hiệu cũng sẽ yếu hơn không ít bất quá mặc dù như thế thể nội vẫn có một đại cổ năng lượng tại tất cả đường kinh mạch cọ rửa cuối cùng hội tụ đến đan điền vị trí tại lục đan bên cạnh ngưng kết thành một viên t i ể u một vòng lục đan dược hiệu kết thúc sau chu hạo nội thị một chút phát hiện đan điền xuất hiện hai khoản ộ i đan một lớn một nhỏ như mẫu từ một dạng chu hạo quyết định đem bọn nó xưng là số một đan cùng số hai đan số một đan đương nhiên là lớn viên kia hãng hôm t nay ngoài, đứng d nó đã m đạt tới linh thức ngũ giai vượt mức hoàn thành đỗ thiên hồng lưu lại đẳng cấp nhiệm vụ cho nên hắn tính toán hiện tại liền rời đi cái này m ậ t tất h những ngày này hắn đều đợi đến nhanh n hôm neo kim ngân nguyên bảo qua tới chu hạo đối chu nguyên bảo bọn nó vẫy vây tay chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân lập tức bay tới cùng hô lên lao cha chu hạo đánh giá bọn nó c h ầ m ngâm một lát hỏi các ngươi có thể thu nhỏ sao lấy hắn thân cao lại cộng thêm chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân cái này quan tài giống như chứa không nổi có thể à? chu nguyên bảo h ư u một chút liền biến thành một cái mc m tả h ư u tiểu cá c h ạ c h mà mộ kim ngân cũng đi theo thu nhỏ biến thành một cái màu đỏ gà con bay đến chu hạo trên đầu chu hạo ngạc nhiên mà nhìn bọn nó mặc dù hắn cũng đoán được bọn nó sẽ có biến lớn thu nhỏ năng lực nhưng tận mắt thấy vẫn là để cho người có chút kinh ngạc Hắn bình h p ụ chính một c ú là mộ kim lân xen vào nói lao cha ta đề nghị về sau thần tinh liền không muốn cho nó đều cho ta a cái này con bất hiếu chu hạ o khỏe miệng càng không ngừng run dậy trên trán gân xanh nổi lên cái này hai là vừa sinh ra không lâu thú con sao tâm h tư như vậy không thuần ý. hắn lúc này đem mộ kim ngân từ trên đầu sách xuống đến đem nó cùng chu nguyên bảo đặt ở cùng một chỗ ngón tay chỉ vào bọn nó càng không ngừng điểm á điểm nhưng bởi vì chưa nghĩ ra gian dạy t ử nhất thời nói không ra lời cuối cùng hắn rốt c ụ c b i ệ t xuất một câu nếu như các ngươi không nghe lời ta liền nói cho các ngươi l á o mụ lần sau nàng đến có tác dụng chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân lập tức liền biết điều rất nhiều không có biện pháp ai bảo bọn nó lão mụ thực lực mạnh lại có tiền đâu chu hạo nhìn đến bọn nó hai bộ dạng chỉ có thể ở trong lòng cảm thán vẫn là mộ dung có tác dụng a hắn lắc đầu thở dài đối chu nguyên bảo lần nữa vây vây tay qua tới chu nguyên bảo lần này liền ngoan ngoan đi qua còn ở chu hạo cổ tay then chốt vị trí khoan hay nói một cái kim long tiểu dáng vòng tay còn rất đẹp mắt chu hạo hài lòng sờ lên vòng tay h à i lòng cười cười hảo hảo làm vòng tay biểu hiện được tốt ta cho ngươi thần tinh vòng tay hai mắt tỏa ánh sáng cao h ư n g nói là lao cha ta cũng có thể hảo hảo biểu hiện mộ kim ngân vội vàng xen vào nói chu hạo đắc ý cười cười gật đầu nói Tốt, chu ỉ c ầ hạ ổn định lại tâm thần đưa ánh mắt qua hướng quan tài giơ lên một vòng mỉm cười rốt cục phải ly khai nơi này rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời cũng không biết bên ngoài là như thế nào một bộ phong cảnh chu hạ hoài truy lấy chờ mong tâm tình bước ra kiên định một bước hướng quan tài đi đến hắn những ngày này chưa từng đến có dùng hiện đại một chút giảng hắn những ngày này mở rất nhiều treo thực lực đạt đến linh thức ngũ giai Có được một bộ không biết phẩm cấp một phẩm bộ biết không quan n còn áo, được một t h trọng phẩm cấp kiếm, thể nội có hai khỏa lục đan, thân thể bị thoát thai hoán cốt đan cải thiện kiếm, cấp có lục cốt cải mạch còn bội nội toàn thân thông, đan, đan kinh đống đều đã đà được qua, Quan thạch cùng với thần tinh. Quan trọng nhất là hắn còn có chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân cái này hai đầu thần thú lấy thực lực của bọn nó đi đến cái nào đều không mang theo sợ còn có một nhất nhất quan trọng nhất là hắn hiện tại sau lưng còn đứng lấy một cái cường hắn phải không giống người nữ đế l i ê n những cái này treo hắn đi ra ngoài về sau đây không phải là đi ngang sao chu hạo dương dương đắc ý mà nghĩ lấy dừng bước tại quan tài phía trước cuối cùng lại quay đầu nhìn quanh mật thất một vòng là thời điểm nói gặp lại hắn hít sâu một hơi dứt khoát kiên quyết mà bước vào trong quan tài ngã lật tại mà quan tài che ở hắn linh thức điều khiển phía dưới bay lên hoàn mỹ mà che ở quan tài bên trên chu hạo trước mắt một khắc lập tức phóng thích chính mình linh lực rót vào trong quan tài linh lực dọc theo quan tài bên trên hoa văn lưu động làm linh lực chạy đ ầ y toàn bộ quan tài sau một hồi trói mắt tia chớp sáng lên đem toàn bộ mật thất chiếu lên như là ban ngày bình thường sáng sửa tia chớp chỉ là lập tức lóe lên rồi biến mất, biến mất sau mật thất lâm vào làm cho người da đầu tê dại yên tính chính giữa bốn chu hạo hai mắt tỏa sáng quan g cảnh dĩ nhiên b i ế n hóa khi hắn ngẩng đầu quan sát chung quanh lúc hắn thấy được một màn làm hắn khiếp sợ không thôi máu tanh tràn g cảnh một cái bị huyết nhuộm đỏ thôn trang xuất hiện tại trước mắt hắn hắn thậm chí còn có thể nghe được mọi người gào rú cùng tiếng kêu thẳng thiết chu hạo đầu góc lập tức bối rối cái này là cái gì một đầu cực lớn linh thú đang tại trong thôn trang tàn sát bừa bãi nhìn ra có năm mét cao mặt khác còn có một nhóm người tại trong thôn nốt giết đánh cướp chu hạo một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt cái này phảng phất địa ngục bình thường cảnh trắng cảnh miệng hơi hơi mở lớn nói không ra lời đúng lúc này cao lớn hung mánh linh thú trên đầu xuất hiện một người một cái tóc dài bồng bềnh trên mặt nhưng là g i ữ tợn tản nhẫn nghe răng cười người này tên là giả thanh hắn q u a y đầu nhìn về phía chu hạo nhẹ giọng mở miệng hỏi ngươi cũng muốn chết sao mặc dù ngữ khí bình tĩnh thanh â m không lớn cùng chu hạo cũng cách xa nhau khá xa nhưng thanh â m nhưng là rõ ràng có thể nghe chu hạo trên trán có mồ hôi lạnh chạy ra hắn cảm nhận được sắc khí cái này đối với hắn một cái người hiện đại đến nói có chút khó có thể thích ứ n g bất quá hắ hắn lông mày trói chặt lúc này kêu thảm thiết gào rú thanh â m dần dần biến mất thôn trang c h ậ m dại an tính lại an tính đến đáng sợ ánh mắt của hắn ngưng tụ dừng ở giả thanh nói ra các ngươi tại đồ sát các ngươi biết rõ sao a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha giả thanh ngựa đầu cùng tiếu cười một hồi mạnh mà đưa ánh mắt qua n g hướng chu hạo kiêu ngạo mười phần nói như ngươi chỗ thấy người nơi này đều là chúng ta giết hơn nữa không có bất luận cái gì nguyên nhân chính là m ấ n giết cái kia liền giết ha、ah, ah, ha、ah. ha Thên điên. Cái này là tùy thời đều có bộc phát khả năng tập hợp giả thanh đột nhiên tuyên bố hiệu lệnh tại hắn ra lệnh một tiếng cái k i a bơi tháo chạy tại thôn bóng đen nhao nhao tập hợp tổng cộng m ộ ư ơ i hai hắc y nhân toàn bộ tập hợp tại linh thu dưới chân giết hắn giả thanh trực chỉ chu hạo lần nữa ra lệnh m ộ ư ơ i hai hắc y nhân tại hắn vừa dứt lời thời điểm lập tức bộc phát m ộ ư ơ i hai người như là đạn pháo một dạng bắn ra đi ra ngoài bay thẳng chu hạo mà đi chu hạo lần thứ nhất đối mặt loại này trang diện có chút bối rối tại lam tinh hắn đừng nói cùng người khác từ đấu liền đánh nhau đều không có vài lần bất quá còn tốt nhưng hắc y nhân này thực lực cũng không、cao. cao nhất cũng chỉ bất quá huyền thể lục trọng liền linh huyền cũng chưa tới chu hạo vội vội vàng vàng mà ứ n g đối bởi vì kinh nghiệm chiến đấu khiếm khuyết lại cộng thêm vô ý thức mà không dám cùng bọn hắn va chạm cho nên hắn tại hắc y nhân từng chiêu c h í mạng công kích đến lộ ra có chút chật v ậ t nhưng chu hạo tốt xấu cũng là linh thức ngũ d a i đại lao cho dù không am hiểu chiến đấu cũng không phải những hắc y nhân này có thể so hắc y nhân động tác trong mắt hắn chính là chậm lần nhanh c h ó n g phát ra mở dạng nhìn đến nhất thanh n h ĩ sở cho nên chu hạo mặc dù chật vật một chút nhưng hắc ý nhân kỳ thật liền góc áo của hắn đều không có đ ư ợ ả i vì không phải、à. giả thanh cái kêu kêu ngạo thanh âm lần nữa truyền đến ha ha cười nhạo nói ngươi một cái linh thức cảnh thậm chí ngay cả chiến đấu cũng sẽ không ha ha ha thật sự là chết cười ta ha ha ha hắn ôm bụng cười cười to một hồi đ ỗ n g nhiên thu hồi nụ cười sắc khí trên người ầm ầm một phát hướng chu hạ o quát ngươi sẽ không liền người cũng không dám giết ta bọn hèn nhát chu hạo đầu hóc rung động cư n h i ê n bị một tiếng này cho ảnh hưởng tới một cái trong đó hắc y nhân bắt được cơ hội mạnh mà vung đao chánh ngang một đạo kiếm quang bay thẳng chu hạo cổ mà đi chu hạo trong lòng kinh hãi trong tay long kiếm lạc l ê n xuất hiện nhẹ nhàng vẽ một cái liền đem đạo này kiếm qu ngay sau đó vô ý thức mà huy kiếm phía trước chém nhưng ở sắp chém tới h ắ c y nhân thời điểm dừng lại chém thế ta đi không hạ thủ được chu hạo trong lòng thầm mắng mình chưa từng có đã giết người hắn thật sự không hạ thủ được giả thanh thấy thế lại là r ê u cực nói ngươi là thế nào tu luyện tới hôm nay tình trạng này nhà ấm bên trong đ ó a hoa đều so với ngươi còn mạnh hơn gấp một vài lần biết rõ sao hắn dừng một chút tự hồ đang tự hỏi c h ậ t bừng tỉnh đại n ộ nói nga ngươi là không có giết qua người là sao không hạ thủ được cái t i ê ta đến giúp đỡ ngươi giả thanh ngồi ở linh thú trên đầu nhẹ nhàng nói đang cùng ngươi giao thủ cái này hắn tại trong thôn này giết bảy mươi năm cá nhân trong đó bao quát lao nhân h à i tử phụ nữ lắm người vô luận nam nữ lao h ấ u hắn cũng sẽ không công tha hơn nữa hắn cũng không phải một đao trí mạng mà là một đao lại một đao đem bọn hắn trà tân trí từ nga nói đến đây hắn nhiều hứng thú mà nhìn chu hạo hỏi như thế nào có hay không kích thích trong lòng ngươi l ử a giận hiện tại có thể giết hắn sao chu hạo cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ hắn l ử a giận quả thật bị kích phát ra đến nhưng là hắn còn có lý trí chính là cái này tia lý trí để cho hắn không hạ thủ được giết người giả thanh thấy hắn đao rời h y nhân chỉ còn lại một cm lại thu trở về lúc này lắc đầu thở dài nói là ta nói được không đủ sinh động như thật sao vẫn là ngươi nhưng thật ra là cái người có máu lạnh đã như vậy cái kêu ta liền cho ngươi giảng cái sinh động như thật hắn cười cười chậm rãi mở miệng nói tại ngươi bên trái cái thứ nhất hắn a chậm chậm chậm hắn có làm người n g â u thói quen thường xuyên đem hắn mình giết người làm thành tượng người có giành không giành liền tra tấn tượng người lấy đạt tới tìm niềm vui mục đích khiến cái này người vô tội chết sau đều không được an bình có phải hay không rất quá mức ha ha ha giả thanh nói xong sau cười lên ha hả hoàn toàn chính là người điên bất quá năm phút của hắn chu hạo cuối cùng một tia lý trí hoàn toàn bị lửa giận bao phủ phẫn nộ mà hô to một tiếng a chu hạo trên thân thuộc về linh thức cảnh khí thế hoàn toàn bạo phát đi ra đem mười hai vây công hắc y nhân bước cho lui b á thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ trên mặt đất chỉ có hơi hơi gió lốc cùng một chút bụi bậm phiêu đãng Phúc. mũi kiếm xuyên thấu trong đó một vị hắc y nhân trái tim bộ vị chu hạo nhanh chóng thanh kiếm rút cái này vẫn chưa xong mất đi lý trí hắn chém ra bột kiếm đem cái này hắc y nhân tay chân toàn bộ cho chém cuối cùng nhìn cũng không nhìn hắc y nhân một mắt liền để cho hắn tại trong thống khổ chậm g i i chậm người á o đen này chính là giả thanh vừa rồi nói ra trong đó một vị chu hạo đón lấy đi giết vị kế tiếp từng hắc y nhân đều là bị hắn chặt đứt tay chân chậm rãi đau chết chu hạo tại quá trình bên trong có khôi phục một điểm lý trí nhưng hắn giết được có chút thợ ư n g cấp căn bản dừng không được đến ha ha ha chính là như vậy giết người chính là muốn phấn khởi đứng lên giả thanh điên cuồng hô đối liền như vậy giết bọn hắn ngươi thật sự là quá tuyệt vời chu hạo đem người cuối cùng hắc y nhân cho chém sau đó thanh kiếm bên trên huyết rơi trên mặt đất quay đầu nhìn về phía giả thanh sau đó mạnh mà đặt một cái mặt đất cả người bay đi tốc độ cực nhanh Tiếng xe d như... chúc mừng ngươi giả thanh mới mở miệng huyết dịch liền từ khỏe miệng của hắn chạy xuống nhưng hắn vẫn là cười ha hả mà nhắc nhở Về sau k h ô n g m ư ơ n g hai mươi huyễn g t cảnh i u khảo nghiệm chương ắ n hóa t hai mươi huyễn cảnh khảo nghiệm chu hạo đem long kiếm thu vào nạp giới bên trong bay đến gần nhất nóc nhà bên trên ngồi trên mặt đất bình phục lần thứ nhất giết người khẩn trương cảm giác cùng bảng hoàng cảm giác hắn làm cũng là bị vừa mới tiến đến cảnh tượng cho lại càng hoảng sợ ngắn ngủi đánh mất suy nghĩ năng lực tại hắn cùng hắc y nhân thời điểm chiến đấu hắn liền hơi chút khôi phục một chút lý trí hiện tại giả thanh bọn hắn biến mất càng thêm chứng minh nơi này có mờ ám cảm giác như thế nào một cái thanh âm giả mua đột nhiên tại chu hạo vang lên bên hai chu hạo đột nhiên cả kinh quay đầu nhìn lại bị một chương giả n u a mặt lại càng hoảng sợ h o ả n g sợ dụng cả tay chân rút lui vào bước đợi hắn nhìn kỹ mới phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn lao giả hắn nhận thức chính là hắn c á i kia giả sư phụ đỗ thiên hồng chu hạo cực độ im lặng nhìn không được chửi bậy nói ngài thật đúng là âm hồn bất tán a về sau hắn liền tính toán gặp được sống sờ sờ đỗ thiên hồng cũng sẽ không cảm thấy chút nào kinh ngạc đỗ thiên hồng cười ha hả nói hỏi ta hiện tại hẳn là đã chết ta chu hạo dừng một chút ánh mắt thâm thúy mà nhìn đồ đệ ngươi đỗ thiên hồng bảo trì mỉm cười nói ta biết rõ ngươi là ta đồ đệ nếu không cũng sẽ không tiến vào nơi này hắn nói đến đây dừng lại một chút quay đầu nhìn xem chu hạ o hỏi ngươi biết nơi này là chỗ nào sao chu hạ o lắc đầu hắn có thể biết mới có quỷ nơi này là huyễn cảnh chỉ có tu luyện dựng linh quyết người mới có thể kích động đỗ thiên hồng tiếp tục nói chu hạ o nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu chợt hỏi ngài đem ta mang vào là vì cái gì vấn đề này hỏi rất hay đỗ thiên hồng giơ ngón tay cái lên đón lấy nghiêm túc nói ra nguyên nhân có hai một là xem xét nội tâm của ngươi Tầng tầng p cái n này muốn nói nói cái nguyên nhân thứ hai người tốt khó làm cái này mọi người đều biết người thiện lương thường thường sẽ phạm mềm lòng sai lầm hơn nữa ta rất lo lắng tiến vào người là cái chưa từng giết người bao đầu thiệu tử cho nên ta hy vọng hắn đệ nhất kiện phải học được chính là học được giết người hắn nói xong sau thật sâu liếc mắt nhìn chu hạo sau nửa ngày mới vừa cười vừa nói chúc mừng ngươi ngươi thông qua được lần này k h ả o nghiệm chu hạo suy nghĩ có chút loạn chỉnh lý một chút sau hỏi cái thế giới này thật sự chỉ có giết người mới có thể thích đứng s a o đỗ thiên hồng hơi xứng sở không nghĩ tới chu hạo sẽ hỏi như vậy một vấn đề hắn cười cười đứng dậy chắp tay sau lưng nhìn xem huyết nhuộm t ô n trang trầm giọng hỏi ngươi cảm thấy cái này h u y ế n cảnh chỗ phát sinh sự t ì n h là thật sao chu hạo mạnh mà ngầm đầu khó có thể tin mà nhìn đỗ thiên hồng làm đỗ thiên hồng hỏi ra lời này lúc kỳ thật đã tương đương với nói cho hắn nơi này phát sinh hết thảy đã từng đều tồn tại qua đỗ thiên hồng quay người nhìn xem chu hạo nhẹ nói nói tại một cái không có trật tự thế giới giết người là mỗi cá nhân môn bắt buộc chỉ có sống sót người mới có được chế định trật tự tư cách chu hạo trầm m ặ t xuống đây là hắn lần thứ nhất ý thức được thế giới khác là t h n g khốc ha ha đỗ thiên hồng cười cười thở dài loại này sự tỉnh cần chính ngươi đi cảm thụ ta không có thời gian dạy ngươi cũng dạy không được ngươi ta chỉ hy vọng ngươi tại lúc cần thiết không muốn nhân từ nương tay chu hạo chất p h á t gật, gật đầu hắn đang tự hỏi giết người vấn đề này cái này kỳ thật cùng hắn sinh hoạt thời đại có quan hệ tại một cái hòa bình niên đại hắn không có nhận sở qua giết người sự kiện muốn thật nói có chút quan hệ cái kia chỉ có thể là tại trong tin tức nhìn quan hệ nhưng là cái này có được siêu cường phi phạm chi lực thế giới hiển nhiên không quá hòa bình vô luận như thế nào cái này đều là hắn sau này nhất định phải tiếp nhận hiện thực đỗ thiên hồng đem hắn kéo vào h u y ế n cảnh mục tiêu kỳ thật rất thuần túy h chính là nghĩ hắn không muốn tại thời khắc mấu chốt nhân từ nương tay đây là tới tự một vị lưu lạc nhiều năm tiền bối nhắc nhở chu hạo đương nhiên sẽ nhớ cho kỹ nhưng chân chính muốn thích h ứ n g chỉ sợ cần một chút thời gian tốt chúng ta cũng là thời điểm nói gặp lại đỗ thiên hồng đột nhiên nói ra chu hạo từ trong suy nghĩ kinh tỉnh n g ầ n đầu nhìn hướng đỗ thiên hồng hỏi ngươi đến cùng chết hay chưa ách đỗ thiên hồng trên trán chạy xuống ba cây hát tuyến im lặng mà nhìn chu hạo nói từng chữ từng câu ta hiện tại nghĩ bóp chết ngươi coi như đồ đệ cư nhiên hỏi hắn chết hay chưa cái này là nghĩ hắn chết ta thật sự là hiếu chết hắn ai đỗ thiên hồng sâu kín thở dài nói ra cái này ta là do huyễn cảnh cấu tạo đi ra kỳ thật cũng không phải ta cùng ngươi trao đổi cũng chỉ bất quá là huyễn cảnh tác dụng thôi chân chính ta hẳn là chết đấu chu hạo trầm ngâm một lát đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất chân tâm thật ý hô sư phụ đón lấy liên tục dập đầu lại ba cái đỗ thiên hồng đồng tử hơi hơi rung dày một tiếng này chém đinh chặt sát sư phụ để cho hắn có này sao một tia động dung bất quá đều là này lao bất tử người điểm này cảm xúc rất nhanh liền bị hắn thu liệm đứng lên cất bước đi đến chu hạo trước mặt bắt tay đặt ở chu hạo trên đầu c h ầ mặc m thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói tốt đồ nhi dứt lời huyễn cảnh bắt đầu sụp đổ đỗ thiên hồng thân hóa bạch quang tiêu tán trong không khí bất quá hắn tại cuối cùng cuối cùng còn lưu lại một câu về sau chúng ta khả năng còn có thể gặp mặt những lời này tại chu hạo bên thai thật lâu quanh quần hắn vừa rồi như vậy no đ lao già này thật sự là âm hồn bất tán a chu hạo đứng dậy nhìn xem cái này sụp đổ huyết cảnh khoe miệng nhưng là không tự chủ hơi hơi giơ lên hắn lời nói được không dễ nghe nhưng hắn nghe được về sau khả năng còn có thể cùng đỗ thiên hồng gặp nhau lúc kỳ thật nội tâm của hắn là vui mừng ti ẩn huyễn cảnh triệt để pha thoái nằm ở trong quan tài chu hạo mở tròn mắt lập tức đem quan tài nắp đập bay ra lao cha chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân ân cần mà hô bọn nó phát hiện chu hạo không được bình thường nhưng lại n h ĩ không ra biện pháp chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông chu hạo nhìn xem bọn nó sốt ruột lo lắng bộ dáng trong lòng ấm áp cười、nói. cho các ngươi lo lắng chu nguyên kim vịu môi nói nếu ngươi lại không tỉnh lại chúng ta liền đem cái này quan tài sẽ phá hủy bọn nó thật sự có quyết định này bất quá không có cái này b ả n sự liền tính toán bọn nó giải phóng tất cả thực lực cũng không phá hư được cái này quan tài dù sao đây chính là dùng mười ước năm vẫn tinh coi như tài liệu chế tạo độ cứng không phải bọn nó cái này cấp độ có thể dung chuyển chu hạ vui mừng mà vỗ vỗ hai thú đầu gật đầu nói chờ thêm vài ngày ban thưởng các ngươi một người một viên thần tinh a chu nguyên bảo hai cái lập tức h n hô lên đúng lúc này trong quan tài bắn ra một đạo quan mang chiếu dọi tại trên trần nhà một cái huyền bí mật đồ án nhảyện Quan phiêu phía trên tải một khởi chu ỗ i c hạo ữ sử dụng dựng linh Trưng hình công giới là ly lược, khai được trí Vô m n nhất. Trưng hình công lược, mạng nhất. g Chu h trí lược, Vô ạ nhìn xem quan tài bên trên hiện hiện lỗ khảm nhìn qua là cùng dựng linh giới xứng đôi hẳn là chính là đem dựng linh giới lồi ra đến cái kia một điểm cho nhét vào đi liền có thể kích động trật pháp ly khai nơi đây ai bị lao đầu xếp đặt một đạo rõ ràng đã nói đi ra ngoài phương pháp nhưng là đi cái huyết cảnh bất quá hắn cũng có thể cảm nhận được đỗ thiên hồng dụng tâm lương khổ chu hạo ngồi trên mặt đất hắn tạm thời không có ý định cứ như vậy ly khai vừa rồi giết người c h à n g cảnh mặc dù là huyết cảnh nhưng ở hắn nhìn đến nhưng là trăm phần trăm chân thật đến bây giờ hắn vẫn là cảm giác được có một chút tâm thần bất an cho nên hắn tính toán lưu hai ngày quan sát quan sát chính mình tâm lý trạng thái ân chu hạo dỗi l ư n g một cái sau đó trực tiếp nằm trên mặt đất chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân tựa hồ cũng cảm giác được cái gì cũng không có đi q u ấ y rầy hắn tiên t ĩ n h mà ở bên cạnh trông coi Qua một hồi sau, Mộ dung tại một rung ạ i một hồi o n gió hoa nhẹ sẽ qua một cái ung dung hoa quý mỹ nhân xuất hiện tại bất tranh đ ỉ n h bên trong giơ lên mộ dung cho nàng chuẩn bị trả lại cung kính nói tống ạ hạ ban thưởng. Mộ dung ẩm trả lại, bệ ban biết biết. thiện chuyện thưởng. hỏi, Thần không ta sao? dung lần này ngươi trả trở t gọi gì Mộ ẩm rõ là về vì tiên lăng chấp lắc tay, trả lời. đầu u Mộ d nghe k ẽ bước cảm, thình linh mà hỏi thăm, thình phát triển thế、nào? Tống tiên linh hỏi phong h ngươi cùng nào? lăng n g áo vậy khuôn mặt hơi đỏ lên nhăn nhó nói bệ hạ ngài làm sao hỏi cái này ngài không phải luôn luôn không quan tâm những chuyện này sao mộ dung trên tay phỉ thúy chén trà dơ lên một nửa lại để xuống sâu kín thở dài ta gần nhất nghĩ nói yêu thương nhưng là vừa không có gì kinh nghiệm cho nên liền muốn hỏi một chút có kinh nghiệm ngươi tống tiên lăng bụng lấy hơi hơi mở lớn m i ệ n k i ngạc h n mà nhìn mộ dung bệ hạ ngài khai khiếu phải biết nàng theo mộ dung nhiều năm như vậy liền không gặp mộ dung đối nam nhân có hứng thú nàng từng một lần hoài nghi mộ dung là ưa thích nữ nhân mộ dung động tác dừng một chút nghĩ nghĩ c h ậ t lắc đầu nói cũng không tính khai khiếu chính là nghĩ nói yêu thương mà thôi cái này không trọng yếu nàng k h o á t tay á o đón lấy nghiêm túc hỏi ngươi cảm thấy tình lữ hẳn là như thế nào tống tiên lăng trầm ngâm một lát nói ra ta cùng a phong xem như không đánh nhau thì không quen biết chỉ bằng vào chúng ta chỉ sợ không làm được tham khảo nếu không đem tiểu ni các nàng cũng gọi là trở về các nàng hài tử đều nhanh có mộ dung lắc đầu không cần như thế tốn công tốn sức hiện tại t h ầ n vực còn có rất nhiều chuyện bận rộn đem ngươi gọi về đến đã là ta suy đi nghĩ lại kết quả nàng ngầm đầu nhìn tống thiên lăng nói từng chữ từng câu tất cả mọi người bên trong liền ngươi rảnh rỗi nhất、Phúc. tống thiên lăng vừa uống vào trà lại thiếu chút nữa phun ra đến vội vàng giải thích nói vậy hạ thật không là ta rảnh rỗi cái kia địa phương cất chim cũng không có thật sự là vô sự có thể làm a mộ dung bình tĩnh nói cái kia ta đem ngươi điều đến địa phương khác đi đừng đừng nha tống thiên lăng cười h á t nói ta về sau tận lực tìm việc làm mộ dung khẽ cười nói cái này là không bỏ được cả phong t đầu, đầu nó đi sáu thời gian trôi qua trong ngủ say chu hạo không biết ngủ bao lâu từ hắn níu h chặt lông mày bên trong có thể thấy được hắn tựa hồ tại làm lấy cái gì kinh khủng ác ngộng hắn chuyện gì xảy ra mộ dung băng lệnh thanh âm vang lên chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân đều cảm thấy r ấ t lạnh thân thể kìm lòng không được mà run dày sau đó chu nguyên bảo cùng mộ dung nói phía trước phát sinh sự t ì n h toàn bộ quá trình bất quá bởi vì chu nguyên bảo cũng không có tham dự chu hạo cũng không cùng nói nhiều lời cho nên cũng chỉ là đôi câu vài lời cũng không có nói đến mấu chốt điểm bên trên mộ dung nghe xong sau liếc mắt nhìn q u a tài trận thu hồi ánh mắt ung dung mà đi tới chu hạo bên n g ư i tại chu hạo bên cạnh ngồi xuống một tay chống đỡ phải má nhìn xem chu hạo nhìn xem hắn nhăn lại lông mày không khỏi nhớ tới tống thiên lăng đối với nàng yêu đương giáo trình tống thiên lăng c ư ờ i hì hì đối với mộ dung nói ra kỳ thật tình lữ là cần lẫn nhau làm bạn chiếu cố làm một người cảm thấy vui vẻ lúc đối phương cũng có thể phát ra từ nội tâm mà vui vẻ làm một người cảm thấy về vài lúc đối phương có thể làm bạn hắn tả hữu lắng nghe hắn lại n h ả i làm một người cảm thấy bất a n lúc đối phương có thể trợ giúp hắn giảm bất ớ t b a n cho hắn nhất có cảm giác an toàn bà vai suy nghĩ trở về m xoa xoa lúc này g nhìn chu hạo c từ ác mộng bên trong sâu kín tỉnh lại vừa tỉnh liền nhìn đến mộ dung đối với hắn dốc lòng chiêu cố hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng là ảo giác rùi rùi con mắt lại tập trung nhìn vào là thật khi hắn phát hiện là thật một khắc kia lúc trái tim b ị n h bịch mà kịch liệt nhảy lên vô hình công lược trí mạng nhất là một người tâm thần tiểu tý lúc một nữ nhân cẩn thận che chở chu hạo bên cạnh xoa nắn lấy huyện thái dương bên cạnh lắc đầu nói mộ dung nghiêm túc nhìn xem hắn nhẹ nói nói chúng ta là vợ chồng có chuyện gì muốn cùng một chỗ chia sẻ chu hạo sửng sốt một chút ngạc nhiên mà nhìn mộ dung hắn thế nào cảm giác hôm nay mộ dung có chút không một dạng đâu không đối phải nói là vô cùng không một dạng hắn xứng sở mà hỏi thăm ngươi có phải hay không uống thuốc đi mộ dung lông mày giật giật nghi hoặc hỏi cái gì uống thuốc chu hạo nghi nghĩ lắc đầu không có gì hắn sợ chính mình nói nàng uống nhầm thuốc sẽ bị đánh mộ dung hầu nghi mà nhìn hắn ngược lại nói ra nói ra ta không tại hai ngày này cũng làm cái gì sợ hai thành cái dạng kia chu hạo nghe vậy q u ấ n bách mà gai gái mặt hắn cảm thấy rất mất mặt bị mộ dung nhìn đến chính mình làm ác n g ộ n g bộ dạng bất quá hắn nghi nghĩ quyết định vẫn là cùng mộ dung nói một câu mộ dung một bó to như kỷ chính như nàng châu nói nàng ăn qua muối so với hắn đi qua lộ đều nhiều khả năng có thể giúp hắn giảm bớt tâm ma hắn hít sâu một hơi nói ra chuyện là như vậy chương 22. m ộ dung phương pháp chương 22, m ộ dung phương pháp mộ dung nghe xong chu hạo tại h u y ễ n cảnh cố sự sau biểu lộ có chút vi d i ệ u chu hạo không có hiểu nàng ánh mắt này là có ý gì lo lắng hỏi rất rất nghiêm trọng sao mộ dung biểu lộ càng vi d i ệ u sau đó mở miệng nói liền cái này、Các. chu hạo làm sao cũng không nghĩ tới mộ dung sẽ là như vậy cái phản ứng mộ dung im lặng mà nhìn hắn nói ra giết người mà thôi cần phải sinh ra tâm ma sao chu hạo nghe vậy khoe miệng thẳng run r ẩ y thốt ta hắn quên vị này cũng là tại cái này huyền huyền thế giới bên trong lưu lạc hơn nữa địa vị còn vô cùng cao giết người loại này sự t ì n h đối với nàng mà nói có lẽ chỉ là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy mộ dung thấy hắn biểu lộ cứng n gắc đón lấy lại cười nói kỳ thật ngươi như vậy rất tốt không dám giết người nói rõ ngươi trước kia sinh hoạt vô cùng hòa bình đây chính là rất nhiều người đều hâm mộ sinh hoạt ta chu hạo cười cười v ò đầu nói đúng vậy a ta sinh hoạt quốc gia sinh hoạt thời đại với ta mà nói đều tốt nhất mộ dung những mày cười nói ngươi vừa nói như vậy ta đổ muốn đi nhìn một cái chu hạo bất đắc dĩ núi u bay lắc đầu cười khổ nói ta cũng không biết làm sao trở về đúng mộ dung dừng một chút hỏi chúng ta vừa bắt đầu gặp mặt ngươi chính là chỗ này ngươi là thế nào đi tới nơi này bên trong chu hạo sâu kín thở dài vớt ve dựng linh giới nói ra nó cho ta truyền t ố n g tới ta bây giờ là trở về không được mộ dung sửng sốt một chút lập tức liền nghĩ đến chính mình dựng linh giới nếu có truyền t ố n g công năng đây chẳng phải là nàng bỏ lỡ cùng chu hạo sớm chiều ở chung cơ hội nàng lập tức liền hiểu rõ ràng trong đó chủ yếu t e n chốt hết thể đều là bởi vì nàng là hỗn độn thần thể đem dựng linh giới truyền t ố n g trận cho phá、Bành. mộ dung càng nghĩ càng giận nhịn không được bạo phát một chút toàn bộ mật thất tại trong khoảnh khắc biến thành một cái băng phòng bất quá những cái tia băng đều tự động tránh được chu hạo cùng chu nguyên bảo mộ kim ngân hai thú mặc dù như thế vẫn là đem chu hạo bọn hắn cho hù đến chu hạo do dự một chút n h ú t nhắc hỏi ngươi ngươi làm sao đột nhiên ở giữa tuân ra đến hù chết hắn mộ dung khoát tay áo không có việc gì nghĩ tới một điểm không vui sự tình nàng trong lòng thở dài nói chỉ có thể trách chính mình rồi ai bảo nàng hôn độn thần thể lợi hại như vậy đâu bất quá nàng không thể không lần nữa cảm thán đỗ thiên hồng đích xác lợi hại dựng linh giới bên trên truyền thống trận nàng cư nhiên không nhìn ra cái kia khẳng định không phải cái phổ thông truyền thống trận chu hạo hiện tại cũng thật không dám nói chuyện bị nàng như vậy một dọa hắn cảm giác mình tâm ma đều nhanh bị sợ không có mộ dung nghĩ nghĩ quay đầu hỏi chu hạo mới vừa nói đến cái nào a chu hạo hiện tại cũng là một mặt một bức trong lúc nhất thời cũng trả lời không được mộ dung k h o á t tay á o tính toán tiếp tục ngươi tâm ma chủ đề nàng chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ nói ra kỳ thật tâm ma của ngươi rất dễ dàng giải quyết chu hạo vừa nghe con mắt lúc này sáng lên hỏi giải quyết như thế nào g i t nhiều điểm người thói quen liên tốt mộ dung mặt không thay đổi nói ra một câu như vậy kinh khủng lời nói đến chu hạo im lặng mà nhìn nàng phảng phất đang hỏi có hay không càng thêm đáng tin cậy một điểm biện pháp mộ dung nhìn đến chu hạo cái kêu một mặt im lặng biểu lộ phốc thử cười ra tiếng c h ậ t nói ra mở cho đùa chu hạo khỏe miệng liên tục run dậy nếu không phải đánh không lại tin hay không hắn hiện tại liền rút nữ nhân này hắn phát hiện mộ dung thật thích chơi hắn tại các loại phương diện đều chơi mộ dung cười cười tiếp tục nói loại này tâm ma cũng chỉ có tại ngư loại này trên thân người mới có đổi lại bất kỳ một cái nào tu luyện giả cũng sẽ không có ngư loại này phiền não chu hạo liếp mắt đĩu môi h ngươi cái này là khen ta vẫn là tổn hại ta đâu đương nhiên là khen ngươi mộ dung rất khẳng định nói có loại này tâm ma nói rõ ngươi là người thiện lương nếu là mặt khác lần thứ nhất giết người người mặc dù khả năng sẽ có thấp p h ỏ m lo âu sợ hãi hay n à y vân vân tự đồng thời sẽ nương theo lấy mãnh liệt không khỏe nhưng sẽ không giống ngươi như vậy sinh ra loại này tâm ma pham là lần thứ nhất giết người sẽ sinh ra n g ư ờ i loại này tâm ma đều không ngoại lệ đều là người thiện lương chu hạo sinh ra loại này tâm ma kỳ thật cũng không phải bởi vì sợ mà là hắn đối giết người chuyện này sinh ra nghi vấn tâm ma có đôi khi cũng là bởi vì nghĩ đến quá nhiều không có đáp án sự tình mà sinh ra mộ dung nhìn xem chu hạo nói ra kỳ thật nghĩ ngươi giải quyết tâm ma rất đơn giản cái k i a chính là không muốn nghĩ quá nhiều ân chu hạo một mặt dấu chấm hỏi không biết giải thích thế nào mộ dung chắp tay sau lưng đi đi lại lại hai bước nhìn xem trên trần nhà chất pháp nói ra tâm ma của ngươi sản tự tư tưởng của ngươi cũng là bởi vì ngươi nghĩ quá nhiều nhưng ngươi lại nghĩ mãi mà không rõ không chiếm được đáp án ngươi liền sẽ rơi vào đi hơn nữa càng lún càng sâu cái này là tâm ma thành hình quá trình chu o cho nên ngươi cần là chạy không chính mình thân tâm, làm cho mình không chạy là làm tâm, s y n g hạo ĩ tiếp chút t hiện vấn vấn này, đề đề có i tại ngươi đi kinh lịch, làm kinh lịch nhiều, đáp án có lẽ liền xuất hiện tại ngươi. không không không nghĩa phía lịch, lịch Chu h án, án, án cần án có có có được trước, có trước đáp đáp đạt đáp đáp sau là là làm lẽ về xuất mặt ạ nghe được rất chân thành cũng cảm thấy mộ dung nói rất có đạo lý nhưng vấn đề là làm có thể so sánh nói khó nhiều có đôi khi ý nghĩ không phải hắn có thể khống chế hắn nghĩ nghĩ hỏi có hay không biện pháp gì có thể cho ta chạy không chính mình mộ dung quay đầu cười tủng tìm nói có chu hạo có loại không quá hay cảm giác cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm Cái gì? người nói đâu mộ dung khẽ cười nói chu hạo phát hiện mình đã xuất hiện ở phía trên trong mặt thất xuất hiện tại chỗ này cái kia không cần nghĩ cũng biết muốn làm cái gì hắn trầm ngâm một lát như có điều suy nghĩ gật gật đầu xác thực làm càng thêm kích thích sự tình mới có thể để cho ta chuyển di lực chú ý nói hắn đã bắt đầu cởi quần áo mộ dung cười lắc đầu nói cái này không phải biện pháp giải quyết ta chỉ là không nghĩ lãng phí thời gian chúng ta vừa làm ta bên cạnh nói cho ngươi chu hạo sửng sốt một chút hắn còn tưởng rằng cái này là để cho hắn chuyển di lực chú ý đâu mặc kệ trước hưởng thụ còn lại nói hắn tăng nhanh thời quần áo động tác rất nhanh hai người liền thẳng thắn đối đãi mộ dung trong chớp mắt đã đi tới chu hạo trước mặt nàng cùng chu hạo thân cao không kém nhiều nhẹ nhàng hơi túi thân liền hôn lên chu hạo chu hạo đầu góc lúc này nóng lên tận lực bồi tiếp đáp lại mộ dung mặc dù mộ dung nói cái này không phải biện pháp giải quyết nhưng là như vậy quả thật làm cho hắn nghĩ không được mặt khác trong mắt trong đầu đều chỉ có mộ dung giờ này khắp này quyến rũ động lòng người tư thái sau đó hai người đại chiến kéo ra mở màn chương hai hứa hẹn chương hai hứa hẹn chu hạo chỉnh lý quần áo một chút nói ra ngươi cũng có tiến bộ a không sai mộ dung hơi s ư ớ n g sờ chật buồn cười mà nhìn hắn vớt càng nói đều sẽ đánh đòn phủ đầu trước kia đều là nàng tán thưởng chu hạo không nghĩ tới lần này không đợi nàng nói ra miệng chu hạo lại chưa nói chu hạo đắc ý cười cười hắn cùng mộ dung ở chung càng ngày càng tự nhiên mộ dung thấy thế lắc đầu bật cười nói nhìn đem ngươi có thể các loại ngày nào đó giải quyết xong t â m ma ngược lại là có thể cho phép ngươi ở trước mặt ta khoe k h o a n một chút nhưng hiện tại không được nàng nhẹ nhàng gõ một cái chu hạo đầu chu hạo không có cảm giác đến đau đớn nhưng là vô ý thức vẫn là sờ lên bị đánh vị trí ngược lại hỏi ngươi nói cái kia hữu dụng sao ngươi thử qua chẳng phải sẽ biết mộ dung liếc mắt nhìn hắn nói ra chu hạo túi đầu rơi vào chầm tư hắn nhưng thật ra là tại nhớ lại nhớ lại vừa rồi mộ dung nói với nàng pháp chú một nhớ lại lập tức trong đầu tràn đầy mộ dung quyến rũ động lòng người bộ dạng còn có bọn hắn kích liệt chiến đấu c h ẳ n g cảnh những cái này tràng diện để cho sắc mặt hắn hơi hơi hồng luận mộ dung t h ấ y thế hơi hơi mà liếc mắt bị môi nói chuyên tâm một đ i ể m chu hạo phục hồi tinh thần lại lúng túng sờ lên cái mũi bất đắc dĩ buông tay nói ta cũng không có biện pháp những cái kia mập mở kiểu diễm tràng cảnh không tự chủ được mà hiện, hiện tại trong đầu ta mộ dung dây biến nghiêm t ú c mặt nhẹ nhàng nói chuyên tâm điểm ngữ khí mặc dù là ôn hòa nhưng chu hạo thân thể nhưng là không tự chủ được mà run dậy một chút chu hạo lập tức xin ý kiến phê bình trải qua đi lên ta c á i này chuyên tâm đứng lên khá lắm quả thật là nữ đế thì nộ vô thường hắn trong lòng chửi bậy một chút đón lấy lần này là thật sự đang hồi tưởng mộ dung dạy cho hắn pháp chú mộ dung dạy pháp chú tên là thanh tâm chú loại này pháp chú kỳ thật mỗi môn mỗi phái đều có gọi chung vì thanh tâm chú mặc dù tên một dạng nhưng nội dung kỳ thật đều không giống nhau bất quá bọn nó tác dụng là một dạng cái kia chính là vì phòng ngựa sinh sôi tâm ma đang thích hợp bây giờ chu hạo chu hạo dựa theo mộ dung dạy pháp quyết vận chuyển phương thức chậm rãi vận chuyển thanh tâm chú khi hắn tại thể nội hoàn chỉnh mà vận chuyển còn một tuần sau hắn rõ ràng cảm giác được đầu góc của mình nhẹ nhõm rất nhiều phản g phất thoáng c á i sáng tỏ thông suốt cảm giác hắn xác nhận hiệu quả sau đó hắn chậm rãi rời khỏi thanh tâm chú trạng thái cảm giác như thế nào mộ dung nhẹ g i ọ n g hỏi chu hạo mở to mắt nhìn xem mộ dung kinh hỷ nói hữu dụng mộ dung đương nhiên nói đương nhiên hữu dụng đây chính là ta tu luyện thanh tâm chú chu hạo cười cười vớt mông ng ngươi chu chỉ chỉ hạo xấu hổ mấy ngàn năm hắn cũng không biết có thể hay không sống được lâu như vậy mộ dung cuối cùng dặn dò vô luận như thế nào về sau cũng không có việc gì nhiều luyện một chút đối với ngươi có chỗ tốt minh bạch chu hạo vừa rồi chỉ tu luyện như vậy từng cái liền biết rõ thanh tâm chú chỗ tốt v ề sau đương nhiên muốn thường xuyên luyện mộ dung hài lòng nhẹ gật đầu ngầm đầu nhìn phía trên phát trận hỏi tính toán lúc nào ly khai nơi này chu hạo đầu góc thoáng cái không có quay tới sửng sốt một chút theo tầm mắt của nàng liếc mắt nhìn mới phản ứng tới thở dài nói vốn là tính toán mấy ngày trước liền đi nhưng ngươi cũng biết ra tâm ma cái này việc sự t ì n h liền trì hoan đến hôm nay cho nên ta tính toán tại ngươi đi sau liền rời đi mộ dung đi đến quan tài bên cạnh nhìn, nhìn quan tài thăng lên lỗ khảm lập tức liền minh bạch cách dùng nàng quay đầu nhìn xem chu hạo nói ra ta đề nghị ngươi hay là trước đem thanh tâm chú luyện nhập môn lại ly khai đối với n g ư ơ i sông sáo bên ngoài hữu dụng đặc biệt là đối một chút nữ nhân chu hạo dừng một chút nết miệng cười cười cảm tình là sợ nữ nhân đầu độc hắn a người cười cái gì mộ dung đột nhiên một mặt nghiêm túc theo dõi hắn chu hạo ý cười im mặt mà dừng lập tức cam đoan nói ta nhất định sẽ không bị hấp dẫn đến mộ dung khẽ vất cảm tốt nhất như thế nếu không nói nàng đưa ánh mắt q u ă n g hướng chu hạo phía dưới nửa thân thể chu hạo mồ hôi lạnh trên đầu lập tức biểu đi ra không cần n g n ữ chỉ bằng vào cái ánh mắt này là hắn biết hậu quả là cái gì hắn lần nữa trịnh trọng mà bảo chứng nói ta tuyệt đối khẳng định cùng với nhất định sẽ không thời gian sẽ chứng kiến hết thảy không cần căn đoan hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn là cái còn người mộ dung băng lệnh thanh âm tại cái này nhỏ hẹp trong mật thất đầy r a chu hạo hít sâu một hơi mặc dù hắn thật sự sẽ không bị hấp dẫn nhưng là lời này xác thực rất dọa người để cho người cảm giác đúng quần một hồi ý lạnh hắn ngu ngơ trong chốc lát ngẩng đầu hỏi cái k i a ngươi đâu nếu như ngươi bị nam hấp dẫn làm sao bây giờ thua người không thua trận mộ dung có thể hỏi hắn tự nhiên liền có thể hỏi mộ dung động tác dừng một chút nghiêm túc nhìn xem chu hạo trịnh trọng nói nói nếu như ta phạm vào cái này sai lầm ngươi có thể giết ta chu hạo đồng từ đột nhiên co lại. nhìn xem mộ dung nghiêm túc biểu lộ trong lòng không khỏi hiện hiện loại này ý nghĩ nàng là nghiêm túc mộ dung có một loại có thể làm cho người tại trong khoảnh khắc tin tưởng nàng khí chất hắn cũng bị loại này khí chất bị nhiễm đến chu hạo chậm rãi phục hồi tinh thần lại khôi phục lý trí sau trong lòng lặng yên chửi bậy một câu làm sao khả năng giết được ngươi mộ dung hiển nhiên biết do chu hạo đang suy nghĩ gì nói ra đến lúc đó ta đứng cho ngươi giết nếu giết không chết ta có thể tự sát chu hạo há to miệng đại tỷ có muốn hay không khiến cho như vậy lớn a chúng ta chỉ là giả vợ chồng mà thôi nhắc tới cũng kỳ quái bọn hắn rõ ràng là vợ chồng giả. nhưng bây giờ có thật giữa phu thế hứa hẹn cảm giác này thật là có điểm nói không rõ ràng mộ dung biết do hắn rất kinh ngạc giải thích nói con người của ta ưa thích một lòng vô luận là tu luyện nhất đạo vẫn là cảm tình sinh hoạt phải biết nàng năm đó người mang hỗn độn thần thể có thể đồng tu thiên hạ công pháp lại chỉ lựa chọn chỉ một băng c h i đạo cũng là bởi vì nàng ưa thích một lòng nàng cho rằng chỉ có chăm chú một đạo mới có thể vượt qua đ ỉ n h phong không sai nàng muốn chưa bao giờ là đ ỉ n h phong mà là muốn trở thành vượt qua đ ỉ n h phong tồn tại đáng tiếc nàng hôm nay chỉ sợ là khó có thể hoàn thành cái mục tiêu này ta cũng một dạng chu hạo cười cười trả lời mộ dung quay đầu nhìn hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu nói khẽ ta t i n ngươi hy vọng ngươi đừng c ố phụ ta tín nhiệm chu hạo dừng một chút há to miệng muốn nói gì chật lại đóng lại âm thầm cảm khái một tiếng quả thật là nữ đế rất bá đạo hắn mạnh mã ngẩng đầu lên nhìn thẳng mộ dung cái tia sáng ngời đôi mắt mỉm cười nói ta cũng không nói thêm cái gì liền để cho thời gian để chứng minh a mặc dù bọn hắn là vợ chồng giả nhưng là phát sinh quan hệ l à thật hơn nữa hắn còn hưởng lạc trong đó hắn là tuyệt sẽ không cho phép chính mình một bên cùng mộ dung phát sinh quan hệ đi một bên nữa thích người khác như vậy sẽ để cho hắn chán ghét chính mình hơn nữa đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không có kết quả tốt hơn nữa hắn đối mộ dung cũng không giống như là không có cảm ó c tình mặc dù cái này cảm tình có chút nói không rõ đạo không rõ chương hai mươi b ố muốn tu luyện đồ vật dần dần tăng nhiều chương hai mươi b ố muốn tu luyện đồ vật dần dần tăng nhiều người thời gian muốn tới chu hạo đột nhiên nhắc nhở mộ dung nhẹ gật đầu hơi hơi khiêu mi hỏi ta vừa rồi chiếu c ấ người thời điểm có hay không giống bạn gái làm sự tỉnh chiếu cố nga nga chu hạo nhớ tới vừa tỉnh lại thời điểm mộ dung cho hắn cẩn thận lau mồ hôi chính là cái này cử động để cho hắn tim đập điên cùng gia tốc hắn gật đầu nói như phi thường giống mộ dung âm thầm gật đầu quả nhiên tống thiên lang dạy là rất đúng về sau liền ấn cái này hình thức đến a nàng âm thầm làm ra quyết định chu hạo tự nhiên không biết nàng đang suy nghĩ gì kỳ thật hắn cũng có chút kỳ quái vì cái gì mộ dung sẽ làm ra cử động như vậy hắn đang do dự có muốn hay không hỏi ra lời thời gian không sai bịt lắm chúng ta ba ngày sau thấy mộ dung đột nhiên nói ra lần này không chỉ lưu lại một câu nói như vậy chu hảo có thể cảm giác được mộ dung ngự khí bên trong có chút thổn thức cùng với một chút bi thương chi ý chẳng lẽ nàng trước kia trôi qua rất khó khăn chu hảo âm thầm nói thẩm bất quá hắn rất nhanh liền bất chấp những thứ này bởi vì mộ dung không có đem hắn dẫn đi hắn bị nhốt ở phía trên mật thất này chúng chu h ạ o im lặng mà đứng ở tại chỗ thở dài nói đại tỷ ngươi có thể đem ta dẫn đi lại đi sao ta cũng không có xuyên tường năng lực hắn bất đắc dĩ ngồi dưới đất chỉ có thể các loại mật thất sàn nhà tự động mở ra nhưng hắn không biết phải đợi bao lâu đỗ thiên hồng cũng không có nói cho hắn muốn chờ bao lâu mật thất mới có thể mở ra không đối đang tại thở dài chu hạo đột nhiên một s ư n g sở hắn nghĩ tới một cái biện pháp cái kia chính là bốn uy nguyên bảo kim ngân nghe được sao đi lên tiếp lao cha đi xuống chu hạo sát mặt đất hô lớn sáu có hay không nghe được lão cha thanh âm chu nguyên bảo hỏi mộ kim ngân nhẹ gật đầu chỉ, chỉ trần nhà giống như gọi là chúng ta đi tiếp hắn lão mụ đâu chu nguyên bảo hỏi đần mộ kim ngân v ũ một cái đầu của nó đương nhiên là trở về rồi nga chu nguyên bảo nhẹ gật đầu chu hạo nếu như biết rõ bọn nó tại nói chuyện phiếm cũng không đi tiếp hắn không biết có thể hay không đem bọn hắn thần tinh toàn bộ cho khấu trừ một lát sau chu nguyên bảo hai cái rốt cục đi lên đem chu hạo cho tiếp trở về chu hạo nhìn xem bọn nó hỏi các ngươi tại làm cái gì đâu lâu như vậy mới đến tiếp ta chu nguyên bảo âm thầm thẻ lưỡi vớt đầu rồng nói ra chúng ta vừa rồi không nghe thấy chu hạo cũng không có ý định cùng bọn nó so đo chính là như vậy tùy tiện vừa nói hai tay của hắn ma sát một chút hai tay nhìn lướt qua t r u n g quanh lạnh quá mộ dung vừa rồi b ộ phát hàn băng còn không có bị tiêu trừ hơn nữa hàn khí đã bắt đầu giật tản ra đến cho nên mật thất chỉnh thể độ ấm giảm rất nhiều hắn liếc qua chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân kỳ quái mà hỏi thăm các ngươi không lạnh sao chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân liếc nhau một cái đồng loạt mà lắc đầu nói không lạnh a chu hạo quên cái này hai cái thực lực có thể so sánh hắn mạnh hơn nhiều không lạnh là hẳn là nhưng hắn là thật có chút lạnh hắn ma sát thân thể đối mộ kim ngân hô kim ngân phun đoàn hỏa đem cái này băng cho tan mộ kim ngân p ị c cánh nói ra ta làm không、được. ta hỏa h ỏ a tan không được nơi này băng ta đi nữ nhân này thật sẽ lưu dấu vết chu hạo nhịn không được chửi bậy một câu vừa rồi đem hắn ném ở phía trên mặt thất còn chưa tính cái này muốn chết băng cũng không xử lý một chút thật sự là l ã o cha ta mặc dù tan không được băng nhưng cho ngươi sửa ấm vẫn có thể làm được mộ kim ngân lúc này tại chu hạo chung quanh phun ra một đ o à n hỏa trận lan tràn thành một vòng tròn đem chu hạo bao bọc vây quanh chu hạo lập tức cảm giác ôn hòa nhiều cho mộ kim ngân một cái tán thưởng ánh mắt lần sau ban thưởng người thân tinh a mộ kim ngân hai cái cánh phịch phải càng vui sướng chu hạo nhìn xem nó cao hứng bộ dạng cười cười thầm nghĩ thần tinh nhất định là cấp cho nhưng vô luận thưởng không ban thưởng đều là ba khối cái này là mộ dùng cho yêu cầu ta cũng không có biện pháp hắn thử một chút h ỏ a diễm phát hiện l ử a này cũng không tổn thương đến hắn hẳn là mộ kim ngân cố ý k h ô n g chế hắn cướp cơ nhìn xem trên thân bộ này y phục hoa lệ nhất miệng chửi bệnh nói không có điểm dùng nhìn xem rất lợi hại liền giữ ấm công năng đều không có nếu như bị hàng dẹp kim bộ y phục này người biết do hắn chửi bệnh không biết hắn có thể hay không bị đánh chết bất quá vấn đề này cũng đúng là không có cân nhắc chu toàn hẳn là hàng dẹp kim người vốn là sinh hoạt tại băng tuyết thần vực nguyên nhân sớm liền không sợ lạnh cho nên không có cân nhắc giữ ấm công năng mặc kệ như thế nào chu hạo độ ấm vấn đề tạm thời giải quyết xong hắn nhìn nhìn trên trần nháo phát trận suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định nghe mộ dung trước tiên đem thanh tâm chú nhập môn lại ly khai a Bằng hắn bây giờ cảm giác thanh tâm chú nhập môn hẳn là cũng liền hai ba ngày sự tỉnh hắn cũng không quan tâm nhiều tại chỗ này chờ cái hai ba ngày chu hạo khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện thanh tâm chú khoan hay nói hắn tu luyện đồ vật càng nhiều còn rất bận rộn vạn hóa thần thông muốn luyện dựng linh quyết muốn luyện thuế hóa quyết cũng muốn luyện hắn thời gian sắp xếp x trên ạ m thời k g c lý luận bình thường vừa mới bắt đầu tu luyện dựng linh quyết là không đề nghị lập tức mang thai bởi vì tinh trùng chất lượng còn không có đạt tới đỉnh phong trạng thái bất quá mộ dung muốn chỉ là hải tử cũng không phải thân anh cho nên lúc nào mang thai cũng có thể đối với nàng mà nói là càng nhanh càng tốt thuế hóa quyết cái này có chút khó làm công pháp này cũng cùng dựng linh quyết một dạng là không có có phân tầng như một ít gì bất tử thần công cùng vạn hóa thần thông đều có không cùng giai đoạn nhưng thuế hóa quyết không có tu luyện thuế hóa quyết kỳ thật chủ yếu nhất là rèn luyện thể nội năng lượng mà rèn luyện nội đan là chủ yếu nhất thông qua không ngừng rèn luyện năng lượng khiến cho năng lượng có được c à n g mạnh thuế hóa c h i năng cái này là cái không ngừng rèn luyện quá trình cũng là khó khăn nhất tu luyện quá trình bởi vì hắn không chỉ có yêu cầu kiên nhẫn còn muốn cầu cẩn thận dù sao rèn luyện có thể không phải tùy tiện rèn luyện muốn dựa theo thuế hóa quyết phương pháp đặc thù rèn luyện mới được trước mắt mà nói thuế hóa quyết là chu hạ hoa tâm tư tối đa. hoa thời gian cũng là tối đa đáng tiếc tạm thời còn không có dùng võ t r i địa bởi vì hắn bây giờ còn không có biện pháp giúp chu nguyên bảo như vậy thần thú thuế hóa muốn muốn thí nghiệm còn phải các loại sau khi rời khỏi đây tìm đầu linh thú tới thử xem Chương 25, mộ dung chuyện cũ. Chương 25, mộ dung chuyện cũ. cùng Chu việc. Chu chút, thúc có chút hàng khắp Hạo Hạo hỏi, hôm phải Dung Dung ngày sau, mộ Dung lần nữa hàng lần, giờ này khắc này, nàng xong quần sang nay Dung giờ Mộ Mộ Mộ lầm, một sớm Mộ sau, quái quay đầu Ba sửa à. lại kỳ kết áo, đã vô vô cái người à y l sai mộ dung cười n giơ ư c h tay h n h t phải lên nhìn xem ngón vô n danh bên trên dựng ư linh giới nói ra là ta lựa chọn nó mà không phải nó lựa chọn ta chu hạo k h ỏ t miệng có lại khoát tay nói ngươi lợi hại được ta hắn liền chưa thấy qua như vậy tự lại người mặc dù mộ dung có tư cách này cùng thực lực mộ dung khẽ cười nói kỳ thật ngươi cũng không tệ về sau nói không chừng có thể vượt qua ta chu hạo nghe vậy trầm m ặ t một chút hầu nghi mà nhìn nàng ngươi nghiêm túc ân nghiêm túc mộ dung nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu nàng đích thật là nghiêm túc chu hạo thiên phú không hề nghi ngờ là s o nàng phải kém nhưng là có nàng trợ giúp thiên phú cũng không phải không thể đền bù mà ở hậu kỳ thiên phú sẽ từ từ trở nên không lại trọng yếu nộ tính tầm quan trọng sẽ ở lúc đó triệt để hiện ra rõ ràng cho nên nộ tính mạnh thường thường so thiên phú mạnh người muốn đi phải xa hơn đương nhiên là có chút thiên phú cùng nộ tính đều là yêu nhiệt cấp bậc khác thì đừng nói tới chu hạo nghiêm túc quan sát mộ dung một phen nhìn xem nàng giống như là nghiêm túc bộ dáng lúc này ha ha cười ra tiếng nói như vậy lời nói hắn về sau là có cơ hội trở mình làm chủ nhân không có hảo ý nghĩ cái gì đâu mộ dung đột nhiên thẳng nhìn chằm chằm chu hạ mặt hỏi chu hạo nụ cười sáng lạn lập tức thu vào cải thành cười ngược nói không có nghĩ cái gì chính là đột nhiên đối tương lai tràn đầy hy vọng mộ dung học hắn ha ha cười hai tiếng trận lật ra cái tiểu bắt mắt ta nhìn ngươi là nghĩ đến thực lực so với ta mạnh hơn sau đó đối phó ta a người điểm này tiểu tâm tư ta còn có thể không biết chu hạo cười ngượng mà gãi gãi cái óc bị ở trước mặt vạch trần vẫn có chút lung túng mộ dung đột nhiên đưa tay vô vô bờ vai của hắn lại cười nói ta chờ mong một ngày kia đến một ngày kia nàng hẳn là nhìn không tới chu hạo hơi xứng sở lời này ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn mộ dung nhìn xem hắn hơi có chút kinh ngạc biểu lộ cười cười không lại tiếp tục cái đề tài này ngược lại nói ra phía trước ta không phải cùng ngươi nói cùng với ngươi nói một chút ta lần thứ nhất giết người sự tình sao hiện tại ta cùng với ngươi nói một chút ta chu hạo dừng một chút biểu lộ nghiêm túc đứng lên nghe cái này có lẽ đối với hắn giải quyết tâm mà có trợ rút mộ dung phất tay sáng tạo ra hai chương băng ghế dựa ngồi a chu hạo nhìn xem băng ghế dựa nhớ tới phía dưới tựa như hầm băng một dạng mật thất lòng còn sợ hãi bất quá do dự một chút hắn vẫn là ngồi lên Bờ mông tiếp xúc đến mặt băng sau cũng không có loại kia thấu triệt tâm hàn ý hắn chỉ cảm thấy hơi hơi ý lạnh rất thoải mái hai người ngồi mặt đối mặt làm cho cùng thăm hỏi tiết mục một dạng mộ dung chậm rãi mở miệng nói lần thứ nhất giết người là tại ta mới ra sinh thời điểm Vậy anh, chu h mộ dung n g n g đầu nhìn hắn một mắt đón lấy tiếp tục nói tại trước đây thật lâu gia tộc của ta là tại một cái tương đối cấp thấp vị diện bên trong tại ta phôi thai thành hình lúc kỳ thật ta liền có ý thức ta nghe được phía ngoài thanh âm cũng có thể sinh ra nhất định ý nghĩ khi đó rời ta giáng sinh còn có năm tháng a một đám không hiểu thấu người xông vào gia tộc của ta cũng bắt đầu đổ sát tại mộ dung e m thai nói tới bên trong c ố sự chậm r i triển khai bốn sáu đại nhân mộ ra năm trăm ba mươi hai người không một còn sống mang theo mặt quỷ mặt nạ mặt quỷ nói ra được xưng là đại nhân lại đeo kim sắc mặt nạ ngộ thiên mệnh dùng khản giọng mơ hồ thanh âm nói ra rất tốt mộ gia lưu lạc bên ngoài đệ tử thấy một cái g i ế t một cái ta muốn mộ gia từ nay biến mất ha ha ha hắn thanh âm phản phất trải qua biến âm thanh khí xử lý qua bình thường ông một đạo hà quang sáng lên tại không đến hai trăm em mở vị trí một cái hài nhi trôi lơ lửng ở không trùng trên thân tản r a trói mắt hà quang nàng chính là mới r a sinh mộ dung vừa ra đời chính là thiên địa biến sắc hoàng lâm thần cảnh nàng vừa ra đời chính là bán thần đại nhân cái này là cái gì mặt quỷ kinh ngạc và phần nô thiên mệnh nhìn xem giữa không trung cái tia hài nhi nhữ mày chật phất tay lệnh nói cũng là mộ gia dư nghiệt giết nàng là mặt quỷ lĩnh mệnh mang theo một đám s ô n g tới bây giờ còn mắt mở không ra mộ dung tựa hồ cảm thấy nguy hiểm trên thân buộc phát một cổ cường đại huy áp lập tức đem s ô n g lên người cho áp thành thịt nát ngay sau đó nàng liền bay khỏi mộ ra bởi vì nàng mặc dù là băn thần nhưng mới ra sinh thời thân thể rất yếu hơn nữa còn là sớm năm tháng giáng sinh thân thể liền càng là hư n lực rồi không thể thừa nhận quá nhiều năng lượng trùng kích vừa rồi một kích kia đã là nàng c ự c h ạ n ô thiên mệnh tiếng như cựu u hàn tuyền bình thường ngâm trầm phẫn nộ quát đuổi theo cho ta ta muốn nàng chết đón lấy một đám người ngự không đuổi theo nhưng là mộ dung tốc độ quá nhanh bọn hắn đuổi lập tức bị bỏ qua tại triệt để thoát khỏi truy binh sau mộ dung trôi lơ lửng ở vạn mét trên k h ô n g t r ú n g một mực đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra trong mắt có hà quang lưu chuyển hơn nữa mang theo một vòng không cách nào nói rõ bi thương lúc này mắt phải khoe mắt một giọt nước mắt theo gương mặt của nàng chạy xuống nàng mặc dù có ý thức cũng có thể đ i việc nhưng kỳ thật hiểu được cũng không nhiều bao quát tình cảm loại này đ ồ vật nàng cũng không phải là rất hiểu nhưng nàng đấy lòng sông tới bi thương lại như thế lệnh nàng đau lòng nàng xem thấy mộ ra phương hướng cái kia giấy lên hừng hực liệt hỏa chính là mộ ra mộ dung trong đôi mắt toát ra hòa diễm nhìn trong chốc lát sau. ánh mắt dần dần trở nên kiên định sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt giờ này k h ắ c này nàng chỉ có một ý niệm đồ diện mộ ra tất cả mọi người đều phải chết sau đó nàng liền rời đi đợi nàng tu vi cùng thân thể cường độ ổn định lại sau chính là nàng săn giết thời khắc sáu đây chính là ta lần thứ nhất giết người kinh lịch hơn nữa giết m ộ ư ơ i tám cá nhân một điểm cảm giác đều không có mộ dung nhìn xem chu hạo nhẹ nói đạo chu hạo thương tiếp mà nhìn mộ dung đồng tử hơi hơi r u n g dày động dung nói nghĩ không ra ngươi còn có loại này kinh lịch mộ dung khoát tay háo đều đi qua hơn bảy vạn năm không cần phải như vậy nhìn xem ta cùng ngươi nói chuyện này cũng chỉ là nghĩ nói cho ngươi giết người chỉ là một chuyện rất đơn giản có ít người hắn đang chết cái kia muốn không chút lưu tình mà vùng đao nếu không chết có khả năng là chính ngươi chu hạo hơi xứng sở mới phản ứng tới chính mình cư nhiên tại t h ư ờ n g tiết mộ dung lập tức hắn lại chú ý tới một cái mấu chốt điểm hơn bảy và năm nói cách khác mộ dung đã hơn bảy và tuổi ta sát so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lao rất nhiều a chu hạo một mặt khiếp sợ nhìn xem mộ dung mộ dung thấy hắn biểu lộ biến hóa có chút lớn hơi hơi khiêu mi hỏi làm sao không có gì chu hạo lắc đầu nói tiếp ngươi nói phải có đạo lý có ít người đáng chết cái k i a n ê n g i ế t n g h e xong mộ dung chuyện cũ sau hắn nhưng thật ra là có cảm n ộ kỳ thật sự t ì n h rất đơn giản có người đáng chết cái k i a n ê n g i ế t không cần phải nghĩ quá nhiều phía trước là hắn nghĩ quá nhiều nghĩ phức tạp mộ dung khẽ vất cảm có thu hoạch liền tốt chu hạo do dự một chút hỏi sau đó đâu ngươi đem bọn hắn đều g i ế t mộ dung nhàn nhạt gật gật đầu nhẹ nhàng nổ ra ba chữ đều g i ế t nói đến đây nàng dừng một chút nói tiếp không chỉ có cùng ngày tham dự đồ sát mộ ra người ta còn dết rất nhiều người chu hạo lẳng nghe mộ dung kế tiếp, đến tiếp sau Trưng 2 ba tuổi nữ đế kinh khủng như、vậy. Trưng 26, 3 tuổi, nữ đế kinh khủng như đế đế tuổi vậy. vậy. 26, mộ dung trải qua 3 năm tu luyện cuối qua luyện năm cùng đã e m tu vi ổn đ ị học lại. Hơn nữa, thân h nữa t được suy nghĩ cùng với cảm lộ nhân sinh muôn màu nàng lấy ba tuổi hài đồng thân phận không ngừng cùng người khác tiếp xúc học tập tất cả sự vật lúc trước nàng vẫn là hài nhi thời kỳ lúc đã đang âm thầm quan sát xã hội đối một chút hiện tượng cũng có nhất định hiểu rõ như vậy người đã không phải thiên tài thần đồng đơn giản như vậy quả thực chính là yêu nghiệt bình thường tồn tại mộ dung trải qua tiếp xúc xã hội đụng phải đủ loại người có người đối với nàng tốt thấy nàng là tiểu hài tử sẽ cố ý cùng nàng chào hỏi còn đặc biệt quan tâm nàng mua cho nàng ăn cũng có người mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ muốn đem nàng lừa gạt đi cuối cùng nàng cùng những người kia đi sau đó những người kia liền rốt cuộc không có xuất hiện qua có người ghét bỏ nàng có người bỏ qua nàng dù sao nàng tại ba tuổi lúc liền kinh lịch nhân sinh muôn màu cũng ở trong quá trình này dần dần thành lập lên chính mình tam quan đương nhiên nàng vốn là mục đích đúng là tìm kiếm đồ sát mộ ra hung thủ cho nên hắn tại tiếp xúc xã hội quá trình bên trong cũng không có nhàn rỗi ngược lại tối đa tinh lực liền đặt ở tìm kiếm hung thủ bên trên tại một lần nào đó nàng gặp một hồi đoạt bảo đại chiến theo thứ tự là một cái thanh vân phái đệ tử cùng một cái tán tu tranh đoạt một cây ngàn năm hỏa linh chi ở trong quá trình này mộ dung vừa vặn đi ngang qua cái k i a tán tu mắt thấy muốn bại phía dưới trở đến ánh mắt xéo qua tho nhìn nhìn đến mộ dung sau lập tức vọt tới mong muốn bắt có mộ dung lấy uy hiếp cái tia thanh vân phái sẽ không làm thương tổn người vô tội nhưng là hắn hiển nhiên quá tin tưởng cái gọi là danh môn chính phái cái k i a thanh vân tông đệ tử thấy tán tu phóng tới mộ dung n ế t miệng cười cười bắt được cơ hội hắn lúc này bổ ra một đạo cương manh kiếm quang tán tu cảm giác được phía sau có kinh khủng năng lượng ba động nhìn lại chỉ thấy thanh sắc kiếm quang đâm đầu vào mà đến sợ đến hắn kinh khủng trống tránh nhưng là kiếm quang tốc độ quá nhanh hắn một cái cánh tay bị chém dụng mà cái k i a đạo kiếm quang cũng không có liền như vậy biến mất thẳng tắp mà bay về phía mộ dung mộ dung nhẹ nhàng ngân mắt vê anh kiếm quang cách nàng ngoài một thức vị trí nội bung cái gì thanh vân phái đệ tử lên tiếng kinh hô hắn nhanh chóng kịp phản ứng một cái tiểu cô nương một thân một mình xuất hiện tại loại này hoàng sơn giã lĩnh chỉ có một loại khả năng cái kia chính là cao thủ hắn coi như là quyết định thật nhanh lập tức bỏ chạy chỉ là mộ r u n g hướng hư không một chảo một cây do năng lượng ngưng kết hư ảo t r ư ờ n g t h ư ơ n g treo ở trên đầu của hắn thanh vân phái hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại mắt thấy trường thương rơi xuống hắn cuối cùng c h ỉ để lại một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết a t á n tu thấy thế dưới chân mềm lũn cầu xin tha thử nói cầu van cầu ngươi thà ta một、Phúc. không đợi hắn nói xong một cây năng lượng mọc gai xuyên thấu cổ của hắn hắn há to miệng huyết lập tức bừng lên nói cái gì đều nói không đi ra mộ dung mặt không thay đổi lướt qua hắn liền nhìn cũng không nhìn hắn một mắt tán tu cuối cùng y m ắ n g mà ké trên mặt đất theo mọc gai biến mất huyết không ngừng mà hướng bên ngoài tuân ra nhìn kỹ còn có thể nhìn đến thân thể của hắn tại hơi hơi r u n g dậy cuối cùng gần như bình tĩnh chết không nhắm mắt mộ dung cơ cơ tay não tán tu trên tay nạp giới bay đến trên tay nàng đón lấy đi tới thanh vân phái đệ tử trước thi thể nhẹ nhàng nâng tay thanh vân phái đệ tử nạp giới cũng bay đến trên tay nàng nàng thuận tiện nhất tới nàng đã góp nhặt rất nhiều nạp giới đều là giết người có được nói một cách khác nàng đã giết rất nhiều người mộ dung theo thói quen mà kiểm tra nạp giới lần này có ngoài ý muốn chi hỉ nàng tại thanh vân phái đệ tử nạp giới bên trong đã tìm được một cái màu bạc mặt nạ cùng năm đó ngô thiên mệnh mang theo kim sắc mặt nạ kiểu dáng giống nhau như lúc những năm này vẫn luôn có truyền lưu ba màu mặt nạ ba nghe n g đồn nghe đồn bên trong bọn hắn là một cái tản nhẫn khát máu ba phái thành viên phân biệt phân có hát thiết sắc bạch ngân sắc cùng hoàng kim sắc bọn hắn lấy đồ diệt gia tộc làm vui hành động không có kết cấu gì lại lại mỗi lần đều có thể tránh đi một chút môn phái truy tra do đó nhận nhân ngoài vòng pháp luật có cái này màu bạc mặt nạ m ộ dung rốt c ụ c có thể tỏa định mục tiêu thanh vân phái chính đạo tam đại phái một trong hơn nữa khẳng định có cao tầng tham dự trong đó nếu không, không khả ô n g k h năng mỗi lần đều có thể tránh đi điều tra liền cao tầng đều có khẳng định như vậy cũng có rất nhiều đệ tử là ba màu mặt nạ b ă n g m ộ dung đem thanh vân phái đệ tử thi thể mang lên sau đó trực tiếp tìm tới cửa đi chỉ là đến thanh vân phái bọn hắn chỉ thừa nhận thi thể là thanh vân phái đệ tử không thừa nhận mặt nạ sự tình, không chỉ có như thế. còn cắn ngược lại mộ dung một ngụm nói nàng không chỉ có giết thanh vân phái đệ tử còn nghĩ v u tội thanh vân phái mộ dung đối với cái này sớm có dự liệu nàng cũng không có nghĩ tới thanh vân phái sẽ dứt dứt khoát khoát mà thừa nhận chỉ thấy nàng trong mắt hiện lên một tia tinh hồng bàn tay trắng non một điểm cái tia kêu gào phải nhất vui mừng đệ tử bị nàng cho nổ đầu nàng một mực có quan sát những đệ tử này biểu lộ người này thần sắc nhất dị thường hơn nữa quá kích động nàng nhẹ nhàng khoát tay nổ đầu đệ tử nạp d ư ớ i bay đến trên tay nàng trước mặt mọi người mở ra quả nhiên bên trong có một cái màu bạc mặt nạ lập tức nàng đem một cái màu bạc mặt n dứt lời mộ dung liền nhẹ lướt đi thanh vân phái người muốn ngăn ở nàng đang tiếp thanh vân phái thần cảnh đều không tại cái này bằng bọn hắn muốn để lại phía dưới mộ dung căn bản không khả năng mộ dung ly khai sau kỳ thật lại vòng trở lại nàng nói là cho thanh vân phái thời gian một ngày kỳ thật nàng cũng biết thanh vân phái không khả năng cho nàng một cái công đạo nàng sở di r o n g t r ố n g thua chiêng mà cảnh cáo bọn hắn nhưng thật ra là vì tạc ra càng nhiều ẩn tàng ba màu mặt nạ ba người như vậy nàng g i ế t đứng lên cũng thuận tiện l i ê n tại vừa rồi ra tay giết người lúc nàng đã đem một cái ký hiệu khác ở một cái trong đó đệ tử trên thân người đệ tử này c ũ n g mới vừa rồi bị nàng giết đệ tử một dạng đều là kêu gào phải lợi hại nhất nàng cơ bản có thể kết luận những cái này gọi phải lợi hại nhất đều là ba màu mặt nạ ba người cho nên hắn phỏng đoán trải qua nàng như vậy sắp vỡ ba màu mặt nạ ba n g nhất định sẽ bí mật tụ họp cùng một chỗ thương lượng đến lúc đó nàng sẽ ra tay đem người bắt lại thẩm vấn tiến tới đạt được những người khác tin t ba tuổi tiểu h à i tử có thể có tâm tư như vậy là cực kỳ đáng sợ đang tại nghe mộ dung kể chuyện xưa chu hạo liếc một cái bình tĩnh không có sóng mộ dung âm thầm cảm thán ba tuổi nữ đế kinh khủng như vậy màn đêm bông u xuống thời điểm mộ dung lặng yên không một tiếng động mà tiềm nhập thanh vân phái căn cứ ký hiệu tìm được ký hiệu người đệ tử kia vụ trộm nấp đi qua vừa nghe quả nhiên cùng hắn cùng một chỗ đều là ba màu mặt nạ ba người bọn hắn đang tại thảo luận buổi chiều tiểu cô nương kia tiểu cô nương đương nhiên chỉ là mộ dung mộ dung nghe trong chốc lát thấy đều là không có gì hữu dụng tin tức liền trực tiếp ra tay đem năm người này toàn bộ cho bắt. sau đó đem bọn hắn đưa đến một cái tương đối bí ẩn xóa x ỉ n h bố trí xuống cách t â m trận pháp chuẩn bị bắt đầu thẩm vấn chương hai mươi bảy nhậm a chương hai mươi bảy nhậm a còn có ai là ba màu mặt nạ b a n g ư ờ i mộ dung lạnh như băng mà hỏi n ữ khí của nàng không chứa một tia cảm tình phản phất lạnh như băng người máy một dạng bị thẩm vấn người lúc này trên thân bị cắm đầy kiếm m ả n h vỡ cái này là mộ dung đem một thanh kiếm vỡ thành trăm khối sau đó khống chế được từng khối từng khối mà cắm vào người này thân thể ta ta không có thể nói ngươi, ngươi làm cho t h ta a khương hạ tức bị thẩm vấn chi nhân đức có nói từ ngôn ngữ của hắn bên trong có thể cảm giác được hắn bị dày vò đến không nhẹ nhưng hắn vẫn là không nói mộ dung n h u mày nhìn về phía một người khác hỏi người nói ta cũng không thể nói bị hỏi người hoảng sợ lắc đầu mộ dung nhìn xem bọn hắn như có điều suy nghĩ mà h ỏ i t h ă m các ngươi là bị rơi xuống cấm chế sao hương hạ liên tục gật đầu đúng lúc này đầu của hắn đột nhiên bành một chút nổ tung mộ dung vung tay áo ở giữa đem tất cả huyết cho đẩy đến bên kia tung t á e mặt khác bốn cái thanh vân phái đệ tử một thân cấm chế sao mộ dung thầm nghĩ nhìn tới nơi này đầu có cái gì đại âm mưu nếu không không đến mức dùng tâm chế đến hạn chế những người này nàng đưa ánh mắt quang hướng bốn người khác nói ra nói ra ta có thể cho các ngươi t h ô n g khoái nếu không các ngươi hiểu nói kiếm mảnh vỡ từ khương hạ trên thân rút ra trôi lơ lửng ở phía sau của nàng ta đếm ngược ba tiếng mộ dung đối với một người trong đó nhẹ nói đạo đừng đừng vương tha ta người này khóc cầu khẩn nói ba mộ dung cái kia không tình cảm chút nào thanh â m truyền đến người này bị dọa đến s á t s á t phát run không ngừng mà cầu khẩn mộ dung v ư ơ n t a hắn mộ dung bất vi sở động tiếp tục không có cảm tình mà đếm ngược hai phốc phốc phốc tất cả mảnh vỡ toàn bộ đánh t i ế n người kia thể nội người kia trực tiếp đau ngất đi mộ dung con mắt không biết lúc nào biến hỏng lần nữa đem ánh mắt chuyển qua một người khác trên thân n g ư ờ i đâu lúc này mảnh vỡ đã từ bên trên một người trên thân bay ra ngoài mặt trên còn có huyết tại tích thoạt nhìn rất là kinh khủng người thứ ba sợ hãi mà nhìn mộ dung trong lòng phòng tuyến đã phá há miệng đang muốn nói và ảnh lại là nổ đầu a cuối cùng hai người thấy thế lập tức kêu sợ hãi lên tiếng hiện tại xem ra bọn hắn chỉ có hai loại lựa chọn hoặc là bị nổ đầu hoặc là bị tra tấn trí tử loại nào cũng không tốt chịu mộ dung tinh hồng đôi mắt hiện lên một tia t ì n h mang lần nữa đưa ánh mắt quang hướng người thứ tư không đợi nàng mở miệng người thứ tư liền bị sợ n g ấ t đi bất quá t r ó n g mặt có thể không phải hắn trôn tránh biện pháp mộ dung một c ư ớ c đem hắn chân g i â m đoạn khiến cho đau tỉnh lại nói a mộ dung cơ cao lâm hạ mà nhìn hắn người thứ tư ôm đùi do dự một chút vừa muốn mở miệng đúng lúc này mộ dung đống nhiên ra tay thần lực ngưng kết mà thành châm nhỏ đâm vào người thứ tư trong đầu tại người thứ tư cấm chế bộc phát phía trước đem cấm chế cho phá người thứ tư mộng bức mà sờ lên đầu của mình kinh hỉ nói còn tại đầu còn tại nói mộ dung cái k i a như ma quỷ thanh â m lần nữa đem hắn từ thiên đường kéo xuống địa ngục người thứ tư lập tức quỷ gối mộ dung trước mặt ta nói ta nói thanh vân phái tất cả mọi người kỳ thật đều là ba màu mặt nạ ba người ân mộ dung hơi hơi chừng to mắt như thế nàng không nghĩ tới sau đó trải qua kỹ càng hỏi thăm mộ dung rốt cuộc hiểu rõ cả kiện sự tình đại khái nguyên lai thanh vân phái thái thượng trưởng lão thọ nguyên sắp hết vì tìm kiếm cuối cùng một tia sinh cơ hắn mong muốn mượn tà đạo chi pháp trợ giút hắn đột phá kéo dài tuổi thọ của hắn đồng thời đột phá cực hạn của mình bởi vì cái này thái thượng trưởng lão phía trước vài năm nội đ i ề n làm cho hắn tu luyện t à công bí mật bị thanh vân phái tất cả mọi người biết rõ thanh vân phái lập tức liền phong tỏa tin tức phong bế sân môn cũng chính bởi vì vậy những cái này thanh vân phái đệ tử trong đầu mới có thể bị gieo xuống loại này cơm chế vừa nhắc tới tương quan bí mật liền sẽ nổ đầu nhưng là đoán r ư ừ n g thái thượng trưởng lão cũng không nghĩ ra trên đời này còn có người có thể phá hắn cơm chế à. hơn nữa còn là cái ba tuổi tiểu cô đ ư ơ n g tại thái thượng trưởng lão bại lộ sau đó thanh vân phái cao tầng quyết định dứt khoát liền không giả bộ trợ giúp khai sáng ba màu mặt nạ bang lấy cung cấp thái thượng trưởng lão tu luyện thanh vân phái như có người không tuân chỉ có một kết quả cái kia chính là chết cho nên tại thanh vân phái dám nói không thể người đã sớm chết hết ba màu mặt nạ ba một thành lập liền đem mục tiêu đặt ở trung đ ẳ n g gia tộc trên thân trung đ ẳ n g gia tộc người có thực lực không ít lại tại bọn hắn thanh vân phái có thể khống chế phạm vi bên trong loại này mục tiêu phù hợp sau đó trên giang hồ liền bắt đầu truyền lưu ba màu mặt nạ ba h á c văn nhưng vẫn luôn không có tra được bất cứ dấu vết gì đây hết thể đều là bởi vì có tam đại phái một trong thanh vân phái âm thầm trợ giút t r á c không được thanh vân phái mấy năm trước liền không chiêu thu đồ lệ mộ dung hết thệ đều nghĩ thông suốt đồng thời cũng tại người thứ tư trong miệng đã được biết đến ngô thiên mệnh tồn tại cho nên hắn mục tiêu kế tiếp chính là ngô thiên mệnh nàng quay đầu nhìn về phía hai người kiếm q u a n một vòng cho người thứ tư cùng người thứ năm thoải mái một chút thuận tiện lấy đem hôn mê đi qua người thứ hai cũng dễ đi sau đó liền rời đi nhưng nàng không có phát hiện mình con mắt đã trở nên tinh hồng vô cùng xấu mộ dung rất nhanh tìm đến ngô thiên mệnh chỗ nàng đem ngô thiên mệnh bắt được thanh vân phái chủ điện đỉnh điện bên trên tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đem ngô thiên mệnh ngón tay một cây một cây tách g a đoạn ngón tay tách ra còn liền tay gãy gãy gãy t chân đoạn còn liền từng đao từng đao mà cạo toàn bộ thanh vân phái đều tại phiêu đã ngô n thiên mệnh tiếng kêu t h ả g thiết nhưng lại không một người tiến lên nghị cách cứu viện bởi vì đi lên tất cả đều bị mộ dung trên thân kinh khủng uy áp cho áp thành thịt nát đi gọi trưởng lão nhanh đi gọi trưởng lão có đệ tử thất kinh mà hô không cần bọn h ắ n g ọ i những môn phái k i a cao tầng đã lần lượt đã đến mộ dung tinh hồng con mắt hiện lên một tia khát máu qua mang một cước dấm bạo ngô thiên mệnh đầu nhìn quanh tất cả mọi người chậm dãi nói ra hôm nay ta muốn thanh vân phái d i môn nói xong thân ảnh của nàng đỗng nhiên vừa mất sau một khắc sau một thanh vân phái cao tầng thấy thế tức giận ngoài lại có điểm sợ hãi quắt tiểu ni tử làm cản một đám cao thủ vây quanh đi qua nhưng sau một khắc bọn hắn liền đã mất đi mộ dung thân ảnh p h ấ c mộ dung trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm mà thanh kiếm này từ một cái trưởng lão mi tâm ở giữa xuyên qua chật nàng lại biến mất nhanh m a u mời thái thượng trưởng lão thanh vân phái hiện tại cũng liền cái thái thượng trưởng lão có thể cầm cho ra tay ngoại trừ thái thượng trưởng lão bây giờ thần cảnh kỳ thật cũng là vì sung bề ngoài dựa vào đan dược gắm đi lên thực chiến sẽ kém rất nhiều cái này là bọn hắn thanh vân phái vì cái gì nghị trăm phương ngàn kế để cho thái thượng trưởng lao sống sót nguyên nhân bởi vì thanh vân phái hiện tại thời kỳ giáp hạc không có thái thượng trưởng lao chống đỡ bọn hắn liền tam đại môn phái một trong tên tuổi đều không bảo vệ được bất quá liền tính toán thái thượng trưởng lao đến cũng vô dụng hôm nay mộ dung thực lực đã không phải là bọn hắn đại lục này người có khả năng đ ị ợ c đuổi nếu không phải hôn đ ộ n thần thể miễn lôi kiếp nàng hiện tại muốn độ kiếp rồi giờ này khắc này mộ dung đã hoàn toàn giết này sắc khí trên người quần quanh khí thế kiếp người tâm hồn tựa như sắc thần hàng thế bình thường nàng mỗi một lần xuất hiện đều có người tại ngã xuống. nếu có người trong nghề nhìn đến nàng giờ này khắp này trả thái lập tức liền sẽ minh bạch nàng nhập ma kỳ thật mộ dung hiện tại cái này thời kỳ là dễ dàng nhất nhập ma bởi vì nàng vừa thể hội qua nhân sinh môn u màu nhìn như lao đạo kỳ thực nội tâm là phi thường hỗn loạn dù sao nhận thức cũng không phải lĩnh n g ộ nhận thức qua cũng không đại biểu cho nhất định minh bạch trong đó ý nghĩa lại cộng thêm nàng giết rất nhiều người mơ hồ có chút giết người thành tính xu thế như vậy liền càng dễ dàng nhập ma hiện tại đại khai sát giới nói rõ nàng đã triệt để nhập ma sáu trải qua bảy ngày bảy đêm đồ sát mộ dung đem thanh vân phái tất cả mọi người bộ phận giết chết không có một cái có thể chạy thoát bởi vì nàng nhìn đến chạy trốn trước hết giết chạy trốn tuân theo lấy không thả chạy một người nguyên tắc mộ dung dưới chân giẫm phải cái k i a tu luyện tạc công thái thượng trưởng lão ngựa mặt lên trời c ư ờ i to chuyển khắp thanh vân sơn t r u n g quanh vài ngày sau thanh vân phái diện môn thảm án nhanh chóng tịch quyền toàn bộ đại lục từ đó về sau mọi người thân thiết mà xưng hung thủ vì sa ma nhưng bọn hắn không biết cái này thủ bút là một cái ba tuổi tiểu cô nương gây nên sáu cái này không có chu hạo vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi th chương hai r sau đó l n gặp mươi tám h n chú người muốn t nhiều đọc n thanh h điểm sách chương hai mươi tám người muốn nhiều đọc điểm sách mộ dung chuyện cũ nói chu hạo tự đáy lòng cảm khái nói ngươi kinh lịch thật sự rất chuyện kỳ đồng thời cũng để cho người rất đau lòng thương tiếc lời này hắn không có nói ra nhưng trong lòng là nghĩ như vậy mộ dung cười cười ta kinh lịch có thể không chỉ những cái này nếu ngươi nghĩ muốn hiểu rõ ta về sau có dành lại cho ngươi nói một chút kinh lịch của nàng nàng chính mình hồi tưởng lại đều cảm thấy truyền kỳ chu hạo nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu ân t ố t ta thích nghe bất quá hơn bảy vạn năm kinh lịch hắn khả năng nghe cả đời đều n g h e không hết ta hắn hồi tưởng lại mộ dung vừa rồi cố sự đột nhiên ngẩng đầu nhìn mộ dung sau đó tại mộ dung kinh ngạc trong ánh mắt từ băng ghế rửa đứng lên đi đến mộ dung trước mặt ôm nàng mộ dung thân thể cứng đở bị hắn đột nhiên cử động cho làm bối rối một chút cái này là nàng lần thứ nhất đầu góc phát hậu chu hạ ôn nhu mở miệng nói khổ cực nhỏ như vậy liền kinh lịch nhiều như vậy cực khổ mộ dung nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là tại đau lòng nàng nàng đang do dự có muốn hay không đẩy ra chu hạo bởi vì nàng không thói quen loại này bầu không khí bất quá trong óc nàng hiện lên tống thiên lăng nhất v n văn khi hắn chủ động lúc n g ư y i cần phải có nhất định phối hợp cái này có lợi cho xúc tiến cảm tình mộ dung nghĩ, nghĩ phối hợp nên làm sao phối hợp đâu loại này chàng cảnh phía dưới hẳn là cho phản ứng gì nàng chấm ngâm một lát đột nhiên đem đầu dựa vào chu hạo trong ngực bởi vì chu hạo là đứng nàng là ngồi đầu của nàng chỉ có thể chôn ở chu hạo trong ngực chu hạo động tác một trận hắn cảm giác được mộ dung không một dạng đáp lại ách nếu như thân thể của nàng không như vậy cứng gắc hắn liền nhìn không ra nàng là trang chu hạo rõ ràng cảm giác được mộ dung đầu phía dưới đều là cứng gắc hắn bất đắc dĩ ngoài lại cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nếu không được tự nhiên ngươi có thể đẩy ra ta chu hạo cười nói mộ dung cười xấu hổ cười giải thích nói không phải không tự tại chỉ là không thói quen mà thôi hai người liền như vậy ôm nói chuyện chu hạo chân thành nói cái này ôm là thật tâm thật lòng cảm nhận được mộ dung nhẹ giọng trả lời thử chu hạo vẫn là nhịn cười không được mộ dung thân thể vẫn cưng lấy hắn là thật không nghĩ tới đường đường nữ đế vậy mà có như vậy một mặt làm sao mộ dung hơi hơi nhũ mày không có gì chu hạo lắc đầu v u n g nàng ra nhìn xem ánh mắt của nàng nói ra ngươi rất có tương phản manh mộ dung hơi xứng sở hỏi tương phản manh là có ý gì chu hạo cười giải thích nói chính là bình thường cho người cảm giác rất cao lãnh nhưng ở chung xuống cảm giác còn rất đáng yêu loại này từ là lam tinh mạng lưới từ ngữ mộ dung có thể biết liệt bái mộ dung vừa nghe lập tức khôi phục cao lãnh nàng không muốn nhất để cho người dùng đáng yêu cái từ này để hình dung có tổn hại nàng nữa đế với nghiêm chu hạo rõ ràng cảm giác được biến hóa của nàng bất quá cái này đột nhiên biến hóa nhìn trong mắt hắn thế nào cảm giác vẫn có chút đáng yêu đâu mộ dung không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này nói sang chuyện khác nói về sau tại phương diện tu luyện có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi ta nàng là quyết định muốn bồi dưỡng chu hạo sẽ chu hạo cười t ù m tìm nói loại này có s ẵ n tài nguyên từ nơi nào tìm một cái tốt sư phụ có thể cho hắn ít đi nhiều ít đường quanh co hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại này c h ố tốt ân mộ dung khẽ b ư ớ cảm c chu hạo nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều nhanh chóng nhắc nhở chúng ta đi xuống trước ca b ă n g không thì đợi chút nữa hắn lại phải bị ở lại phía trên này mộ dung không có suy nghĩ nhiều nhẹ gật đầu liền dẫn chu hạo đi xuống vừa về đến hầm băng chu hạo lập tức toàn thân du lên nổi ra gà lập tức đi lên nhanh chóng chạy đến hỏa bên cạnh sửa ấm mộ dung thấy thế hơi có chút lúng túng sờ lên cái mũi con mắt chột dạ tả hữu ngắm loạn một chút nàng quên đem những này băng cho hóa t r á c không được nàng vừa tới thời điểm chu hạo tại hỏa trong vòng lúc đó nàng còn không có suy nghĩ nhiều thứ nhất là đem chú hạo chào đến phía trên làm việc chu hạo toàn thân bị dùng lửa đốt phải ấm áp lúc này mới có tâm tư cùng mộ dung nói ra ngươi cái này băng có thể hay không cho t a hóa tại hắn lúc nói chuyện kỳ thật băng đã bắt đầu mất đi chỉ chốc lát sau liền toàn bộ biến mất cái này đột nhiên biến mất để cho chu hạo có chút trở tay không kịp hắn còn tại dùng dùng lửa đốt chính mình đâu băng vừa biến mất hắn cũng cảm giác được nóng a một tiếng nhảy rời đống kế h ỏ a chu hạo cảm giác mật thất độ ấm tại nhanh chóng bay lên vội vàng hô kim ngân mau đưa ngươi hỏa thu mộ kim ngân bay tới cánh hơi chút một quặn đống lửa lập tức liệt Ai, chu hạo lau một thanh bị nhật đi ra mồ hôi mộ dung buồn cười mà nhìn hắn ở một bên giữ im lặng có đôi khi nàng cảm thấy nhìn chu hạo gà bay cho chạy bộ dạng còn rất thú vị chu hạo hít sâu hai cái cảm giác mật thất này dưỡng khí đều mỏng manh rất nhiều cái này quan tài ngươi muốn mang đi sao coi như là không sai tài liệu về sau cần chế tạo cái gì vũ khí cũng thuận tiện mộ dung đi tới quan tài bên cạnh bắt tay khoác lên quan tài bên cạnh hỏi chu hạo lắc đầu ta mang cái quan tài làm gì d u n g để ngủ hắn có bệnh a mộ dung khẽ vất cảm cười nói cũng là mang cái quan tài xác thực không quá may mắn hơn nữa cái này loại nhỏ truyền tống trận dựa vào chính là cái này quan tài muốn thật hủy đi đứng lên còn có chút phiền thoái nàng nói đưa ánh mắt quăng hướng lên trời trần nhà pháp trận bên trên chu hạo theo tầm mắt của nàng ngẩng đầu nhìn lại t o mò hỏi ngươi nhận thức cái này loại nhỏ truyền tống trận hắn cũng không biết là cái gì ý tư đến liền biết do ấn thao tắt đi là hắn có thể ly khai nơi này mộ dung thu hồi ánh mắt cười nói ngươi tu luyện c h i thức còn k i ế p q u y ế t về sau muốn nhiều đọc điểm sách nếu không ta lần sau qua tới cho ngươi mang một ít sách qua tới a chu hạo xấu hổ hắn mặc dù thật thích đọc sách nhưng tu luyện đã để cho hắn đằng không ra thời gian. Hắn các loại có g i n h lại nói a gần nhất tu luyện quá bận rộn m ộ dung lý giải gật gật đầu n g ư ơ i tu luyện c h i đồ vừa mới cất bước s ắ c thực cần đem tâm tư đặt ở tu luyện bên trên bất quá ta vẫn là cho n g ư ơ i mang một ít sách qua tới a có g i n h có thể học tập một chút chu hạo bất đắc ri cười cười tốt ta hắn có loại trở lại học sinh thời kỳ cảm giác n g ư ơ i thích xem sách gì m ộ dung hỏi thăm chu hạo đọc yêu thích chu hạo cẩn thận nghĩ nghĩ khoát tay nói l i u được tốt nhất mang một ít tu luyện giới thưởng thức qua tới ta vừa vặn cần hiểu rõ n ộ dung nhẹ gật đầu yên lặng nhớ kỹ hỏi tiếp còn có sao chu hạo lắc đầu còn lại người định liền tốt mộ dung mỉm cười chật vây tay từ biệt nói đi chúng ta liền như vậy đừng qua ba ngày sau thấy ba ngày sau thấy chu hạo cũng làm mỉm cười phất phất tay nhìn xem mộ dung thân ảnh biến mất bọn hắn ở giữa ở chung càng ngày càng hài hòa cũng càng ngày càng có một chút như vậy vợ chồng cảm giác mộ dung ly khai sau chu hạo chậm rãi bắt tay bông khỏe môi n ế t lên một vòng như có như không mỉm cười sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà truyền tống trợn nghĩ nó nói lần này là thật sự muốn rời đi nếu như lần này lại bị đỗ tiên hồng hố về sau gặp lại đỗ thiên hồng không nói hai lời trực tiếp đánh gây răng hắn chương hai mươi chín rơi xuống đất thành khách. chương hai mươi chín rơi xuống đất thành khách kim n g â n nguyên bảo qua tới chu hạo nhẹ giọng kêu gọi đạo chu nguyên bảo cùng mộ kim n g â n lập tức liền biết rõ nên làm như thế nào chu nguyên bảo thu nhỏ cuốn ở chu hạo trên cổ tay làm vật phẩm trang sức mộ kim n g â n tức thì biến thành gà con dạng đem chu hạo tóc làm ổ gà cái này hai cái có chút quá làm người khác chú ý thu nhỏ sẽ tốt một chút không rõ ràng tình huống bên ngoài phía dưới điệu thấp một điểm luôn không sai chu hạo hết thể chuẩn bị sẵn sàng đi tới quan tài phía trước tay trái thành quyền đem món vô danh d ự linh giới nhắm ngay lỗ k ả m ấn đi vào làm dựng linh giới hoàn toàn phù hợp lỗ k ả m sau Quang tại nơi trên tức từng đường vân lập này g lên, trên trần n h t r u ề n trại ố n g t ậ trận n văn t cũng tại đồng bộ tử sáng lên. Trận trận lên à trung gian có một cái do bàn đá xanh tiến tạo hình tròn lôi đài đường tính nhìn ra ước chừng có một mươi hai mét là cái siêu đại lôi đài bất quá đối với bọn hắn những cái này tu luyện chi nhân đến nói cũng không tính lớn trên lôi đài đang có hai người cách xa nhau ba mét xa xa tương đối chung quanh là liên tiếp tiếng gào đại khái chính là loại này nhị đương gia cố gắng lên làm chết cái này túng t r ứ n g tam đương gia cố gắng lên đánh bại nhị đương gia cướp lấy quyền nói chuyện bốn hiện trường rất là nhiệt tình tăng vọn g song phương người ủng hộ cảm giác một lời không hợp muốn đánh đứng lên một dạng dưới đ à i loạn mà trên đ à i nhưng là nhất phái hài hòa cảnh tượng ân cũng không phải rất hài hòa hứa sơn hiện tại vén lên sơn trại chiến đối với mọi người đều không có chỗ tốt tam đương gia mã hồng vận trầm giọng nói nhị đương ra hứa sơn là cái t h u cạnh đại hán một thanh van g r ộ i tiếng nói hử ta mặc kệ đại ca chết bọn hắn phải cho cái giao phó mã hồng vận thở dài nói việc này gấp không được cần phải bàn bạc kỹ hơn ngươi cho rằng ta không nghĩ vì đại ca báo thù sao ngươi chính là không nghĩ hứa sơn hừ lạnh một tiếng ghim lên trung bình tấn quắp nhiều lời vô ích ấ n quy tắc ai thắng ai làm chủ ngươi tỉnh táo một điểm mã hồng vận tận tình khuyên bảo khuyên n ủ chỉ là hứa sơn hiển nhiên không có ý định lại nghe hắn dài dòng dưới chân đạn một cái thân thể tựa như, như đạn pháo nhanh chóng bắn mà ra mã hồng vận đang muốn ứng chiến đúng lúc này không chúng có một đám hơi yếu không gian ba đ ộ n g ông một chút chu hạo đông nhiên xuất hiện ở giữa không trung đồng bền rơi vào hứa sơn cùng mã hồng vận trung gian trên đầu của hắn mộ kim ngân nửa khép suy nghĩ đánh giá chung quanh một chút thấy không có gì nhân vật nguy hiểm liền không lại để ý tới nhắm mắt lại tiếp tục ngủ đột nhiên xuất hiện biến cố để cho hứa sơn không thể không dừng ngay ngừng chính mình thế sông chặn hướng chu hạo quát ngươi mẹ nó ai à lan ngu xuẩn mã hồng vận thầm mắng một câu chỉ bằng chu hạo chống dông xuất hiện một mặt này là hắn biết người này không thể trêu vào lại nhìn chu hạo mặc lấy khá lắm cái này thân khí chất đâu chỉ là không thể chơi vào căn bản là gây cũng không thể gây ta cũng chỉ có hứa sơn cái này ngốc đại cá tử mới có thể xông như vậy nhân đại giống kêu to chu hạo men theo âm thanh nguyên nhìn về phía hứa sơn đánh giá một chút chung quanh t r ợ n nói n g ã các ngươi tại võ đại à. cái kêu các ngươi tiếp tục ta chỉ là đi ngang qua hắn vừa định quay người ly khai bước chân đột nhiên lại dừng lại hồi quá thân lai đối hứa sơn nói ra người trưởng thành không muốn gặp người cứ như vậy giống to kêu to không có lễ phép cái kêu ta liền để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là lễ phép hứa sơn hai đấm đụng đụng sau đó như cái châu dừng một dạng phóng tới chu hạo chu hạo hơi hơi khiêu mi không nghĩ tới mới ra đến liền gặp gỡ muốn đánh nhau bất quá nói thật hắn kỳ thật cũng có chút kích động tu luyện lâu như vậy ngoại trừ tại h u y ễ n cảnh bên trong đánh qua một hồi bên ngoài liền không có thực chiến qua trận chiến đấu này tới vội vặn để cho hắn có chút hưng phấn lên chu hạo thu hồi suy nghĩ bởi vì hứa sơn đã đi tới trước mặt hắn nhưng là hứa sơn chỉ là huyền thể cảnh cùng chu hạo thực lực tranh lệnh quá nhiều điều này sẽ đưa đến hứa sơn động tác tại chu hạo trong mắt vẫn còn vì chậm chạp chu hạo đưa tay một chảo thuận kim đồng hồ hất lên đem hứa sơn cho ném ra lôi đài hung hăng mà đập xuống đất ba ba chu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng nhẹ nhõm mã hồng vận ở bên cạnh nhìn đến là trận mắt há hốc mồm cái này ít nhất phải là linh huyền cảnh á hắn toàn thân một kích linh l i ê n vội vàng tiến lên cung kính lại định n ọ t mạt đều đại nhân loại này công tử ca vừa nhìn liền biết rõ phi phú tức h quý nếu như đánh tốt quan hệ nhất phi trùng thiên không phải làm hậu chu hạo liếc mắt nhìn hắn nghĩ nghĩ hỏi các người nơi này là hắn nhìn xem nơi này nhiều như vậy người hẳn là có thể nhanh chóng giút hắn hiểu rõ cái thế giới này thạch phá sơn trại mã hồng vận vừa cười vừa nói ngữ khí bên trong tràn đầy định ngọt sơn trại chu hạo n h ư mày hỏi các ngươi là làm cái gì n g ạ hồng má h vận trên trán c h ả y ra một chút mồ hôi lạnh cười khăn nói ta chúng ta chúng ta là thu qua đường phí ăn cướp chu hạo không chút lưu tình mà vạch trần đạo hắn nhìn mã hồng vận cái kia táo bón một dạng biểu lộ liền biết rõ bọn hắn không có làm chuyện gì tốt mã hồng vận vội vàng giải thích nói không phải chúng ta chỉ là thu điểm phí bảo hộ hộ tống qua đường người hoặc thương đội mà thôi hh ắ c ắ hắc, c thật sự sợ chu hạo không tin cuối cùng còn cố ý cường đệ một chút chu hạo lâm vào chầm tư mã hồng vận thấp thỏm mà bồi tại chu hạo bên n g thấy chu hạo không ra tâm đều n hắn h muốn n lập tức đi tìm một cái sơn trại đệ tử để cho cái này sơn trại đệ tử cho chu hạo chuẩn bị tốt nhất cho ở chu hạo nhìn chung quanh một vòng phát hiện người nơi này tu vi đều không cao cao nhất cũng liền như hứa sơn cùng mã hồng vận loại này huyền thể cảnh như vậy nhìn phụ cận khu vực chỉnh thể tu vi hẳn là không cao nếu không hai cái huyền thể cảnh không khả năng t o a c h ấ n một cái s â n trại hắn cuối cùng đưa ánh mắt đứng ở hứa sơn trước mặt mở miệng hỏi còn nghĩ đánh sao ta có thể phục hồi hứa sơn lắc đầu cắn răng nói đừng đánh mặc dù trong lòng k h n g phục nhưng thực lực sai b i ệ t quá lớn cùng chu hạo đánh không khác đơn phương tìm hai vạn hắn đầu góc là khờ một chút nhưng là không đốc chu hạo thầm nghĩ đáng tiếc lại bỏ lỡ một hồi đ ố i chiến hắn vốn đang rất nhiệt huyết tới sau đó hắn liền tại mã hồng vận dẫn đường xuống đến sắp và ở gian phòng gian phòng kia là thạch phá sơn trại tốt nhất gian phòng bên trong tất cả đồ vật cái gì cần có đều có gian phòng này phòng b ố n chính là dùng để chiêu đ á i khách quý hiện tại chu hạo chính là cái khách quý đại nhân có chuyện gì cứ việc phân phó ta trước hết đi xuống mã hồng vận cười hát hát nói chu hạo k h ẽ vứt cảm khoát tay nói ngươi muốn có việc liền đi bận rộn a không cần của ta hắn chính là cái ở nhờ Tốt. mã hồng vận liền cung kính lui xuống sau đó trực tiếp đi tìm hứa sơn đi dù sao thực lực thâm bất khả chắc chu hạo đột nhiên đại gia q u a n lâm bọn hắn đương nhiên phải cùng một chỗ thương lượng một chút ứng đối biện pháp chương ba mươi chờ mong lần sau đến chương ba mươi chờ mong lần sau đến hứa sơn gian phòng ngươi tại sao phải lưu hắn tại cái này hứa sơn vô bản phẫn nộ nói mã hồng vẫn liếc mắt điệu môi nói ngươi cho rằng tình huống vừa rồi chúng ta có phải tuyển sao đối phương vô cùng có khả năng là linh huyền cao thủ địch hắn ý không biết sẽ phát sinh cái gì còn không bằng theo hắn ý yên lặng theo dõi kỷ biến chúng ta cũng tốt thương lượng đối sách kỳ thật hắn tâm lý còn có ý khác hắn là muốn nhìn một chút có thể hay không đắp bên trên chu hạo cái này quan hệ mặc dù có nhất định phong hiểm nhưng kỳ nộ khó được xuất hiện phải nắm chặn hứa sơn hừ lạnh nói sợ cái gì cùng lắm thì vừa chết mã hồng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu người chết không quan trọng sơn trại ba trăm cái huynh đệ bọn hắn chết cũng không cái gọi là bọn hắn đều là một mực đi theo đại ca lẫn vào đến bây giờ cái này hứa sơn ha to miệng không biết nên nói cái gì lại ngậm miệng lại hung hăng m à vỗ một cái cái bản lấy tỏ vẻ chính mình v ẫ n nộ chi tình mã hồng vẫn sâu kín thở dài tiếp tục nói lại nói người này c h ố n g d ô n g xuất hiện nhất định là dùng cái gì truyền tống trang bị loại này người phi phú tức quý chúng ta c h ọ không được chỉ có thể hảo thanh hảo khí mà hầu h ạ cái kia ngươi liền chủ động cho hắn làm cầu hứa sơn không phục mà hỏi tham nhưng trải qua mã hồng vận vừa nói như vậy hắn tâm lý kỳ thật cũng hiểu được mã hồng vận cười cười hỏi ngược lại chủ động luôn so với bị động tốt ta hứa sơn không lời nào để nói lích xác nếu như bị động đứng lên cái kia liền có khả năng không chỉ là làm cầu đơn giản như vậy hắn dừng một chút hỏi cái kia ngươi muốn làm như thế nào đương nhiên là hầu hạ tốt vị này khách quý đem sơn trại người quản lý tốt đừng tại một chút việc nhỏ không đáng kể chọc tới hắn hắn cần cái gì chúng ta liền chuẩn bị cái gì ngàn vạn không muốn tự tác chủ trương tạo đồ nếu không chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại mã hồng vẫn nhắc nhở tại không biết chu hạo tình huống phía dưới làm bất cứ chuyện gì đều cần cân nhắc liên tục bởi vì ngươi không biết sẽ ở phương diện nào có khả năng đắc tội hắn hứa sơn nhẹ gật đầu nhìn xem mã hồng vận biểu môi hỏi ngươi cái này nói là cho ta nghe à? là cho tất cả mọi người yêu cầu bao quát ta chính mình mã hồng v ậ n vỗ vỗ bộ ngực của mình nói ra hứa sơn trầm mặc một chút gật đầu nói minh m ạ c h ta sẽ không xúc động cái kia liền tốt mã hồng v ậ n cười khẽ một tiếng dừng lại một chút nhìn xem hứa sơn trong mắt hiện lên không hiểu qua mang hỏi đứng ngươi cùng đại ca uống rượu đêm đó các ngươi nói cái gì hứa sơn lông mày nhữ lại thật sâu nhìn má hồng vận một mắt chợ ậ bất động thanh sắc mà trả lời không có gì liền trò chuyện trò chuyện chúng ta tại cơ duyên mộ thu hoạch đúng ta còn không biết các ngươi tại cơ duyên mộ chiếm đến những cái gì thuận tiện nói một chút sao má hồng vận con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hứa sơn hỏi hứa sơn cười cười thở dài nói phải đến một kiện thượng phẩm phạm khí cái dám dùng không có là sao má hồng vận h ầ nghi mà nhìn hắn đương nhiên hứa sơn khẳng định hồi đáp má hồng vận cười cười nói ra tốt ta không nói nữa ta gấp đi trước、tốt. hứa sơn gật đầu cười chờ má hồng vận ly khai sau nụ cười của hắn lập tức liền biến mất lâm vào trầm tư bên trong mã hồng v ậ n trở lại gian phòng của mình sau thư lạnh một tiếng trong lòng có quỷ hắn nhìn ra được hứa sơn khẳng định có bí mật gì x ấ u chu hạo gian phòng nga thoải mái chu hạo nằm ở trên giường cười nói hắn đã rất lâu không có ngủ qua giường chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân trong phòng bay khắp nơi bọn nó tạm thời liền bảo trì loại này mini hình thái chu hạo nhìn nhìn bên cạnh gối đầu náo hải không tự chủ được mà hiện hiện mộ dung thân ảnh khoe miệng của hắn hơi hơi g ơ lên thầm nghĩ lần sau đến hẳn là chính là tại cái giường này bên trên tiến hành a hắn lăn lộn một chút kiểm tra một chút có đủ hay không ổn lại có chính là sau đó mỗi sáng sớm lý một lần vì mộ dung đến làm chuẩn bị mặc dù hắn cùng mộ dung tách ra vẫn chưa tới một giờ nhưng hắn đã bắt đầu chờ mong mộ dung tiếp theo đã đến tình cảnh chu hạo đem giường khảo nghiệm một lần sau khắp nơi nhìn một chút để cho hắn không nghĩ tới là gian phòng kia một cái phòng kế còn có cái siêu đại tắm rửa thùng là làm bằng gỗ ngửi đứng lên có nhàn nhạt cây m ộ t hương kim ngân chu hạo kêu tới đây một chút mộ kim ngân cùng chu nguyên bảo đều qua tới hỏi láo cha cái gì sự tình chu hạo chỉ, chỉ thủ gỗ đốt một chút không muốn bất rủi hơi chút tiêu một chút độc l i ề n tốt nga mộ kim ngân không rõ ràng cho lắm bất quá vẫn là nghe chu hạo lời nói đem thùng gô đốt đi một chút chu hạo hài lòng nhẹ gật đầu cái này có thể yên tâm tắm rửa sau đó hắn đem gian phòng từng cái địa phương đều nhìn một lần t r ì n h thể cũng không t ệ lắm ít nhất so trong mật thất hoàn cảnh muốn thoải mái phải nhiều chu hạo ngồi ở bên cửa sổ nhìn xem trong sơn trại người đến người đi nghĩ thầm làm sao sẽ đem ta truyền tống đến loại này địa phương làm sao cũng phải truyền tống đến bí ẩn một điểm địa phương a hắn có chỗ không biết là đỗ thiên hồng thiết lập truyền thống trận đã là mấy ngàn năm trước chuyện tại mấy ngàn năm trước nơi này có thể không phải sơn trại lúc đó đây chỉ là cái liền người ở đều không có rừng rậm lao cha người nơi này đều tốt yếu nga chu nguyên bảo bay đến chu hạo bên người nói ra chu hạo đồng ý gật gật đầu là có chút yếu đỗ thiên hồng để cho hắn tu luyện tới linh thức cảnh mới có khả năng khai mở hắn còn tưởng rằng người ở phía ngoài có bao nhiêu lợi hại đâu kết quả một đến phát hiện đều tốt yếu bất quá nơi này hẳn là chỉ là tiểu địa phương không có cường giả cũng có thể lý giải đi chúng ta đi ra ngoài đi đi chu hạo đứng dậy cười nói dù sao tạm thời không có việc gì vậy trước tiên hiểu rõ hiểu rõ tình huống nơi này a bất quá khi hắn đến trại tử bên trên đi dạo một vòng lúc hắn phát hiện cái này trại tử bên trong người nhìn thấy hắn đều là cung kính thi lễ một cái sau đó tựa như đã gặp quỷ một dạng nhanh chóng chạy chu hạo gãi gãi mặt tự mình hoài nghi mà thầm nói ta có dọa người như vậy sao hắn đương nhiên không dọa người chỉ là trại tử người đều nhận được mã hồng vận cùng hứa sơn mệnh lệnh muốn bọn hắn đối chu hạo cung kính một điểm nhưng là cung kính hơi quá cho nên thì có hiện tại loại này nhìn đến chu hạo tựa như nhìn thấy quỷ một dạng tràng cảnh đúng lúc này Có cái mười m ộ thạch mười phá thúc i u Nam thúc m bị bị người giết ô ô ô tiểu nam hải nước nở nước nở liền ô o mà khóc lên chu hạo lập tức luống cuống tay chân đứng lên nhìn chung quanh một chút thấy không có người qua tới hỗ trợ do dự mà đưa tay vỗ nhẹ nhẹ tiểu nam hài đầu an ủi trước không khóc ngươi bộ dạng này người khác sẽ cho là ta khi dễ ngươi hắn thật sự không am hiểu ứng phó loại này tiểu hài từ a ba tiểu nam hài lau nước mắt mút lấy nước mũi dùng hồn nhiên ngây thơ mắt to nhìn xem chu hạo đáng thương mà hỏi thăm thúc thúc ngươi ngươi có thể giúp ta tìm được sát hại thạch phá thúc thúc hung phạm sao chu hạo sửng sốt một chút như vậy đột nhiên h ủy thắt sao lại nói hắn mẹ nó liền thạch phá là ai cũng không biết thế nào tìm bên trên hắn đâu còn có chính là thúc thúc xưng hô này có chút bốn chu hạo muốn nói lại tôi h nhưng là cuối cùng vẫn là vứt bỏ vốn nắn tiểu nam hải cách gọi hắn cái này niên k ỷ cũng đúng là thời điểm làm thúc thúc chu hạo liếc qua tiểu nam hải thấy hắn lại muốn khóc vội và nói ta giúp người người trước nói rõ ràng tình huống tốt sao n g ư ơ i bộ dạng này ta có chút ngậu tiểu nam hải hấp lẹn hai cái nước mũi nhẹ gật đầu t ố t chu hạo nhìn xem hắn nước mũi nhìn không được đ ố i nơi s a một cái tiểu tử vẫy vây tay tiểu tử trong lòng lập tức cả kinh trái phải trước sau liếc nhìn phát hiện gọi chính là mình lúc này tâm tình thấp thỏm mà đi tới chu hạo trước mặt nơm n ớ lo sợ mà hỏi thăm lớn đại nhân ngài bảo ta có giấy sao chu hạ o hỏi có có tiểu tử vội vàng từ trong ngực rút ra một đoàn giấy chu hạ o tiếp nhận phất phất tay để cho hắn đi tiểu tử lại như chút được gánh nặng a nhanh chóng chạy chu hạ o nhìn xem hắn nhanh chóng rời xa bóng lưng khỏe miệng co lại lần nữa hoài nghi mình có phải hay không lớn lên rất kinh khủng hắn bật cười lắc đầu ngược lại cho tiểu nam hải l a o nước mũi nhẹ giọng hỏi n g ư ơ i tên là gì diệp tử. tử dùng i ệ p tử d nhu nhu tiếng nói trả lời chương ba mươi mốt ngu xuẩn mọi người chương ba mươi mốt ngu xuẩn mọi người diệp tử tên không tệ chu hạo cười khen một câu nói tiếp cùng ta nói một chút ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì à? diệp tử hít mũi một cái bất quá nước mũi đã bị chu hạo lau hắn hấp không vàng c h ậ t nói ra thạch phá thúc thúc bị người độc chết hung thủ khẳng định không phải hát t ử thúc là người khác hạ độc chết thạch phá thúc thúc chu hạo thở dài hỏi ngươi có thể đem cả kiện sự t ì n h kỹ càng nói một chút sao cái này không đầu không đôi hắn cũng hiểu rõ không được đầy đủ a diệp tử sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ mở miệng nói ra là như vậy chỉ là lúc này mã hồng vẫn qua tới đối với chu hạo chắc tay cười nói đại nhân việc này vẫn là do ta đến nói a diệp tử liền nhất tiểu hải cũng nói không rõ ràng chu hạo k h ẽ vất cảm bên cạnh vỗ vô, vô diệp tử phía sau lưng bên cạnh đối mã hồng vận nói ra vậy ngươi nói mã hồng vận vừa muốn nói hứa sơn cũng qua tới b ấ t quá hắn vẫn là rất thức thời lại cung kính cùng chu hạo lên tiếng chào hỏi làm sao hứa sơn liếc mắt nhìn diệp tử hỏi mã hồng vận bất động thanh sắc mà ngắm hứa sơn một mắt cười nói không có gì chính là đại nhân nghĩ muốn hiểu rõ hiểu rõ đại ca nguyên nhân cái chết hứa sơn lông mày gảy nhẹ v ũ môi nói cái này có cái gì tốt hiểu rõ chính là hổ sát sơn trại hạ độc không cũng đã, đã điều tra xong sao Ma hồng v ậ n nghe vậy ánh mắt bên trong hiện lên một tia t ì n h mang ra vẻ bất đắc gì nói ra đại nhân muốn giải cái kia chúng ta liền kỹ càng nói một chút ta không có gì dễ nói h ứ a sơn k h u a tay nói đón lấy đối diệp tử vậy vây tay diệp tử theo ta đi diệp tử nhìn nhìn chu hạo do dự một chút vẫn là cất bước đi tới h ứ a sơn chờ một chút chu hạo giữ chặt diệp t ử tay đối Ma hồng v ậ n gật đầu ý bảo đem cả kiện sự t ì n h rõ ràng dành mạnh cho ta nói một lần h ứ a sơn cái kia thái độ làm cho hắn có chút hoài nghi thạch phá tri tử có cái gì ẩn tỉnh Ma hồng vẫn cười cười lập tức đem cả kiện sự tình êm thai nói tới chuyện là như vậy hai ngày trước đại ca nga chính là thạch phá hắn chết ở gian phòng của mình trải qua quan sát hắn là đã chết tại t r ú n g độc nhưng là, là loại à l nào độc chúng ta nhìn không ra về sau chúng ta tra xét đại ca một ngày ẩm thực tình huống tiếp theo tại một chút canh t h ử a bên trong tìm được có tương tự độc dược do đó đem mục tiêu tỏa định tại đầu bếp hát tử trên thân đại ca đồ ăn đều là hắn làm cũng là hắn đưa qua cho đại ca hiểm nghi lớn nhất chính là hắn về sau chúng ta thẩm vấn hắn lúc hắn cũng thừa nhận nói là hắn hạ độc nói là hổ sát sơn trại để cho hắn làm còn cho hắn một số tiền lớn sau đó chúng ta cũng xác thực tại trong phòng của hắn tìm được một số tiền lớn khoảng chừng một nghìn kim tệ kim tệ chu hạo dừng một chút nguyên lai thế giới này là dùng kim tệ suy nghĩ của hắn mặc dù có chút phát tán nhưng vẫn là một mực có tại nghe mã hồng vận tự thuật tại xác nhận không sai sau nói đến đây mã hồng vận dừng lại một chút quay đầu nhìn về phía hứa sơn tiếp tục nói hứa sơn liền một trường đem hát tử giết hứa sơn đem đầu phiết qua một bên đi con mắt hơi có chút t r ố n tránh không phải hát tử t h ú c hạ độc diệm tử đột nhiên lên tiếng nói chu hạo sờ lên đầu của hắn hỏi ngươi vì cái gì xác định như vậy không phải hát tử t h u c hạ độ diệp tử nước mắt thiếu chút nữa lại muốn r u n g manh tiền đến ra đưa tay rủi rủi con mắt m ạ i thanh m ạ i khi nói hát tử t h u ố c khá tốt thường xuyên cho ta ăn còn thường xuyên cùng chúng ta chơi hắn không khả năng giết thạch phá t h u ố c t h u ố c hung thủ nhất định một người khác hoàn toàn hứa sơn sắc mặt âm trầm mã quát diệp tử chi nhân chi diện bất c h i tâm ngươi còn nhỏ không hiểu chu hạo liếc mắt nhìn hắn đ ô n g dưng mà hỏi thăm hung thủ thật sự không phải là người a hứa sơn trong lòng run lên c ư ờ i ha hả nói làm sao khả năng vì báo thù cho đại ca ta thế nhưng là cái thứ nhất đưa ra muốn tìm hộ sát sơn trại khai chiến người vì thế ta thậm chí cùng lão tam thiếu chút n mã hồng vận đột nhiên xen vào nói kỳ thật ta cũng cảm thấy đại ca chết điểm đáng ngờ trọng trọng hắc tử mọi người đều biết là cái chất phát trung thực người sẽ không vô duyên vô cớ giết người vì t i ê n a hổ s á t sơn trại không phải cho rất nhiều tiền hắn sao hứa sơn ngữ khí trở nên có chút v ọ t lên mã hồng vận lắc đầu lường hứa sơn một mắt tiếp tục nói kỳ thật ta từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi là người độc giết đại ca chỉ là trở ngại ngươi tại sơn trại chất phát trung thực hình tượng lại cộng thêm ta một mực có biểu hiện ra nghĩ thượng vị ý niệm liền tính toán ta đem hoài nghi chỉ ra đưa tới cũng chỉ là người khác đối với ta hoài nghi cho nên tại ngươi đem người giật dây hiểm nghi giao cho hồ sát sơn trại sau ta cũng liền biết thời biết thế để cho sơn trại người đem hiểm nghi đặt ở hồ sát sơn trại trên thân nếu như ta đoán phải không sai lời nói hắc tử hẳn là bị ngươi uy hiếp a ngươi bắt mẹ của hắn mã hồng v ậ n con mắt chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m hứa sơn hứa sơn h à to miệng chất hư lạnh nói những cái này cũng chỉ là suy đoán của ngươi có chứng c ứ sao ta đã phái người đi hắc tử láo ra hôm nay không sai biệt lắm liền sẽ trở về đến lúc đó liền có chứng cớ mã hồng vẫn nói nhìn, nhìn chu hạo nói ra hôm nay có đại nhân tại cái này làm chủ ta mới sớm nói ra chu hạo xấu hổ nơi này giống như không có hắn cái gì sự tình a mã hồng vận đều nói được không sai bị lắm hắn liền ở bên cạnh nhìn hí liền tốt hứa sơn hừ lạnh nói đ ừ n g ngậm máu p h ư n c người nói không chừng là người tặc hô bắt t r ộ n là người giết đại ca khá lắm đây là muốn phản s á t một lứa a chu hạo vừa nhìn hí vừa nghĩ đạo các loại chứng cớ trở về liền biết rõ mã hồng vận tràn đầy tự tin đạo bọn hắn c á i lộn cũng đưa tới sơn trại người chú ý những cái này sơn trại huynh đệ cũng chia không rõ ai đúng ai sai vậy do cảm giác bọn hắn nhất định là lựa chọn tin tưởng hứa sơn nhưng là mã hồng vận nói cũng có đạo lý trật tự rõ ràng giống như nói cũng đúng thật sự. hai bên n gây ngốc phân không rõ ràng cho nên bọn hắn ý nghĩ đã có điểm m ậ p quyền ma hồng vẫn nghe chung quanh tiếng nghị luận t h ầ m thở dài nói quả nhiên càng nhiều người nguyện ý tin tưởng hứa sơn dù sao hứa sơn chất phát trung thực rằng nghĩa khí hình tượng đã thâm căn cố đế lúc trước hắn quyết định không có sai nếu như khi đó đem vấn đề lựa đi ra lại bị hứa sơn bị cắn ngược lại một cái hắn liền thật sự nghĩ rửa sạch cũng khó khăn bất quá hôm nay có chu hạo làm chủ lại cộng thêm c h ứ n g cơ muốn trở về hắn cũng liền thừa cơ hội này vạch trần hứa sơn hắn tin tưởng chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra được hứa sơn có vấn đề chỉ là trong s người sáng suốt chu hạo s á c thực nhìn ra hứa sơn có vấn đề nhưng hắn không hiểu nổi là vì cái gì như vậy rõ ràng sự tình cái này trại tử nhân vì cái gì vẫn là càng muốn tin tưởng hứa sơn chu hạo liền nghe phụ cận tiếng nghị luận cũng biết hứa sơn càng chịu ủng hộ loại này là cái gì mê hoặc hành vi hắn cảm thấy im lặng hắn cúi đầu liếc mắt nhìn diệp tử nghĩ nghĩ nhẹ giọng hỏi diệp tử hai cái này ngươi cảm thấy ai càng giống hung thủ diệp tử sừng sốt một chút, suy tư một chút đưa tay chỉ hướng hứa sơn hứa sơn thúc thúc chu hạo bất đắc di cười cười t ố t sao liên tiểu hai tử cũng nhìn ra được những cái này vây xem đại nhân lại nhìn không ra hứa sơn vừa nghe lúc này quát diệp tử chớ nói nhảm diệp tử bị dọa đến ôm lấy chu hạo đuổi hướng chu hạo sau lưng rụt rụt chu hạo trong mắt tinh mang loại lên đưa tay vung lên đánh ra một đạo thuế hóa chi lực hứa sơn đại kinh thất sắc nhưng là thuế hóa chi lực tốc độ rất nhanh sau một khắc hắn liền bị đánh trúng chỉ là một lát sau không có cảm giác đến đau hắn cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình bốn phía sờ lên giống như không có bất kỳ địa phương nào bị thương chu hạo trên trán chạy xuống ba cây hát tuyến ách hắn quên chính mình tu luyện là thuế hóa quyết thuế hóa chi lực là không có có bất luận cái gì lực công kích vì không để cho mình lúng túng hắn mạnh mà bước ra một bước qua trong giây lát đi tới hứa sơn trước mặt hứa sơn còn tại may mắn chính mình không có bị thương đông nhiên như có sở g i á c ngẩng đầu nhìn lên phát hiện chu hạo đã xuất hiện ở trước mặt hắn và ảnh chu hạo một cước đá vào hứa sơn trên bụng hứa sơn cao cao bay lên lúc rơi xuống đất quỳ trên mặt đất kéo l ê hai đạo s ẻ o sâu cuối cùng chậm rãi té trên mặt đất chu hạo vỗ vỗ chính mình trên chân bụi bằm trở lại diệp từ bên người mã hồng vận nhìn đến thẳng nuốt nước miếng may mắn chính mình vừa rồi không trêu chọ chương u Hảo hỏi, chứng cứ lúc ba đến. mươi Hồng hai sinh tử nhìn nhạt không hưởng tại thế đất h ư ơ n g ba mươi hai sinh tử nhìn nhạt không hưởng tại thế chu hạo nắm diệp t ử tay cười hỏi diệp tử ngươi đối với cái này trại tử hiểu rõ nhiều ít hiểu rõ vô cùng bởi vì ta từ nhỏ liền sinh hoạt tại nơi này diệp tử h i ế p mắt cười nói n g ư ơ i bây giờ cũng là tiểu hải tử chu hạo trong lòng chửi bậy một câu đón lấy cười nói cái kia ngươi có thể nói cho ta một chút liên quan tới cái này thạch phá sơn trại sự tình sao diệp tử lộ ra hồn nhiên nụ cười gật đầu nói đương nhiên có thể chu hạo mỉm cười đón lấy nghe diệp tử giảng thuật thạch phá sơn trại phát triển lịch trình trải qua hiểu rõ sau chu hạo phải biết diệp tử là bị thạch phá nhặt được h ả i nhi từ nhỏ một mực tại thạch phá sơn trại lớn lên cho nên thạch phá chết diệp tử nhưng thật ra là thương tâm nhất bởi vì thạch phá là hắn người thân nhất tại m ư ơ i năm năm phía trước vùng này cường đạo hung hăng ngược khi đó thạch phá mang theo hai cái huynh đệ chiêu binh mãi mã cũng muốn tại phụ cận khu vực t ắ m rễ xuống bởi vì thạch phá lúc đó thực lực đã là huyền thể ngũ trọng chỉ còn phải chi còn không có tu luyện tại lúc đó tu vi của hắn xem như cực hạn cho nên có rất nhiều người đều nguyện ý đi theo nhưng thạch phá xây dựng sơn trại sau hắn không hề giống mặt khác cường đạo m ư ợ n dạng cướp bóc qua đường chi nhân mà là đem phương thức sửa lại đổi thành hộ tống qua đường chi nhân từ đó kiếm lấy phí tổn như vậy đương nhiên sẽ chạm đến, đến những người khác lợi ích nhưng là thạch phá sơn trại lúc đó mạnh phi thường những cái này cường đạo sơn trại đơn s á c đi ra không có một cái có năm chắc có thể thắng thạ cho nên điều này sẽ đưa đến về sau mặt khác sơn trại liên hợp lại chuẩn bị làm thạch phá sơn trại người tổn hại chúng ta lợi ích là a cái k i ê u ta liền để cho người chết những cường đạo này chính là tại loại này tâm thái điều khiển đem thạch phá sơn trại bao bọc vây quanh đại chiến hết sức căng thẳng thạch phá rung manh thiện chiến tại vài tên huyền thể cảnh vây công phía dưới vẫn cứ nhìn chằm chằm một người trong đó cứng rắn mà đem hắn t r ò nện thành thị nát trải qua một phen đại chiến mấy cái không đoàn kết sơn trại liên hợp cùng một chỗ cũng cuối cùng bất quá là vụn cắt một bàn ai cũng không nghĩ ra tối đa lực ai cũng, cũng không muốn xông vào trước nhất đầu những điều này đồng minh hiển nhiên là không thành được sự、tình. Cuối cùng trận h h phá ạ c t o n chiến đấu đột phá, tấn thăng huyền thể lục trọng, lấy trọng thương đại giới, giết 3 cái huyền thể nhị trọng, trọng thương 2 cái huyền thể tứ trọng. g giới, giết lục cái cái phá, thể thể thể đại đấu đột lấy tứ t r chiến kia đem thạch phá sơn trại uy danh đánh đi ra từng cái sơn trại đều tổn thất thảm trọng từ đó về sau những cái kia sơn trại đều kiền trì không nổi nữa qua đường chi nhân tại thạch phá sơn trại bảo hộ phía dưới bọn hắn căn bản đoạt không được cho nên cuối cùng tất cả mọi người tản từ đó vùng này liền chỉ còn thạch phá sơn trại một nhà đ ạ i đến nỗi cái kia hổ sát sơn trại là về sau mới xây được đến bất quá bởi vì trận đại chiến kia thạch phá rơi xuống bệnh căn một mực không cách nào đột phá huyền thể cảnh sau đó thạch phá sơn trại tại hắn dẫn đầu phía dưới vững bước phát triển đến nay chu hạo hiểu rõ sau nhẹ gật đầu tán dương cái này thạch phá ngược lại là coi như không tệ chính là thực lực thấp điểm bất quá có thể tới làm cường đạo thực lực bình thường đều không cao thiên phú hẳn là cũng không l ư ơ n tích nếu không tùy tiện tìm phần công đều so cường đạo có tiền đồ đương nhiên nếu như là loại kia chuyên môn chặn giết cường giả cướp bóc cường đạo cái kia lại bất đồng bởi vì những người kia đều là làm lớn mua bán diệp từ nghe được chu hạo tán thưởng thạch phá lúc này cười nặng n ề mà nhẹ gật đầu ân thạch phá thúc thúc là người tốt chu hạo cười cười sờ lên di người đối với thế giới bên ngoài hiểu rõ sao diệp tử s ừ n g sốt một chút c h ậ t lắc đầu ta còn không có đi ra ngoài qua đâu chu hạo k h ẽ vất cảm hắn đ ố i cái này trả lời cũng không ngoài ý muốn nơi này nhìn xem tương đối vắng vẻ đi ra ngoài cũng không thấy được gì người nếu không phải nơi này có một cái tương đối dễ đi đại đạo đoán chừng cường đạo cũng sẽ không xuất hiện ở cái địa phương này bình thường đi đạo này đều là một chút tiểu thương phiến người qua đường những người này chỉnh thể đặc điểm chính là thực lực thấp nhưng lại không làm không được sinh ý dù sao muốn kiếm miếng cơm ăn đi như vậy cũng rất dễ dàng bị cường đạo để mắt tới Bất q tốt. Tốt cười cười, sáu băng tuyết thần ngực vậy hạ ngài đột nhiên muốn nhiều như vậy sách làm cái gì tàng thư các lao hậu còng xuống lấy thân thể hỏi nàng la trấn thủ tàng thư các thủ các người kha lão mộ dung bên cạnh liếc nhìn sách bên cạnh khẽ cười nói có người cần kha lão nhẹ gật đầu cũng không hỏi nhiều ngược lại hỏi có hay không cần ta làm nhóm ngọc giản đi ra như vậy cũng thuận tiện cũng không nhọc đến ngài phiền thoái liền thực thể sách rất tốt có dành liền nhìn một chút nung đúc tình cảm sâu đậm tốt nhất chi tuyển mộ dung đem sách khép lại ngọc thủ rung lên hai mươi ba bộ sách toàn bộ biến mất kha láo chống cải trượng đi đến mộ dung trước mặt sờ lên đầu của nàng cười ha hả mà cảm thán nói năm đó tiểu nha đầu hôm nay đều lớn như vậy nếu như có thể ta thật hy vọng dùng ta quãng đời còn lại đổi ngươi tiếp tục sống sót mộ dung tay khẽ run lên chương tay ôm lấy kha lão vùi đầu tại kha láo trên cổ trầm mặc một chút sau đó khẽ cười nói chính như ngài thường nói sinh tử nhìn h ạ t không ngừng tại thế nói được dễ dàng nhưng cái nào dễ dàng như vậy hiểu rõ đâu kha láo thở dài mà lắc đầu mộ dung cười cười bung ô ra kha lão không lại tiếp tục cái đề tài này ngược lại tò mò hỏi kha lão ngài có đạo l a sao kha lão dừng một chút nghi ngờ nhìn xem mộ dung làm sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề nàng đột nhiên linh quang loại lên đục ngầu đôi mắt hiện lên một tia t ì n h mang nhìn xem mộ dung kích động nói ngài có đối tượng mộ dung ngẩng đầu nghĩ nghĩ cười nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu hẳn là xem như a người ở đâu thu vi như thế nào đối với ngài tốt sao bối cảnh như thế nào lúc nào mang kha lão kích động hỏi ngừng ngừng mộ dung bận rộn ngắt lời nói các loại về sau lại nói a bây giờ còn không quá trong sáng kha lão cười ha h à nói h ả o h ả o tốt ta không hỏi ta hiểu mộ dung cũng không biết nàng biết cái gì tiếp tục đem thoại để kéo trở về tò mò hỏi ngài có đạo lữ sao ai kha lão sâu kín thở dài lắc đầu ưa thích qua nhưng cũng không có thổ lộ ta vì tu luyện buông tha đoạn kia cảm tình bây giờ suy nghĩ một chút vẫn có chút đáng tiếc a mộ dung nhữ mày nguyên lai kha lão cũng không có yêu đường kinh nghiệm a nàng vốn còn muốn l a n h giáo một chút nói hiện tại xem ra là không cần nàng nghĩ nghĩ cười hỏi có muốn hay không ta cho ngươi tìm ra ra đến bồi ngươi kha lão cho nàng một cái đại đại bạch nhãn một bó to niên kỷ còn làm những cái này không e lệ à. mộ dung cười cười cái này có cái gì truy cầu cảm tình không phân t u ổ i lời này là tống thiên lăng nói cho nàng biết nàng hiện tại thuật lại cho kha lão kha lão vừa nghe s ừ n g sốt một chút ngạc nhiên mà nhìn mộ d u n g chật phốc thử cười một tiếng quả nhiên có đối tượng luôn luôn không ra khiếu bệ hạ đều khai khiếu tình cảm thật là thế gian một loại rất kỳ diệu tồn tại mộ dung hơi xứng sở rất nhanh liền kịp phản ứng nhưng là vừa rồi lời kia không phải nàng nói bất quá nàng cũng không nói cái gì ngược lại cáo từ nói kha lão ta đi trước ngài đi nghỉ ngơi a đi a kha lão k h o á t tay á o sau một khắc mộ dung thân ảnh liền biến mất kha lão nhìn xem không có một bóng người phía trước trong mắt hiện lên bi thương chi ý thật lâu nàng mới nặng nề mà thở dài một tiếng ai một tiếng này tại tàng thư các bên trong quanh quần hồi lâu cuối cùng hóa thành hư vô chương ba mươi ba muốn đột hiện thám tử cá tính chương ba mươi ba muốn đột hiện thám tử cá tính màn đêm b u n g xuống sơn trại tất cả mọi người tụ họp cùng một chỗ chu hạo coi như chủ trì an vị tại trong mọi người ở giữa bên cạnh hắn là diệp tử phía trước hai cái đứng lẫn nhau c h ừ n g mắt chính là hứa sơn cùng mã hồng vận chu hạo l ư ờ n bọn hắn hai cái một mắt hỏi chứng c ứ trở về sao mã hồng vận sắc mặt hắt chìm nói người trở về nhưng cũng không có chứng c ứ Hử, ta liền nói n g ư ờ i là vu hàm ta hứa sơn hử lạnh nói nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ lòng tin mười phần a chu hạo vốn là nhìn hắn một cái đón lấy đem ánh mắt chuyển tới mã hồng vận trên thân hỏi là phát sinh chuyện gì sao mã hồng vận cắn răng gật đầu nói ta người trở về nhưng hắc tử mẫu thân cũng không có bị bắt cóc đoạn thời gian kia thậm chí không có người đi qua nàng nơi đó hứa sơn bí ẩn cười cười bất quá cái này bôi ý cười rất nhanh liền thu liễm c h ậ t biễu môi nói ta xem là có ít người muốn giá họa cho ta à. ngươi đừng quá đắc ý đại ca nhất định là bị ngươi giết mã hồng v ậ n chém đinh c h ặ t sắt nói hứa sơn l u g bay vung tay nói cái k i a ngươi lấy ra chứng cờ đến v à n g không chính là ngươi vu h ă m ta vừa ăn cướp vừa la làng ngươi mã hồng vận chỉ vào hứa sơn cái mũi vừa định chửi gầm lên lúc này chu hạo lên tiếng đi không có chứng cớ liền không có chứng cớ a đem hung thủ giải quyết xong liền tốt hứa sơn đầu góc đ ố i rối một chút hoảng sợ nhìn xem chu hạo cảnh giác mà hỏi thăm ngươi muốn làm gì chu hạo lắc đầu thở dài vốn chuyện của các ngươi ta cái này ngoại nhân là không nghĩ quản g cũng không tiệc quản g nhưng là ta cùng diệp tử hợp ý nếu như hắn cầu ta giúp hắn tìm hung thủ cái k i a ta liền giúp một tay hắn à. coi như là cho diệp tử một cái giao cho nói hắn bắt tay che ở diệp tử trên đầu trà sát đem diệp tử tóc đều trà sát dối loạn ngươi muốn làm gì hứa sơn lần nữa hỏi trong lòng của hắn mơ hồ có loại điểm xấu dự cảm chu hạo phối hợp nói giết người bình thường đều cần động cơ như vậy đối với các ngươi n ê nói giết thạch phá động cơ là cái gì đâu hắn đưa ánh mắt quang hướng mã hồng vận nói ra ngươi trước nói hắn giết thạch phá có động cơ gì bất luận cái gì động cơ cũng có thể nói ra ta đều có phán đoán nói hắn chỉ chỉ hứa sơn mã hồng vận sửng sốt một chút phục hồi tinh thần lại lập tức chỉ vào hứa sơn nói ra hắn cùng đại ca phía trước đi qua cơ duyên chủng ở bên trong khẳng định chiếm đến cái gì tốt đồ vật nhất định là hắn nghĩ muốn đại ca tại cơ duyên chủng lấy được đồ vật hơn nữa đại ca chết một ngày trước hắn cùng đại ca uống qua rượu hoàn toàn có khả năng hạ độc chu hạo khẽ vất cảm bỗng dưng mà hỏi tham cơ duyên chủng là địa phương nào mã hồng vẫn hơi xứng sở tại thiên cung đại lục còn có không biết cơ duyên chủng đặc biệt vẫn là cao thủ cái này có chút kỳ quái nhưng là hắn hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều giải thích nói cơ duyên chủng có thể xem như bí cảnh một loại địa phương a bất quá cơ duyên chủng có thể không phải phổ thông bí cảnh cơ duyên chủng sở dĩ gọi cơ duyên chủng nguyên nhân có hai một là cơ duyên chủng mở ra thời gian cùng với mở ra địa phương đều là t ù y cơ có thể gặp được hoàn toàn bằng vật khí cái này là cơ duyên cái nguyên nhân thứ hai là cơ duyên chủng bên trong đều biết chi vô cùng bảo vật từ cấp thấp nhất đến cao cấp nhất bảo vật đều xuất hiện qua là một chút cường giả đều tha thiết ước mơ địa phương cũng thể hiện, cơ duyên, hai chữ. hiện, duyên, nhiều năm như thể Trải hai qua vậy thống kê, đại lục ở bên trên bên duyên chủng kê, đại đem lục cơ ở phần â phân n đẳng ứng cảnh ra cái cấp, cái biệt đối ứng lấy 9 cái cảnh giới. lấy p h Về phần tại sao như vậy phân đó là bởi vì cơ duyên chủng tiến vào là có hạn chế giống như là nhất cấp cơ duyên chủng như vậy liền chỉ có thể phạm thai cảnh tiến vào nhị cấp cơ duyên chủng liền chỉ có thể huyền thai cảnh tiến vào dùng cái này suy ra đại ca cùng hứa sơn tiến là tam cấp cơ duyên chủng vừa vặn cùng bọn hắn huyền thể cảnh tu vi xứng đôi phải bên trên mã hồng vận một câu cuối cùng nói gần nói xa vẫn là toát ra một điểm â m mộ cảm xúc bất quá cái này cũng có thể lý giải dù sao như loại này có thể thu hoạch cơ duyên địa phương đổi lại ai cũng muốn đi chu hạo nghe xong giải thích sau ngược lại là đối cái gọi là cơ duyên chủng rất cảm thấy hứng thú tò mò hỏi nhất cấp cơ duyên chủng có thể bắt được cao cấp một điểm bảo vật sao mã hồng vận không rõ ràng cho lắm bất quá vẫn là hồi đáp có thể được đến tục truyền có cái phàm thai cảnh tại nhất cấp cơ duyên chủng chiếm đến một quyển công pháp sau đó liền nhất phi trùng tiên tương đối liền tính toán cựu cấp cơ duyên chủng cũng sẽ ra một chút rất rưỡi chỉ bất quá cùng nhất cấp cơ duyên chủng so sánh với sát xuất nhỏ hơn phải hơn rất nhiều phải nhiều chu hạo vừa nghe đối cơ duyên chủng càng cảm thấy hứng thú mã hồng v ậ n cũng nhìn ra chu hạo cảm thấy hứng thú cho nên bổ sung đáng tiếc là tiến một lần cơ duyên t r ủ n g liền chỉ có thể cầm một kiện bảo vật đến nôi tốt xấu cái kia thật sự nhìn cơ duyên chu hạo nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu quyết định về sau đi nữa dài dài hiện tại loại này trường hợp không thích hợp hỏi những cái này hắn khẽ vất cảm trở lại chính đề bên trên động cơ hợp lý vừa nghe bốn chữ này hứa sơn lúc này liền không muốn xen vào nói ta cùng đại ca mặc dù không phải thân huynh đệ nhưng hơn hẳn thân huynh đệ ta như thế nào ngấp nghẽ đại ca bảo vật thật sự là một bên nói b ệ n nói bạn chu hạo ngầm đầu liếp mắt nhìn hắn để ép áp tay nói an tâm một chút chớ vội đây chỉ là động cơ lại không có nói nhất định là ngươi gấp làm gì mặc dù hắn đã chín mươi xác định là hứa sơn có vấn đề nhưng nếu như cấp cho cái giao cho cái kia khẳng định phải thực nghệ mới được mã hồng vận phụ hòa nói chính là ngươi gấp làm gì chẳng lẽ là có tật giật mình À ai là tật còn không biết đâu hứa sơn âm mặt trời kỳ quần đạo chu hạo thấy hai người lại m u ố n náo đi lên lúc này gõ bên cạnh mặt bàn mã hồng vận cùng hứa sơn lập tức liền an tĩnh lại trang diện an tĩnh lại sau chu hạo chậm rãi mở miệng nói hứa sơn ngươi nói một chút mã hồng vận có động cơ gì a hứa sơn sớm liền đánh tốt phúc c ả o lập tức lưu lo nói mã hồng vận đã từng công khai nói muốn ngồi trên trại chủ vị trí việc này mọi người đều biết hơn nữa thường xuyên cùng đại ca ý kiến không hợp không phải hắn giết còn có thể là ai ngươi cái này là triệt để vứt bỏ vu hoan cho hồ sát sơn trại là a nước bẩn toàn bộ hướng trên người của ta rồi mã hồng vận nghiến răng nghiến lợi nói hứa sơn dừng một chút nhất thời ngại lời nói tiếp ta ta cũng hoài nghi hồ sát sơn trại nhưng hiện tại ta càng hoài nghi ngươi hắn mới phản ứng tới chính mình phía trước còn khẳng định như vậy mà vu a n hồ sát đột nhiên lại đem đầu mâu chuyển hướng mã hồng vận cái này chuyển biến quả thật có điểm nhanh không hỏi qua đề không lớn hắn chỉ cần chết cắn mã hồng vận liền được các ngươi không cần lại náo động cơ ta đã biết rõ các ngươi giết người động cơ đều hợp lý bây giờ nói vừa nói các ngươi tại thạch phá tử vong thời gian đoạn đều tại làm cái gì a có hay không không tại trận chứng minh chu hạo nói xong sau nhỏ giọng hỏi diệp t ử m ộ t câu có hạt dưa các loại tiểu đồ ăn và sao đi lấy điểm qua tới diệp t ử nhẹ gật đầu sau đó đi lấy hạt dưa chu hạo cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể làm thám tử hắn dĩ nhiên muốn qua đã quyển xem thi vi kịch điện ảnh À, nìm bên trong, chương ba mươi bốn động nao quá mệt mỏi vẫn là động thủ a chương ba mươi bốn động nao quá mệt mỏi vẫn là động thủ a m à hồng vận dẫn đầu giao phó nói đại ca tử vong thời gian là hai ngày trước buổi tối đến một ngày trước buổi sáng mới bị phát hiện đại ca tại dạng sáng vẫn cùng hứa sơn tại uống rượu lúc kia ta cùng một đám huynh đệ đang tại trại t ử bên trong uống rượu chơi đ o ằ n số bọn hắn cũng có thể làm chứng nói hắn chỉ chỉ ở đây mấy cái trại dân chu hạo ánh mắt một r ờ i qua đi mấy cái trại dân lập tức liên tục gật đầu tỏ vẻ mã hồng vận nói là sự thật hứa sơn nữu môi nói nói không chừng là ngươi sai khiến h ắ c tử quan g độc đâu h ắ c tử đêm đó còn đưa chút nhắm rượu đồ ăn qua tới nói không chừng chính là tại lúc đó hạ độc ngươi lại đem vấn đề vây quanh hát tử trên thân hát tử vì một nghìn kim tệ làm loại này sự tình. Hắn l ạ từ vừa rồi mã hồng vẫn nói hắn là không hề ở đây chứng minh đến nỗi có hay không sai khiến hát tử chúng ta lại nói hắn dừng lại một chút nhìn về phía hứa sơn nói ra ngươi vào lúc ban đêm một mực tại cùng thạch phá tại uống rượu cho nên là không có không hề ở đây chứng minh cái này ngươi thừa nhận à? hứa sơn nhẹ gật đầu ta nhận chu hạo khẽ vất cảm hỏi ngươi có nạp giới sao ta muốn kiểm tra một chút dựa vào cái gì hứa sơn lúc này cự tuyệt nói chu hạo n u ú n bay chỉ bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn đủ sao hứa sơn đốn một chút hắn có thể nói không đủ sao hắn chỉ có thể ngoan ngoan giao ra nạp giới chu hạo nhẹ nhõm biến mất nạp giới nhận chủ lần ký nhìn một chút bên trong không gian so với hắn nạp giới dung tích tiểu nhiều hắn đem tất cả đồ vật đổ ra không có nhiều đồ vật ngoại trừ kim tệ chính là vài thanh vũ khí vũ khí này nhìn xem chất lượng còn không làm sao đi người xem một chút có cái gì bảo vật không có chu hạo phân pho mã hồng vận đạo mã hồng vận lập tức tiến đến tìm kiếm một chút một lát sau sau hắn ngẩng đầu nhìn chu hạo lắc đầu nhẹ nhàng nhổ ra hai chữ không có chu hạo nhịu nhữ mày nếu thật là coi trọng thạch phá bảo vật như vậy nhất định là bị ẩn nấp rồi đến nỗi dấu ở cái nào hắn làm sao biết từ nơi này phương hướng tạm thời cha không được lời nói vậy cũng chỉ có đi hiện trường nhìn một chút nhưng hắn đoán chừng hiện trường hẳn là bị phá hư phải không sai bị lắm đi cũng tìm không thấy đầu mối gì như vậy còn muốn liền từ còn lại canh thừa cha lên hẳn là sớm liền vất xa、ra. Lại nói hắn chu ũ n g k ô n g m ố n đụng n đi cái kia c a hạo thửa, đừng nói đụng, nhìn cũng không nhìn. Chu đừng đụng, nói cũng muốn liếc mắt nhìn. Chu hạo càng nghĩ giống như không có gì tốt cha hắn sâu kín thở dài làm thám tử thật khó động não thật mệt mỏi mặc dù trên tv nhìn xem là rất sướng nhưng thật thao t á c là thật có chút phiền mã hồng vận đột nhiên nghe được hắn thở dài nghi ngờ nhìn xem hắn chu hạo gãi gãi đầu quay đầu nhìn hứa sơn sau đó một quyển v ù n g mạnh đi ra ngoài b à n h một tiếng hứa sơn trên không trung 760 độ xoay tròn chính diện hướng súng rơi trên mặt đất nệ lên từng trận b u i mủ trực tiếp hôn mê bất tỉnh quả nhiên tại h u y ề n huyện thế giới vẫn là dùng bạo lực tới trực tiếp chu hạo đi lòng vòng cổ tay quay đầu nhìn xem mã hồng vận hỏi nơi này có nhà tù sao mã hồng vận ngu ngơ gật gật đầu có bất quá rất lâu chưa bao giờ dùng qua chu hạo khoát tay áo chỉ chỉ hứa sơn nói ra đem hắn giam lại sau đó các người đem sơn trại tìm kiếm một lần nếu như thật sự có bảo vật cái kêu bảo vật nhất định giấu ở cái nào đó địa phương giấu không xa Tốt, tốt. mã hồng vận nhẹ gật đầu thầm nghĩ nhìn đến vị này đại nhân tính cách cũng không phải rất ôn hòa đi vừa mới bắt đầu chu hạo nguyện ý nghe bọn hắn giảng nhiều như vậy còn nguyện ý giúp đỡ bọn hắn xử lý thạch phá vụ án hắn còn tưởng rằng chu hạo là cái rất ôn h ò a người nhưng hiện tại xem ra hắn giống như sai lúc này bị chu hạo đột nhiên ra tay c h ấ n trụ trại dân vừa định dăn d ạ y chu hạo cũng là bị chu hạo một ánh mắt cho sợ đến rụt cổ một cái không dám nói tiếp nữa chu hạo vuốt vuốt diệp từ đầu hỏi thúc thúc cái này kết quả xử lý ngươi nhìn thế nào rất tốt diệp từ trọng trọng nhẹ gật đầu bởi vì hắn cũng cảm thấy là hứa sơn hạ độc chu hạo cười cười chậm nhìn như lợn chết một dạng ngủ ở trên mặt đất hứa sơn lại là thở dài lắc đầu thầm nghĩ vốn còn muốn bằng trí tuệ của mình giải quyết vụ án. qua một thanh thám tử nghiện nhưng là tin tức quá ít giết người hiện trường cũng không thấy đ ố i toàn bộ quá trình cũng không hiểu rõ lắm chỉ bằng vào mã hồng vận cùng hứa sơn dăm ba câu rất khó đoán được kết quả cho nên hắn cảm thấy vẫn là đơn giản t h u bạo một điểm tốt dù sao tại cái này dị thế giới đánh người lại không phạm pháp bắt người cũng không cần chứng c ứ quản hắn nhiều như vậy t r ư ớ c giam lại lại nói cái này kinh nghiệm tổng kết thành một câu chính là thám tử không tốt làm a mã hồng vận đem hứa sơn dẫn đi đóng đứng lên mặc dù có rất nhiều trại dân cảm thấy như vậy xử lý thật không tốt nhưng có chu hạo tại bọn hắn cái gì đều không dám nói bọn hắn cũng có m ắ t thấy chu hạo ra tay cũng không có gì lý do muốn đánh thì đánh tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể phòng theo lần này hứa sơn bị đánh sự kiện còn có lần trước hứa sơn bị đánh sự kiện chu hạo mang theo diệp tử đi mã hồng vận cũng mang theo hứa sơn hướng đ ị a lao phương hướng đi sau đó tất cả mọi người tản bất quá rất nhiều trại dân đối với chuyện này vẫn là đều nghị luận chu hạo đem diệp tử đưa về nhà sau hắn cũng về phòng của mình lao cha người tốt tốn nga chu nguyên bảo thoát ly chu hạo cổ tay mộ kim ngân từ chu hạo trên đầu bay xuống đến rất chân thành gật gật đầu chu hạo liếp mắt loại này vụ án có cái gì tốt phá h ù n g thủ vừa nhìn cũng biết là ai lại chơi tiếp tục cũng là lãng phí thời gian của ta mà thôi lại nói ta không phá được không phải ta quy không được chỉ là bởi vì tin tức quá ít hơn nữa ta ngay cả hung án hiện trường chúng đ ộ c hàng mẫu đều chưa có xem không phá được rất bình thường hắn nói một chàng đổi lấy chỉ là chu nguyên bảo nhẹ nhàng nga một tiếng mộ kim ngân ngược lại là nhiều đưa hắn một câu nga cái kia ngươi vẫn là tốt tốn nga chu hạ o khỏe miệng co lại chẳng phải nghĩ trang bức không có trang thành sao lại không có người biết rõ hắn chỉ chỉ phiêu trên không chung hai cái uy h i nói các ngươi nếu lại nói việc này về sau một viên thần tình cũng đừng nghĩ m ộ t tới chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân lập tức loan trời đất bao la thần tình lớn nhất cái gì cũng có thể không có duy chỉ có thần tình không thể không có chu hạo đại đại mà lên mắt âm thầm đoán thầm nói cái này hai cái thật là hướng tham tiền ăn hàng phương hướng phát triển ngủ hắn không muốn cùng cái này hai cái nói chuyện trực tiếp nào h lên trên giường ngủ lại nói hắn có bao nhiêu lâu không ngủ qua rác lại có bao lâu không ngủ qua giường có nửa tháng a cái này một giấc ngủ thật đúng là thoải mái bốn chu hạo hơi dinh dưỡng rất nhanh liền ngủ mất hơn nữa một giấc ngủ tới h ư n g sáng c ù n g một c h ỗ g i ư ờ n g ba mươi lăm g c thán một chút. 35, mộ dung mang theo sách đến chương ba mươi lăm mộ dung mang theo sách đến chu hạo tại thạch phá sơn trại chờ đợi không sai biệt lắm ba ngày tại cung mã hồng vận nói chuyện bên trong cũng hiểu rõ cái thế giới này gọi là thiên khung đại lục thiên khung đại lục có ngũ đại siêu cấp đế quốc từng đế quốc chiếm diện tích đều vô cùng rộng lớn bất quá những cái này đều rời mã hồng vận bọn hắn sinh hoạt qua xa cho nên bọn hắn cũng hiểu rõ không hiểu chu hạo ngược lại là từ mã hồng vận nơi đó phải biết bọn hắn hiện tại chỗ quốc gia là một cái tam đẳng quốc tề nam quốc quốc gia đẳng cấp có ngũ đẳng ngũ đẳng quốc là thiên khung đại lục đê đẳng nhất quốc gia nói như vậy quốc lực nhỏ yếu tài nguyên thiếu thốn quốc thổ diện tích rất nhỏ phụ thuộc đại quốc lại tại sinh tồn những cái này đều là ngũ đẳng quốc phổ biến đặc điểm cho nên tề nam quốc coi như một cái tam đẳng quốc quốc lực vẫn là không sai chỉ là những cái này mã hồng vận bọn hắn cũng không quan tâm bọn hắn chỉ quan tâm chính mình một ngày kiếm nhiều ít về sau làm sao sinh hoạt có thể nói bọn hắn mặc dù sinh hoạt tại tề nam quốc nhưng là bọn hắn trong lòng cũng không có tề nam quốc bất quá cái này cũng bình thường bởi vì tề nam quốc cũng mặc kệ những cái này vắng vẻ địa khu cho nên tại trước kia nơi này cường đạo mới có thể như vậy hung hăng ngang ngược tại thạch phá sơn trại tám mươi dặm ngoài có cái lớn thôn c h ấ n mã hồng vận bọn hắn phí bảo hộ chính là từ cái tia thôn c h ấ n đi ra thương nhân trên thân thu hiện tại đã hình thành một cái hình thức hóa chương trình chỉ cần từ nơi này qua đường đều sẽ tìm thạch phá sơn trại chủ động giao tiền bọn hắn liền có thể yên lòng đi đến đạo này bởi vì thạch phá sơn trại sẽ phái người đi bảo hộ bọn hắn qua đường tiền là thạch phá sơn trại thu trở về tiền là hổ sát sơn trại thu cái này là thạch phá cùng hổ sát sơn trại trại chủ hiệ đã chấp hành bảy năm mọi người bình an vô sự chỉ là hiện tại thạch phá chết không biết hổ sát sơn trại có thể hay không sinh ra một chút ý khác cái này muốn xem hổ sát sơn trại tại phải biết thạch phá chết sau động tác mặt khác còn có một sự kiện chính là mã hồng vận đem thạch phá sơn trại trong trong ngoài ngoài đều tìm một lần chính là không tìm được bảo vật mã hồng vận hiện tại cũng có chút cảm thấy hứa sơn không phải vì bảo vật giết thạch phá bất quá hắn dám khẳng định hứa sơn tuyệt đối là hạ độc người nói không chừng độc rượu chính là từ cơ duyên chủng bên trong lấy được bất quá không quan hệ thời gian có rất nhiều hứa sơn tạm thời bị giam giữ lấy chu hạo hai ngày này cũng không có đóng rót hứa sơn cho nên mã hồng v ậ n cũng lười lý hứa sơn trước mắt hắn hai ngày nếu lại tìm không thấy nói không chừng muốn động dụng hình phạt đương nhiên đây hết thệ cùng chu hạo quan hệ không lớn hôm nay chính là mộ dung phụ xuống thời gian cho nên hắn tính toán trước tắm rửa tốt nên đón mộ dung đến đến nỗi chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân hai cái đã bị hắn đuổi đi ra hiện tại h ắ n là cùng diệp tử cùng một chỗ dù sao hắn cùng mộ dung kế tiếp muốn làm sự t ì n h là rất tư mật vì thế chu hạo đã đem cửa sổ cái gì đều đóng hắn bây giờ là điểm lấy ngọn nến tại chiều sáng hô chu hạo nhìn xem bồn tắm nhẹ nhàng th thở dài nếu là có điểm cánh hoa liền tốt bất quá như vậy cũng không có việc gì chấp nhận lấy tẩy một chút ra như vậy nghĩ đến hắn bay vào b ồ n tắm bên trong vui thích mà lau sạch lấy thân thể của mình thỏa đáng hắn tẩy đến một nửa lúc một đạo hồng quang x ạ c qua mộ dung xuất hiện tại b ồ n tắm phía trước ánh mắt vừa vặn đem hắn cho thấy hết chu hạo sửng sốt một chút chất vô ý thức mà che mấu chốt vị trí phóc thử mộ dung bị động tác của hắn làm cho tức lời cũng không phải chưa có xem che cái gì chu hạo nghĩ lại giống như cũng là dứt khoát liền đại đại phương phương mà bại lộ tại mộ dung trước mặt nhưng là hắn rất nhanh liền lại che lên bởi vì hắn lên một chút ý biến thái lúng t u n g chết mộ dung nhìn lướt qua chung quanh lại đưa ánh mắt quang hướng chu hạo che miệng cười nói ngươi cái này là đang chờ ta tới là a chu hạo nhẹ gật đầu hào phóng thửa nhận nói đúng vậy mộ dung nhìn một chút có chút ưu ám các gian trong tay đột nhiên xuất hiện một viên nắm đấm lớn dạ minh châu nhẹ nhàng ném đi dạ minh châu trôi lơ lửng ở giữa không trùng tựa như tản ra bạch quang bóng đèn một dạng các gian lập tức sáng sửa đứng lên chu h ạ n há to miệm trong lòng b bất quá mặt ngoài nhưng là bình tĩnh không có song nói cái kia phá hủy u ám yên tính bầu không khí tư tưởng lập tức liền không có mộ dung dừng một chút nhìn nhìn chung quanh s á n g t r ư n g giống như là có chút xấu bầu không khí liền đem bóng đèn hủy đi xuống sau đó nàng kỹ càng mà cảm thụ một chút hai long nhẹ gật đầu tân cái này bầu không khí không sai gian phòng đột nhiên lập tức lại biến ám để cho chu hạo có chút không thị t h ứ n g thầm nghĩ kỳ thật vừa rồi cái kia cũng có thể bất quá hắn liền không nói ra đến miễn cho mộ dung lại sửa mộ dung nhìn xem chu hạo n h ữ mày chấm ngâm một lát ý vị thâm trường mà hỏi thăm ngươi muốn cùng ta tại chỗ này nói còn chưa dứt lời nhưng trên nét mặt tràn đầy niềm n g ạ c h chu hạo còn chưa nói lời nói mộ dung đã xuất hiện tại hắn trên không trận pháp đã lặng yên bố trí xuống hơn nữa quần áo tại một chút mà rút đi cuối cùng chậm dai rơi vào trong nước đem chu hạo đặt ở dưới thân chu hạo khỏe miệng co lại ngươi đây cũng quá không thể chờ đợi được một chút hắn rất muốn nói kỳ thật bên ngoài hắn đã bố trí xong liền g i ư ờ n g đều chuẩn bị xong nhưng là mộ dung phản ứng để cho hắn đầu vóc sung huyết cái gì ý nghĩ đều tan thành mấy khói còn lại chỉ có cùng mộ dung triển miên miên ý niệm sau đó chỉ vẹn vẹn có một chi ngọn nến chiếu sáng ú ám các gian bên trong trình diễn một màn xuân về hoa n ở, cho hay bốn sáu tại hai người vớt vẽ an u ổ i qua đi mộ dung dùng thần l ự c h o n g khô trên thân bọc nước y phục trên người hiện hiện đón lấy đem ngọn nến thổi tắt một lần nữa thay đổi dạ minh châu chu h ả o xoa xoa ướt tắt tóc nhìn xem dạ minh châu hỏi cái này đ ồ vật rất đáng tiền a bình thường thôi a không bao nhiêu tiền mộ dung tùy ý nói ra nàng d ừ n g một chút nhìn xem chu h ả o nói người một lửa thích thì lấy đi ta còn có rất nhiều nói nàng vung tay lên liên tiếp dạ minh châu vờn quanh tại bên cạnh của nàng chu híp hít m lấy tay ngăn cản một chút cái này bạo dạ quan mang mộ dung thấy chu hạo có chút không thích ứng lúc này đem dạ m ì n h châu cho thu lưu lại hai ba khối nhét vào chu hạo trong ngực chu hạo một mặt mộng bức mà tiếp nhận khoe miệng không ngừng run run rẩy âm thầm trong lòng chửi b ậ y nói đại tỷ có thể đừng như vậy sao ngươi như vậy làm ta giống như làm vậy được một dạng nghĩ là nghĩ như vậy nhưng thu hay là muốn thu dù sao mộ dung là cái siêu cấp phú bà nàng cũng không quan tâm điểm này đổ v ợ lần này cho ngươi mang một chút sách qua tới có g à n h ngươi liền nhìn xem a mộ dung bỗng dưng nói chu hạo nhẹ gật đầu ngươi thật đúng là mang đến một và hai mươi ba vn a ta cố ý căn cứ tình huống của người chọn lựa mộ dung trên tay đã xuất hiện một thay nhau cao cao sách vở cái này thay nhau sách vở trên tay nàng phảng phất không có sức nặng bình thường chu hạo nhìn một chút chậu thắm nói ra chúng ta đi ra ngoài trò chuyện mộ dung đem sách cất kỹ đi theo chu hạo ra c ấ c gian đi tới gian phòng lớn nàng vừa ra tới liền s ư ớ n g sốt một chút cái này là chương ba mươi sáu gàm hạt dưa nữ đế chương ba mươi sáu gàm hạt dưa nữ đế ánh vào mộ dung tầm mắt là một chương đỏ thâm dưởng còn có chín đầu mảnh vải hồng treo tại giường ngay phía trên mảnh vải hồng hướng hai bên căng ra vây quanh đỏ thâm dưỡng đây là ngươi tỉ mỉ thiết kế mộ dung khỏe môi niết lên một vòng nụ cười chu hạo không h ả o ý tứ mà gãi gãi đầu cười nói thật vất vả có cái dường ta liền nghĩ đến bố trí một chút có chút tân hôn cảm giác dù sao chúng ta cũng cùng tân hôn không sai bị lắm những cái này vải đỏ đều là hắn tìm mã hồng v ẫ n muốn tốn không ít thời gian đâu mộ dung trong lòng hơi có chút cảm động lại cười nói vậy trước tiên giữ lại chúng ta lần sau nàng nghĩ nghĩ còn nói thêm ân nếu như ngươi nghĩ hiện tại cũng được ta có thể ta không thể chu hạo cho nàng cái bạch nhãn loại này sự t ì n h không thể mở đầu bạn không về sau có hắn dễ chịu mộ dung che miệng cười cười chế nhạo nói nếu như ngươi hư có thể đem viên hắn k i a cố bản bồi nguyên nan ă n ta là sẽ hư người sao chu hạo n h í c miệng đón lấy n ó i sang chuyện khác nói sách của ngươi đâu mộ dung buồn cười mà nhìn bộ dáng của hắn vung tay háo ở giữa hai mươi ba quyển sách liền xuất hiện tại đỏ t h o m t r ê n giường bên trong luyện đan luyện k h í cùng với nhân văn địa lý cái gì đều có chu hạo đi qua cầm lấy phía trên nhất một quyển sách tên sách vì một cái mủ l o ạ du ký hắn xem sách tên những mày hỏi sách này là nói cái gì mộ dung cũng đi qua cầm lấy một quyển sách tùy ý mở ra giới thiệu nói quyển sách kia là một quyển tự truyện một cái trời sinh mủ loà du lịch vũ trụ ghi chép hắn đi qua rất nhiều địa phương đối địa phương nhân văn thăm dò cũng tương đối toàn diện cho nên đối với ngôi ư giải thế giới bên ngoài rất có trợ giúp chu hạo nhẹ gật đầu nhìn tự trang bên trong nhân vật giới thiệu nhẹ giọng nghĩ nó nói vương lôi thần quân tu vi được xưng là sử thượng mạnh nhất thần quân một trong tại lịch sử thần quân trên bảng bài danh thứ mười vị hắn cầm đầu nhìn hướng mộ dung kinh ngạc nói cái này địa vị có chút lớn a nhưng là tại tự chuyện bên trong như vậy khen chính mình thật sự tốt sao mộ dung lật ra một t tùy ý trả lời trang đầu là người khác tăng thêm đi vương lôi quả thật có thực lực kia bất quá thần quân vẫn là quá yếu điểm chu hạo khỏe miệng co lại thần quân còn yếu a thần quân có thể so sánh mộ kim ngân đều mạnh mộ dung nhìn nhìn nét mặt của hắn phóc thử cười nói thần quân thật sự không có gì về sau ngươi cũng sẽ đã tới chỉ là vấn đề thời gian thôi chu hạo khẽ vứt cảm tràn đầy tự tin nói ta như vậy thiên tài thần quân tự nhiên là dễ như trở bàn tay ngươi có phải hay không bành trướng mộ dung đột nhiên khép xét lại nhìn chằm chằm chu hạo hỏi chu hạo bị n ữ khí của nàng khiến cho một sức sở không rõ ràng cho lắm mà hỏi tham làm sao hắn không có bành trướng tư bản sao và ảnh mộ dung đông dưng mà tại chu hạo trên đầu đến cái bạo táo tự tin có thể nhưng bành trướng sẽ không tốt khiêm tốn khiến người tiến bộ hiểu không chu hạo im lặng mà mân mê lau một chút đầu n h ữ u môi nói ta chỉ nói là nói mà thôi cần phải động thủ sao mộ dung hơi hơi lướt mắt ngươi toàn thân đều tại tản ra bành trướng khí t ứ c ngươi cho ta mắt mù à. h ắ c h ắ chu c hạo không hảo ý tứ mà gãi gãi c á i hót nói thật hắn tâm lý quả thật có điểm bành trướng chủ yếu vẫn là hết thể đều tới quá dễ dàng mộ dung đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra nhìn xem phong cảnh phía ngoài nói ra tu luyện chi nhân tâm rất trọng yếu người bây giờ có chút táo bạo các loại kinh lực nhiều lắng động người mới có thể cảm nhận được vô luận là ai vô luận cỡ nào thiên tài tu hành một đạo đều là khó khăn thiên phú chẳng qua là cho người một cái leo lên cao phong cơ hội nhưng một tòa nhìn không tới đầu cao phong từng bộ vị tình huống là bất đồng một khi đạp sai một bước liền có khả năng là vượt sâu và trượng cho nên người tu hành cần thời khắc tự vấn lương tâm bảo trì đầu vóc t í n h táo thấy do chính mình dưới chân dấm tàng đã kết không gian chắc không nên bị trước mắt chỗ có hết thẻ cho mẹ hoặc chu hạo nghe vậy trầm mặc một chút mộ dung lời nói này đối với hắn là có tác dụng đặc biệt là một câu cuối cùng còn kém chỉ vào hắn mặt nói Kỳ thật hắn cũng cảm thấy chính mình có chút táo bạo hắn ngẩng đầu chân thành mà nhìn mộ dung không mình hành lê nói đa tạ chỉ đạo ta được ích lợi không nhỏ mộ dung hài lòng nhẹ gật đầu khoát tay nói tóm lại nhiều xem chút sách lắng động lắng động chính mình ngươi tu hành một đường vừa mới cất bước ổn định chu hạo cười ngượng một chút minh bạch mộ dung nghiêm túc mặt dây biến khuôn mặt tươi cười nói sang chuyện khác hỏi ngươi bây giờ đây là ở đâu chu hạo nhìn xem nàng biểu lộ biến hóa xấu hổ thầm nghĩ thật là lý hoàng kỷ nộ vô thường cái này biểu lộ chuyển hóa quá kinh điển hắn đi đến bên cửa s nhìn xem phía dưới trại dân hoạt động nói ra đó là một sân trại ta tạm thời ở nơi này chuẩn bị trước giải giải tình huống sau đó lại đi ra ngoài vị diện này gọi cái gì mộ dung nhàn nhạt mà hỏi thăm chu hạo lập tức trả lời nói thiên không đại lục thiên không đại lục mộ dung nỉ non một câu sau đó khẽ vớt cảm chu hạo bắt một thanh đi ra ngả vào mộ dung trước mặt hỏi người muốn ăn sao đây là hắn cùng diệp từ m u ố n những cái này hạt dưa đều là bọn hắn chính mình chế tác ăn còn rất hương mộ dung nhìn hắn một cái ánh mắt rời xuống rơi vào trên tay hắn dối ra ngọc thủ tại trên tay hắn bắt một điểm hỏi cái này là cái gì nàng cho tới bây giờ chưa từng ăn năng lượng thấp như vậy đồ vật hạt dưa cái này chạy từ người chính mình loại chính mình ăn chu hạo giải thích nói thạch phá sơn chạy bởi vì trôi qua quá mức căn nhàn cho nên rất nhiều người đều có trồng trọt thói quen tự cấp tự túc dù sao nơi này nhất không thiếu chính là mà mộ dung nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu liếc một cái chu hạo h ọ c hắn g ặ m một viên nến một chút k h ẽ vớt c ầ m nói hương vị coi như cũng được phúc thử chu hạo nhìn xem nàng g ặ m hạt dưa bộ dạng nhịn không được mất cười nghị nghĩ một cái nữ đế ngồi ở bên cửa sổ gặm hạt dưa cảnh tượng nghĩ, nghĩ đều cảm thấy kỳ diệu bật cười mộ dung bên cạnh tiếp tục g ặ m hạt dưa bên cạnh không rõ ràng cho lắm mà nhìn chu hạo làm sao chu hạo cười cười k h o á t tay nói không có gì chính là cảm thấy người rất đáng yêu vừa nghe đáng yêu cái từ này mộ dung trên thân lạnh như băng khí chất đột nhiên h i ệ n chu hạo lập tức mặc miệng chê cười nói ra đừng xúc động đừng xúc động từ lần trước tương phản manh sự kiện sau là hắn biết mộ dung đối đáng yêu cái từ này vô cùng mẫn cảm cho nên hắn thường xuyên sẽ n h ị n không được nghĩ đùa một chút mặc dù mỗi lần đều run như cầy sấy nhưng chính là thú vị không sai ai hắn chính là chơi ừ mộ dung hừ lạnh một tiếng dưng lên nằm đấm cảnh cáo nói lần sau lại nói ta đáng yêu ta truy bảo ngươi chu hạo chê cười nhẹ gật đầu minh bạch lần sau sẽ không hắn nói là nói như vậy nhưng là hắn cảm thấy mộ dung bây giờ phản ứng cũng thật đáng yêu đương nhiên hắn sẽ không tìm đường chết nói ra được hiện tại mộ dung cảnh cáo vừa cho ra nếu tái phạm nói không chừng thật sẽ bị bạo truy một trận tốt nhất như thế mộ dung nói hạt dưa đã đến bên miệng động tác dừng lại do dự một chút vẫn là gặm gặm cái hạt dưa làm sao khả năng đáng yêu sạch nói vậy nàng như vậy nghĩ đến lại chừng chu hả một mắt chu hạo chỉ là cười ha hả bồi cười mộ dung trên tay hạt dưa không có rất tự chương ba mươi bảy cái này là giúp ngươi đầu tư chương ba mươi bảy cái này là giúp ngươi đầu tư mộ dung bên cạnh gặm hạt dưa bên cạnh hướng ngoài cửa sổ nhìn lại vừa vặn nhìn đến chu nguyên bảo bọn hắn lúc này truyền âm để cho bọn hắn trở về chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân vừa nghe là mộ dung thanh âm liền lập tức chạy về còn mang theo cái diệt tử chu hạo nhìn xem diệp tử cũng muốn qua tới quay đầu nhìn mộ dung hỏi ngươi có muốn hay không giấu một chút mộ dung liếc xi、si、một dạng nhìn xem hắn nói ra chúng ta nhận không ra người sao vẫn là ta thấy không được người chu hạo sửng sốt một chút nghĩ lại giống như cũng đối bọn hắn là vợ chồng cũng không phải lén lén lút lút làm cái gì chuyện xấu sợ cái điều a lúc này chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân đã đến diệp tử cũng tại sau đó đi đến vừa nhìn thấy mộ dung liền sửng sốt thầm nghĩ thật xinh đẹp a gì a không biết mộ dung biết do hắn ý nghĩ có thể hay không đánh hắn lão mụ ngươi đã đến rồi chu nguyên bảo hưng vẫn nói mộ kim ngân cũng bay đến mộ dung bên người rơi vào mộ dung trên cánh tay mộ dung nhẹ nhàng điểm điểm cái này hai cái đầu cười hỏi các ngươi làm sao biến thành bộ dạng này lao cha yêu cầu nói muốn điệu thấp chu nguyên bảo chỉ vào chu hạo lên án đạo mộ dung đưa ánh mắt chuyển qua chu hạo trên thân chu hạo chê cười giải thích nói đi ra ngoài bên ngoài không nên rêu r a o mộ dung nhẹ gật đầu bắn một chút chu nguyên bảo đầu nói ra về sau liền bảo chỉ cái này hình thái a cha ngươi nói đúng đi ra ngoài bên ngoài tối kỵ nhất rêu dao khắp nơi nga chu nguyên bảo ô n đầu của mình hệ p ả i mà trở về một tiếng nó còn tưởng rằng mộ dung sẽ giúp nó làm chủ đâu xem ra là nó suy nghĩ nhiều chu hạo đắc ý cho chu nguyên bảo dựng lên cái a chu nguyên bảo l ư ớ t mắt nhưng lại rất bất đắc dĩ l a o mụ không phải đứng ở nó bên này mộ dung đưa ánh mắt qua n hướng diệp tử nhẹ giọng hỏi người tên là gì diệp tử nhút nhát trốn ở chu hạo đằng sau hai tay nắm chặt ở chu hạo quần áo chu hạo vỗ vỗ lưng của hắn cười nói nói a không có việc gì diệp tử nhu nhu nói ta là diệp tử mộ dung khanh nhuống mày chợt trên tay xuất hiện một mảnh phỉ thúy sắc diệp tử cười nói cái này tặng cho ngươi chu hạo nhìn đến khoe miệm thẳng run dậy hắn phát hiện rất lớn vấn đề mộ dung giống như rất ưa thích tặng người đồ vật không nói t i ệ n đưa hắn liền nói vừa nhìn đến chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân lúc cũng đưa một đống thần tình bây giờ nhìn đến cái tiểu hài tử lại t i ệ n đưa đương nhiên mộ dung có tiền t i ệ n đưa phải lên là được diệp tử không dám thu ngầm đầu nhìn một mắt chu hạo giống như là tại hỏi thăm chu hạo ý kiến chu hạo cười cười v ô v ô lưng của hắn nói ra nhận lấy a diệp tử do dự một chút tiếp nhận ngọc diệp cảm ơn a g ọ lời này vừa nói ra chu hạo cùng mộ dung đều là một xứng sở chu hạo xứng sở là vì cả s ư n g hô thế này đối mộ dung đến nói khả năng là cái tổn thương mộ dung s ữ n g sợ là vì nàng là thật không nghĩ tới mình cũng có làm a di một ngày bất quá lấy nàng nhẫn kỷ làm tổ tông đều đủ cho nên hắn cũng không có để ý nhiều chẳng qua là hơi có chút k i n h ngạc thôi nàng sờ lên diệp từ đầu nói ra cái này ngọc diệp hảo hảo mang theo đối với ngươi có chỗ tốt t ố t kỳ hỉ diệp tử cao hứng cười đứng lên mộ dung khẽ vất cảm tại diệp tử trước mặt vung lên một giọt huyết xuất hiện sau đó rơi xuống ngọc diệp bên trên ngọc diệp quang mang lóe lên rồi biến mất điều này đại biểu lấy diệp tử nhận chủ thành công đón lấy mộ dung ngón tay tại ngọc diệp bên trên nhẹ nhàng một điểm ngọc diệp lập tức trở nên thường thường không có gì lạ nàng làm điểm chướng nhãn pháp tại cái vị diện này hẳn là không có người có thể khám phá tự nhiên cũng sẽ không đưa tới người khác ngấp nghẽ chu hạ âm thầm gật đầu không hổ là nữ đế cân nhắc đến rất chú đáo cầm lấy đi chơi a mộ dung cười nói diệp tử nhìn nhìn chú hạo lại nhìn một chút mộ dung rất thức thời rời đi hắn n i ê n kỷ tuy nhỏ nhưng nhìn mặt mà nói chuyện vẫn là hiểu một điểm lúc này liền không nên quấy cho nên hắn nhu thuận mà cáo từ một tiếng liền đi chu hạo nhìn xem diệp tử biến mất tại cửa ra vào quay đầu nhìn mộ dung cười mỉm mà hỏi thăm ngươi có phải hay không có tặng lễ thói quen à? ân mộ dung t h á n g một s ư ơ n g sở nghi hoặc hỏi có ý tứ gì chu hạo buồn cười nói ngươi mỗi lần nhìn thấy người đều tiễn đưa đồ vật lần đầu gặp mặt liền cho ta một viên thần tinh sau đó lại có đủ loại đồ vật nguyên bảo cùng kim ngân sinh ra ngươi cũng đưa hiện tại diệp tử ngươi cũng đưa đủ loại dấu hiệu để cho ta rất hoài nghi ngươi có phải hay không có tặng lễ thói quen mộ dung một mặt im lặng mà nhìn hắn nói ra ngươi cùng nguyên bảo bọ cho điểm đồ vật rất bình thường cùng diệp tử là không một dạng ta tiễn đưa diệp tử cái k i a là tiện tay đầu tư diệp tử trên thân ẩn chứa cực lớn huyết mạch chi lực tiềm lực phát triển vẫn là rất lớn chu hạo hơi xứng sở chợt nói thì ra là thế lúc trước hắn nghe được diệp tử là thạch phá nhặt được liền mơ hồ có loại dự cảm diệp tử khả năng lai lịch không nhỏ nói như vậy tại loại này huyền huyền thế giới bị ném bỏ có rất lớn khả năng đều lai lịch không nhỏ mộ dung ý vị thâm trường mà nhìn chu hạo chậm rãi mở miệng nói một cái thế lực chỉ bằng vào một người là không thành được sự tỉnh cần đào móc ra có tiềm lực người gia nhập nhớ ngày đó ta dựa vào cái này một tay lựa gạt mời bao nhiêu người gia nhập băng tuyết thần vực nàng nói xong có chút đắc ý cười cười chu hạo khỏe miệng co lại nguyên lai、like、là tặng lễ thói quen là như vậy dưỡng đi ra hắn trầm ngâm một lát hỏi cho nên ngươi là muốn cho diệp tử gia nhập các ngươi băng tuyết thần vực không mộ dung lắc đầu ngầm đầu nhìn chu hạo nói ra ta là đang giúp ngươi trải đường a chu hạo một mặt một b ư ớ c lời này hắn thế nào có chút nghe không hiểu đâu mộ dung biết do hắn có chút ngộng đón lấy cho hắn giải thích nói chờ ngươi tu luyện đến trình độ nhất định sau cần xây dựng thế lực của mình cái này là sớm giúp ngươi đầu tư lấy diệp từ tư chất là không đủ tư cách thu nạp tiến băng tuyết thần vực nếu như là băng tuyết thần vực lúc đầu phát triển lúc có lẽ sẽ đầu tư bồi dưỡng nhưng bây giờ băng tuyết thần vực là tuyển sẽ không bồi dưỡng chu hạo mặt toát mồ hôi nói cái này ta cũng không nói muốn sáng tạo thế lực ca mộ dung hơi hơi khiêu mi nói ra không xây dựng thế lực cũng không quan hệ liền làm t i ễ n đ ư a một cái nhân tình cũng được bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi tại đạt tới trình độ nhất định thời điểm xây dựng một cái thế lực đến lúc đó làm chuyện gì đều sẽ thuận tiện rất nhiều tại nàng nhìn đến tán tu mặc dù tự do độ rất cao nhưng ở đồng nhất thực lực tương đối lời nói có được thế lực cái kia phương khẳng định so tán tu mạnh hơn trên thế giới này cường giả rất nhiều rất nhiều không ai dám nói mình có thể bằng sức một mình chấn áp tất cả thế giới liền tính toán mạnh như mộ dung cuối cùng còn không phải rơi vào cái chỉ còn lại ngàn năm tuổi thọ hạ tràng đây là nàng lương tựa băng tuyết thần v ự c kết quả nếu như nàng là tán tu khả năng hiện tại mộ phần thảo đều cao vài thước chu hạo cẩn thận tự hỏi mộ dung nói được không phải không có lý hơn nữa quan trọng nhất là hắn cũng cảm thấy chính mình cần một cái thế lực bằng không thì cùng mộ dung vị này nữa đế một so hắn cấp bậc lập tức liền thấp vài đường hắn cũng không muốn như vậy nam nhân mà hay là muốn có sự nghiệp của mình từ trên tổng hợp lại chu hạo cảm thấy về sau vẫn là xây dựng một cái thế lực tương đối tốt chu hạo gật đầu trả lời ta xem trước một chút tình huống a có cơ hội liền sáng tạo một cái ân mộ dung một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dạng vỗ bộ ngực nói ra có cái gì vấn đề có thể tới hỏi ta ta có kinh nghiệm băng tuyết thần vượt chính là nàng một tay sáng tạo đi ra chu hạo nhẹ gật đầu tốt bất quá hắn cũng không muốn xây dựng một quốc gia như vậy cùng với mộ dung giống nhau muốn chơi liền chơi điểm không m ộ dạng cho nên hắn muốn đi là tinh anh lộ tuyến chính là loại kéo một ra đi liền có thể lấy một địch trăm lấy một địch ngàn Thậm chú í lấy một địch hạo cùng mộ dung nói xong xây dựng thế lực vấn đề sau lại chuyển đến đường bên ngoài chủ đề bên trên người có hay không cái gì võ kỹ có thể nhìn người khác ký ức chú hạo hỏi hắn đột nhiên nhớ tới còn có cái hứa sơn còn không có giải quyết cho nên liền muốn hỏi một chút mộ dung có hay không loại này võ kỹ mộ dung nghe vậy hơi s ứ n g sở hỏi người muốn làm gì chuyện xấu cái gì quỷ ta có thể làm gì chuyện xấu chu hạo trên c h á n chạy xuống ba đầu đại biểu im lặng hát tuyến mộ dung cười hỏi cái k i a n g ư ờ i muốn làm gì bình thường muốn học loại này võ kỹ người không có mấy cái là lấy đến làm chuyện tốt chu hạo giải thích nói chuyện là như vậy cái này sơn trại lao đại chết nhị đ ừ n g ra trải qua hắn một phen sinh động như thật miêu tả mộ dung đại khái nghe hiểu lúc này chu nguyên bảo bay đến mộ dung bên người nói ra Lão chu a tóm tắt một đoạn. Chú h nguyên đàn, đ thần tinh n ừ nghĩ m ố n rung nhìn xem chu hạo sắc mặt biến Mộ xem mặt cảm chú hạo hóa, h sắc t ấ hứng thú hỏi chú n g u y bảo nói một chút, hắn tóm tắt cái nào đoạn.、Chu、nguyên tóm cái một chút, tắt Chú Bảo lập tức hưng phấn mà nói ra l ã o cha hắn nói phải giúp diệp tử cha ra hung thủ hắn còn có mô hình có dạng hỏi hứa sơn cùng mã hồng vận lời nói nhưng là hắn nghe toàn bộ quá trình sau kết quả không tra được cuối cùng là dùng bạo lực giải quyết chu hạo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chu nguyên bảo phản phất muốn nuốt sống nó một dạng v ạ c trần người không đạy khuyết điểm không biết sao đặc biệt vẫn còn là mộ dung trước mặt đằng sau lơ lửng trên không trung mộ kim n g â n phảng phất nhìn thấu hết thảy bất đắc gì lắc đầu thầm nghĩ lao đệ ngươi về sau thần tinh liền do tỷ tỷ tới đón quản mặc dù nó sinh ra so chu nguyên bảo muộn một chút nhưng nó vẫn cảm thấy mình là tỷ tỷ mộ dung nghe chu nguyên bảo lời nói cười cười chế nhạo mà nhìn chu hạ hỏi ngươi thật sự kém như vậy à? chu hạ tức giận chừng mắt nhìn chu nguyên bảo một mắt giải thích nói đó là bởi vì tin tức quá ít ta không nghĩ cha nếu ta nghiêm túc đứng lên kỳ thật rất nhẹ nhàng liền có thể phá án tìm ra chứng cơ t h ử mộ dung che miệm cười ra tiếng nàng liền thích xem chu hạo con vịt chết mạnh miệng bộ dạng chu hạo n h ú n g bay t ố u ta hắn nhận cười nạo h liền cười nạo h a ai bảo hắn ngày đó quả thật có điểm kéo đâu mộ dung thu hồi ý cười nói ra n g h ị không ra ngươi còn có thể giảng chứng cớ không hổ là chưa từng giết người người chu hạo đại đại mà liếc mắt ngươi rốt cuộc là khe n ta vẫn là tổn hại ta đâu mộ dung khe cười nói khe ngươi n đi theo chính mình tâm rất tốt tại nơi này huyền huyền thế giới một cái linh thức cảnh muốn giết một cái không có bối cảnh huyền thể cảnh căn bản không cần lý do liền tính toán chu hạo giết hứa sơn cũng không ai dám nói cái gì nhưng là chu hạo không có giết kỳ thật làm l là ạ như vậy chính xác muốn trở thành một cái người lãnh đạo đầu tiên ngươi đến làm cho người t í n phục lạm sát chi nhân là không cách nào làm cho người t í n phục chỉ có thể để cho người khuất phục chu hạo nhất miệng không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này đem thoại đ ể kéo về chính đề ngươi có hay không t r à ký ức võ kỹ mộ dung lắc đầu ta không có học qua nga chu hạo thở dài c h ẳ n g mong đợi còn nghĩ đến học một loại giống như siêu hồn như vậy võ kỹ về sau hành tẩu giang hồ liền dễ dàng nhiều mặc dù ta không có cái này võ kỹ bất quá ta có cái này mộ dung trên tay xuất hiện một cái bình xứ chu hạo nhìn xem bình xứ hỏi cái này là cái gì chân ngôn hoàn hắc hắc mộ dung nhẹ nhàng n ổ ra ba chữ chu hạo vừa nghe hơi xứng sở cái này không phải là phía trước mộ dung nói cái kia đàn dược sao mộ dung đem một lọ vứt cho hắn bên trong có mười khối vốn là cho ngươi chuẩn bị bất quá những cái này ngươi giữ lại à? ta lại để cho người đi luyện chu hạo nghe được câu kia vốn là cho ngươi chuẩn bị tâm đều rung động vài phía dưới c ư ờ i khổ nói đến nỗi sao cho ta chuẩn bị mười khối mộ dung nghiêm túc nhẹ gật đầu đến nôi phía trước ngươi còn nghĩ đến ta ngươi nói đến không đến mức chu hạo k h ỏ miệng co lại tốt ta chu á i này đầy lý do đầy đủ, ắ Hắn n nhận. Hắn ngược lại hỏi, cái này đáng n hỏi, vật giá cái lại đồ sao? ế đáng giá, sao? Nếu đáng giá lời nói, lời hạo ắ n vẫn là đừng lãng là phí t i người. hứa h sơn trên người. Mộ dung tùy Mộ mà ý k á áo, t tay không đáng mấy cái tiền. Ta, chu đối á cái n tiền. g mấy chú Thuất hạo ra, đ lời này cũng sớm có dự liệu cái gì đồ vật tại mộ dung trong mắt đều là không đáng mấy cái tiền hắn nghĩ nghĩ hỏi có cái gì sử dụng yêu cầu không có mộ dung nhẹ giọng trả lời không có bất quá dược hiệu chỉ có một tiếng cho nên ngươi câu hỏi phải chú ý chút thời gian chu hạo nhẹ gật đầu minh bạch hắn tính một cái thời gian biết do mộ dung không sai biệt lắm nên ly khai nghĩ nghĩ nhìn xem mộ dung nói ra lần sau đến ta tiễn đưa ngươi lễ vật mộ dung s ừ n g sốt một chút chợt hỏi vì cái gì ngươi đều tiễn đưa ta nhiều như vậy đồ vật ta tự nhiên phải quay về một chút đương nhiên lễ vật chắc chắn sẽ không quá quý trọng chu hạo cười nói mộ dung cười cười nhẹ nhàng gật đầu nói tốt cái k i a ta chờ mong một chút、hút. nói nàng dừng lại một chút đem ánh mắt chuyển tới hồng giường bên kia cười m ỉ m nói kỳ thật lễ vật này cũng không tệ ta rất chờ mong lần sau đến đúng còn có hạt g i a sao cho ta điểm nàng bắt tay ngả vào chu hạo trước mặt chu hạo cầm mở lớn bọc giấy một bao cho mộ dùng cười nói không đủ lại q u a n t â m lớn mộ dung mỉm cười thua tay nói ba ngày sau thấy dứt lời thân ảnh của nàng triệt để biến mất chỉ để lại một điểm dư âm chu hạo nhìn xem không có một bóng người tại chỗ cười k h ẽ một tiếng đón lấy cầm lấy một thanh hạt dưa đưa ánh mắt quang hướng chu nguyên bảo lộ ra không có cảm tình mỉm cười ngươi vừa rồi rất r u n g nga chu nguyên bảo cười ngượng một chút ninh ngọc nói l ã o cha ngài đại nhân có đại lượng đừng khấu trừ ta lương thực hiện tại biết rõ sợ chu hạo bên cạnh gặm lấy hạt dưa bên cạnh nhàn nhạt mà hỏi tham chu nguyên bảo nhẹ gật đầu vội vàng giải thích nói ta chỉ là hướng lão mụ nói rõ một chút tình huống mà thôi không có đánh tiểu báo c a o y tứ nó lúc đó chỉ nghĩ đến đâm thọc khoái cảm hoàn toàn không có cân nhắc qua hậu quả hiện tại nó đã hối hận chu hạo cho nó một cái bạo táo cảnh cáo nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa thật sự là lão cha hai nạn xấu hổ cũng dám lấy ra đi nói chu nguyên bảo cười h ắ t hắc nói cam đoan không có lần sau mộ kim ngân ở bên cạnh nhìn xem thầm nghĩ đáng tiếc nó còn nghĩ có thể ăn xong phần lương t c đâu chu hạo không quan tâm chu nguyên bảo đi đến mộ dung lưu lại s á c vợ phía trước mỗi vốn nhìn xuống danh tự một cái mù loạn du ký luyện khí cơ sở luyện đan cơ sở tam thế tình cảm lưu luyến trận pháp cơ sở tri thức tổng kết các loại chu hạo giống như nhìn thấy gì không đúng sách hắn quay về l ậ n hai quyển cầm lấy cái kia vốn tam thế tình cảm lưu luyến mở ra nhìn trong chốc lát sau đó hắn phát hiện bên trong tất cả đều là yêu đương cố sự hắn nhìn đến còn rất cấp trên liên loại này sách đều chuẩn bị chu hạo đem sách khép lại cảm thán một câu chẳng qua nếu như hắn đ ế m một chút sách vợ số lời nói liền sẽ phát hiện trong này là hai mươi b ố quyển sách cũng không phải mộ dung nói hai mươi ba vốn chỉ là chu hạo cũng không có đến chỉ là mỗi vốn nhìn cũng phía dưới danh tự sau đó liền thu nạp dưới bên trong chờ cái gì thời điểm có thời gian lấy thêm ra đến đọc vừa đọc kim n g â n nguyên bảo chúng ta đi ra ngoài đi đi chu hạo vẫy tay đạo chu nguyên bảo cùng mộ kim n g â n vội vàng đuổi theo mới ra cửa ra vào lúc trại tử đột nhiên chuyển đến vê anh một tiếng vang thật lớn kinh động đến tất cả mọi người chương 3 a m đây cũng quá bành trướng chương 3 a m đây cũng quá bành trướng ha ha ha hứa sơn thanh nhâm vang vọng sân trại sau đó tất cả mọi người liền nhìn đến hắn cao cao bay trên không trung linh huyền cảnh mã hồng vẫn khiếp sợ nhìn xem hứa sơn hứa sơn ngự không lơ lửng trên không t r u n g mã hồng vận ta thừa nhận là ta hạ độc giết đại ca ta cũng thừa nhận ta là ngấp n g ẽ đại ca bảo vận nhưng sự thật chứng minh ta là đối ta hiện tại đột phá đến linh huyền cảnh ha ha ha sơn c h ạ y tất cả mọi người nghe được hắn lời nói này vốn là tin tưởng hắn c h ạ y dân nhóm như gặp phải xét đánh bình thường tại chỗ sửng sốt mã hồng vận tức g i ậ n quát hốn đản ngươi đừng đ ắ c ý đại nhân còn ở nơi này đâu đi mẹ nó đại nhân không phải là linh huyền cường g i a sao ta hiện tại cũng là ta muốn chạy hắn ngăn đón được sao hứa sơn kiêu ngạo mười phần nói đột phá đến linh huyền sau hắn bành trướng hơn nữa là vô cùng mà bành trướng chỉ là chu hạo cũng không phải linh huyền mà là linh thức hơn nữa coi như là linh huyền cũng không phải một cái vừa đột phá đến linh huyền hứa sơn có thể so hứa sơn k ê u ngạo xong sau đó lập tức liền muốn chạy dù sao ngoài miệng nói không sợ chu hạo nhưng trong lòng vẫn là rất sợ bất quá hắn bởi vì vừa đột phá đối ngự không phi hành không quá quen thuộc bay trong chốc lát sau liền một đầu bãi đi xuống đâm vào trên mặt đất sau đó hắn rất nhanh liền lại bay lên chỉ là chu hạo không biết lúc nào đã tại hắn trên không chờ hắn hứa sơn vừa nhìn thấy chu hạo lập tức bỏ chạy trốn thời điểm vẫn không quên q a y đầu trào phúng một câu liền ngươi là chu hạo lúc này đã đuổi theo hắ đối với mặt của hắn một quyền đ á n h phía dưới hứa sơn thanh em im b ặ t mà rừng thân thể hiện lên thẳng tắp thẳng tắp rơi đập tại trong sơn trại tại trong sơn trại ném ra cái hố to đến trại dân nhóm nhao nhao lao qua vây quanh cái này trong hầm chu hạo p h ủ tay chậm rãi từ không trung rơi xuống trại dân nhóm thấy hắn xuống nhao nhao nhượng bộ ra cho hắn dọn ra vị trí chu hạo nhìn xem trong hầm hứa sơn từ trong hầm chật vật leo ra nhìn đến chu hạo liền tại hố miệng mắt nhìn xuống hắn lúc này lại bị sợ đến rụt trở về đi ra chu hạo bình tĩnh không lay động thanh em văng lên hứa sơn không nhịn được toàn thân r u lên trận ng chu hạo hỏi ngươi là thế nào dám khiêu khích ta không không dám hứa sơn lần này là thật sự túng hắn cho là mình đột phá đến linh huyền liền không sợ chu hạo nhưng mà sự thật chứng minh hắn hiện tại càng sợ bởi vì hắn hiện tại càng thêm minh bạch mình và chu hạo trinh lệ h ma hồng vẫn lúc này cũng qua tới vốn là cùng chu hạo cung kính lên tiếng c h à o lập tức mới đúng lấy hứa sơn một hồi chửi cầm lên hứa sơn hiện tại đã hoàn toàn không có vừa đột phá lúc kiêu ngạo hắn vừa rồi đã chính miệng thừa nhận là chính mình hạ độc giết chết thạch phá hiện tại đã không có người lại tin tưởng hắn. hắn đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi hành vi thật sự rất ngu siên ta mẹ nó làm thì ngươi mã hồng vận nhịn không được rút đao vừa muốn đem hứa sơn cho chém chờ một chút trước hết để cho hắn đem cả kiện sự tình giao cho một lần lại nói đến lúc đó ngươi nghĩ làm sao xử trí đều được chu hạo nói ra mặc dù hung thủ đã trăm phần trăm xác định nhưng sự tình nguyên nhân quá trình vẫn là cần biết rõ một chút mã hồng vận vừa nghe là chu hạo lên tiếng lập tức định đoạt gật gật đầu t ố t đại nhân lập tức đối với hứa sơn lúc lập tức trở mặt một cước đá vào hứa sơn trên thân quắt đem cả kiện sự tình cho ta giao cho rõ ràng ta tại sao phải giao cho dù sao đều phải chết nói hay không lại có cái gì cái gọi là đâu ha, ha, ha. hứa sơn điên điên cuồng cười nói chu hạo bình tĩnh mà mở miệng nói nói liền có thể nhẹ nhõm đi chết không nói vậy cũng chỉ có thể bị cha tấn đến chết đến lúc đó ta sẽ trước tiên đem ngón tay của ngươi từng bước từng bước mà tách ra đoạn tách ra còn ngón tay liền tay gãy đoạn còn tay trái đoạn tay phải tay không có liền đứt chân chân không có liền từng đau từng đau mà cạo tại trên người ngươi yên tâm ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy đến lúc đó ta còn có thể dùng mối giúp ngươi đắp vết thương tê cảm giác kia sẽ cho ngươi lập tức tinh thần phần chấn h ạ n cái này là ấn mộ dung tại nhập ma lúc cha tấn lô thiên mệnh quá trình miêu tả đi ra mà thôi muốn thật như vậy làm hắn thật đúng là không dám bất quá liền chỉ bằng vào hắn nói ra được liền đầy đủ kinh khủng đem hứa sơn sợ đến run lên một cái mã hồng vận ở bên cạnh nghe cũng là ra đầu run lên hoảng sợ nhìn xem chú hạo hắn không nghĩ tới chú hạo dĩ nhiên là ác như vậy người thật sự là người không thể xem bề ngoài a chú hạo mạnh m à quát ngươi đến cùng nói hay không hứa sơn bị dọa đến toàn thân run dậy liên tục gật đầu nói nói nói ta nói chú hạo hài lòng cười cười chịu trung thực giao cho tốt nhất còn giảm đi hắn một viên chân nôn đan bất quá hắn còn rất nghị thử một lần chân nôn đan hiệu quả vì v ề sau mộ dung cho hắn ăn chân ngôn đ a n lúc tốt có chuẩn bị tâm lý chỉ là nếu như hứa sơn nguyện ý chính mình dàn dò cái k i a cũng đừng lãng phí a cái này đều là tiền a ma hồng vẫn thấy hứa sơn lầm bà lầm bầm lúc này lại đạp hắn một c ước quắt còn không mau g i ả n g hứa sơn liên tục gật đầu sau đó bắt đầu g i ả n g thuật việc này phải từ cơ duyên trùng bắt đầu nói về hứa sơn cùng thạch phá ra ngoài làm công vừa lúc ở hồi trình thời điểm gặp một cái tam cấp cơ duyên trùng mở ra có thể đụng với loại này cơ duyên thạch phá bọn hắn đương nhiên sẽ không đông tha cho lúc này không chút do dự liền tiến vào đi và bọn hắn liền bị cơ duyền bị cơ tách ra. Qua một hồi sau, Bọn hắn duyên ra cơ tại r ù hứa sơn hỏi đạt được độc dược thời điểm kỳ thật liền đã có động đậy giết chết thạch phá nhờ đầu bởi vì những năm này hắn chịu đủ loại này chỉ lấy phí bảo hộ sinh sống hắn càng hy vọng có thể ăn cước bởi vì như vậy bọn hắn kiếm được càng nhiều Mà nghĩ muốn nghĩ cường sinh khôi phục h đạo ạ o trong phải t ư ớ c thạch c tiên đem thạch phá h tiêu diệt, thạch khai dù sao s phá á là khai sáng thu phí h bảo lúc này hắn còn cố ý để cho hát tử đưa đồ ăn qua tới chính là vì sau đó giá hỏa hát tử sau đó thạch phá độc phóng ra vòng sau h ứ a sơn liền lén lút tránh đi tất cả mọi người đi thạch phá gian phòng đem thạch phá nạp giới viên kia phá cực đan lấy đi đón lấy lại đi uy hiếp h ắ c tử nói là bắt mâu thân hắn còn đem một tóm tóc cho h ắ c tử nhìn h ắ c tử vừa nhìn lập tức liền phá phòng hắn vốn chính là cái trung hậu hiếu thuận người đầu não cũng không phải rất linh hoạt thấy tóc phi thường giống mâu thân mình hắn cũng chỉ có thể đáp ứng phối hợp hứa sơn kỳ thật cái này tóc là hứa sơn tại bên ngoài tìm cái lao nhân mớn nhìn xem cùng hát tử mẫu thân tóc rất giống hắn căn bản là không có đi bắt cóc hát t sau đó hứa sơn liền bắt đầu diễn kịch nói cái gì vì báo thủ cho đại ca muốn cùng hồ sát sơn trại người liều mạng kỳ thật đều là diễn kịch mà thôi đến n ỗ i p h á cực đan cất ở đâu kỳ thật một mực tại hứa sơn trong bụng chỉ là dùng một tầng đặc thù vật chất bao vây lấy bởi vì những ngày này một mực có việc hắn không có cách nào luyện hóa thẳn g đến hắn bị nhốt vào địa lao mới có thời gian tại luyện hóa sau đó hắn trực tiếp từ huyền cực tam trọng đột phá đến linh huyền nhị giai phá cực đan so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tốt dùng thế cho nên hắn có chút bành trướng sau đó chính là hắn bị chu hạo đánh cho hoài nghi nhân sinh chu hạo nghe xong cả kiện sau đó c h ầ m mặt một chút nên nói như thế nào đâu hứa sơn không tính thông minh cũng không tính đ ầ n kế hoạch cũng bất h o à n mỹ chỉ là bởi vì sơn c h ạ y người quá tin tưởng hắn chỗ biểu hiện ra ngoài biểu hiện giả dối cho nên mới rất ít người hoài nghi hắn chu hạo nhúm b a i hôm nay coi như là cho hắn lên bài học chi nhân chi diện bất c h i tâm đặc biệt là nhìn xem chất phát t r u n g thực người có đôi khi so bất luận kẻ nào đều hưng ác hắn nhìn nhìn mã hồng vận chính người xử lý a ta liền không nhúm bảo mã hồng vận cùng trại dân nhóm lập tức xông lên một người một cước mà dẫm đá hứa sơn thẳng đến hứa sơn bị tươi sống đá chết hứa sơn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ là như vậy một loại kiểu chết đã nói thống khói đâu chương bốn mươi tiểu chư tử chương bốn mươi tiểu chư tử mã hồng vận đang phân phó trại dân đem hứa sơn thi thể mang đi lúc này một giọng nói chuyển đến ơ náo nhiệt như vậy đâu mã hồng vận ngẩng đầu nhìn lại nhìn xem lơ lửng trên không trung thân ảnh b u ợ n miệng nói ra nói ta dựa vào hôm nay thế nào nhiều như vậy linh huyền cường giả ha ha linh huyền có thể không phải cái gì cường giả từ trên trời giáng xuống nam tử k h ẽ cười nói lúc này mã hồng vận con mắt mạnh mà chừng lớn hắn mới phát hiện người này hắn nhận thức hắn kinh ngạc mà chỉ vào nam tử cà lâm nói ra ngươi ngươi là hồ s á t sơn trại trại chủ vương duyệt ngươi là linh huyền cường giả hắn vẫn là lần thứ nhất biết rõ vương d u y ệ t là linh huyền cường giả đều nói linh huyền không tính cường giả vương duyệt k h o á t tay háo nói ra tính toán ta nghe nói thạch phá chết cho nên cố ý qua tới tế điện một chút ngươi không phải hẳn là sớm thu được phong thanh sao làm sao hiện tại mới đến mã hồng vẫn rõ ràng không tin hắn chỉ là tới tế điện thạch phá vương duyệt ha ha cười nói t ố t ta ta nhưng thật ra là nhìn đến đây có linh huyền chiến đấu cho nên sang đây xem nhìn bất quá cũng không giống như là linh huyền đơn giản như vậy hắn nói con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chú hạo chu hạo cảm giác được ánh mắt của hắn quay đầu nhìn thẳng hắn nhẹ giọng hỏi có việc vương việt cười, cười cười lắc đầu nói không có việc gì chỉ là có chút kinh ngạc như huynh đ à i như vậy cao thủ làm sao sẽ xuất hiện tại như vậy vắng vẻ địa phương ta cùng ngươi không q u ò n a chu hạo trực tiếp một câu phá hỏng kế tiếp chủ đề bất quá vương việt ra mặt tương đối dày biết rõ chu hạo không muốn cùng hắn nói chuyện còn càng muốn dây dưa chúng ta kỳ thật có thể hiện tại kết giao bằng hữu chu hạo im lặng mà nhìn hắn hỏi ngươi bệnh tâm thần a vương việt cười cười cũng không tức giận ngược lại mời nói huynh đài nếu có danh dôi có thể đến ta hổ sát sơn trại ngồi một chút tùy thời hoan nghênh chu hạo không có trả lời đối với loại này người hắn bình thường đều lười phải phản ứng nếu lại gom góp qua tới hắn nói không chừng phải đậu thủ hắn phát hiện mình gần nhất thật sự rất ưa thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề không phải là khai phát ra cái gì kỳ quái thuộc t í n h n a vương việt thấy chu hạo đi chỉ là cười cười đón lấy đôi mã hồng vận đám người nói lần này nếu như đến cái k i a liền thuận tiện cùng các ngươi nói a mặc dù thạch phá chết nhưng chúng ta hiệp nghị vẫn còn tiếp tục cho nên đừng cho ta làm cái gì cường đạo sự t ì n h nếu không cũng đừng trách ta không k h á c h khí minh bạch cái này là đại ca ý nguyện chúng ta đương nhiên sẽ không vi phạm mã hồng vận thành c ư ờ n đạo hắn liền tính toán không đáp ứng cũng không có biện pháp đối diện thế nhưng là linh huyền cường giả vương việt hài lòng nhẹ gật đầu sau đó liếc mắt nhìn đã ly khai chu hạo chật quay người ngự không rời đi người kia là cái gì tu vi chu hạo quay đầu nhìn xem vương việt rời đi thân h n h hỏi cao cảnh giới chỉ có thể nhìn ra thấp hai cái cảnh giới tu vi nói cách khác hắn hiện tại chỉ có thể nhìn ra huyền thể cảnh tu vi mà vương duyệt hiển nhiên đã vượt qua huyền thể cảnh chu nguyên bảo k i n h thường nói linh huyền thất giai bất quá hắn tu vi có chút kỳ quái giống như là ngã xuống ngã xuống là có ý gì chu hạo hỏi mộ kim ngân xen vào nói chính là hắn trước kia tu vi không chỉ linh huyền thất giai là từ càng cao cấp độ ngã xuống chu hạo giật mình gật gật đầu hỏi cái k i a có thể nhìn ra được hắn trước kia là tu vi gì cảnh giới sao mộ kim ngân lắc đầu nhìn không ra bất quá nhiều lắm là cũng liền linh thức ngũ giai vẫn là lao cha càng mạnh một điểm chu h ạ đối với nó câu nói sau cùng rất hài lòng t á những Dương nói, ngày mai sẽ c o lão Bảo cho ngươi một viên thần tinh.、Cảm、ơn lão cha. Mộ Kim Ngân vu cánh bay một vòng. Ninh Nguyên nói. Ngân nó nói thầm âm thanh một điểm phản ứng đều không có, cái này để cho nó càng tức giận. Kim Kim đối với điểm cái một Cảm Mộ một mà thầm Mộ thầm âm một hót. tức vu cha. Chu khó chịu h có, bay đều để cái kia trại dân nhìn xem nói chuyện hai thú đã tập m ạ i thành thói quen những ngày này bọn nó khắp nơi đi dạo tất cả mọi người biết rõ bọn nó sẽ nói chuyện chu hạo cũng không có hạn chế bọn nó nghe nói cái thế giới này có thể nói chuyện linh thú vẫn là thật nhiều chỉ cần có tiền mua một viên thú nôn đan liền được hoặc là linh thú chính mình luyện hóa hoành cốt cho nên vô luận tại cái nào cảnh giới linh thú đều cũng có khả năng nói chuyện những cái kia trại dân đương nhiên sẽ không cho là chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân là bình thường linh thú bất quá bọn hắn cũng sẽ không hướng cao cấp linh thú phương diện kia suy nghĩ càng không khả năng nghĩ đến đến cái này hai cái sẽ là thần thú chu hạo đi tới đi tới đột nhiên đưa ánh mắt qua n hướng chốn u nối hát chư t r ê n thân hắn đột nhiên nhớ tới chính mình thuế hoa chi lực còn không có thực tiết qua đều là một bận rộn l i ề n quên vừa v ậ n hiện tại có rảnh chu hạo quyết định liền hiện tại thí nghiệm một chút ta cái này chuồn heo là ai chu hạo đứng ở bên cạnh chuồn heo bên cạnh cao giọng hỏi trại dân nhóm nghe được chu hạo thanh âm lập tức có người hưởng ứng nói là bân tử ra bân tử bân tử người ở đâu mau tới đây đại nhân muốn nhìn một chút người chuồng heo có nhiệt tâm trại dân hỗ trợ hô rất nhanh nghe được tiếng la bân tử vội vã mà chạy qua đến đại nhân có chuyện gì bân tử hỏi chu hạo đánh giá bân tử một chút là cái nhìn qua hai mươi mấy tuổi tiểu tử hắn nhìn nhìn trong chuồng heo nhất bên trong tiểu hát chư hỏi cái kia tiểu chư có thể bán cho ta sao không cần mua ta tiễn đương n g i bân tử vội vàng nói ra hắn nào dám thu chu hạo tiền đây chính là một quyền liền đem hứa sơn truy đổ người chu hạo nghĩ nghĩ trên người mình cũng không có tiền vì vậy liền nói ra ngươi đi tìm mã hồng vận đ ò i tiền liền nói là ta gọi ngươi đi tất cả mọi người có thể làm chứng không cần thật không dùng b â n tử sốt ruột đạo mã hồng vận hắn cũng không dám muốn a chu hạo sụ mặt nói ra gọi ngươi đi ngươi liền đi t ố t cứ như vậy quyết định mã hồng vận không dám làm khó dễ ngươi nói hắn linh thức hơi động nâng tiểu chư tử đã đi tiểu chư tử đột nhiên cất cánh sửng sốt một chút sau lập tức hoảng sợ tứ chi l o t động một lát sau thấy không có việc gì phát sinh lập tức nhẹ nhàng thở ra cũng liền không dễ rửa nữa bất tử nhìn xem chu hạo bóng l ư n g rời đi do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định tìm mã hồng vận thanh lý đi chu hạo không có đem tiểu t r ư mang về gian phòng của mình mà là đi tìm cái có nước mà cho tiểu t r ư tử tắm một cái thân thể tại chuồng heo sống lâu trên thân một hồi mùi túi h hắn cho tiểu t r ư tử tắm rửa xong sau đó nhìn xem tiểu t r ư tử bộ dạng h à i lòng nhẹ gật đầu như vậy thoạt nhìn còn rất đáng yêu béo cục thân thể hai cái cái lỗ thai lớn lại cộng thêm manh m a n ngũ quan xác thực có thể được coi là bên trên đáng yêu manh sùng chu hạo đem tiểu chư tử hóng k h ú sau đem nó mang về gian phòng của mình. làm tiểu chư tử vừa rơi xuống đất lập tức cảnh giác mà nhìn chu hạo cùng với chu nguyên bảo hai thú một bộ như lâm lớn bộ dạng p h ố c thử chu hạo nhìn không được cười ra tiếng cái này tiểu chư tử động tác là thật có chút đáng yêu bất quá hắn cũng không nội mà thí nghiệm thuế hóa chi lực vẫn là các loại tiểu chư tử bương đối bọn hắn lòng cảnh giác lại tiến hành thí nghiệm a vì vậy hắn cùng tiểu chư tử mắt to chừng đôi mắt nhỏ bắt đầu một hồi kiên nhẫn so đấu chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân cũng ở bên cạnh vẫn nhìn thế nhưng là bọn hắn càng như vậy nhìn chằm chằm tiểu chư tử lại càng cảnh giác hừ hự kêu lên cảm giác tùy thời muốn ti cuối cùng chu hạo ý thức được vấn đề chỗ liền để cho chu nguyên bảo bọn nó nên làm gì làm gì đi mình cũng không có việc gì tìm một chút chuyện làm không có bọn hắn chú ý tiểu chư tử rốt cục chậm rãi buông l ò n g cảnh giác bốn chương bốn mươi mốt tam thế tình cảm lưu luyến bên trong có bí mật chương bốn một tam thế tình cảm lưu luyến bên trong có bí mật hồ s á t sân trại vương việt tại một chỗ tầng hầm bên trong đi qua đi lại hắn suy nghĩ chu hạo xuất hiện tại chỗ này mục đích không phải là vì ta hỏa tâm hoa、A. hắn âm thầm nói thầm tại nơi này tầng hầm ngầm phía dưới có một cái hỏa thạch mỏ, hỏa thạch mỏ thai nghén một cây hỏa tâm hoa là hắn tr năm đó hắn cũng là bởi vì tại nơi này vị trí phát hiện hỏa tâm hoa t r ò nên n mới tại chỗ này xây xong cái sơn trại che giấu hai mắt người chậm dãi chờ hỏa tâm hoa thành thục không phải là thật sự hướng về phía hỏa tâm hoa đến a vương việt càng nghĩ càng cảm thấy không đúng nhưng chu hạo đến cái này thật sự không có gì mục đích đây là bởi vì hắn có chút thái quá mức khẩn trương hỏa tâm hoa mà dẫn đến v ọ n g tường hẳn là sẽ không vương việt lại lắc đầu tại hạ mặt có hắn bố trí ẩn tàng trận pháp hỏa tâm hoa khi tức đều bị hắn đã ẩn tàng hẳn là sẽ không có người có thể phát hiện hơn nữa phát hiện hẳn là sẽ chủ động đến đây tìm kiếm mới đúng mà không phải đi thạch ph thế nhưng là vạn nhất chu hạo thông qua cái gì đặc thù thủ pháp cảm giác đến đâu hắn có lẽ là tại chờ đợi hỏa tâm hoa thành thục thời kỳ mới có thể ra tay à vương việt điên cùng mà gãi gãi đầu hắn rất suy nghĩ chu hạo không có bất luận cái gì mục đích không có người sẽ phát hiện hỏa tâm hoa nhưng là hắn không tự chủ được liền hoài nghi lên chu hạo mục đích tới nơi này quan trọng nhất là chu hạo tuyệt đối tại linh thức cảnh hắn lúc trước đã từng là linh thức cảnh không khả năng sẽ nhận sai cho nên hắn tại nhìn đến chu hạo lúc mới nghĩ thăm dò một chút đáng tiếc chú hạo không nghĩ được hắn chớ nhìn hắn lúc đó khí định thần nhàn chuyện cho vui vẻ kỳ thật trong lòng sợ phải một đám l ã o cảm thấy chu hạo có vấn đề hôm nay trở lại sơn trại cũng không cách nào chuyên tâm tu luyện vẫn suy nghĩ chu hạo mục đích nhưng vấn đề là chu hạo thật sự cái mục đích gì đều không có nhưng là vương duyệt chính là không như vậy cảm thấy hắn bởi vì quá khẩn trương hỏa tâm hoa có rất nghiêm trọng bị hại chứng v ọ n g tưởng vương duyệt không chịu nổi kiên định nói hay là đi thăm dò một phen a vâng không thì ta không an lòng hắn quyết định vẫn là lại đi một chuyến thạch phá sơn trại đương nhiên hắn phải t r ư ớ chuẩn c bị tốt lễ vật dù sao cũng là đến nhà bãi phòng đi thành ý hay là muốn có sáu chu hạo nhìn xem tiểu chư tử rốt c u c buông lòng cảnh giác đem nó ôm đến gian phòng tương đối sau đó thuế hóa chi lực rót vào tiểu chư tử thể nội bắt đầu ở nó thể nội lưu t r u y ề n cọ rửa hừ hừ tiểu chư tử thoải mái mà hừ ra âm thanh đến thưởng thụ mà trở mình đem cái b ụ n g lạc qua chu hạo cũng có chút ngạc nhiên hắn là lần thứ nhất dùng thuế hóa chi lực tác dụng đến linh thú trên thân không nghĩ tới lại là thoải mái lúc trước hắn vẫn cho là cái gọi là thuế hóa hẳn là thống khổ tựa như hắn ăn viên kia thoát thai h o á n cốt đan một dạng nhưng trước mắt nhìn đến thuế hóa chi lực tác dụng là ôn hòa nhưng không biết sẽ có hiệu quả như thế nào như vậy chu hạo liền có thể yên lòng chậm rãi tăng lớn thuế hóa chi lực phát ra tiểu chư tử cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề thậm chí còn ngủ rồi hơi hơi mà đánh lên mũi hãn sau đó chu hạo một mực tại cho tiểu chư tử liên tục mà chuyển vận thuế hóa chi lực sáu băng tuyết thần mực mộ dung hết bận công sự sau đem chu hạo cho nàng cái kêu bao hạt dưa lấy ra mở ra bắt một thanh trên tay sau đó lại tại nạp g i ớ i bên trong tìm tìm nàng đột nhiên dừng lại mạnh mà ngần đầu cười khổ mà vớt vớt chính mình huyện thái dương sách của ta sẽ không kẹp ở chu hạo trong s e ca nàng cẩn thận hồi tưởng một chút nàng giống như là đem tam thế tình cảm lưu luyến kẹp ở bên trong ba hô đồ mộ dung vỗ một cái chán của mình vừa nghĩ tới chu hạo biết rõ nàng nhìn loại sách nàng cả người cũng không tốt nàng là cảm giác mình là cần điểm yêu đương kỹ xảo cho nên mới nhìn loại sách đ ổ i bổ kinh nghiệm ai biết nhìn xem còn rất đ ẹ p mắt vẫn chậm rãi nhìn xuống quan trọng nhất là nàng ở bên trong còn làm bất k ý nhìn đến một chút chính mình cảm thấy tương đối tốt yêu đương tiểu đoạn nàng liền n h ớ kỹ cũng phụ bên trên ý nghĩ của mình không biết chu hạo có thể hay không nhìn đến lúc đó liền thật là lúng túng bất quá chu hạo hẳn là nhìn không thấy a dù sao nàng là dùng thần lực biết cần dùng thần lực đến kích động dù sao mặc kệ như thế nào giờ này k h ắ c này mộ dung chỉ nghĩ lập tức có thể chuyển tống đến chu hạo bên người cầm lại chính mình sách đáng tiếc thời gian bên trên không cho phép nàng làm như vậy mộ dung hung hăng mà gặm khối hạt dưa lơ là sơ xuất lúc này có người đến đây ít kiến là một gã đeo mũ dơm nữ tử vậy hạ ngài tìm ta có việc điển linh Linh quỳ một chân trên đất hành lễ nói mộ dung k h o á t tay á o đứng lên a đón lấy nàng ngọc thủ khêu nhẹ một viên hạt dưa bay đến điển linh linh trước mặt hỏi linh linh ngươi có thể đem loại này thực vật loại đi ra sao điển linh linh tùy ý lướt qua lúc này gật đầu nói có thể nàng là phụ trách băng tuyết thần vực thần dược gieo、chồng. loại một cái phổ thông hoa hưng dương cái kết quả thực không muốn rất đơn giản nàng thậm chí có thể làm cho cái này hạt dưa thăng thăng cấp mộ dung nhẹ gật đầu vậy chuyện này liền giao cho ngươi giúp ta loại hơn mấy mẫu là điền linh linh nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu dừng một chút hỏi cần cải tiến sao vẫn là nói liền như vậy mộ dung nghĩ nghĩ trả lời cải tiến a bất quá cũng không cần quá mức huyền cấp hạ phẩm liền tốt tốt minh bạch điền linh lĩnh mạnh linh đạo người gặm hạt dưa sao mộ dung đông dưng mà hỏi thăm điền linh linh dừng một chút chất liền kịp phản ứng do dự một chút nhẹ gật đầu nhẹ nhàng nổ ra một chữ gạm nàng nhìn mộ dung g ặ m phải rất thơm cho nên hắn cũng muốn thử thử mộ dung vung lên một thanh hạt dưa liền bay đến đ i ể n linh linh trên tay tạ bệ hạ đ i ể n linh linh không mình hành lễ đạo mộ dung khoát tay á o đi xuống a sau đó đ i ể n linh linh liền bưng lấy một thanh hạt dưa trở về mộ dung sâu kín thở dài nghĩ nghĩ hay là đi tàng thư cắt lại tìm b ố n nói yêu thương sách đến xem a sáu giống như không có thay đổi gì a chu hạo còn tại cho tiểu chư tử chuyển vận thuế hóa chi lực ba bốn tiếng đi qua vẫn là không thấy được tiểu c ư tử có bất luận cái gì biến hóa lao cha ngươi sẽ không tu luyện giả công pháp a chu nguyên bảo cũng là một mặt nghi ngờ nhìn xem tiểu chư tử tiểu chư tử từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ lớn nhất biến hóa chính là ngủ được thoải mái hơn chu hạo lắc đầu nói sẽ không mộ dung đều nói công pháp này tốt vậy khẳng định là hữu dụng mặc dù hắn là nói như vậy nhưng trong lòng kỳ thật cũng rất sợ vạn nhất thật sự tu luyện giả công pháp cái kia hắn chẳng phải là muốn phế bỏ tu vì trùng tu hắn cũng không muốn như vậy thật vất vả bỏ ra hơn nửa tháng mới tu luyện đến loại này tình trạng hắn cũng không muốn lại hoa hơn nửa tháng một lần nữa tu luyện nếu như bị người khác biết do hắn ý nghĩ đoan chừng phải hâm mộ ghen ghét hận đến phải chết hơn nửa tháng liền từ người bình thường đến linh thức ngũ giai cái này là nhân loại nên có tốc độ tu luyện sao cuối cùng chu hạo đem thể nội thuế hóa chi lực toàn bộ fo cũng không thể để cho tiểu t r ư tử sinh ra biến hóa chu hạo không lại chuyển vận thuế hóa chi lực liền tính toán nghị chuyển vận hắn cũng không có trước tu luyện một chút đem thuế hóa chi lực tu luyện trở về ngày mai nhìn lại một chút tiểu t r ư tử có thay đổi gì dù sao có khả năng là thuế hóa chi lực tác dụng là tương đối t r ư ở thỏa đáng hắn đắm chìm tại tu luyện bên trong lúc mã hồng vẫn qua tới gó cửa nói là vương v i ệ lại đến hơn nữa là mang theo lễ vật đến chương u Hảo k bốn n mươi hai tiểu trư tử biên c hóa u chương bốn m ư ơ n hai tiểu trư tử biên hóa vương việt trở lại chính mình sơn trại thầm nghĩ hắn thông qua hỏi thăm thạch phá sơn trại trại dân phải biết chu hạo là đột nhiên xuất hiện hơn nữa vẫn luôn trở tại thạch phá sơn trại không có ra ngoài ý nghĩ như vậy nhìn chu hạo mục đích hẳn không phải là hắn hỏa tâm hoa nhưng là hắn cảm thấy vẫn là không đủ bảo hiểm cho nên hắn quyết định vẫn là chính mình tự mình đi t r ố n g coi hỏa tâm hoa tương đối an toàn hắn đợi bảy năm cũng không thể đợi u ồ n g công sáu chu hạo không biết hắn tại trong lúc vô tình để cho vương duyệt trở nên vui buồn thất thường đương nhiên hắn cũng không muốn hiểu rõ vương duyệt dù sao bọn hắn chỉ là người xa lạ chu hạo tu luyện trong chốc lát sau khôi phục một điểm thuế hóa chi lực sau đó liền không lại tu luyện hắn liếc qua vụ vụ ngủ say tiểu chư tử lắc đầu chật liền rời đi gian phòng hắn bây giờ là muốn đi tìm một khối ngọc thạch dù sao hứa hẹn tại mộ dung lần sau đến thời điểm muốn đưa nàng l hắn tính toán tìm khối tốt nhất ngọc thạch điêu khắc cái tống tử quan â m đưa cho mộ dung mộ dung như vậy khát vọng sinh con kia lễ vật nhất định là tốt nhất có thành ý lại có tâm ý hơn nữa ngụ ý cũng tốt tin tưởng nàng thu được phần lễ vật này sẽ rất vui vẻ đương nhiên đây chỉ là chu hạo cảm thấy mà thôi bất quá hắn trên thân không có ngọc thạch tinh thạch ngược lại là có một đồng lớn nhưng vấn đề là hắn khắc bất động à. lại có chính là tinh thạch khắc tống tử quan â m luôn cảm giác không có ngọc thạch khắc ngụ ý tốt hiện tại chu hạo đi ra ngoài chính là muốn tìm mã hồng vận hỏi một chút có hay không ngọc thạch hắn hỏi thăm mã hồng vận nhưng phẩm chất đều bình thường đưa cho ta xem một chút chu hạo đưa tay đòi hỏi đạo sau đó ma hồng vận đem tất cả ngọc thạch toàn bộ cho hắn tìm tới bao quát trại từ bên trong những người khác ngọc thạch đều tại nơi này chu hạo nhìn xem xếp thành núi nhỏ ngọc thạch có rất nhiều đều còn không có khai ra đến hắn hài lòng nhẹ gật đầu các người đi bận rộn chính mình sự t ì n h a ta mình mở liền được lấy thực lực của hắn bây giờ phán đoán tảng đá bên trong ngọc vị trí vẫn là nhẹ nhàng lỏng lẹt sau đó ma hồng vận liền rời đi chu hạo bắt đầu tìm ngọc thạch đáng tiếc một giờ qua đi tất cả ngọc thạch đều khai ra đến nhưng phẩm chất cũng không thể để cho hắn hắn chỉ có thể từ kém bên trong chọn khối tốt nhất nếu như đằng sau hai ngày còn tìm không đến phù hợp ngọc thạch cái kia hắn chỉ có thể dùng cái này khối đến điêu khắc đến n ỗ i còn lại ngọc thạch cũng sẽ không lãng phí chu hạo cần dùng đến luyện t ậ p trước kia hắn tại l à m tinh công ty mặc dù là làm châu bảo ngọc thạch sinh ý nhưng chính mình động thủ điêu khắc không có mấy lần dù sao cũng là l ã o bản chỉ có hào hứng đến thời điểm mới có thể động thủ điêu khắc một chút cho nên tay nghề có chút mới lạ cần luyện t ậ p chu hạo đem tất cả ngọc thạch thu hồi ra sau đó bắt đầu chính mình điêu khắc sinh hoạt khoan hay nói hiện tại hắn tu vi cao đối lực lượng trưởng khống lực cũng đề cao rất nhiều mặc dù rất lâu không có nhận sở. nhưng mới vừa lên tay liền ra một khối không sai tác phẩm quả nhiên thu vi cao làm chuyện gì đều dễ dàng điểm chu hạo nhìn xem đệ nhất kiện tác phẩm hài lòng nhẹ gật đầu mặc dù còn có chút tí vết nhưng là vấn đề không lớn sau đó chu hạo lại điêu mấy khối rất nhanh liền quen thuộc đứng lên điêu cũng là càng ngày càng tốt bất quá hắn cũng không có liền như vậy kết thúc đã tốt muốn tốt hơn là hắn công tác thái độ phải biết hắn điên đứng lên thế nhưng là có thể liên tục thêm năm ngày lớp trong lúc đó ngủ không cao hơn năm tiếng cuối cùng thiếu chút nữa đột tử tại chính mình trong văn phòng bất quá từ đó về sau hắn liền không có lại thêm qua lớp sống sót không tốt sao hiện tại bắt đầu điêu khắc hắn có chút tìm được đã từng công tác cảm giác chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân hai cái ở bên cạnh nhìn xem cũng cảm thấy có chút kinh ngạc bọn nó vẫn là lần thứ nhất thấy như vậy nghiêm túc chu hạo màn đêm b u ô n g xuống thời điểm chu hạo cuối cùng đem cuối cùng một khối phế ngọc thạch cho điều khắc xong hiện tại hắn khắc tống tử quan âm kỹ thuật đã đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng chỉ cần cho hắn một khối tốt nhất ngọc thạch hắn không cần nghĩ lập tức liền có thể cho n g ư ờ i điêu khắc đi ra rốt cục làm xong chu hạo nhìn nhìn trên mặt bàn xếp thành núi nhỏ tống tử quan âm nặng n ề mài nổ ra một ngụng trọ Hy vọng chú ó t ể tại h a nguyên, nguyên bảo cùng mộ kim ngân cũng góp gần nhìn nhìn nhẹ gật đầu là biến sắc buổi sáng cái mũi của nó hát sắc hiện tại giống như có chút phai màu chu hạo cười cười hẳn là thuế hóa chi lực phát huy tác dụng ta có chút chờ mong ngày mai hiệu quả chú nguyên bảo hai cái cũng thật tò mò dù sao thuế hóa chi lực về sau là muốn tác dụng tại bọn nó trên thân nói trước giải một chút cũng tốt sau đó chu hạo liền bắt đầu tu luyện hắn hiện tại mỗi ngày thời gian đều sắp xếp rất đầy trên cơ bản đều biết dùng tu luyện để thay thế ngủ sáu hôm sau hừ h ừ tiểu chư tử tỉnh lại sáng sớm liền hừ hừ đứng lên chu hạo từ trạng thái tu luyện thoát ly đi ra lập tức liền đi quan sát tiểu chư tử hắn trước tiên đem l ự c chú ý đặt ở tiểu chư tử trên mũi dù sao cái mũi tối hôm qua liền có biến hóa chu hạo tập trung nhìn vào phát hiện tiểu chư tử vốn là ngăm đen cái mũi trong một đêm trở nên trắng non đứng lên p h ú thử chu hạo nhìn xem tiểu t r ư tử bộ dạng nhìn không được cười ra tiếng thật sự là cái này trắng non cái mũi cùng tiểu t r ư tử bản thân ngăm đen màu da quá không đáp lộ ra có chút khôi hài nhưng nhìn phải lâu lại cảm thấy như vậy thật đáng yêu có loại xấu manh xấu manh cảm giác trải qua chu hạo cẩn thận quan sát tiểu t r ư tử ngoại trừ cái mũi bên ngoài mặt khác bộ vị đều không có bất luận cái gì biến hóa heo vẫn là phổ thông heo liền p h ạ m thai cảnh đều không tới chu hạo nghiêng đầu nhìn xem tiểu chư tử n ì n ó nói giống như không có gì đặc biệt ta đích sắc không có gì đặc biệt chu nguyên bảo đồng ý gật gật đầu a triệu tiểu chư tử đột nhiên mạnh mà h chu hạo ba cái ánh mắt vội vàng nhìn sang chỉ thấy tiểu chư tử cái mũi giật giật chật liền cửa trước bên ngoài chạy trốn đi ra ngoài chu hạo hơi xứng sở chậm như có điều suy nghĩ nói chúng ta theo sau tiểu chư tử tại trại từ bên trong chạy qua chu hạo tức thì chậm gì gì theo s á t ở phía sau một màn này đưa tới rất nhiều trại dân chú ý bất quá bọn hắn cũng không dám đi lên hỏi chu hạo một đường đi theo tiểu chư tử đi tới sơn trại đại môn tiểu chư tử bị đại môn ngăn trở ra không được mở cửa chu hạo đối thủ vệ trại dân phân phò nói hai vị trại dân lập tức sợ hãi mà đem cửa mở ra tiểu chư tử tại cửa mở một đạo khe hở lúc liền mạnh mà c h u i đi qua chu hạo tiếp tục chậm gì gì theo sát tại nó sau lưng tiểu chư tử chỉ là phổ thông heo tốc độ cũng không nhanh lao cha nó đây là muốn đi đâu chu nguyên bảo hỏi chu hạo lắc đầu không biết chúng ta đi theo liền tốt chờ đến dĩ nhiên là biết rõ nó chạy giống như có chút đ ậ t lực có muốn hay không ta giúp hắn một chút mộ kim ngân nhìn xem tiểu chư tử cái k i a tiểu béo thân hình hỏi chu hạo nghĩ nghĩ lắc đầu nói xem trước một chút ta nó kiên trì không nổi chúng ta lại đi giúp nó sau đó bọn hắn một đường đi theo tiểu chư tử trèo đèo lội suối chương bốn mươi ba gặp được đại lao tiền bối chương bốn mươi ba gặp được đại lao tiền bối nó giống như mệt mỏi chu nguyên bảo nhìn xem tốc độ dần dần chậm lại tiểu chư tử nói ra chu hạo nhẹ gật đầu sau một khắc hắn liền nhìn đến tiểu chư tử ngừng lại bắt đầu lẹ lưỡi nghỉ ngơi nó giống như đi không được rồi mộ kim ngân nói ra chu hạo nghĩ nghĩ đi qua hỏi ngươi nói cho ta biết hướng phương hướng nào đi ta dẫn ngươi đi hắn cũng không biết tiểu chư tử có thể hay không nghe hiểu tiểu chư tử miệng a m một một dư không ngừng thở hồn hẹn ngẩm đầu nhìn một mắt chu hạo giống như đang tự hỏi một dạng một lát sau Nó chẳng ỉ chỉ hỉ chỉ ngay phía trước, hừ hừ. Chu cái có có còn cho c phía hứ hứ. hạo kinh hỉ mà nhìn nó, không nghĩ tới một cái không có huấn luyện qua phổ thông heo thật có thể đủ nghe hiểu hắn mà nói, còn cho hắn chỉ ra phương hướng. h ngay nó, luyện nói, qua ra tới một mà mà đủ lẽ cái này là thuế hóa chi lực lực lượng sao chu hạo có thể khẳng định tại không có bị thuế hóa chi lực quán t r ú phía trước tiểu chư tử là lý giải không được nhân loại theo như lời nói nhưng bây giờ có thể nghe hiểu hắn mà nói rõ ràng là thuế hóa chi lực tác dụng hắn cũng không có nghĩ quá nhiều trước tiên đem tiểu chư tử đưa đến nó muốn đi địa phương lại nói chu hạo linh thức hơi động lúc này nâng tiểu c ư tử hướng ngay phía trước bay đi tại tiểu c h ư tử chỉ thị phía dưới bọn hắn đi tới một cái sơn trại phía trước chu hạo nhìn đến cái này sơn trại hơi s ư n g s ờ bên này liền hai cái sơn trại không phải thạch phá sơn trại dĩ nhiên là là hồ sát sơn trại hừ hừ tiểu c h ư trên không trung vùng vẫy một chút nghĩ muốn đi vào xem ra mục tiêu của nó tại hồ sát sơn trại bên trong chu hạo không có suy nghĩ nhiều mang theo nó bay vào hồ sát sơn trại trại dân nhóm vừa nhìn thấy chu hạo lúc này gõ v a n g cảnh báo thông chi tất cả mọi người có địch bực kích chỉ là nhìn đến chu hạo lơ lửng trên không chúng bọn hắn lập tức liền không có chống tự ý nghĩ bọn hắn những cái này điệu thái bức đi lên chính là tiến đ c hai u Hạo người h đều là sửng sốt một chút mắt to chừng đôi mắt nhỏ vương duyệt phục hồi tinh thần lại lập tức giận dữ hét ngươi quả nhiên tại ngóc nghẽ ta hỏa tâm hoa đều tìm được nơi này mục tiêu là cái gì đã rất rõ ràng chu hạo hơi s ứ n g sở còn không có mở miệng nói chuyện liền nhìn đến toàn thân b ố c hỏa vương d u y ệ t lao đến hắn nhìn nhìn nắm đấm của mình nhìn lại một chút vương duyệt trên thân hỏa đón lấy phân phó nói kim ngân hắn liền giao cho ngươi hắn cũng không muốn chính mình tay bị hỏa thiêu mộ kim ngân mỉm cười gãy kêu một tiếng đón lấy nhẹ nhàng vỗ một chút cánh một trận gió thổi qua vương duyệt trên thân hỏa lập tức g i ậ p tắt vương duyệt ngừng thế sông cả người sưng sờ ngay tại chỗ đầu góc trống giống hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua vẹn vẹn một quạt đem hắn hỏa quạt diệt người chu hạo cho mộ kim ngân tay động điểm cái khen làm được xinh thổi khẩu khí vương duyệt cũng phải chết không tán thân chi điện ba vương duyệt đột nhiên quỳ xuống túi người xuống nói tiền bối van bối sai còn thỉnh cho vãn bối một cái cơ hội hắn nghĩ lầm rồi phía trước còn tưởng rằng chu hạo là linh thức cảnh hiện tại xem ra xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn chu hạo nếu như biết do hắn ý nghĩ rất nghĩ nói cho hắn ta thật sự chỉ là linh thức cảnh mà thôi đáng tiếc chu hạo không biết hắn thấy vương duyệt đột nhiên quỳ xuống làm cho hắn bối rối một chút nói ra ta không phải cái gì tiền bối ngươi không cần bài ta chủ yếu là không quá may mắn không còn thỉnh tiền bối tha t h ứ cho ta m ạ n phạm vương việt lại dập đầu một chút mà gạch chu hạo im lặng mà nhìn hắn khoát tay nói tốt tốt tha thứ ngươi đứng lên a vương việt nghe vậy lúc này mới dám đứng lên một mặt đ ị n h nọn nụ cười hừ hừ tiểu chư tử thấy bọn hắn không có tiếp tục đi tới lúc này không vui vây quanh thân thể của mình đ á n g t i ế c nó bị chu hạo linh thức khống chế được hành động không được chu hạo thấy nó kích động như vậy liền đem nó đem thả xuống d ư ớ i để cho chính nó hành động tiểu chư tử một đạt được tự do lập tức n h ả xuống t h vừa rồi vương v i ệ đi ra cửa vào chui vào chu hạo mang theo chu nguyên bảo cùng mộ kim lân theo sau vương việt xứng sở mà xử ngay tại chỗ đang do dự rốt cuộc muốn không muốn theo sau do dự liên tục hắn vẫn l à cùng đi theo phía dưới dù sao cũng là hắn trông bảy năm hỏa tâm hoa mặc dù chờ một chút khả năng liền không thuộc về hắn chu hạo đi tới phía dưới phát hiện tiểu chư tử vòng quanh một đoá hỏa hồng sắt đoá hoa h ừ hử kêu to hắn đi qua xem cẩn thận mắt nhìn đoá hoa bao bên ngoài lấy sáu mối hỏa hồng sắt cánh hoa trung gian trên nhụy hoa có hỏa diễm đang tiêu đốt cái này đoá hoa vừa nhìn liền biết không phải là phổ thông bảo vật chu hạo quay đầu liếc mắt nhìn vương việt hỏi cái này là cái gì hoa vương việt bồi cười nói hỏa tâm hoa huyền cấp thượng phẩm linh dược hắn mặc dù là cười, nhưng nội tâm sớm đã nước mắt rơi như mưa chu hạo nghe vậy k h ẽ vứt cảm như có điều suy nghĩ mà nhìn tiểu t r ư tử thầm nghĩ chẳng lẽ cái này tiểu t r ư tử là cái tầm bảo chư từ tiểu t r ư tử đủ loại biểu hiện đến xem thật là có khả năng nhưng là rõ ràng trên người hắn bảo vật là tối đa tại sao phải tìm một cái đ ó a xa như vậy hỏa tâm hoa chẳng lẽ là bởi vì nạp giới ngăn chặn khí t ứ c chu hạo như vậy nghĩ đến lập tức lấy ra một khối tinh thật đến phóng tới tiểu t r ư tử trước mặt thế nhưng là tiểu chư tử bất vi sở động không giống nhìn đến hỏa tâm hoa kích động như vậy nhìn đến không phải bảo vật đẳng cấp vấn đề chu hạo thầm nghĩ hắn lắc đầu cái này vấn đề trở về lại nghiên cứu a quay đầu nhìn về phía vương việt hỏi cái này hoa là ngươi loại vương việt vừa rồi nhìn đến chu hạo trên tay viên kia tinh thạch lại sửng sốt hắn không nhìn lầm hẳn là cực phẩm tinh thạch ta dựa vào hắn thật gặp được đại lao tiền bối uy chu hạo thấy hắn sững sờ ngay tại chỗ nhắc nhở nga nga vương việt phục hồi tinh thần lại liên tục gật đầu nói không không phải ta chồng nhưng là, là ta dưỡng chu hạo nghe vậy nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu ngược lại hỏi trên người ngươi có ngọc thạch sao hắn phỏng đoán vương việt một cái linh huyền hẳn là có phẩm chất tốt một điểm ngọc thạch ra vương duyệt không rõ ràng cho lắm nhưng là hắn phản ứng rất nhanh lập tức nhẹ gật đầu ta có ta có hắn lập tức đem mình nạp dưới bên trong tất cả ngọc thạch đều xếp đặt đi ra chu hạo nhìn lướt qua nhãn tình sáng lên lập tức tỏa định một khối màu xanh đậm phỉ thúy hắn tự tay cầm lấy lòng bàn tay đại địa phỉ thúy hỏi cái này nhiều ít tiền không cần ta tiến đưa tiền bối vương duyệt lúc này nói ra chu hạo lắc đầu vứt cho hắn một viên t ự c phẩm tinh thạch đầy đủ vương d u ệ t trong tay bưng lấy t ự c phẩm tinh thạch xứng sờ ngay tại chỗ cái này đây cũng quá chu hạo cũng không có còn hắn biết do tiệu t r ư tử mục tiêu lại đạt được một viên phẩm chất tốt hơn phỉ thúy lần này thu hoạch đã đầy đủ hắn ôm tiệu t r ư tử ly khai sau vương việt mới sâu kín mà phục hồi tinh thần lại vương việt nhìn nhìn hỏa tâm hoa lại nhìn một chút trong tay c ự c phẩm tinh thạch lại đưa ánh mắt qua n hướng chu hạo ly khai cái kêu mở miệng nhất thời ở giữa hắn cũng không biết đạo nên nói cái gì chương bốn mươi bốn huyền dương tiên thảo dịch chu hạo trở lại thạch phá sơn trại sau trại dân nhóm đều phi thường tò mò bọn hắn đi ra ngoài làm gì nhưng là bọn hắn cũng không dám đi hỏi chu h ạ o bỏ qua trại dân nhóm á trực tiếp trở lại gian phòng của mình đem tiểu t r ư tử bông sau đó bày ra các loại bảo vật đáng tiếc tiểu t r ư tử chính là không có bất kỳ phản ứng nào có phải hay không muốn đánh hát xì a chu nguyên bảo nhắc nhở chu hạo nhãn tình sáng lên vừa rồi tiểu t r ư tử giống như là đánh xong hát xì mới đi ra ngoài chỉ là hắn muốn làm sao để cho tiểu t r ư tử đánh hát xì đâu hắn lại không thể bắt buộc nó chu hạo gãi gãi đầu nghĩ không ra biện pháp gì đến tạm thời chỉ có thể đem cái này ý nghĩ gác lại một đoạn thời gian hắn hiện tại muốn đem n ộ dung tống tử con âm cho đ ê u khắc đi ra vì vậy là chính thức cho nên hắn phải toàn tâm đầu nhập nếu khác sai một điểm cái này tốt nhất phỉ thúy liền lãng phí cái này một khắc chính là một ngày đi qua sáng sớm ngày thứ hai chu hạo mới rốt cục đem thành phẩm triệt để hoàn thành hắn nhìn xem ônu đ o a n trang tường hòa tống tử con âm lộ ra hài lòng mỉm cười mộ dung hẳn là sẽ thích ra sáu thời gian trôi qua rất nhanh mộ dung phủ xuống thời gian lại đến hôm nay chu hạo sớm nằm ở trên giường lưng tựa đầu giường bản chờ mộ dung đã đến hưu một đạo hồng quang xe qua một thân p ư ợ n g vào mộ dung xuất hiện tại chu hạo bên cạnh chu hạo tay phải vỗ vỗ bên phải giường ngủ cười mỉm nói đi lên mộ dung không có để ý đến hắn mà là nói ra đem ta cho ngươi sách lấy ra chu hạo hơi xứng sở còn tưởng rằng nàng là muốn đột kích kiểm tra đâu hắn có thể một quyển đều còn không có nhìn nhanh điểm mộ dung thúc giục nói chu hạo không có biện pháp trong lòng thấp phỏng mà đem sách lấy ra cười ngượng giải thích nói ta gần nhất không rảnh cho nên không có làm sao nhìn trước giải thích một lớp lại nói mộ dung lập tức liền nhìn đến tam thế tình cảm lưu luyến quyển sách này lập tức rút ra thu vào chính mình không gian giới chỉ đồng thời nhẹ nhàng thở ra may mắn chu hạo không có làm sao nhìn chu hạo nhìn xem mộ dung đem tam thế tình cảm lưu l u y n thu hồi đi cười nói nguyên lai、like、cái này vốn luôn tỉnh tiểu thuyết là ngươi hắn còn tưởng rằng mộ dung muốn cho hắn giải buồn dùng đâu mộ dung dừng một chút k h í c h mắt hỏi người xem chu hạo không rõ ràng cho lắm gật gật đầu nhìn bất quá chỉ nhìn một chút mộ dung thấp phỏng tâm lập tức để xuống vớt c ằ m nói quyển sách này không thích hợp ngươi ta cũng như vậy cảm thấy chu hạo ha ha cười nói bên trong quá nhiều màu cho kiểu đoạn không thích hợp hắn hắn đột nhiên dừng lại kinh ngạc mà nhìn mộ dung cái này không phải là ngươi nhìn a không được mộ dung nguy hiểm mà híp híp con mắt chu hạo không có lý do mà toàn thân run lên cười ha hả cười nói đi đương nhiên đi ta cảm thấy phải nội dung bên trong chính thích hợp ngươi nhìn cái dám một cái nữ đế nhìn ngôn tình tiểu thuyết đã đủ hiếm thấy vẫn là cái liền yêu đương cũng đều không hiểu nữ đế nhìn ngôn tình tiểu thuyết cái này không phải càng hiếm thấy sao mộ dung không biết chu hạo trong lòng chửi b ậ y nếu không nhất định sẽ đem hắn treo ngược lên đánh nàng nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu nhìn nhìn bên kia giường thân hình lóe lên liền xuất hiện tại chu hạo bên tay phải chu hạo nghe được bên phải truyền đến mộ dung thanh âm lập tức hướng bên trái liếc mắt nhìn quả nhiên mộ dung đã không tại hắn lại quay đầu liếc mắt nhìn bên phải mộ dung đã cùng hắn đồng dạng tư thế chu hạo khỏe miệng co lại trong lòng âm thầm chửi bệnh nói liền không thể như người bình thường một dạng b ỏ lên sao mộ dung l ư ờ n chu hạo một mắt hỏi ngươi còn thất thần làm gì chu hạo lúc này đem đã giải đến một bước cuối cùng quần áo xốc lên sau đó t r ở mình thuận tiện lấy đem chăn mền mang lên chỉ chốc lát sau gian phòng bầu không khí bắt đầu ấm lên mập mờ kiểu diễm khí tức tràn ngập ra đến qua hồi lâu hai người cuối cùng kết thúc chiến đấu chu hạo đã đi tắm rửa mộ dung khuất lấy một cái lớn chân dài ngồi ở trên giường nhìn xem chuyển đến hoa l ạ tiếng nước gian phòng khỏe miệng hơi hơi g ơ lên chỉ chốc lát sau chu hạo liền tẩy rửa trở về. hỏi ngươi muốn tẩy sao không cần mộ dung lắc đầu đứng dậy r ỗ i lưng một cái đi đến ngoài cửa sổ đem cửa sổ mở ra ngồi ở cửa sổ bên cạnh lấy ra một thanh hẳn dừa ngả vào chu hạo trước mặt muốn sao ta có chu hạo nói ra mộ dung mỉm cười cái này cùng ngươi không một dạng đúng lúc này đang tại bị chu nguyên bảo trượt lấy tiểu t r ư tử mạnh mà hắt hơi một cái sau đó điên rồi một dạng hướng chu hạo gian phòng xông lại mộ dung hơi hơi khiêu mi chuyến âm cho chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân để cho nó qua tới vốn định ra tay ngăn lại tiểu chư tử chu nguyên bảo liền không có động thù mộ dung nhìn về phía cửa ra vào vị trí rất nhanh tiểu chư tử cùng chu nguyên bảo mộ kim ngân ba cái liền xuất hiện tại cửa đẩy cửa tiến đến chu hạo không biết bọn hắn đột nhiên trở về thiếu chút nữa dọa hắn m ả y dựng vừa nắm bắt tới tay hạt dưa thiếu chút nữa liền mất hắn mặt đen lên khiến trách các ngươi không biết muốn gõ cửa sao lại nói hắn không phải giữ cửa khóa sao làm sao không khóa bên trên đương nhiên là mộ dung khai mở nàng xem thấy vòng quanh nàng vòng tiểu chư tử hỏi chú hạo cái này là nga ta không phải muốn thử một chút thuế hóa chi đ ư sao nó chính là thành quả chu hạo giải thích nói mộ dung nhìn xem ti v ố t cắm nói chỉ là rất phổ thông theo bất quá nó hẳn là có chút năng lực đặc thù a nàng chú ý tới tiểu chư tử lực chú ý một mực trong tay hắn thanh này hạt dưa bên trên chu hạo nhẹ gật đầu nó hẳn là đầu tầm bảo c h ư nhưng nó năng lực kích động điều kiện ta còn không có làm hiểu hắn nhìn nhìn mộ dung trên tay hạt dưa như có điều suy nghĩ mà hỏi thăm ngươi cái này hạt dưa là cái gì phẩm cấp bảo vật huyền cấp hạ phẩm mộ dung đem một hạt hạt dưa ném xuống đất tiểu chư tử lập tức liền đổi tới chu hạo linh quang nói lên thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu c ư tử chỉ có thể tìm kiếm huyền cấp bảo vật hắn cũng ném ra một viên hạt dưa chỉ thấy tiểu chư tử tại hai khoả hạt dưa ở giữa qua lại vượt qua nhảy chu hạo cơ bản có thể xác định tiểu chư tử chỉ sẽ tìm kiếm huyền cấp bảo vật mặc dù loại này phương pháp khảo sát không n h m cần hắn hẳn là đổi bất đồng huyền cấp bảo vật tới thử nhưng là hắn trong lúc nhất thời ngoại trừ hạt dưa cũng tìm không thấy những thứ khác huyền cấp vật phẩm mộ dung nói khẽ người cái kia thuế hóa quyết s ắ c thực bất phẩm có thể làm cho phổ thông heo đều có thể có tầm bảo năng lực nàng trong lòng cũng có chút kinh ngạc chu hạo cười vui vẻ cười biết mình công pháp rất lợi hại hắn đương nhiên cao hứng mộ dung nhẹ nhàng vung tay n o tiểu c ư tử lập tức yên tính trở lại nàng đem hạt dương phát tán khí tức cho ngăn cách tiểu chư tử n g ư ờ i không thấy tự nhiên cũng sẽ không hưng phấn mộ dung hỏi nó tên gọi là gì á c h còn không có lấy chu hạo cười ngượng đạo mộ dung cười cười cái k i a ta giúp nó lấy một cái a ân gọi châu bảo thế nào chu hạo sửng sốt một chút khoe miệng thẳng run dày âm thầm trong lòng chửi bậy nói nguyên bảo kim ngân châu bảo những cái này đều đại biểu cho tiền a chúng ta đến tột cùng là có bao nhiêu thiếu tiền a bất quá tiểu chư tử lấy châu bảo danh tự ngược lại là rất chuẩn xác cho nên hắn gật đầu tán thành nói nghe ngươi liền kêu châu bảo a mộ dung đối châu bảo vây vây tay châu bảo qua tới ta bên này đáng tiếc châu bảo cũng không phản ứng nàng mãi đến mộ dung lấy ra một viên hạt dưa nó mới cao hứng bừng bừng mà chạy qua đến vòng quanh mộ dung vòng mộ dung đem nó ôm lấy sau đó đem hạt dưa thu vào đắc ý nói nói h ừ h ừ còn không phải ngoan ngoan qua tới chu hạo liếc mắt lại nhịn không được trong lòng chửi bậy nói người cái kia là rụ rỗ h ắ n đột nhiên nhìn đến mộ dung trên tay xuất hiện một lọ lục s ắ c chất lỏng lập tức liền biết rõ kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì chỉ nghe mộ dung nói ra chu á i này là hạo、so、vừa nghe lời này thầm nghĩ quả nhiên mộ dung muốn đưa lễ vợ bất quá hắn cũng thói quen có tiền tùy hứng mộ dung đem huyền dương tiên thảo dịch đưa cho chu hạo nói ra mỗi ngày uy nó một dọn rất nhanh liền có thể thoát ly phạm thú chu hạo đem huyền dương tiên thảo dịch tất kỹ gật đầu nói ta biết rõ sau đó mộ dung liền đem châu bảo đem thả ngược lại nhìn về phía chu hạo chương bốn mươi lăm dường lương mất ra chương bốn mươi lăm giường lương n ư ớ c ra chu hạo thấy mộ dung yên lặng nhìn mình chằm chằm vô ý thức mà sờ lên mặt của mình hỏi làm sao mộ dung hơi hơi mà lướt mắt r ố i ra ngọc thủ nhẹ giọng nổ ra hai chữ lễ vật chu hạo sừng sốt một chút c h ậ t c h ậ t nói nga ta đương nhiên là có chuẩn bị nói hắn đem một cái hai ngón tay rộng hai mảnh c h ỉ cao tống tử con âm nhẹ nhàng mà đặt ở mộ dung trên tay mộ dung cảm giác được phỉ thúy cái kia băng băng l ạ n h lạnh cảm giác nàng một mắt liền biết rõ cái này phỉ thúy không phải cái gì tốt đồ vật nhưng nàng cũng không cần tốt đồ vật chỉ cần một phần tâm ý thôi nàng xem nhìn t hỏi cái này là cái gì đồ vơ đây là ta ra hương tống tử q u a n âm rất nhiều nhân sinh không được đều sẽ bái nàng ta nhìn ngươi rất nghĩ muốn hài tử cho nên liền nghĩ đến đem cái này tặng cho ngươi chu hạo cười giải thích nói mộ dung trong lòng có chút đ ộ n g d u n g nhìn xem nâng hài tử tống tử q u a n âm hài lòng nhẹ gật đầu không sai ta rất ưa thích nàng lấy ra một cái màu đỏ dây nhỏ đem tống tử q u a n âm mặc vào đến mang tại tay trái trên cổ tay như thế nào nàng khoát khoát tay cổ tay cười hỏi chu hạo nhẹ gật đầu đẹp mắt hắn trong lòng âm thấm đắc ý ta liền biết rõ ngươi sẽ thích mộ dung cười cười cầm lấy một thanh hạt dưa bên cạnh cầm b ừ a hỏi hai ngày này trôi qua còn tốt sao giống như là lão bằng h ư u ân cần thăm hỏi bộ dáng chu hạo xấu hổ mà nhìn nàng cái này là cái gì quỷ vấn đề hắn nhẹ gật đầu trả lời rất tốt hắn đột nhiên dừng một chút hắn nhớ rõ phía trước mộ dung liền hạt dưa là vật gì cũng không biết làm sao đột nhiên ở giữa liền có nhiều như vậy cao phẩm chất hạt dưa cái này là vốn là liền có vẫn là bốn cái này để cho hắn đột nhiên sinh ra một cái chính hắn cũng không dám tin tưởng ý nghĩ cái kia chính là những cái này hạt dưa sẽ không đều là ba ngày này loại a chu hạo nghĩ, nghĩ hỏi đúng ngươi cái này hạt dưa hẳn không phải là hiện loại a mộ dung nhàn nhạt mà trả lời là hai ngày này mới loại câu trả lời của nàng ấ n chứng chu hạo ý nghĩ chu hạo kinh ngạc mà há to miệng hỏi ngươi là thế nào trong thời gian ngắn như vậy đem hoa hướng dương loại đi ra nhưng lại thành t h ụ mộ dung nhìn hắn một cái hơi hở nói chúng ta có chuyên môn phụ trách nghề nông người loại này cấp bậc thực vật không cần một ngày chúng ta liền có thể làm cho bọn nó nở hoa kết quả thành thục h u hạo miệng a hơi hơi mở ra không biết nên nói những cái gì tốt ta là hắn còn không có thích những cái này huyền huyền thế giới tại chỗ này phát sinh cái gì sự tỉnh đều có khả năng mộ dung đột nhiên nhớ tới cái gì nhắc nhở đúng cái này hạt dưa ngươi cũng đừng ăn nhiều đến lúc đó năng lượng tiêu hóa không được sẽ b ạ o thể chu hạo vừa đem hạt dưa p h o n g tới bên miệng nghe được mộ dung lời nói lại lặng yên thả trở về chửi bậy nói ngươi mang nguy hiểm như vậy đổ vật để cho ta ăn mộ dung cười khoát tay áo không có việc gì ăn một hai cân cũng không thành vấn đề chính là chơi ăn quá nhiều liền tốt chu hạo cho nàng một cái lên mắt hiện tại hắn cái nào còn dám ăn hắn cũng không muốn ăn cái đổ vật sẽ có b ạ o thể phong hiểm mộ dung buồn cười mà nhìn hắn tú dạng chế nhạo hỏi không dám ăn chu hạo đĩu n ô i nói ta tình nguyện ăn ta phổ thông hạt dưa nói chính hắn từ nạp giới bắt một thanh đi ra mộ dung cười mỉm nói ngươi bộ dạng này còn rất đáng yêu a nàng rốt cuộc phản kích một lớp chu hạo nghe vậy khoe miệng thẳng run dậy thầm nghĩ thật là một cái mang thủ nữ nhân hắn nơi nào không biết cái này là mộ dung đang cố ý đánh trả hắn lần trước nói nàng đáng yêu sự tình đúng lúc này bọn hắn nghe được ba kết một tiếng là từ dưới giường chuyển đến chu hạo cùng mộ dung đều là một xương sở chu hạo đi qua mắt nhìn nguyên lai là giường l ư n g đứt gây ra hắn cùng mộ dung lẫn nhau đều nhìn đến đối phương trong mắt lúng túng chi ý cái này dường nhất định là bởi vì bọn hắn vừa rồi quá kịch liệt dẫn đến giường lương không chịu nổi gánh nặng rốt cục đứt gây ra khủ khủ. chu hạo ho khan hai tiếng giảm bớt một chút lúng túng bầu không khí chậm nói ra ta đi bổn một chút mộ dung cũng là ngượng ngùng cười cười ở bên cạnh nhìn xem chu d ư ờ n g tu giường nàng cũng không nghĩ tới nguyên lai、like、nàng cùng chu hạo mạnh như vậy đem hảo h ả giường đều thiếu chút nữa cho làm sụp chu hạo đem giường mở ra nghĩ bổ nhưng không có đầu gỗ lúc này mộ dung đưa tay cho ra một tiết đầu gỗ cầm cái này b ổ một chút ta chu hạo cũng không có nhìn kỹ đem đầu gô rán tại giường lương đ ứ t gãy vị trí tùy tiện buộc một buộc liền làm tốt không cần vô cùng cẩn thận dù sao hai ngày nữa hắn hẳn là liền sẽ đi đến lúc đó để cho mã hồng vận trực tiếp đem giường thay đổi liền tốt hoặc là chính hắn cũng có thể giữ lại dù sao đều muốn đi ra ngoài lưu lạc mang cái giường cũng dễ dàng một chút chu hạo đại khái là trên cái thế giới này duy nhất một cái cảm thấy mang giường thuận tiện người mộ dung nhìn thời gian cũng không sai b i ệ t lắm cùng chu hạo nói một tiếng nàng liền trở về chu hạo nhìn nhìn trên bàn cao cấp hạt dưa do dự một chút cuối cùng vẫn là thu vào từ, từ ăn cũng không cần lo lắng bảo sau đó hắn mang theo chu nguyên bảo bọn hắn đi tới mã hồng vận cái này đại nhân có chuyện gì sao mã hồng vận định lọt mà hỏi thăm chu hạo nói ra lần này tới là cùng ngươi nói một tiếng chúng ta hẳn là tại cái này một hai ngày liền sẽ rời đi đa tạ mấy ngày n à y thu lưu a đại nhân ngài muốn đi mã hồng vận kinh ngạc đạo hắn còn cái gì quan hệ đều không có trèo lên đâu chu hạo nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu lưu lại mấy ngày cũng là thời điểm cần phải đi t ố t không nói nhiều như vậy viên này tinh thạch cho ngươi hắn buông một mai t ự c phẩm tinh thạch sau đó liền đi m chu n Vận g hạo tìm con mã hồng vận sau đón lấy lại tìm được diệp tử cùng diệp tử nói vài câu cáo biệt lời nói liền chuẩn bị trở về hắn không có cho tinh thạch diệp tử dù sao hắn không có mộ dung loại kiên bị trang thủ đoạn ma ngọc có tội đạo lý hắn vẫn là hiểu thúc thúc chúng ta sẽ ở thế giới bên ngoài gặp lại diệp tử nhìn xem chu hạo bóng lưng đột nhiên toàn lực hô chu hạo bước chân rừng một chút chật cười cười phất phất tay không nói gì cũng không có quay đầu hết thảy đều ở không nói lời nào tại thạch phá sân trại chu hạo quen thuộc liền diệp tử cùng mã hồng vận cho nên tìm hai người cáo biệt là được chu hạo sẽ ở đột phá linh thức ngũ giai lúc ly khai hắn đã có dự cảm sẽ ở hai ngày này đột phá cho nên nếu như ngày mai đột phá cái kia liền ngày mai đi hậu tiên đột phá cái kia liền hậu tiên đi đêm nay chu hạo cần lần nữa suốt đêm tu l u y ệ n sáu băng tuyết thần vực mộ dung trở lại thư phòng của mình ngồi ở trước bàn sách thon dài mảnh chỉ vớt ve tay trái trên cổ tay tống tử con âm trên mặt không tự chủ lộ ra làm cho người kinh diễm mỉm cười từ nơi này phần lễ vật bên trong Nàng chương ó r c bốn h mươi rung c lắp sáu cung h ấ t liền c h mình n c c điện à chương bốn rội n h ư ơ i sáu cung điện hôm sau tại tu luyện bên trong chu hạo chậm rãi thu công hắn rất thuận lợi mà đột phá đến linh thức lục giai cho nên hắn tính toán hôm nay liền rời đi thạch phá sơn trại hắn tính toán ly khai thạch phá sơn trại sau liền hướng cái kia lạc dương trấn đi chính là cái lớn thôn trấn thường xuyên có thương nhân đi ra cái kia nếu như đến đều đến đó là đương nhiên nhìn thấy hiểu biết nhận thức cái thế giới này phồn hoa cảnh tượng lâu đi a chu hạo nhìn xem khoảng không gian phòng nói ra sở dĩ k h o ả n g không là bởi vì hắn đem giường cho nhét vào nạp giới bên trong còn tốt hắn nạp giới không gian lớn nếu không thật đúng là không dễ dàng tắc hạ một t r ư ơ n g giường lớn kim n g â n nguyên bảo châu bảo chúng ta đi chu hạo mang theo bọn nó trực tiếp bay khỏi thạch phá sơn trại trại dân nhóm ngẩng đầu nhìn lên liền biết rõ chu hạo đi không có chu hạo cái này ngoại nhân bọn hắn nhất thời ở giữa vậy mà có chút không thói quen chu hạo dựa theo mã hồng vận cho địa đồ một đường hướng phía đông bay đi lấy bọn hắn phi hành tốc độ lời nói không bao lâu nữa liền có thể đến liền nhìn chu hạo là nghĩ nhanh vẫn là nghĩ c h ậ m m à thôi chu hạo quan sát phía dưới phát hiện này đại lộ quả thật có thật nhiều thương nhân tại đi có chút không có nạp giới đều là vội vàng thú xe tải lấy hàng hóa qua đường lao cha nơi đó có người chu nguyên bảo đột nhiên chỉ vào chín giờ phương hướng nói ra chu hạo quay đầu nhìn lại phát hiện một đám người đang đỏ m à cũng không biết tại làm cái gì muốn đi nhìn xem sao mộ kim ngân vũ cánh bay đến chu hạo bên người hỏi chu hạo nghĩ nghĩ gật đầu nói đi xem a dù sao chúng ta cũng không đổi thời gian A triệu. châu bảo đột nhiên hát h ơ i một cái chu hạo lập tức biết do nó là phát hiện huyền cấp bảo vật hỏi phương hướng nào châu bảo chỉ chỉ bọn hắn đang tại đi phương hướng chu hạo cười cười nói cách khác bọn hắn trên thân có huyền cấp bảo vật lâu như vậy vừa nhìn những người này giống như không đơn giản dù sao huyền cấp bảo vật có thể không phải là người nào đều có thể có thỏa đáng bọn hắn tới gần thời điểm một cái tóc dài đồng b ề n nam tử đón bọn hắn phương hướng bay tới các hạ là người nào con tỉnh h báo danh ra đến khương quân tức cái t i ê tóc dài nam tử chắp tay hỏi chu hạo dừng một chút hoặc hắn chắp tay nói chu hạo dám hỏi huynh đ à i thì là người nào khương quân khương quân nhàn nhạt, nhạt mà trả lời hắn nói tiếp thiên dương thành khương gia tại này có việc còn tỉnh h người không có phận sự không nên tới gần nếu không đừng trách khương mộ dưới thân kiếm không có mắt chu hạo đĩu ngôi nói có thể đừng kéo những cái này lượn quanh miệng lời nói tốt sao còn có vùng này ta có thể chưa nghe nói qua cái gì khương gia hắn t h i ề n nhất chính là vừa lên đến liền cầm ra thế áp người ra hỏa nhìn đến người làm u ố n cùng ta luận bàn một chút khương quân trường kiếm trong tay t r ợ t hiện kiếm minh thanh bỗng nhiên vang lên chu hạo núi bay đối phương có vũ khí hắn liền không ra tay cho nên hắn tính toán để cho chu nguyên bảo đi giáo hấn một chút tiểu tử này nguyên bảo đúng lúc này đám người kia vị trí kia ầ m ầ m buộc phát ra cường đại kỳ i quang khương quân mạnh mà quay đầu nhìn lại lập tức bay đi chu hạo nhìn xem cái chỗ kia sau một khắp đất r u n g núi chuyển thổ địa bạo liệt chỉ thấy có một cái cực lớn bóng đen tự dưới mặt đất bay lên tất cả mọi người nhao nhao ngự không dựng lên chờ bóng đen lộ ra toàn cảnh sau mọi người mới phát hiện cái này lại là một tòa cung điện to lớn chu hạo cũng là có chút kinh ngạc không nghĩ tới đi ngang qua đều có thể đụng với loại này đại sự đinh cung điện bên trên chuyển đến đinh một tiếng vang lên đem ở đây ánh mắt mọi người hấp dẫn chỉ thấy cung điện bên ngoài một tầng bảo hộ bình chướng bên trên nhảy ra một cái ba mươi con số đây là ý gì chu hạo nhìn không hiểu đúng lúc này khương quân đám người cùng một chỗ bay đi cũng xâm nhập bảo hộ bình chướng bên trong lúc này có thể nhìn đến con số biến hóa biến thành hai mươi ba chu hạo linh quang l ó i lên lập tức minh bạch mấy cái chữ kết là có ý gì là có thể vào nhân số vừa rồi khương quân mang theo sáu người bay vào sau đó liền giảm bẫy chu hạo do dự mà có muốn hay không gom góp cái này náo nhiệt dù sao cung điện này thoạt nhìn thật không đơn giản bất quá hắn nhìn, nhìn chu nguyên bảo cùng mộ kim â n lập tức liền có lòng tin có cái này hai cái thần hộ mệnh tại không cần túng hắn lúc này mang theo chu nguyên bảo bọn nó bay vào sau m ộ t khắc con số hai mươi ba lại giảm một cái biến thành hai mươi hai nơi này động tinh rất lớn đoán chừng rất nhanh liền có cường giả tuân đi qua chỉ là danh lạch có hạn tới trước trước phải chỉ có thể nhìn bọn hắn ai tương đối nhanh chu hạo tiến vào cung điện sau cũng không có nhìn đến khương quân bọn hắn chỉ có trống g ô n g đại điện a triệu châu bảo vừa tiến đến liền bắt đầu đánh hắt xì chu hạo nhãn châu xoay động mỉm cười đem châu bảo ôm để cho nó cho bọn hắn chỉ đường loại này địa phương quá thần bí chu hạo lo lắng để cho châu bảo chạy loạn cho nên chỉ có thể ôm rất nhanh bọn hắn tại châu bảo nhắc nhở phía dưới tìm được một lọ đan dược huyền cấp hạ phẩm phá cực đan chính là hứa sơn giết thạch phá cấp đoạt viên kia chu hạo nhẹ nhàng lỏng loẹt liền tới tay không biết cái này có tính không c h ầ m trọng hứa sơn vì viên đan dược kia liền đại ca của hắn cũng dám được giết mà chu hạo nhưng là không cần tốn nhiều sức phải đến hơn nữa một lần chiếm đến năm khối a triệu châu bảo lại có phát hiện mới chu hạo tại châu bảo chỉ thị phía dưới tại một cái phòng hốc tối bên trong tìm được một quyển tên là ư tuyển thần công huyền cấp trung phẩm công pháp danh tự nghe giống như rất y ê u nhưng phẩm cấp s á c thực không lượt í c h bất quá có chút ít còn hơn không chu hạo theo đơn toàn bộ thu ân chu hạo ngẩng đầu t h o á nhìn g n phát hiện tại trên trần nhà khắc có một cái đằng xà đồ đằng cố ý đem đồ đằng khắc vào loại này địa phương nhất định có mở ám chu hạo nghĩ ngự không thời điểm phát hiện mình bay không được hắn nhìn nhìn chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân nhữ mày vì cái gì liền hắn không thể bay lao cha nơi này có cấm bay t r ậ t pháp ngươi bay không đứng dậy mộ kim ngân nhắc nhở cái kêu các ngươi vì cái gì có thể bay chu hả hỏi thực lực chúng ta mạnh a chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân trong miệng một lời đạo chu hạo khỏe miệng co lại tốt a hắn hỏi cái dư thừa vấn đề hắn chỉ vào trên trần nhà đồ đằng phân phó chu nguyên bảo nói đi xem chu nguyên bảo bay đi lên men theo đằng xà đường vân nhìn một lần cuối cùng tại đằng xà con mắt bộ vị ngừng lại có cái gì phát hiện chu hạo thấy chu nguyên bảo ngừng lại lúc này hỏi chu nguyên bảo quay đầu nói ra cái này đằng xà trong ánh mắt có hai giọt đằng xà huyết chu hảo khua tay nói cái kia liền rỡ xuống đến a hắn mặc dù không biết đằng xà nhưng đằng xà huyết hẳn là phẩm cấp tương đối cao bảo vật chu nguyên bảo đem đằng xà hai con mắt móc ra chương bốn mươi bảy thí nghiệm tính xây dựng thế lực chương bốn mươi bảy thí nghiệm tính xây dựng thế lực lao cha cho chu nguyên bảo đem hai khỏa trang bị đằng xà huyết hạt châu đưa cho chu hạo chu hạo tiếp nhận hai ngón tay nắm bắt trong đó một viên chu ử động đến trên k ô n nhìn một chút. Có thể nhìn đến cái này trong g độ một rắc chút. Có cái thể s ố t trong hạo t huyết dịch tại đung đưa. biết châu dịch đung Ngươi đưa. đằng xa a s Chu châu Hảo khỏa hạt châu thu h u vào, đem t ậ nhẹ miệng ỏ i Chu Chu h Nguyên Nguyên n Bảo. Bảo gật đầu biết rõ truyền thừa ký ức bên trong có ghi lại đằng xa cũng là thần thú bọn nó tổ tiên còn ra qua một tôn thần tôn bất quá so với chúng ta ngũ trào kim long nhất tộc vẫn có chút trên lệnh chu hạo nhìn xem nó cái kia đắc ý bộ dáng cười cười do hỏi cái này đằng xa huyết là cái gì phẩm cấp bảo vật không biết chu nguyên bảo lắc đầu cái này muốn xem đằng xa huyết bản thể là cái gì tu vi chu hạo khẽ b ấ t cảm có đạo lý hừ hừ châu bảo lơ lửng trên không trung điên cùng dãy rủa nó vừa rồi một mực tại đánh hát xì muốn đi tìm bảo vật chu hạo rơi vào đường cùng đành phải đem nó chế trụ còn giúp nó đốt cái mũi bất quá không có gì dùng châu bảo vẫn có thể gửi được bảo vật khí tức vẫn còn đang dãy rủa lấy muốn đi tầm bảo chu hạo đầu đầy hát tuyến m à nhìn châu bảo cái này tiểu trư tử kỹ năng dùng tốt là dùng tốt nhưng là không thể khẽ gửi đến bảo vật thật hưng phân thành như vậy à xem ra sau này muốn hảo hảo huấn luyện một chút hắn nhìn xuống vừa rồi giàn phòng gian phòng đã hoàn toàn bị phong kín hắn cũng liền mang theo châu bảo bọn nó tiếp tục đi tìm bảo hiện tại trong cung điện người còn không nhiều cho nên tại như vậy lớn trong cung điện nghĩ đụng phải người vẫn là khó khăn cái này không chu hạo đi một đoạn thời gian sau đó ách hắn liền gặp cá nhân hơn nữa còn là cái không quá quen thuộc người quen người làm sao cũng tại cái này chu hạo nhìn xem vương d u y ệ t bóng lưng mở miệng hỏi vương d u y ệ t vừa nghe thanh âm kinh h ỉ q u a n người lập tức không lưng cắp c ó n ó i tiền bối ngài cũng tại cái này à chu hạo cảm thấy tiền bối xưng hô thế này quả thực không muốn quá sung sướng đời này hắn đều không có bị kêu lên tiền bối qua cũng chỉ có vương d u y ệ t gọi như vậy hắn hắn giả vờ giả vịt gật gật đầu nhẹ giọng hỏi ta hỏi ngươi đâu ngươi làm sao tại cái này không thủ lấy cái kia đ ó a hoa vương d u y ệ t không h ả o ý tứ mà gãi gãi cái ót cười ngượng nói nơi này động tĩnh lớn như vậy nhìn xem liền không đơn giản hơn nữa ta lại rời đi không xa loại này cơ duyên ta đương nhiên không thể thả v ứ t bỏ chu hạo khẽ vứt cảm cẩn thận một chút nơi này chính là có rất nhiều cơ quan vương việt nghe vậy trong lòng ngưng tụ trận liền vội vàng không người nói lời cảm tạ tạ tiền bối nhắc nhở chu hỏi n g ư ơ i tiến đến đã bao lâu vừa mới tiến đến không bao lâu ta từ đại điện đi tới chỉ chốc lát sau liền đến nơi này vương việt nói ra chu hạo n h ư mày cái này không sai a bọn hắn đã đi rất xa không có lý do vừa mới tiến đến vương việt sẽ đụng phải bọn hắn a hắn trầm ngâm một lát nhìn xem vương việt lần nữa hỏi ngươi thật là mới từ đại điện tiến đến vương việt khẳng định gật gật đầu tân đại điện liền hai bên trái phải có đường ta liền tùy tiện t u y ể n bên phải chu hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu thầm nghĩ nhìn tới nơi này cùng loại kia mê cũng không sai bị lắm chỉ sợ vẫn là loại kia sẽ di động bọn hắn cũng là từ bên phải tiến vào nhưng vương việt nếu như nhanh như vậy liền gặp gỡ hắn vậy hiển nhiên là không bình thường hắn tâm lý đã có chỗ suy đoán liếc qua vương việt nghĩ nghĩ hỏi ngươi là muốn chính mình đi vẫn là đi theo ta vương việt mạnh mà ngầm đầu khuôn mặt kinh hỉ mà hỏi t h a m ta có thể sao chu hạo nhẹ gật đầu lại hỏi ngươi nghĩ một mực đi theo ta sao Cắt. vương việt sửng sốt lắp bắp mà hỏi t h a m t h ậ p có ý tứ gì chính là ngươi muốn làm thủ hạ ta sao chu hạo giải thích nói vương việt đầu góc đ ố i rối một chút chậm kịp phản ứng liên tục gật đầu nói làm đương nhiên ta vô cùng nguyện ý đi theo tiền bối vị này tiền bối thế nhưng là vị siêu cấp đại lao có cơ hội như vậy hắn nằm mơ đều có thể cởi tỉnh chu hạo mỉm cười gật đầu chúng ta vừa đi vừa nói chuyện dứt lời hắn liền ôm châu bảo hướng chỗ càng sâu đi đến vương việt vội vàng đi theo tâm tình của hắn thật lâu không thể bình phục trái tim bình b ì n h nhanh chóng nhảy lên chỉ là bình tỉnh táo lại nhưng là có chút khó hiểu lấy chu hạo thân phận làm sao sẽ tuyển hắn như vậy một cái tùy tùng đâu hắn mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi lên không tốt hỏi cũng không dám hỏi thỏa đáng hắn đang trầm tư thời điểm chu hạ nói ra ngươi biết vì cái gì đột nhiên muốn thu ngươi làm thủ hạ sao vương việt s ừ n g sốt một chút lắc đầu không biết hắn cũng tại nghi hoặc vấn đề này đâu chu hạo cười cười nhẹ nói nói ta nghĩ để cho ngươi giúp ta thí nghiệm tính mà xây dựng một cái thế lực a vương việt nhịn không được lên tiếng kinh hô vội vàng nói thế nhưng là ta ta ta chỉ là cái linh huyền a làm sao khả năng giúp ngài chu hạo đưa tay cắt ngang hắn mà nói lời nói giải thích nói chỉ là thí nghiệm tính cũng không cần rất cường đại chính là ngươi cần tốn chút tâm tư đang tìm kiếm nhân tài kiểm tra nhân phẩm đạo đức phía trên vương việt ngu ngơ gật, gật đầu chu hạo tiếp tục nói ngươi muốn đem nhân phẩm đặt ở vị thứ nhất nhân phẩm không tốt vô luận có nhiều mới trực tiếp đào thải nếu như rất tác liệt thuận tay tiễn đưa bọn hắn đi xuống cũng được liền làm vì dân trừ hại hiểu sao hắn hiện tại cũng bắt đầu chậm rãi thích hướng dị giới hiểu vương việt lại là nhẹ gật đầu dừng một chút hỏi cái kia ta nên làm như thế nào đâu chu hạo nhìn ngung ố c một dạng nhìn xem hắn nói ra ta nếu biết rõ cũng không cần ngươi thí nghiệm rồi hắn chính là nghĩ đến về sau nếu như muốn xây dựng thế lực cho nên mới nghĩ đến để cho vương việt đi trước một lần về sau hắn lại đi này lỗ lúc có thể ít đi điểm đi đ ư ờ nga quên cái này vương duyệt liền triệt để hiểu n g u y ê n lai là muốn hắn làm thí nghiệm chu hạo vô vô vương duyệt bà vai nói ra ta sẽ cho nhất định số lượng bảo vật ngươi hảo hảo lợi dụng nhìn cuối cùng có thể làm thành d ặ n gì vô luận thành công hay không ta hy vọng ngươi mỗi ngày viết một lần báo cáo đem gặp phải vấn đề giải quyết như thế nào hoặc là không có giải quyết tất cả đều viết tại trong báo cáo về sau ta muốn xem không hổ là làm thói quen lão bà người sai xử lên người đến chính là t h u ậ tay vương duyệt cẩn thận mà nghĩ nghĩ đem chu hạo lời nói nhớ lao sau mới trọng trọng gật đầu nói minh mạch ta có thể làm được Đi theo đại lao cơ hội chỉ có một lần hắn không muốn làm cho cơ hội lần này không công lãng phí mặc dù hắn không biết chu hạo tại sao phải tuyển hắn rõ ràng căn bản là không quen bọn hắn cũng bất quá là gặp qua một hai mặt mà thôi hơn nữa cũng không phải đặc biệt vui sướng gặp mặt bất quá những cái này cũng không có cái gọi là đại lao nghĩ muốn hại hắn căn bản không cần tính toán trực tiếp động một chút ngón tay hắn đoán chừng phải nằm xuống chu hạo hài lòng nhẹ gật đầu cười nói cái này cho ngươi tìm bảo vật cung điện này khắp nơi đều có bảo có châu bảo tại tầm bảo cái t i ê là nhẹ nhàng lòng l o sự tình mặc dù đều là chút huyền cấp bảo vật bất quá cũng đ vương việt sửng sốt một chút bảo vật nào có dễ dàng như vậy t ì ma chỉ là sau một khắc hắn liền sửng sốt chương 4 ố n bóng đen chương 4 ố n bóng đen hừ hừ châu bảo nhìn xem trên tường viên kia thường thường không có gì lạ thảo t hương phấn m à kêu lên âm linh thảo vương việt vừa nhìn thấy lập tức lên tiếng kinh hô chu hạo hơi hơi khiêu mi hỏi ngươi nhận thức vương việt lúc này mới ý thức được chính mình thất thố vội vàng giới thiệu nói do nói cái này gốc âm linh thảo xem ra cùng ta sơn trại cái kia gốc họa tâm hoa m ộ dạng đều là huyền cấp thượng phẩm linh d ư ỡ n nhưng dược dụng như n g là hoàn toàn bất đồng hỏa tâm hoa ẩn chứa mánh liệt hỏa hệ lực lượng có thể trình độ lớn nhất mà trợ giúp hỏa hệ tu luyện giả tu luyện mà âm linh hoa cũng không phải dùng để tu luyện nó là tình linh đan tài liệu chính liệu một trong luận chân quý trình độ so hỏa tâm hoa cao hơn chu hạo nhẹ gật đầu hỏi tình linh đan là lấy làm gì nga tình linh đan là chuyên môn dùng để trợ giúp tu luyện chi nhân giải quyết tâm a đúng là bởi vì có cái này tác dụng cho nên nó mới chân quý đương nhiên còn có một nguyên nhân khác cái t i ê chính là tình linh đan sát xuất thành công rất thấp vương duyệt cho chu hạo giải thích nói chu hạo nghe nhìn vương ề phía h n việt dừng một chút vừa định mở miệng chu hạo liền nói ra ta không cần loại này đổ vật cầm lấy đi phát triển thế lực à hắn đều có thanh tâm chú dĩ nhiên là không cần tỉnh linh đan vương việt do dự một chút trọng trọng gật đầu nói ta sẽ không để cho tiền bối thất vọng lập tức hắn liền đem âm linh thảo nhận món bảo vật này cầm nhưng là châu bảo vẫn còn tiếp tục nó từ tiến đến vẫn rất hưng phấn chỉ có thể nói nơi này huyền cấp bảo vật thật sự nhiều lắm chỉ đường chu hạ vũ nhẹ nhẹ một chút châu bảo đầu châu bảo lúc này chỉ cái phương hướng h ư h ư vương việt lúc này mới phát hiện nguyên lai cái này tiểu trư tử cư nhiên lợi hại như vậy cư nhiên có thể tìm kiếm được bảo vật c h ắ c không được lúc đó tiền bối sẽ tới hắn nơi đó nguyên lai là bởi vì nó hiện tại hắn hồi tưởng lại rốt cục phát hiện lúc đó đủ loại không được bình thường chu hạ mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì tiếp tục căn cứ châu bảo nhắc nhở đi tìm bảo vật vương việt phục hồi tinh thần lãi lúc chu hạ cũng đã đi xa hắn vội vàng đi theo chu u n điện này gian g p ò n n g là thật h i ề bọn hạo ắ n như vậy tại đường qua chính qua c là cái gian phòng, bước t quá đều qua một chỗ gãy lúc dưới chân đột nhiên xuất hiện cái chất pháp ngay sau đó một điểm. bản hỏa từ dưới chân hắn phân lên còn tốt hắn phản ứng kịp thời tranh qua tránh lẽ nếu không hắn cũng sẽ không bị đốt tới bởi vì mộ kim ngân tại hỏa vừa ngói đầu lên lúc liền đem hỏa ướt vốn nên là phun ra một đạo hỏa trụ hiện tại chỉ là t o á t ra một tiểu đoàn hỏa mà thôi chính là một đoá xem xét tính pháo hoa chu hạo lòng còn sợ hãi thầm nghĩ vẫn không thể chạy loạn cẩn thận một điểm tương đối tốt tại loại này địa phương vẫn là chú ý cẩn thận cho thỏa đáng vương duyệt kinh ngạc mà nhìn mộ kim ngân lúc trước chính là cái này chỉ gà con một quạt đem hắn hỏa cho dập t á t mộ kim ngân cảm giác được ánh mắt của hắn quay đầu nhìn hắn một cái vương d u ệ t r o n g lòng cả kinh vội vàng quay đầu ra đi không dám cùng nó đối mặt m ộ kim ngân cảm gi Lao cha, trong cha, có đồ vật. Chu vật. này Nguyên đồ ba ả tảng o đem đá một mở trên tường r lên lớn khối lôi 10C đến. Bên trong là một chút á cái i đẹp đẽ ộ hộp Một p nhỏ, nhìn qua liền biết bên trong nhỏ cẩn thận nhìn. Chu Hảo h qua ra, ra lấy biết cái tốt vật. rõ có c đồ đem xem mà mở ra xem nhìn. Ba, một chút, chỉ thấy trong hộp nằm là một mai nho nhỏ lục rác phi tiêu cái này đ ồ vật nhìn xem giống như không l ớ n tích chu hạo đem phi tiêu lấy ra cái này phi tiêu còn không có hắn hai ngón tay lớn vương việt nghĩ nghĩ liếc một cái chu hạo do dự mà mở miệng nói cái này giống như là hoàn cấp hạ phẩm bảo vật chu hạo cùng chu nguyên bảo các loại mấy cái đồng thời nhìn về phía hắn vương duyệt bị c h ầ m c h ầ m đến rất không được tự nhiên ngượng ngùng mà bổ sung ta ta cũng không quá xác định hắc hắc chu hạo hỏi người hiểu giám định bảo vật vương duyệt nhẹ gật đầu khiêm tốn nói học qua một điểm có thể nhìn cái đại khái chu hạo k h ẽ vứt cảm đem phi tiêu trang quay về trong hộp chửi b ậ y nói một cái phá phi tiêu g i ấ u phải như vậy kín còn đóng gói phải như vậy tốt thật là có đủ ác thú vị hắn giống như biết rõ xây dựng cái này cung điện người là như thế nào mẹ nó tuyệt đối là cái ác thú vị người đương nhiên nếu như là vương d u ệ nhìn lầm rồi cái kia liền khi hắn không có mắng qua lời này đi chúng ta tiếp tục chu hạo phất phất tay mang theo vương duyệt tiếp tục cấn châu bảo chỉ thị đi rất nhanh bọn hắn tìm đến mục tiêu là một thanh sắc bén đại đao chu hạo nhìn xem vương duyệt hỏi cái này đồ vật phẩm cấp có thể nhìn ra được sao vương duyệt nhẹ gật đầu nói ra huyền cấp trung phẩm vũ khí chu hạo âm thầm gật đầu xem ra là thật sự có chút đồ vật hắn có thể khẳng định là đao này tuyệt đối là huyền cấp dù sao châu bảo chính là chuyên môn tìm cái này phẩm cấp đúng lúc này một đạo hắc ảnh đột nhiên sẽ qua ai vương duyệt như có sở rác lúc này quát liền một cái tiểu mau tặc không đáng nhắc đến chu nguyên bảo chẳng thèm ngó tới nói nó sớm liền phát giác có người tới bất quá nhìn đến bọn hắn người đông thế mạnh cho nên liền tiến đến cũng không dám trực tiếp chạy chu hạ o khoát tay nói không cần còn hắn chúng ta tiếp tục tới nơi này cùng người khác đánh nhau nhất định là không có lời có cái này công phu còn không bằng nhiều tìm vài kiện bảo vật nói không chừng liền có thể tìm tới m ẫ kiện ngưu bức hò hét bảo vật tại bọn hắn tiếp tục căn cứ châu bảo chỉ thị tiếp tìm tới chính mình đồng bọn đại ca ta nhìn thấy hai người đều nhìn không g i tu vi đến tống thần tức cái bóng đen kia đối với một cái cơ bắp tráng hắn nói ra cơ bắp tráng hắn tống mặt trời ngẩng đầu nhìn hắn một mắt thầm nói linh huyền trở lên sao hắn dừng một chút hỏi tiếp bọn hắn có phát hiện ngươi sao tống thần vũ bộ ngực tràn đầy tự tin nói không có ta tiềm hành chi thuật có thể không phải hư danh nói chơi liền tính toán phát hiện ta lấy tốc độ của ta cũng có thể nhẹ nhõm rời khỏi kỳ thật hắn vừa rồi có cố ý tiết lộ khí tức cho nên vương duyệt mới có thể phát hiện hắn đây là một loại khiêu khích hành vi đồng thời cũng là một loại thăm dò thăm dò chư hạo cùng vương duyện cân lượng đáng tiếc chu hạo căn bản là không nghĩ liều hắn t nhắc nhở cẩn thận chạy được vạn n ă m thuyền không muốn mù quáng tự đại đi đại ca lời này ngươi đều nói bao nhiêu lần ta minh bạch tống thần nhất miệng trong lòng oán thầm nói cắt ta đây cũng không phải là mù quáng tự đại cái này gọi là tự tin tống mặt trời tất nhiên là không biết hắn đang suy nghĩ gì ngược lại nói ra không cần để ý bọn hắn tìm bảo vật quan trọng hơn cung điện này ra ngoài ý định lớn Tốt, đại ca tống thần cười nói sau đó hai huynh đệ lần nữa tách ra tìm bảo vật đi chương bốn mươi chín phúc khắc vô kỹ chương bốn mươi chín phúc khắc vô kỹ chu hạo tiến vào cung điện đã một ngày hiện tại trong cung điện người cũng dần dần nhiều hơn không biết có phải hay không là đã đủ ba mươi người nghĩ đến hẳn là đủ một ngày đi qua một tòa cung điện tại chỗ này tu luyện chi nhân nhất định sẽ chen chúc tới một ngày đầy đủ những cái k i a cường giả chạy đến bất quá người mặc dù nhiều lẫn nhau ở giữa cũng sẽ đụng với mấy lần nhưng là tất cả mọi người rất có a n ý vừa chạm mặt trên cơ bản xoay người rời đi tìm bảo vật quan trọng hơn đương nhiên cũng có người nghĩ muốn bà bảo chu hạo còn thấy tận mắt qua bọn hắn lúc đó vừa tới thời điểm hai cái tranh đấu chi nhân một cái trong đó liền bị cái khác giết chết cái kia giết người, người vừa nhìn thấy chu hạo bọn hắn lập tức liền cảnh giắt lên sợ chu hạo sẽ động thủ được hắn bất quá chu hạo cũng không có quyết định này liền liếc mắt nhìn thi thể trên đất chất liền dẫn vương duyệt tiếp tục tìm bảo vật đi chu hạo không biết đạo bọn hắn ở giữa xảy ra chuyện gì nhưng không cần nghĩ cũng biết nhất định là bởi vì bảo vật mà phát sinh tranh đấu mặc kệ ai đúng ai sai hắn cũng không muốn quản bởi vì loại này sự t ì n h còn có thể tiếp tục phát sinh là một kiện có thể hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt bảo vật xuất hiện thời điểm khi đó một hồi hôn chiến là không thể tránh được dù sao đến cái này không có chỗ nào mà không phải là vì tốt hơn bảo vật mà đến đương nhiên chu hạo ngoại trừ hắn bây giờ có được tốt đồ vật nhiều lắm k h ô người quan n tâm h vậy vật. điểm đổ n g ư kia tại chu hạo ly khai sau lập tức nhẹ nhàng thở ra hai đánh một lại cộng thêm hắn tiêu hao có chút lớn nếu là thật sự đánh đứng lên hắn thua không nghi ngờ sáu thời gian từng phút từng giây mà đi qua chu hạo trải qua hai ngày vơ vét cuối cùng đem tất cả huyền cấp bảo vật toàn bộ cho rõ ràng tại rõ ràng còn một khắc kia châu bảo lập tức liền điệu x ỉ u dù sao một mực ở vào hưng phấn trạng thái hiện tại một lòng xuống mọi mệnh cảm giác lập tức tập quấn toàn thân để cho nó biến thành bộ dạng này b ệ n gương ư n g bộ dáng chu hạo cho nó uy một dọn huyền dương tiên thảo dịch sau đó ô n nó để cho nó hảo hảo nghỉ ngơi một chút mà châu bảo tại chu hạo trong ngực rất nhanh liền ngủ mất chuyển đến hơi yếu mùi t i ế n g ấ y còn tốt còn tốt chu hạo nhìn xem châu bảo may mắn đạo hắn còn lo lắng châu bảo quá mệt mỏi sẽ ngáy ngủ nhưng hiện tại xem ra, vẫn là tốt tiền bối kế tiếp chúng ta đi cái nào vương việt mở miệng hỏi hai ngày này chỗ tìm được tất cả bảo vật cơ bản đều tại hắn cái này hắn hiện tại đi đến phố tùy thời đều muốn lo lắng người khác sẽ cướp bóc hắn trong lòng đã hưng phấn lại t h ấ t vọng. chu hạo nhìn nhìn phía trước ba chỗ rẽ tùy tiện chỉ cái phương hướng đi bên kia a vương việt thấy hắn đã đi vội vàng đi theo、vâng. một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ hai giờ phương hướng chuyển đến chu hạo bước chân một trận ngừng lại quay đầu nhìn về phía hai giờ phương hướng hắn thấy là lấp kín tường chỉ là sau một khắc và n h một tiếng tường đã phá vỡ một người bay ra đón lấy lại đem mặt khắc tường cho đánh vỡ đúng lúc này một đạo bảy t r ư ở n g trưởng kiếm mang hướng bị đánh bay người kia vạch tới bạo huyết đồng trung hộ thể chu hạo theo kiếm quan công kích phương hướng nhìn lại chỉ thấy một cái cực lớn hư hào trung đồng hiện hiện kiếm quan cùng trung đồng đụng nhau keng một tiếng du dương tiếng trung nhộn nhạo ra c h u y ể n khắp toàn bộ cung điện không chỉ là cung điện liền ngay cả bên ngoài đều chuyển đến sáu phía ngoài cung điện rất nhiều cường giả ngự không trôi lơ lửng ở không t r u n g có người nghe được tiếng t r u n g này lập tức liền đoán được cái này là nhà ai v õ kỹ kim phong chu ra bí kỹ đồng t r u n g hộ thể trung niên nam tử lý lạc hời hợt nói lý lạc bên cạnh tóc trắng lao đầu vạn thiên thành vuốt dâu bạc cười ha hả nói xem ra là gặp được đại phiền thoái đây chính là sẽ đại lượng hao tổn tinh huyết bí kỹ tùy tiện sẽ không vận dụng không có tự mình hiểu lấy liền sẽ như thế loại này cung điện há lại bọn hắn như vậy tiểu hải tử có thể đi không công lãng phí cơ hội lý lạc ai bảo chúng ta tới một đâu vạn thiên thành ngược lại là giống như không quan trọng một dạng h ừ lý lạc lại là h ừ lạnh một tiếng nhìn nước qua chung quanh nơi đây vô cùng vắng vẻ nếu không cũng không đến mức để cho bọn hắn loại này tiểu bối đi vào lãng phí cơ hội ha ha à vạn thiên thành vuốt dâu cười to nói ngươi hẳn là may mắn nơi này vắng vẻ nếu không chúng ta chính là tiểu bối cung điện hiện thế động tính chỉ phát sinh tại phương viên ngàn dặm nếu không hiện tại liền không chỉ bọn hắn những người này lý lạc nghe vậy trầm mặc vạn thiên thành những lời này nói không sai muốn thật ban về đến hắn một cái chim non giả vực cảnh chỉ có thể coi là, là cao thủ thôi sưng không bên trên cừng giả nhưng không hề nghi ngờ tại phương này tròn ngàn g i ả m sổ vực cảnh đã phong đ ỉ n h hắn cũng quả thật có ngạo tư cách sáu đồng trung hộ thể ngăn lại kế i quang hơn nữa chỉ là thoáng lắc lư một cái bởi vậy có thể thấy cái này bí ký cường hãn nếu như là ngươi phát hiện trước ta có thể cho ngươi nhưng là trộm chính là ngươi không đúng đôn hậu thanh âm chậm gì gì mà chuyển đến chu hạo vừa nghe nhẹ nhàng mà nhữ mày thanh âm này hắn nghe qua chính là cái nói chuyện lượn quanh miệng thương quân hắn vừa định đứng lên thương quân liền ở trước mặt hắn đi qua thương quân đột nhiên phát hiện chu hạo cũng tại cái này rõ ràng mà sửng sốt một chút bất quá hắn chỉ là liếc mắt nhìn chu hạo lời này hắn nói đến phi thường chân thành nhưng là chu hạo nghe lại cảm thấy có chút xấu hổ đại ca ta chỉ là cái linh thức lục d a i mà thôi đừng đem ta nâng quá cao ta ngay cả cùng giai đều đánh không lại hắn không chỉ là cùng giai khả năng thấp hắn hai giai hắn đều chưa hẳn có thể đánh thắng được dù sao hắn tu luyện thuế hóa chi lực một điểm lực công kích đều không có thuần túy dựa vào nhục thể phát ra chu hạo nghĩ đi nghĩ lại dừng một chút như thế nhắc nhở hắn nếu là nhục thể phát ra cái k i a đợi chút nữa lần hỏi một chút mộ dung có cái gì tốt luyện thể chi phát à. lúc này bên kia lần nữa chuyển đến thanh âm ha ha muốn giết ta vậy ngươi phải trước phá ta chung ô đồng lại nói a bị chung ô đồng che chở chu thiệu nguyên trào phúng khiêu khích nói chu hạo quay đầu nhìn lại nhiều hứng thú mà nhìn bọn hắn hắn cũng không rõ ràng chuyện đã trải qua liền ở bên cạnh xem kịch vui tốt khương quân nhẹ vòng chuốt kiếm kiếm minh thanh oong rung động nhẹ nói, nói. hương gia cùng chu gia cũng không ngăn đoán ta sẽ không giết người nhưng đ ồ vật ngươi cần giao ra đến ta nếu không đâu chu thiệu nguyên cười nói cái k i a cũng đừng trách ta không k h á c h khí hương quân mũi kiếm chấn động một cổ huyền bí mật khí tức tử kiếm bên trên đời ra sau một khắc một đạo quang mang lóe lên rồi biến mất trung đồng tại trong khoảnh khắc bị cắt thành hai nửa chu thiệu nguyên nhìn đến là trận mắt há hốc mồm miệng há thật to chu hạo cũng nhìn được một kiếm này nhữ mày khỏe miệng hơi hơi nhít lên thầm nghĩ vạn hóa thần thông như bức hãn tại hương quân xuất kiếm một sát na kia dùng vạn hóa thần thông đem hương một kiếm tia phục khắc xuống tại k hương quân kiếm ý đi ra một khắc kia là hắn biết k hương quân muốn ra đại chiêu mà hắn cho tới nay đều không tìm được thích hợp vạn hóa thần thông phục khắc võ kỹ tại k hương quân xuất kiếm một khắc kia là hắn biết chính mình cơ hội tới quyết đoán vận chuyển võ kỹ vạn hóa thần thông đem k hương quân một kiếm này cho phục khắc sổ g ư ớ i như vậy một nếm thử thật đúng là thành công chu hạo đưa ánh mắt đặt ở chu thiệu nguyên trên thân nếu có thể hắn kỳ thật còn nghĩ phục khắc chu thiệu nguyên đồng trung hộ thể đáng tiếc vạn hóa thần thông phục khắc cần nhìn đến ra chiêu toàn bộ quá trình hắn vừa rồi không thấy được chu t i ệ u nguyên ra chiêu toàn bộ quá trình chu thiệu nguyên đem d u n g động miệng a khép lại người n h ạ o nói khương gia từ trước tới nay nhất có thiên phú kiếm đạo thiên tài quả nhiên danh bất hư chuyển thật lợi hại khương quân bỏ qua hắn mà nói trường kiếm một ngón tay đem đổ vật lấy ra chu thiệu nguyên muốn v a y lau chính mình vết máu ở khoe miệng từ nạp d ư ớ i bên trong đem một cây hoa chi lấy ra vứt cho khương quân nga cái này vương việt nhìn đến lên tiếng kinh hô chu hảo hiếu kỳ hỏi cái này là cái gì hoa chi chỉ ít có ngàn năm tuyệt đối tại huyện cấp thượng phẩm trở lên vương v i ệ giải thích nói hắn tạm thời còn chỉ có thể giám định huyện cấp thượng phẩm bảo vật chu hạo liếc mắt nhìn trong ngực châu bảo nếu như châu bảo không có phản ứng cái k i a tức là nói không phải huy ê n cấp vậy cũng chỉ có thể là địa cấp trở lên như thế kiện không sai bảo vật khương quân vung tay lên thanh kiếm cùng hỏa chi cùng nhau thu nhập nạp d ư ớ i quay đầu nhìn về phía chu hạo chậm rãi mở miệng hỏi ngươi cũng muốn đoạt sao chu hạo giang tay ra ta trứng mắt hắn là thật sự trứng mắt khương quân mặt không biểu tình không biết hắn đang suy nghĩ gì chợt hắn liền quay người rời đi ly khai đến rất nhanh mà chu thiệu nguyên nhân là từ dưới đất đứng lên thân đến nhìn chằm chắm chú hạo đĩu n ô i nói thật sự là cuộc vọng địa cấp trung phẩm hỏa chi lại còn nói trứng chu hạo cười híp mắt nhìn xem hắn trên tay long kiếm trợ hiện sau đó hồi tưởng đến khương quân vừa rồi động tác thanh kiếm trôi hơi hơi thay đổi ông kiếm minh thanh n ầ m ầm rung động huyền diệu kiếm ý từ kiếm thân bay lên n g ư ơ i chu thiệu nguyên khiếp sợ nhìn xem chu hạo n g ư ơ i n g ư ơ i cũng là khương gia người hắn chỉ nhận biết cái này là khương gia kiếm ý lại không phát hiện kiếm ý này cùng khương quân kiếm ý có chín thành tương tự chu hạo không có trả lời vấn đề của hắn mà là nhàn nhạt mà hỏi t h ă m ngươi nghĩ lại lần lượt một kiếm sao chu thiệu nguyên ha to miệm nói không ra lời hắn đương nhiên không nghĩ lại chịu lên khủng bố như vậy một kiếm sau đó、bốn. hắn liền cũng không quay đầu lại mà chạy chu hạo chậm rãi thanh kiếm ý tàn mất chiêu này kỳ thật căn bản không có lực công kích bởi vì hắn vạn hóa thần thông chỉ tu luyện đến hình tự mà thôi căn bản là chỉ là bộ dáng hàng mà thôi lao cha ngươi như vậy có thể hay không không tốt ta bại lộ chính mình thủ đoạn chu nguyên bảo nói ra chu hạo cười nhẹ lắc đầu vạn hóa thần thông về sau đem sẽ trở thành ta chủ yếu thủ đoạn công kích sớm muộn cũng bị phát hiện chẳng bằng đại đại phương phương mà hiện ra đi ra về sau địch nhân của ta ở trước mặt ta sẽ có chỗ cố kỵ không dám tùy tiện xuất chiêu dù sao đều sợ võ kỹ của mình bị học trộn đi chu nguyên bảo nhẹ gật đầu nhưng là ngươi như vậy rất nhanh liền sẽ nổi danh đến lúc đó chỉ sợ sẽ có người ngấp nghẽ vũ kỹ của ngươi cái này không phải có các ngươi sao còn sợ những cái này ngấp nghẽ người sao chu hạo cười nói lúc trước hắn ý nghĩ là nghĩ điệu thấp một điểm nhưng là kỳ thật cũng không cần như thế bởi vì bọn hắn thực lực cũng không kém không phải nói bọn hắn thực lực đã tại đại lục này trần nhà căn bản không cần cân nhắc sẽ hay không bị người nhớ thương bên trên bọn hắn chỉ cần dựa theo ý nghĩ của mình đến tuân theo không phô trương không cao điệu nguyên tắc là được không cần tận lực điệu thấp đơn giản khái quắt thành một câu cái kia chính là làm chính mình liền tốt chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân vừa nghe chu hạo như vậy tin cậy bọn nó lúc này đắc ý nói nói đó là đương nhiên có chúng ta tại không đúng bất luận kẻ nào chu hạo buồn cười nhìn thấy bọn nó cười nói t ố t chúng ta cũng đi a sáu chật chật cái này đều để cho ngươi đuổi trở về cái kia chu gia tiểu tử cũng chả có gì đặc biệt buồng ta còn cho hắn chế tạo cơ hội đeo quỷ đỏ mặt nạ nam tử ngăn ở khương quân trước mặt cười ha h a nói khương quân cũng là bởi vì mặt nạ nam kiềm chế mới không có thể kịp thời hái được h o à chi mới bị chu thiệu nguyên cho trộm khương quân trường kiếm trong tay lần nữa xuất hiện ngữ khí lăng lệ ác liệt mà hỏi thăm ngươi là người nào ha ha mặt nạ nam cười cười hỏi người đoán thương quân đương nhiên không đoán không nói hai lời chân đạp ra một bước không khí phảng phất ngưng trệ bình thường Phúc. mặt nạ nam chẳng biết lúc nào bị chém một kiếm trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt tại hắn hai đoạn thân thể ngã xuống đất lúc không khí mới lại khôi phục lưu động ha ha ha kiếm trận ngươi nhanh đến số vực không hổ là kiếm thể lực lĩnh nộ thật mạnh bị chém thành hai đoạn mặt nạ nam đột nhiên mở miệng nói ra thương quân hơi hơi k h i u mi nếu như một kiếm rết không chết cái kia liền lại đến mấy kiếm chỉ là mặt nạ nam cũng không có cho hắn cơ hội này thân thể đột nhiên nổ bùng huyết dịch văng khắp nơi khương quân tiện tay một kiếm đem huyết toàn bộ rõ ràng hắn nhìn về phía trên mặt đất cái kia phát ra hồng quang t i ế p mời t r ậ t mặt nạ nam thanh â m lần nữa văng lên ta tại vô lượng cấm vực lặng chờ người đến ha ha ha cùng tiếu thanh â m vang vọng phụ cận khương quân tiện tay khe hấp đem t i ế p mời hấp tới tay bên trên liếc mắt nhìn nỉ non nói vô lượng cấm vực sáu vừa rồi ai đang cười chu hạo nghe tiếng cười kia im lặng đạo tiếng cười kia cũng quá c h ư n g u ồ n g một cái tiểu quỷ giả thần giả quỷ chu nguyên bảo đữ ngôi đạo mộ kim ngân cười nói ta cho hắn đưa điểm lễ vật cái gì lễ vật c h u hiếu hạo hỏi. kim kỳ Mộ n g â n t bên cạnh chạy bên cạnh bay đầu cầu xin tha thứ nói người buông tha ta a tiếp tục như vậy nữa cái mông ta thật sự một chín khó xử nhất chính là hắn bở mông quần áo bị đốt không có hắn hiện tại bay lên mát siêu siêu đằng sau hỏa vừa lên đến vừa nóng vụ vụ chân chính băng hỏa lượng trọng tiên hơn nữa hắn còn không dám hướng có người địa phương chạy nếu như bị nhìn đến liền quá lung túng mặt nạ nam giờ này khắp này may mắn nhất chính là mình đeo mặt nạ bằng không thì xấu hổ cảm giác bạo d ạ n về sau đều không mặt mũi thấy người hai giờ sau hỏa đoàn mới chậm rãi biến mất mặt nạ nam thở hồng hộc mà ngồi dưới đất chỉ là lần ngồi xuống này vợ mông lập tức liền một hồi nóng rất đau đau đến hắn lập tức nhảy dựng lên hắn bất đắc dĩ thở dài không giữ mà mắng mẹ nó đừng làm cho ta biết là ai làm bằng không thì ta muốn ngươi đẹ mắt ta đi đại ra ngươi ngàn dặm xa xôi chuyên môn tìm khương quân tiễn đưa tầm thiệp gặp được này xui xẹo sự t ì n h cũng thật sự là đủ đủ hắn chính là chuyên môn tìm đến khương quân cung điện là trùng hợp gặp được thuận tiện liền tiến vào mặt nạ nam vừa mắng mắng liệt liệt mà lẩm bẩm một bên cầm kiện quần áo mới đi ra mà ặ vào còn tốt hắn mang quần áo bằng không thì một mực xuyên khai mở đúng quần đó mới là thật lúng túng cái này chỉ sợ muốn hơn một tháng mới có thể khỏi mặt nạ nam nhu hòa mà vỗ vỗ chính mình b ằ n ông sâu kín thở dài chương năm mươi mốt h á cám xử lý chương năm mươi mốt h á cám xử lý băng tuyết thần vực rốt cuộc học xong kế tiếp liền đến ta đại triển thân thủ mộ dung nhìn trên bàn đủ loại có thể dùng ăn linh quả cảm thắn nói nàng chuẩn bị tự mình động thủ làm một bình nước trái cây cho chu hạo nếu như chu hạo đều tiễn đưa nàng một cái tống tử con âm cái kia nàng cũng phải đáp lại một chút cứ việc nàng phía trước đã cho qua chu hạo rất nhiều đồ vật nhưng những cái này đều là nàng cảm thấy chu hạo cần cho nên mới cho muốn nói thành ý cùng tâm ý thì không bằng chu hạo tống tử con âm cho nên nàng cố ý tìm ngự chủ học một tay điều chế nước trái cây tay nghề dù sao điền linh, linh ngày đó cho nàng đưa tới không ít hoa quả nàng cũng ăn không hết nhiều như vậy vừa vặn có thể dùng tới điều chế nước trái cây lời nói không nói nhiều mộ dung chọn lấy có m ộ ư ơ i tám loại l i n h quả mỗi loại hoa quả đều là màu sắc bất đồng căn cứ ngự trù giới thiệu những cái này hoa quả đều là hắn cố ý lựa đi ra có thể tùy tiện lộn xộn sẽ không xuất hiện vấn đề gì có chút hoa quả còn cần dùng đặc thù đao pháp đến cắt ví dụ như cái này móng tay lớn nhỏ vạn tăng quả nghĩ muốn đạt tới cực hạn hiệu quả cần đem nó trên thân cái kia tiểu như kim tiêm trái cây toàn bộ mổ ra đến bởi vì vạn tăng quả trái cây nhưng thật ra là cùng hạch hợp với tia một khi triển khai chính là một cái tự nhiên tụ linh trận ăn nó liền tương đương với ăn tụ linh trận sẽ kéo dài trợ giúp thân thể tự động hấp thu năng lượng quan trọng nhất là vạn tăng quả tia phi thường có tính bền dẻo sẽ không dễ dàng bị cắt đứt cho nên lẫn vào tại trong nước trái cây một điểm vấn đề đều không có mộ dung trên tay ngưng kết ra một thanh tiệu b ă n g đao theo tay vung lên ba khối vạn tăng quả tất cả đều bị xử lý tốt không cần một giây thời gian nàng đem vạn tăng quả chuẩn bị tốt c h ậ lại đi xử lý tiếp theo loại linh quả kim văn linh quả thật giống như là muốn theo kim văn t a mộ dung nhìn xem một viên bên ngoài giống như hoa văn rất nhiều lệnh ra bảy xoay tám kim văn lớn chừng quả đ ố n g kim văn linh quả kim văn linh quả nhất định phải theo kim văn cắt hơn nữa tất cả kim văn phải tại trong một dây toàn bộ cắt xong nếu không cả khối kim văn linh quả liền phế đi bất quá đây đối với mộ dung đến nói dễ dàng cùng vạn tan g quả một dạng cũng là có thể tiện tay liền có thể hoàn m ị xử lý xử lý kim văn linh quả sau đón lấy mộ dung lại đem vài loại giường như khó xử lý linh quả toàn bộ cho xử lý hết t h ạ đều chuẩn bị xong sau đó kế tiếp liền muốn tiến vào chính để điều chế nước trái cây mộ dung nhẹ nhàng một g i y t r ậ n h năm loại bất đồng linh quả bay lên ngay sau đó có thể nhìn đến linh quả nhanh chóng khô q u ắ t xuống đồng thời khô q u ắ t hoa quả bên cạnh xuất hiện một tiểu đoàn nước trái cây chỉ thấy mộ dung r ơ lên tay năm đoàn nước trái cây hợp tại cùng một chỗ hợp thành một loại nhan sắc tương đối vi d i ệ u đồ vật đoán trừng chu cáo nhìn đến cái này đoàn đồ vật tuyệt đối không dám uống vào trong bụng hắn sợ sẽ có độc mộ dung nhìn xem dung hợp sau nước trái cây cảm thấy không có gì tiếp tục dựa theo ngự trù dạy phương pháp lại đem năm sáu loại linh quả cho tan tiến vào trong nước trái cây lần nữa dung hợp sau nhan sắc không có bất kỳ biến hóa nào vẫn là loại kia phản phất vật thí nghiệm một dạng hát sắc v mộ dung tiếp tục hướng bên trong thêm đồ vật thẳng đến tất cả linh quả toàn bộ thêm xong lúc này lơ lửng trên không trung cái k i ê u đoàn vi rượu hát sắc vật chất tại mộ dung hài lòng gật đầu phía dưới thu vào một cái trong hồ lô cái này p h ả n phất hắc cám xử lý một dạng nước trái cây nhìn ra có hai thằng tà hưu đủ chu hạo uống một hồi vấn đề là chu hạo có dám hay không uống mà thôi mộ dung đem hồ lô đặt ở bên hai lắc khoe miệng nhịn không được hơi hơi dơ lên lần thứ nhất liền làm phải như vậy thành công cái này là nàng không nghĩ tới mặc dù nhan sắc cùng ngự chủ làm có chút không m ừ dạng bất quá đều là bởi vì nàng dùng không mừng dạng linh quả, cho nên nhan sắc mới không bởi vậy tại nàng trong mắt cái này nước trái cây không hề nghi ngờ là thành công mộ dung lật ra ra tay hồ lô liền bị nàng thu nhập nạp d ư ớ i hiện tại liền chờ thời gian đến truyền tống đi qua cùng chu hạo gặp mặt sáu trong cung điện chu hạo không có lý do mà bước chân dừng một chút gãi gãi đầu thầm nghĩ mộ dung hẳn là cũng mau tới a có muốn hay không chi khai mở vương duyệt đâu hắn đưa ánh mắt đưa lên tại vương duyệt trên thân vương duyệt bị nhìn thấy rất có điểm không được tự nhiên thấp phỏng mà hỏi thăm tiền bối ta ta làm sao chu hạo lắc đầu không có gì tiếp tục đi a hắn nghĩ, nghĩ. cảm c thấy ũ người không cần n t r á bởi vì chết í n là một vị thoạt nhìn có ba mươi vài đại thúc trước khi chết con mắt trận thật lớn phạm phất nhìn thấy gì khó có thể tin cảnh tượng tự như vương duyệt thức thời trên mặt đất tiến đến dò xét một chút người chết nguyên nhân cái chết ngầm đầu nhìn chú hạo nói ra chết không lâu trái tim bị đâm vào thùng trăm n g à n lỗ đây chính là trí mạng t h ư ơ n g bất quá bề ngoài ngoại trừ kiếm đâm nhập ngực tạo thành thương bên ngoài cũng không có bất luận cái gì vết thương ta đoán công kích là từ trái tim nội bộ bộc phát chu hạo nhẹ nhàng mà nhữ mày cái này huyền huyền thế giới chính là huyền huyền thế giới giết người thủ đoạn thật là tầng tầng lớp lớp a hắn trong lòng cảm thán một câu đối mộ kim ngân vẫy vây tay đem hắn đốt đi a mộ kim ngân nhẹ gật đầu phun ra một đoàn liệt diễm chỉ c h ố c lát sau liền đem cỗ thi thể kia đốt thành cho tiền bối vương việt đột nhiên chỉ vào vừa rồi bên cạnh thi thể chân tường hô nơi này có một khối đ ộ xuất đến vạch xanh tại loại này tường gạch có quy luật trên tường xuất hiện một khối cùng người khác bất đồng gạch xanh hơn nữa còn tại không dễ bị phát hiện chất tường khẳng định không đơn giản chu hạo đi qua đánh giá một mắt chấm ngâm một lát nói ra đoán chừng là cái gì cơ quan các loại đồ vật lập tức hắn đối chu nguyên bảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái chu nguyên bảo ý hội đi qua đè xuống giang giắc ẩm ẩm mặt này tường đột nhiên mở ra hiện ra ở bọn hắn trước mặt là một cái h u ám hướng phía dưới dài bậc thang đến nỗi nhiều dài chu hạo không biết bởi vì một mắt xem tiếp đi đều là tối như mực chu nguyên bảo dẫn đầu đi vào đi vào một khắc kia hù hù hù bậc thang ven đường ngọn đèn dầu đột nhiên từng cái phát sáng lên chu hạo hiếp mắt thấy nhìn bên trong vẫn như c ũ vẫn là nhìn không tới đầu sau đó liền đi theo chu nguyên bảo đi vào một đường hướng phía dưới tại bọn hắn đi sau không bao lâu cái này tường đá lại tự động đóng bên trên chu hạo cùng tại chu nguyên bảo phía sau đi nửa giờ t ả hữu một đường đến cùng phía dưới là một cái tương đối rộng rãi không gian nhìn xem giống như là cái gì đều không có mật thất cái này mật thất cho chu hạo một loại cảm giác quen thuộc lão cảm thấy tại cái nào gặp qua tương tự kiến trúc phong cách mật thất lời nói hắn giống như chỉ có tại bốn đúng lúc này một đạo hồng quang thắng hiện c ắ t đ ứ t suy năm g g h hắn, h ĩ của n uy mươi hai như vậy phế ngươi cũng muốn chứ năm mươi hai như vậy phế ngươi cũng muốn này đến chu hạo cười h i ế p mắt phất phất tay mộ dung nhìn hắn một cái hỏi ngươi tại sao lại trở về đến địa phương này chu hạo dừng một chút chật khoe miệng co giật mà thầm nghĩ ta dựa vào nơi này quả nhiên là đỗ thiên hồng lao nhân kiêm mộ điện hắn vừa mới tiến cái này mà thất liền cảm thấy loại này kiến trúc phong cách quen thuộc trải qua mộ dung như vậy vừa xác nhận hắn liền xác định cung điện này mẹ nó chính là đỗ thiên hồng mộ đ i ệ hắn đem trong lòng chửi bậy đẻ xuống cười nói nơi này không phải cái k i a mặt h ấ t ta đương nhiên biết rõ mộ dung liếc hắn một cái chậm nhẹ nhàng khiêu mi nói ra cái này mộ địa còn rất náo như ta chu hạo cười giải thích nói giống như là bị một đám người cho đào lên cho nên hiện tại nơi này hẳn là có ba không đối chết nhiều cái ta cũng không biết bây giờ là bao nhiêu người mộ dung nhẹ g i ọ n g cười nói hai mươi mốt người cứ nhiên còn có một cái bị đặc thù vật chất đặc o xá bất quá sát tính quá nặng vẫn là chết tương đối tốt nàng vừa dứt lời tại cung điện bên trong một cái mắt đỏ nam tử kết thành khối băng thân thể đứt gãy dài rắt trên mặt đất tại mắt đỏ nam tử phía trước là sắc mặt kinh khủng chu thiệu nguyên tại nam tử chết sau hắn mới c h ậ m rãi từ kinh khủng bên trong chỉ hoan qua tới chu thiệu nguyên từng ngụm từng ngụm m à thở hân hẹn b ụ n g lấy chính mình trái tim vị trí thất kinh không thôi l i ê n tại vừa rồi hắn phảng phất thấy được một bộ địa ngục t r ắ n g cảnh cảm giác trái tim huyết dịch tùy thời sẽ tuân ra đến bình thường còn tốt trước mắt cái này nam đột nhiên chết nếu không hắn chỉ sợ đã chết đến cùng là ai giết hắn chu thiệu nguyên nhìn xem đầy đất khối băng n ỉ non một câu chật liền nhanh chóng đi quản nhiêu như vậy làm gì có thể còn sống cũng không tệ rồi sáu huyết sát ma trưởng thượng tổ bế quan chỗ huyết sát lao tổ mãnh liệt mở ra hai con n g ư ờ i trong mắt có ánh sáng âm u hiện lên kinh ngạc mà nghĩ nó nói tề nam quốc huyết sát tử cư n h i n chết hắn không có chút nào phát hiện tại bất chi bất giác ở giữa hắn thân thể kỳ thật một mực tại hạ nhiệt độ giờ này k h ắ c này hắn kỳ thật đã bị chết q u ó n g chết phải không hề hay biết cùng lúc đó giải rác tại đại lục các nơi huyết sát tử cũng trong cùng một lúc d i ệ h vong huyết sát lao tổ tu luyện huyết sát công có thể thông qua như tản bù công anh một dạng tản huyết sát tử cũng bám vào trên thân người khác tiến tới hấp thụ người khác công lực tại đạt tới trình độ nhất định sau liền có thể để cho huyết sát tử đặc xá người khác liền tương đương với luyện p â n thân một dạng bất quá huyết s á t lao tổ vì bảo hiểm lý do đều tìm xa xôi địa khu loại này địa phương nhân tu vì không cao không phát hiện được huyết s á t tử lần này là bởi vì cung điện xuất hiện huyết s á t lao tổ thông qua huyết s á t tử có chỗ cảm ứng vì tìm kiếm c á p đoạt bảo vật mới lựa chọn đoạt xá nhưng là hắn không nghĩ tới cái này một đoạt xá đem chính mình cho đoạt xá không có huyết s á t ma tông đến bây giờ còn không biết nhà mình lao tổ đã chết tại bỏ mạng sáu ngươi làm cái gì chu hạo mặc dù không thấy được mộ dung ra tay nhưng hắn có thể cảm giác được vừa rồi khẳng định xảy ra chuyện gì mộ dung cười, cười nói ra giết cái tu luyện tả công m ạ thôi chu hạo nhẹ gật đầu cũng không có hỏi nhiều quay đầu liếc mắt một cái vương duyệt kỳ q u á i h ỏ i ngươi quỳ l à m gì vương duyệt cúi đầu sợ hay nói ta ta ta không tự chủ được tại mộ dung mới ra đến một khắc kia hắn tự nhiên m à nhưng liền quỳ xuống thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút chu hạo khỏe miệng một kéo cái này có chút quá túng a hắn là bị khí thế của ta trộn nhiếp thích c ứ n g liền tốt mộ dung giải thích nói khí thế chu hạo sửng sốt một chút vì cái gì hắn cảm giác không thấy mộ dung nhìn một mắt hướng biểu lộ lập tức liền biết do hắn đang suy nghĩ gì vừa cười vừa nói ngươi đương nhiên cảm giác không thấy đây chỉ là một loại sống lâu thượng vị khí thế c h ấ n nhiếp mà thôi chủ yếu tác dụng tại tâm linh c h ấ n nhiếp làm một người tâm đầy đủ cường đại không sợ hoặc là hồn nhiên ngây thơ hay hoặc là ở vào một loại cực hạn cảm xúc thời điểm loại này cái gọi là thượng vị giả khí thế kỳ thật không tạo nên bất cứ tác dụng gì loại này tác dụng kỳ thật cũng chỉ là bởi vì người mà khác thôi cái kia chính là nói ta tâm đã đầy đủ cường đại không sợ lại n g ạ i chu hạo cao hưng nói không phải mộ dung lập tức liền cho hắn r ộ i cho b ồ n nước lạnh che miệng khẽ cười nói ngươi chỉ là bởi vì đối mặt là ta bởi vì tại lần thứ nhất mà ngươi đối với ta chỉ có kinh ngạc cùng phất nộ thế cho nên căn bản cũng không có tâm tình cảm thụ cái gì thượng vị giả khí thế về sau chúng ta lại phát sinh đủ loại sự t ì n h có thể nói ngươi đã thói quen ta chu hạo liếc mắt nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt lúc mộ dung bá vương ngạnh t h ư ợ n cùng hắn vẫn có chút nghiến răng nghiến lợi bất quá bây giờ phẫn nộ ngược lại là không đến mức chỉ là có chút thú oán mà thôi lao cha lão mụ các ngươi để cho hắn đứng lên trước ca một mực bị gối các ngươi trước mặt không cảm thấy có chút kỳ quái sao mộ kim ngân thấy hai người trò chuyện phải quên người chung quanh n h ì n không được nhắc nhở câu chu hạo lúc này mới kịp phản ứng vội và nói vương duyệt đứng lên a vương duyệt buông xuống đầu lâu phía dưới làm ộ t chương khóc t ă n g mặt hắn cũng muốn đứng lên chỉ là hắn chân mềm à. mộ dung đưa tay khêu nhẹ vương duyệt liền chính mình đứng lên nàng quay đầu nhìn chu hạo hỏi cái này là ai à? khúc k h ụ c chu hạo giả vờ giả vịt mà tiếng ho khan long trọng giới thiệu nói đây là ta hai ngày trước thu thủ hạ ở như vậy phế ngươi cũng muốn mộ dung mặt không biểu lộ mà hỏi thăm chu hạo nghe vậy kém chút nữa ngã nào h trên đất khá lắm trực tiếp đem vương duyệt định nghĩa thành phế vật hắn còn nghĩ đến khoe khoang một chút chính mình cái thứ nhất thủ hạ đâu Tốt, hiện tại bị vừa nói như vậy cảm giác bày ra đến liền có điểm mất mặt vương duyệt liền càng là bị thương hắn từ nhỏ đến lớn liền không có bị người kêu lên phế vật khâu khục chu hạo lần nữa ho khan hai tiếng giảm bớt một chút chính mình lúng túng ngược lại nói cái kia tống tử q u a n âm phỉ thúy chính là ta từ hẳn cái kia mua mộ dung hơi xứng sở nhìn nhìn chính mình trên cổ tay tống tử q u a n âm trận nghiêm túc đánh giá vương duyệt một mắt nhẹ nhàng u ố t c à m nói ân nhìn xem giống như cũng không p h ế thiên phú coi như không tệ tại trang tất cả mọi người bao quát chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân trên đầu tất cả đều chạy xuống ba cây hạt tuyến cái này khen cũng quá rõ ràng điểm mộ dung cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào tiện tay vứt cho vương duyệt một cây t r ư ờ n g thương vương duyệt vô ý thức mà tiếp được mộ dung giới thiệu nói lượt hỏa thương danh tự không thế nào dạng nhưng cũng là địa cấp thượng phẩm vũ khí đủ người dùng đến bán thần tại một chút cấp thấp vị diện địa cấp đã là đ ị h cấp cũng đầy đủ bọn hắn sử dụng đến bán thần c h i cảnh bất quá thiên khung đại lục có chút đặc thù bởi vì có cơ duyên chủng cho nên liền tính toán thiên cấp bảo vật cũng là có khả năng xuất hiện vương duyệt sửng sốt thương này cầm lấy cảm giác như nằm mơ một dạng chu hạo thấy hắn ngu ngơ mà đứng lập tức đạp hắm một ước khiển trách còn không nói cảm tạ mộ dung gặp mặt do dự nói thế nhưng là để cho ngươi nhận lấy ngươi liền nhận lấy nhưng mà cái gì chu hạo đĩu m ô i đạo vương duyệt ngay vậy lập tức hướng mộ dung thi lễ một cái cảm kích nói cảm tạ mộ dung k h o á t tay áo nàng căn bản không quan tâm một kiện địa khí nàng quay đầu nhìn một mắt chu hạo nói một câu chúng ta đi a ân chu hạo sửng sốt một chút còn chưa kịp phản ứng liền bị mộ dung mang đi lưu lại còn đang khiếp sợ bên trong vương duyệt cùng sớm đã tập mãi thành thói quen chu nguyên bảo cùng mộ kim ân đương nhiên còn có vụ vụ ngủ say bên trong châu bảo cũng bị giữ lại chương năm mươi ba g a cố một chút chương năm mươi ba ra cố một chút cái kia ông thật chặt lược hỏa thương vương duyệt phục hồi tinh thần lại nhìn xem chu nguyên bảo muốn nói cái gì nhưng nhất thời cũng không biết nên s ư n g hô như thế nào chu nguyên bảo mới tốt chu nguyên bảo liếc hắn một cái p h ả n phất xem thấu tâm tư của hắn ngừng lên đầu nói ra bảo ta l ã o đại liền tốt t ố t lão đại vương d u y ệ t lập tức sảng khoái hô hắn phải xử lý sự việc công bằng cho nên lập tức quay đầu dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem mộ kim ngân mộ kim ngân hai cánh giao nhau ba khí nói bảo ta đại tỷ đại tức đại, đại vương việt cười ha hả mà hả hô xưng hô vấn đề giải quyết hắn do dự mà hỏi lão đại t sau, sau đó một người ba thú tại cái này trong mật thất nhất thời không biết muốn làm gì chỉ có thể nhàm chán mà đợi sáu chúng ta lại trở về nơi này chu hạo nhìn xem thân ở mật thất cảm khái nói nhớ ngày đó bọn hắn lần thứ nhất phát sinh quan hệ chính là tại chỗ này mộ dung nhàn nhạt mà hỏi thăm ngươi đang cảm thán cái gì lưu lót điểm chu hạo nghe nàng thúc giục câm thanh khoe miệng ngăn không được run r u dày bất đắc dĩ thở dài ngươi có thể đừng như vậy gấp sao dục tốc bất đạt cái này là chuyện rất trọng yếu xong việc ngươi lại cảm thán mộ dung nghiêm túc nói ra chu hạo sâu kín thở dài mộ dung đối sinh hải từ chuyện này coi quá nặng hắn nhìn một mắt trống trải mất tất nói ra các ngươi một chút nói hắn tại mộ dung ánh mắt nghi hoặc phía giới đem nạp giới bên trong trường t i ế đỏ thấm giường chuyển đi ra mộ dung sửng sốt một chút hỏi ngươi liền cái này đều mang đến chu hạo đắc ý xoa xoa cái mũi cười nói đi ra ngoài bên ngoài không thể bị khuất chính mình đến à. chúng ta động đứng lên mộ dung nhìn xem hắn đã bắt đầu cởi áo nuôi dây lưng bất quá nàng cũng không gấp gáp bởi vì nàng cởi quần áo là rất nhanh nàng nhìn xem đỏ thấp giường hỏi lần này có thể hay không lại làm sụp chu hạo cởi áo động tác dừng một chút đây đúng là cái vấn đề hắn quay đầu nhìn về phía mộ dung vừa định cùng nàng nói đợi chút nữa cẩn thận một chút liền nhìn đến nàng tại giường hai mặt c â lót một khối lớn từ băng dính sát lấy vắng giường giải quyết mộ dung vùi tay nhìn xem dưới mặt giường một cả khối băng, hài lòng nhẹ gật đầu. chu hạo sẽ sẽ m nhẹ gật đầu lúc này hắn đã là quán thể trạng thái mộ dung đánh giá hắn một mắt chặn quần áo trên người bắt đầu hóa thành quan điểm biến mất phóng ra đùi ngọc cùng chu hạo ôm nhau hai người song song ngã xuống giường rất nhanh truyền ra một chút làm cho người ý nghĩ kỷ quái thanh nhâm vốn yên tĩnh âm lãnh mật thất p h ả n g phất lập tức liền thay đổi biến đến ấm áp chỉnh thể bầu không khí biến thành màu hồng phấn như mộng như ảo bốn sáu thời gian tại từng phút từng giây mà trôi qua chu hạo hai người cuối cùng kết thúc mộ dung vượng vào lần nữa hiện hiện đẩy trần như nhậu chu hạo đứng lên chu hạo cầm lên bên cạnh quần áo ngoan ngoan đứng lên hắn biết rõ mộ dung muốn làm gì nàng muốn chỉnh lý trên giường dấu vết trước đó lần thứ nhất bọn hắn kết thúc sau cũng là nàng xử lý chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung tay lên vốn nếp vốn giường bị lập tức liền ngăn nắp sau đó thuận tiện đem dưới mặt giường khối băng cũng cho hóa thấy không có gì vấn đề mới hài lòng nhẹ gật đầu lần này phương pháp là rất đúng chu hạo ma sát quần áo một chút để cho quần áo thuận một thuận mặc dù bộ quần áo này vốn là sẽ không sinh ra nếp vốn mộ dung trên tay đột nhiên xuất hiện một cái hồ lô đưa tới chu hạo trước mặt chu hạo sửng sốt một chút nghi hoặc hỏi cái này là cái gì nước trái cây ta cố ý cho ngươi điều bên trong năng lượng đã bị từ một hồ lô cho hấp lên chín thành yên tâm b ù à. sẽ không b ạ o t h ể mộ dung cười m ỉ m đạo chu hạo k h ỏ miệng co lại cái này là tại chào phúng lúc trước hắn ăn hạt dưa lúc sợ hai bảo thể sao hắn im lặng mà tiếp nhận hồ lô hỏi cái này là t ử m ụ c hồ lô nhìn xem không phải màu tím a t ử m ụ c cũng không phải chỉ màu tím là chỉ nó là dựa vào hấp thu sáng sớm t ử khí sinh trường thành thục t ử m ụ c có được dự trữ năng lượng năng lực mộ dung giải thích nói nàng nói đến trận này một chút nói tiếp ngươi cái này hồ lô nước trái cây chín thành năng lượng bị chứa đựng tại cái này t ử m ụ c hồ lô bên trong ngươi có thể tùy thân mang theo gặp được nguy hiểm lúc nó sẽ tự động kích động hậu thuẫn chu hạo nâng quá đầu cẩn thận nhìn nhìn sau đó hỏi cái kia ta có thể hay không tự trú kích động không được mộ dung lắc đầu lấy ngươi bây giờ thực lực còn không cách nào k h ô n g chế tử một hồ lô kích động không được nga chu hạo minh bạch gật gật đầu mặc dù không dùng được nhưng có kiện bảo mệnh trang vẫn là không sai hắn quyết định về sau liền đem cái này hồ lô treo tại bên hông có thể làm trang trí lại có thể bảo mệnh nhất cử lưỡng tiện đến nôi đối với có thu hay không tử một hồ lô vấn đề này hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới hắn bây giờ là chỉ cần mộ dung t i ệ n đưa hắn đều chiếu đơn nhận dù sao mộ dung là phú bà một cái mộ dung thấy hắn này liền đem tử một hồ lô treo bên hông làm bộ như không có việc gì nói ra một câu ngươi uống một chút bên trong nước trái cây thử, thử. rất dễ uống chu hạo nhìn nhìn từ một hồ l ô gật đầu cười t ố t tan nếm đếm hắn rút ra hồ l ô nhét ngửi một chút con mắt lúc này sáng lên cái này quả hương phi thường nồng đậm chỉ dựa vào ngửi là hắn có thể nghe thấy được vài loại bất đồng quả hương này liền để cho hắn càng thêm mong đợi chu hạo cầm lấy từ một hồ l ô ngựa đầu tới một ngụm làm nước trái cây tiến vào khoang miệng một khắc kia hắn phảng phất tiến vào quả chi vương quốc các loại hoàn toàn bất đồng quả vị đánh thẳng vào hắn vị giác nhưng lại không có một tia một chút nào xung đột ngược lại hỗ trợ lẫn nhau vì nước trái cây tăng thêm nhiều loại cấp độ cảm giác có thể nói dung hợp phải vô cùng hoàn mỹ. Tại trái lướt hết trong mắt toàn thân thơ lùa, hết hạo loại nước nháy lòng không run lên. được cây chú có rửa Quá lùa, qua hầu hầu kìm mà đem đó, sau ạ c cảm giác, cảm giác cả người lập tức h thông rất nhiều. một rất lần lập người s đó đi vào dạ dày bên trong ngay sau đó một cổ thanh lương chi ý chạy tại tất cả xương cốt tứ chi bên trong đầu não lập tức thanh tỉnh rất nhiều trong thoáng chốc cảm giác ngoài t r ă m dặm một cây châm rơi xuống đất thanh â m đều có thể nghe được rất nhanh hắn cũng cảm giác được linh k h í tại liên tục không ngừng địa d ũ n g nhập hắn thể nội cũng chậm g i i chuyển hóa thành thuế hóa chi lực thế nhưng là hắn rõ ràng cũng không có vận chuyển công pháp hoa sướng chu hạo kìm lòng không được mà buồn miệng nói ra thử mộ dung vừa nghe lúc này che miệng cười ra tiếng chương năm mươi b ố đều động chương năm mươi b ố đều động chu hạo ý thức được chính mình thất thố nhanh chóng thu liễm biểu lộ k h â c khục ho khan hai tiếng nhìn xem mộ dung u ố t càng nói dễ uống mộ dung vừa nghe lời này nụ cười càng xán lạ dù sao cũng là chính mình lần thứ nhất chế tắc nước trái cây nàng c ư ờ i nói ngươi chậm dại uống a cũng không muốn duy nhất một lần uống đến quá nhiều năng lượng luyện hóa không được cũng sẽ rất khó chịu chu hạo nhẹ gật đầu minh bạch mộ dung liếc mắt một cái đỏ thấm dưởng chỉ vào nói ra đem nó cất ký a ân chu hạo đem tử một hồ lô treo tại chính mình bên hông theo tay vung lên liền đem đỏ thấm giường thu vào nạp giới mộ dung xong xuôi chính sự nhàn rỗi tùy ý hỏi ngươi làm sao đột nhiên thu thủ h ạ ta nghĩ để cho hắn trước giúp ta dựng lên một cái thí nghiệm tính thế lực giúp ta trước tìm một chút lộ chu hạo cười nói mộ dung trầm tư một lát hỏi lấy thực lực của hắn cùng ngươi về sau xây dựng thế lực thực lực có thể hoàn toàn không thể đánh đồng cái này có tham khảo giá trị sao chu hạo tự tin mà khẽ cười nói ta muốn không phải thực lực ta muốn là tâm lý vô luận nhiều mạnh người chỉ cần nắm giữ tâm lý của hắn chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc liền có thể chiêu mộ qua tới mà nắm giữ tâm lý là cái năn đề bởi vì ngươi cần đi giải người khác nhưng muốn từ phương diện nào vào tay giải đâu lại muốn dùng thủ đoạn gì đi tiếp xúc đâu lại muốn như thế nào mới có thể làm cho người không ghét đâu các loại mọi việc như thế vấn đề loại này loại vấn đề mới là ta nghĩ m u ố n muốn cho công chu hạo nói đến trận này một chút hắn vốn muốn nói công ty tới chợ sửa lời nói nghĩ muốn cho thế lực đào móc người mới n h ư n g cái này đều là cần biết rõ bằng không thì chỉ bằng vào ta đứng ở nơi đó những người kia mới liền chính mình chen chúc tới sao mộ dung ngay vậy nhẹ gật đầu lạnh nhạt đến một câu ta chính là đứng ở nơi đó bọn hắn chính mình muốn gia nhập á c h chu hạo xấu hổ nói ra người cái t i y ế là thế lực lớn người khác đương nhiên chủ động gia nhập ta cái này vừa cất bước tiểu công tiểu thế lực không được tự mình đi đào người a ta biết rõ nhưng là ta tại không có sáng tạo băng tuyết thần vực phía trước liền có một đống người muốn đi theo ta khi đó ta mới mười bảy tuổi mộ dung vờ xẹo lẹt lên tiếng đạo chu hạo im lặng tốt ta nhân ra có vương bá chi khí so bất quá không phải hắn loại này phạm phu tục tử có thể so mộ dung nhìn xem hắn biểu lộn cười mà hỏi thăm bị đả kích đến nàng chính là muốn nhìn chu hạo bộ này biểu lộ mới nói ra câu này vợ xẹo lẹt lên tiếng chu hạo cho nàng một cái liếp mắt n i ữ m m ô i n ó i cái này có cái gì tốt đà kích đồng nhân bất đồng mệnh những lời này hắn sớm tại l a m tinh liền có khắc sâu nhận thức nội tâm sớm đã là đánh không chết tiểu cường điểm này ngôn ngữ chi uy có thể nào dung chuyển được nội tâm của hắn mộ dung âm thầm nhẹ gật đầu nếu như bị loại này không liên quan đau khổ lời nói đà kích đến cái kia nàng liền thật sự muốn coi thường chu hạo bất quá chu hạo như nàng sở liệu là cái khả tạo chi tài nàng trong lòng như vậy nghĩ đến chợp vô v u chu hạo bà vai cười giải thích nói thật những người kia cũng không phải tự nguyện bọn hắn là bị ta đánh tới phục nói nàng dương lên chính mình nằm đấm rất có một f a n quắc quốc anh hùng chi tư chu hạo khỏe miệng giật giật âm thầm chửi bậy nói cái này cũng rất khoa trường tốt sao nhà ai mười bảy tuổi có thể đánh phục một nhóm người a hắn nghĩ nghĩ hiếu kỳ hỏi cái k i a bọn hắn cuối cùng như thế nào tâm phục khẩu phục sao mộ dung trong mắt hiện lên một tia hoài niệm c h i sắc tràn đầy tự tin mà cười nói chỉ cần đi theo ta vô luận phía trước có phục hay không cuối cùng đều nhất định sẽ bị ta thuyết phục bởi vì ta là băng tuyết thần vực nữ đế chu hạo manh liệt đồng tử co dù lại một k h ắ c này hắn phảng phất thấy được mộ dung chân chính vương bá chi khí chịu d u n g động bất quá loại này cảm giác chỉ là nhoáng một cái thần mà thôi hắn lại vừa nhấc con mắt nhìn về phía mộ dung mộ dung đã khôi phục trạng thái bình thường k h í p mắt nhìn xem chú hạo ngọc thủ ở trước mặt hắn cơ cơ ngươi phát cái gì sững sờ a nga chu hạo hồi thần nói bị ngươi vương bá chi khí c h â n đề ế n vương bá chi khí đồ vật gì đế khí sao mộ dung nhữ mày hỏi chu hạo nghĩ nghĩ giải thích nói chính là đế hoàng mới có đồ vật mộ dung khẽ vất cảm cái tia chính là đế khí thật sự có đồ vật này a chu hạo kinh ngạc hỏi hắn còn tưởng rằng chỉ là sống lâu thượng vị chỗ sinh ra khí chất mà thôi mộ dung nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu đương nhiên từng cái đế vương đều có được đế khí đế khí liên quan lấy đế quốc khí vận long mạch các loại rất nhiều phương diện đồ vật loại này đồ vật rất phức tạp không phải ngươi bây giờ có thể tiếp xúc nàng không muốn cùng chu hạo nói quá nhiều loại này cao t ầ n g thứ đồ vật đối chu hạo không có lợi chu hạo mặc dù cũng thật tò mò bất quá cũng không có hỏi nhiều loại này đồ vật nên biết thời điểm tự nhiên liền biết rõ hắn vẫn mở hồ lô nhét húa một ngụm lại là toàn thân run lên có bị xương đến hắn nhét tốt hồ lô nhét ngược lại hỏi, đúng. ngươi có cái gì luyện thể phương pháp tốt sao ta thuế hóa chi lực không có lực công kích vạn hóa thần thông cũng chỉ là đến hình tự giai đoạn mà thôi tạm thời chỉ có thể dựa vào nhục thân sức mạnh mộ dung đánh giá hắn một mắt ánh mắt kỳ quái mà hỏi thăm ngươi không phải là muốn thừa nhận càng m á n h liệt c h ú n g kỳ ta chu hạo sửng sốt một chút không phải rất rõ ràng nàng nói là có ý gì nhưng là hắn nhìn đến mộ dung cái k i a kỳ quái biểu l ộ lúc l i n h quan g l ó e lên giống như minh bạch mộ dung lời nói là có ý gì cái này mẹ nó cứ nhiên liên tưởng đến phương diện kia đi hắn đầu đầy hắt tuyến đột nhiên ra tay cho mộ dung trên đầu đến cái bạo táo ngươi có thể hay không đừng lao ý nghĩ kỳ quái? sau đó một tá s o n g hắn liền sửng sốt ý nghĩ đầu tiên chính là hắn cư nhiên đánh tới mộ dung ngay sau đó cái thứ hai ý nghĩ chính là hắn muốn s o n g mộ dung đồng thời cũng sửng sốt nàng sững sờ là vì nàng không rõ chính mình rõ ràng có thể né tránh lại vì cái gì không có trốn cái này để cho nàng có chút làm không rõ ràng chu hạ mới từ ngây người bên trong trở về sau một khắc liền nhìn đến mộ dung n h ư mày thầm nghĩ lần này thật sự s o n g hắn m ồ hôi lạnh đều c h ả y ra hai người l i ê n lặng một hồi mộ dung đột nhiên mở miệng nói ra ta chính là trêu chọc một chút cần phải động thù sao chu hạo vừa nghe lời này triệt để một ép lời này làm sao cảm giác có chút t ú hoán ý tứ tại bên trong thế nào cảm giác có chút quỷ dị đâu nhưng hắn còn nói không đi ra nơi nào quỷ dị theo lý thuyết mộ dung hẳn là sẽ không nói ra hiện tại những lời này a tại loại này tình huống phía dưới bình thường chỉ có ba loại khả năng cái k i a chính là độc thủ vẫn là độc thủ cuối cùng còn mẹ nó là độc thủ chu hạo lắc đầu hắn hiện tại đầu góc có chút mậu quyền kỳ thật hắn xuất thủ một khắc kia hắn liền hối hận dù sao mộ dung là nữ đế rất khó nói sẽ làm ra chuyện gì đến nhưng hiện tại giống như chuyện gì đều không có phát sinh hai cái đầu góc nhất thời có chút đường ngắn hai người trầm mặc một hồi chương năm mươi lăm minh tâm k ỳ tính chương năm mươi lăm minh tâm k ỳ tính chu hạo trầm mặc một hồi xin lỗi nói thật có lỗi mộ dung thật sâu nhìn hắn một cái chậm nhẹ nhàng mà tại trên đầu của hắn gõ một cái đ ễ u môi hỏi n g ư ờ i đang sợ cái gì sợ ta giết ngươi vẫn là sợ ta đánh ngươi ân chu hạo đột nhiên cả kinh lúc này hắn mới phát hiện chính mình cư nhiên đang sợ mộ dung dừng lại một chút kêu một tiếng chu hạo chu hạo vô ý thức ngẩng lên đầu nhìn về phía mộ dung đây là hắn lần đầu tiên nghe được mộ dung như vậy nghiêm túc kêu tên của hắn chỉ thấy mộ dung nhìn thẳng ánh mắt của hắn sau đó t r ầ m rãi mở miệng nói ra ta biết rõ bởi vì thực lực cùng địa vị ngươi trong tiềm thức tại kính sợ lấy ta nhưng chúng ta bây giờ quan hệ kính sợ loại này đồ vật cũng không cần nó không nên tồn tại ngươi nếu là không thể đem chính mình bày ở cùng ta ngang nhau vị trí ta nghĩ ta rất khó yêu bên trên ngươi ngươi minh bạch ta ý tứ sao ẩm ẩm vừa nghe lời này chu hạo như gặp phải xét đánh bình thường đầu góc o n g n n g r u n động hắn tại lúc này mới ý thức tới chính mình ở sâu trong nội tâm cứ nhiên trôn sâu lấy một viên đối mộ dung kính sợ hạt giống nếu như mộ dung không nói lời này hắn đều không có phát giác được mặc dù hắn cùng mộ dung ở c h u n g ngoại trừ vừa bắt đầu mặt khác thời điểm đều tương đối hòa bình tùy ý nhưng kỳ thật tại lần thứ nhất nhìn thấy mộ dung thời điểm tại lần thứ nhất biết rõ mộ dung là nữ đế thời điểm hắn k í n h sợ hạt giống kỳ thật đã lặng yên trôn sâu tại tâm nếu không phải hôm nay mộ dung trần hắn hoàn toàn không có phát giác được mộ dung thấy hắn lâm vào trầm tư cũng không quay dày hắn phất tay tạo ra một thanh băng ghế dựa ngồi xuống l ặ n g lặng mà chờ hắn nghĩ rõ ràng cái này là chu hạo tâm lý vấn đề nàng chỉ có thể phụ trợ chân chính giải quyết còn phải dựa vào chu hạo chính mình mộ dung nghiêng chân nh không thể phủ nhận chu hạo là người thông minh nhưng niên h kỷ quá nhỏ tâm tính nhìn như thành t h ụ kỳ thật cũng không nhưng hơn nữa vừa tiếp xúc chu hạo lúc chu hạo rõ ràng chưa có tiếp xúc qua tu luyện giới lần thứ nhất tiếp xúc chính là nhìn đến nàng loại này cao t ầ n g thứ tu luyện giả lúc đó nàng còn đối chu hạo dùng sức mạnh chu hạo trong lòng có bóng mở kỳ thật rất bình thường hôm nay nàng vừa vặn chú ý tới cho nên liền điểm đi ra dù sao bọn hắn bây giờ quan hệ cũng không phải thượng hạ cấp quan hệ mà là vợ chồng quan hệ mặc dù có mấy phần giả thành phần nhưng là có vài phần thật sự thành phần đến cùng là thật nhiều hay là giả nhiều bọn hắn cũng không rõ ràng nhưng mộ dung rất rõ ràng vợ chồng là bình đẳng quan hệ nếu như chu hạ ở sâu trong nội tâm một mực có ưu cục lời nói kỳ thật cũng bất lợi cho bọn hắn về sau quan hệ ai mộ dung tay phải khuỵu tay chống đỡ tại ghế dựa trên tay bàn tay hư nắm thành quyển chống đỡ chính mình đôi má cảm thán lấy thầm nói nói cái yêu đương thật khó những ngày này nàng không làm gì liền cùng tống thiên lăng học bổ túc nói yêu thương t r ư ơ n g trình học cái này vợ chồng chi đạo kỳ thật cũng là nàng từ tống thiên lăng nơi đó học được có thể nói nàng vì để cho chính mình nói cái yêu đương có thể nói là nhọc lòng bất quá đây cũng là nàng cam tâm tình nguyện nàng hiện tại có hai kiện nghĩ muốn làm sự tình đệ nhất kiện không hề nghi ngờ chính là mang thai nam hải nữ hải đều đi chỉ cần có thể mang thai liền được chuyện thứ hai chính là trước khi chết nói trận yêu đường tốt lại tiếc gối hiện tại cái này hai chuyện đều cần chu hạo ân lúc này một mực vẫn không nhúc nhích chu hạo đột nhiên phát ra một tiếng kêu trên mộ dung lúc này ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy chu hạo con mắt hiện lên một tia sáng ngời chi sắc thấu triệt rất nhiều mộ dung thấy thế khoe miệng hơi hơi d ơ lên vỗ tay nói chúc mừng ngươi hoàn thành một lần minh tâm kiến tính cảm t ạ chu hạo sáng ngời hai con ngươi nhìn xem mộ dung chân thành nói lời cảm t ạ mộ dung khoát tay hảo người này liền k h á c h khí chu hạo c ư ờ i mở cười cười hắn phát hiện ý niệm hiểu rõ sau đó toàn thân đều nhẹ nhõm rất nhiều đây là một loại tinh thần cấp độ bên trên nhẹ nhõm vấn đề của hắn kỳ thật rất đơn giản liền giải quyết chỉ cần hắn chuyển biến một chút tư tưởng thông qua hồi ước hắn cùng mộ dung những ngày c h u n g đ ụ g này đem mộ dung cùng hắn ở chung lúc ấn tượng cùng hắn chôn sâu tại ở sâu trong nội tâm cái kia đối mộ dung ấn tượng đầu tiên cho thay thế liền có thể đương nhiên nói được đơn giản chu hạo tại cái này thay thế quá trình kỳ thật cũng không dễ dàng dù sao cái kia là ấn tượng đầu tiên bất quá thành công cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi bởi vì đó cũng không phải cái gì vấn đề lớn. lần này chu hạo thu hoạch lớn nhất nhưng thật ra là hỏi một lần chính minh tâm cái này đối với hắn về sau tu luyện là phi thường có trợ giúp hắn nhìn xem mộ dung cười cười đột nhiên mở ra hai tay ôm lấy nàng đầu tựa ở bên thai nàng nhỏ giọng nói ra ta không sợ ngươi có phải hay không về sau liền có thể gõ đầu của ngươi và n h mộ dung nơi núi lòng chính mình nằm đấm nhìn xem ôm đầu chu hạo cười h í p mắt hỏi ngươi mới vừa nói cái gì lặp lại lần nữa ta nghe một chút chu hạo khỏe miệng co lại cười ngượng nói mở cái trò đùa mở cái trò đùa không sợ là không sợ nhưng nên đúng thời điểm hay là mới đúng phúc thử mộ dung nhìn xem hắn bộ dáng nhìn không được cười ra tiếng khoát tay nói chúng ta bây giờ cái này ở chung trạng thái liền rất tốt nàng nói là ở chung bầu không khí chu hạo nhẹ gật đầu cười mà không nói mộ dung thấy chu hạo đã đem vấn đề giải quyết đem chủ đề kéo trở về hỏi ngươi luyện thể muốn dùng nội luyện vẫn là ngoại luyện chu hạo nghe vậy cũng nghiêm chỉnh lại hỏi cái gì là nội luyện cùng ngoại luyện nội luyện chính là phục d ụ n g thiên tài địa bảo lấy đạt tới luyện thể tác dụng thiên tài địa bảo bao quát đan dược loại bảo vật nhưng nội luyện đến hậu kỳ sẽ rất khó để thăng bởi vì thân thể đã thích hướng tác dụng của dư v ậ t nếu như muốn tăng lên liền muốn tìm càng thêm cao cấp bảo vật liền tính toán phục d ụ n g đẳng cấp cao hơn bảo vật bởi vì thân thể chống đỡ dự tính dược hiệu khả năng không thể hoàn toàn phát huy nhưng là nội luyện có chỗ tốt chính là thành hình nhanh cho nên bình thường truy cầu học cấp tốc hoặc là đối tương lai không có lòng tin tu luyện giả mới có thể lựa chọn nội luyện mộ dung cho chu hạo giải thích nói chu hạo chen vào nói hỏi nếu như chút ít phục vụ thiên tài địa bào đâu có thể hay không có vấn đề mộ dung nghĩ, nghĩ nói ra vấn đề là không có cái này cùng tu luyện là một dạng nhưng vạn sự giảm cứu một cái độ ngươi cần nắm chặt cái này độ cũng khắc chế chính mình không thể để cho thân thể đối thiên tài địa b ả o sinh ra ỉ lại mà cái này độ bởi vì người mà khác cần chính mình nắm chắc bất quá chút ít khẳng định là không có vấn đề cho nên có người sẽ lựa chọn nội luyện phụ trợ chủ tu ngoại luyện bất quá như vậy cũng sẽ thừa nhận càng nhiều thương khổ chu hạo nhẹ gật đầu hỏi cái t i ê n ngoại luyện đâu mộ dung ngay vậy cười quỷ dị cười nói do nói ngoại luyện chính là dùng bên ngoài lực lượng kích thích thân thể lấy đạt tới luyện thể dùng ví dụ như dùng ta hàn khí giúp ngươi t h i thể nói trên tay nàng ngưng tụ một đoàn xương trắng một dạng đồ vật chương á i này đoàn năm mươi sáu cựu tử nhất sinh chương năm mươi sáu cựu tử nhất sinh lựa chọn chu hạo trầm ngâm một lát do dự mà vấn đạo sẽ rất thống khổ sao Sẽ. sẽ Mộ một một mà Mộ muốn dung dung luyện luyện Chu đầu, đều xuống đến rất khẳng định, đi luyện thể một đạo khẳng định thống nên đỉnh phong người, không có chỗ nào mà không phải là có được lớn nghị lực người. Chu nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, cười nói, đến đều đến, không thể túng càng cười cười, nói, ngươi tiên kiên không cũng gật trả rất thể rất thể từ thể thể vốt trước thể thử thử, muốn là kiên trì không đi xuống cũng có thể vứt phải lời là lực lại là cười cười cười, đi đi đạo đạo đạp được khổ, cho chỗ hạo vào có có có có có à. b chu hạo nói đùa thức nói không liên quan mặt mũi thích hợp chính mình mới là trọng yếu nhất mộ dung nhẹ giọng nói ra chu hạo cười nhẹ lắc đầu chậm kiên định một chút ánh mắt nhìn lấy mộ dung nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu chậm rãi nổ ra hai chữ ta luyện mộ dung lúc này lại là cầm trên tay xương trắng tàn đi lần sau a thời gian của ta không sai bịt lắm chu hạo hơi sững sờ lúc này mới nhớ tới mộ dung nhanh đến thời gian trở về vội và nói trước tiến đưa ta trở về hắn cũng không muốn bị lưu tại cái này trong m ặ thất mộ dung buồn cười mà nhìn hắn yên tâm sẽ không đem ngươi ném ở cái này chu hạo liếc mắt trong lòng chửi b ậ y nói phía trước ngươi liền đem ta ở tại chỗ này qua mộ dung không biết chu hạo trong lòng chửi bệnh cơ cơ tay háo hai người liền xuất hiện tại chu nguyên bảo bọn nó trước mặt vương duyệt phản ứng nhanh chóng lập tức không mình hành lễ hô tiền bối mộ dung không nói gì chỉ là nhìn lấy chu hạo khua tay nói cái kia ta đi trước ba ngày sau thấy dứt lời nàng liền biến mất chu hạo cũng phất phất tay thấy phía trước đã không có nhân ảnh liền thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về phía vương duyệt bọn hắn cái này mật thất các ngươi nghiên cứu ra cái gì đến sau vương duyệt sửng sốt một chút cười ngược nói còn không có bọn hắn căn bản cũng không có nghiên cứu qua thậm chí đều không có đi đi lại lại qua chỉ là tại chỗ này ngẩn người mà thôi chu hạo không nói gì đánh giá một chút mật thất t r u n g quanh cái này mật thất cùng lúc trước hắn chờ cái kia mật thất nhưng thật ra là không sai bị lắm nếu như hai cái mật thất cấu tạo là một dạng lời nói như vậy cái này mật thất phía dưới hẳn là còn có cái mật thất mới đối các loại thời gian đến cái này mật thất sàn nhà liền có thể mở ra sau đó hắn liền có thể đi xuống phía trước hắn chính là như vậy rớt xuống đỗ thiên hồng mộ thất bên trong chu hạo nghĩ, nghĩ liếp mắt một cái chu nguyên bảo chỉ, chỉ sàn nhà v ẫ đạo nguyên bảo phía dưới này còn có mật thất sao chu nguyên bảo dừng một chút chợt dụng thần nhận thức dò xét một chút đón lấy gật đầu nói phía dưới có cái cùng nơi này không sai biệt lắm mất thất chỉ là trung gian nhiều mai ngọc giản mà thôi ngọc giản không phải là công pháp a chu hạo nỉ non một câu nếu như là công pháp hắn hứng thú cũng không phải là rất lớn dù sao hắn hiện tại cũng tu luyện không được mặt khác công pháp bất quá hắn hay là muốn đi xuống xe một chút hắn cho chu nguyên bảo một cái ánh mắt chu nguyên bảo hội ý sau một khắc bọn hắn tất cả mọi người liền xuất hiện ở phía dưới mất thất vương việt lại một lần sợ ngây người trận mắt há hốc một mà nhìn lấy chu nguyên bảo miệm không ngừng r u n động thần thần thần Thần chu ả n Chỉ có thần cảnh mới có xúc lực được thần thể không h tiếp t gian lượng, mới làm sơ bộ nguyên bảo c liếc hắn h thuần là gì. một cái những môi nói ngạc nhiên chu hạo không có lý bọn hắn trực tiếp đi đến trung gian trước đ à i cao trên đ à i cao chính là một mai kim sắc ngọc giản chu hạo nhìn đến ngọc giản bên cạnh còn khắc có mấy hàng chữ nay chính là ta hữu chi truyền thừa mong muốn truyền thừa tất yếu gánh chịu phóng hiểm người thừa kế có chín thành khả năng sẽ chết nhìn qua thận trọng chín thành chu hạo mặt toát mồ hôi nói vừa lên đến liền cựu tử nhất sinh ai mẹ nó tiếp nhận a hắn vừa nhìn thấy cái này mấy hàng chữ liền không mớn đừng nói hắn không thể tu luyện liền tính toán có thể tu luyện hắn cũng không đến mức vì một bản danh tự cũng không biết t r u y ề n thừa đi mạo hiểm mặc dù có khả năng là đỗ tiên h hồng tại cố lộng huyền hư nghĩ hù dọa người thừa kế mượn này đến khảo nghiệm người thừa kế nhưng chu hạo là sẽ không mạo hiểm như vậy lại nói đỗ tiên hồng lao nhân này cũng thật là tuyệt rõ ràng có nhiều như vậy đồ vật tốt liền lưu lại như vậy vài kiện cho ta bất ố t quá hắn hiện tại cũng không phải rất quan tâm những vật này dù sao phía sau hắn thế nhưng là đứng mộ dung cái này phú bà kỳ thật đồ thiên hồng cũng là có dụng tâm lương khổ hắn là hy vọng chu hạo có thể tự lực đánh sinh lại có chính là hắn thật không có thần kinh năm đó toàn bộ dùng hết lao cha ngươi phải cái này truyền thừa sao chu nguyên bảo bay đến cái này ngọc giản phía trên vấn đạo chu hạ khoát tay nói ta muốn tới cũng không có dùng để cho nó tại chỗ này phủ đầy bụi a ta cảm giác cái này ngọc giản bên trong truyền thừa rất lợi hại mộ kim ngân như có điều suy nghĩ nói nó cứ nhiên từ ngọc giản phía trên cảm thấy uy hiếp cái này tại thiên khung đại lục là một kiện làm cho người chấn kinh sự tình bởi vì nó đã đứng ở thiên khung đại lục định phong có thể cho nó mang đến cảm giác nguy cơ vậy cũng chỉ có vượt qua thiên khung đại lục hạn chế đồ vật chu hạ nghe vậy hơi xứng sở vấn đạo các ngươi cái này là nghĩ tới ta cầm sao ta lại không thể tu luyện lấy ra có ích lợi gì chu nguyên bảo nhẹ gật đầu cũng là l ã o cha không thể tu luyện hơn nữa có lao mụ tại loại này chuyển t h ừ a n ế u là muốn lời nói cùng nàng nói một tiếng nói không chừng liền có vương việt ở bên cạnh nhìn lấy hắn kỳ thật rất nghĩ muốn cái này chuyển t h ừ a n h ư n g là cái k i ê u cựu từ nhất sinh cảnh cáo thực để cho hắn tâm lý c h u ộ n dạ cho nên hắn cũng không có mở miệng đòi hỏi một là sợ chết hai là hắn cũng không có tư cách hướng chu hạo đòi hỏi lúc này chu hạo đột nhiên đưa ánh mắt qua hướng hắn vấn đạo người muốn sao nếu như vương việt nói muốn hắn sẽ không khuyên vương việt hắn tôn trọng mỗi người lựa chọn cơ duyên đang ở trước mắt có thể hay không nắm chắc h o ặ chú nguyên bảo hai móng ôm ngực nhìn lấy vương việt nhữ mày nhìn nhìn chú hạo thầm nghĩ lao cha có phải hay không đối với hắn quá tốt bất quá vương việt liền tại chỗ này nó cũng không nói cái gì qua một hồi sau vương việt rốt cục làm ra quyết định lắc đầu nói cảm tạ tiền bối ta không muốn không phải là không đối hắn muốn, muốn. Là chương năm mươi bảy lăng vũ chương năm mươi bảy lăng vũ tại chu nguyên bảo mang theo phía dưới chu hạo bọn hắn một lần nữa trở về đến phía trên mặt thất nhìn một mắt cửa vào cái kia nghiêng lớn lên cầu thang chật cất bước đi tới cầu thang chúng ta đi ra ngoài a mặc dù chu nguyên bảo có thể mang bọn hắn trực tiếp tuấn h di đi ra ngoài nhưng như vậy liền thiếu một chút thám hiểm hương vị như không tất yếu chu hạo vẫn là hy vọng tận lực có chút tham dự cảm giác không phải khắp nơi đều để cho chu nguyên bảo hoặc là mộ kim ngân hỗ trợ cái k i a hắn thật sự thành cái hài tử chu nguyên bảo cùng mộ kim ngân là hắn bảo đảm không phải hắn bảo mẫu nên có kinh lịch vẫn là đến chính mình đến lần này xem như t ô i công bận rộn một hồi chu hạo bên cạnh đạp vào cầu thang bên cạnh cảm t h ắ n nói mặc dù bọn hắn phát hiện cái t h u ậ t nhìn tương đối ngưu bức truyền thừa nhưng kết quả là là một điểm thu hoạch đều không có vất quá vẫn là tốt chu hạo mặc dù có chút tiết lối nhưng hắn đối với bảo vật ý muốn cũng không mánh liệt có thể cầm thì cầm không thể cầm liền bông tha chỉ đơn giản như vậy chính đáng bọn hắn đi một nửa cầu thang lúc châu bảo tại chu hạo trong ngực vây quanh h ừ h ừ hai tiếng chợ sâu kín mà mở t o m ắ t chu hạo bước chân không ngừng túi đầu nhìn một mắt châu bảo cười nói ngươi đã tỉnh h ử h ử châu bảo nhẹ gật đầu lấy bảy da đáp lại chu、Hảo、hơi hơi mỉm cười không nói gì rất nhanh bọn hắn liền đến cầu thang phân cối tại phần cuối góc tường phía dưới tìm được một cái n ô lên địa phương ấn b a o đi tường liền mở ra chu hạo mang theo vương duyệt bọn hắn một lần nữa trở về đến nguyên lai địa phương tại bọn hắn đi ra thời điểm chu hạo như có sở d ắ c nhìn bên trái một mắt tại phần cuối góc rẽ có một cái người tại len l é n cất giấu vương duyệt thấy thế theo chu hạo ánh mắt nhìn đi cũng phát hiện một chút đầu mối vừa định quát lớn lên tiếng chu hạo lại là giơ lên tay tính toán hắn nếu như thấy được cũng coi như hắn hữu duyên liền nhìn hắn có thể hay không thành công vương duyệt lúc này đem đến bên miệng lời nói cho nén trở về mộ kim ngân cũng là đồng ý gật gật đầu liền huyền thể đều không tới có thể còn sống đi đến hiện tại quả thật có một điểm khí vận ra thân dạng này người tương lai chưa hẳn không có một phen thành cựu chu hạo nghe vậy nhẹ nhàng k i ê u mi cười cười ta cải biến chú ý hắn vốn tính toán liền như vậy đi bất quá nghe mộ kim ngân lời nói hắn cảm thấy người này có lẽ có thể trở thành hắn tương lai xây dựng thế lực mục tiêu nhân tuyển cái kia hắn tự nhiên muốn tại này mặt người phía trước lộ một chút mặt về sau mời chào cũng sẽ dễ dàng rất nhiều vương duyệt đám người nghi ngờ nhìn lấy hắn chỉ thấy chu hạo đối với cái kia phương hướng vây vây tay đi ra a nhưng là bên kia cũng không có phản ứng vương d u ệ nhũ nhũ mày tiền bối để cho ta đi hắn lời còn chưa nói hết một cái bị đốt đi một nửa mặt nam tử nơm nớp lo sợ mà lộ đầu ra là ngươi vương việt lên tiếng kinh hô hắn nhìn đến nam tử mới phát hiện hắn cư nhiên nhận thức người này chu hạo nhữ n g mày vấn đạo ngươi nhận thức vương việt nhẹ gật đầu chỉ một chút nam tử nói ra ta nhớ không lầm hắn hẳn là gọi l a n g vũ là thanh cương trấn thương nhân mỗi lần đều là hắn đến hồ sát sơn trại giao qua đường phí lại cộng thêm trên mặt hắn bỏng cho nên có chút ấn tượng thanh cương trấn chính là chu hạo vốn định đi đại trấn tử chu hạo khe vớt cằm quay đầu nhìn sợ hai ruột r ẻ lại lại không dám không được lam lăng vũ vừa qua đến vốn là đối với vương việt thi lễ một cái gặp qua trại chủ đại nhân hắn cũng là bởi vì nhìn đến vương việt cho nên mới không có chạy đương nhiên hắn liền tính toán chạy cũng là chạy không thoát vương việt vô ý thức mà ngắm chu hạo một mắt vội vàng k h o á t tay ngượng ngùng nói đừng đối với ta hành lễ tiền bối tại cái này đi không quan hệ chu hạo cắt ngang vương việt lời nói lăng vũ tại nghe vương việt lời nói sau lúc này lại đối với chu hạo thi lễ một cái gặp qua tiền bối chu hạo giơ lên tay do xét lấy hắn vấn đạo mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra có thể nói một chút sao lăng vũ mặt trợt nhìn thật là có điểm d ọ người nửa bên mặt đều bị đốt đi hơn nữa c h á y sạch quá tinh tế để cho người không rét mà run cái này ta biết rõ vương việt nói ra hắn từng nghe thủ hạ nói qua lăng vũ sự tích đương nhiên hắn không phải bắt quái chỉ là trong lúc vô tình nghe được mà thôi để cho hắn nói muốn là không muốn nói cũng không có vấn đề ta người này rất ít bắt buộc người khác chu hạo đè ép áp t a y ý bảo vương duyệt đừng nói lăng vũ vốn có chút do dự nhưng vương việt nếu như biết rõ hắn sự tỉnh cái tên độ không bằng dứt khoát chính mình nói ra vì vậy hắn liền mở miệng nói ta cái này thường là bị người ấn vào trong đống lửa đốt lời này vừa nói ra chu hạo con mắt hơi hơi t r o to t hắn kỳ thật coi đoán được là nhân vì dù sao lăng vũ bỏng quá mức tinh tế nếu như là ngoài ý muốn cái kia sát xuất rất tiểu hắn chính là bởi vậy mới nghĩ muốn hiểu rõ lăng vũ bỏng lai lịch nhưng không nghĩ tới lại là bị người đặt tại trong đống lửa đốt cái này quá mức tàn nhẫn lăng vũ không biết chu hạo trong lòng suy nghĩ tiếp tục nói ta từ nhỏ không cha không mẹ là bị một cái tên ăn mày nuôi lớn vốn ta hai mươi năm sinh hoạt đều qua đến rất bình tĩnh cũng có một phần thợ rèn học đồ công tác thời gian coi như không có trở ngại nhưng là có một ngày ta nhìn thấy thanh cưng trấn ác bá cưỡng chiếm dân nữ n lăng vũ nói đến phần sau nam đấm đã nằm thật chặt đứng lên móng tay cắm vào bàn tay huyết dịch dọc theo khe hở chạy ra nhỏ xuống trên mặt đất chu hạo nhìn nhìn hắn cặp kia nhốn máu nam đấm biết do hắn nội tâm rất phẫn nộ cũng rất thống khổ hắn cũng không có lại hỏi cái gì bởi vì sự tính kết quả đã rất rõ ràng cô nương kia không có phản kháng chi lực kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết mà lăng vũ thực lực không đủ tự nhiên cũng là không làm gì được đến á c bá hắn trầm ngâm một lát nhẹ giọng vấn đạo người muốn báo thù sao lăng vũ mãnh liệt ngầm đầu trong mắt hiện lên một tia tinh hồng nhìn lấy chú hạo nghiến răng nghiến lợi nói ta nằm mơ đ ề u nghĩ chu hạo lông mi c h ó i chặt người này l ệ khí nặng nề g h mặc dù hắn có thể lý giải nhưng là dạng này rất dễ dàng liền sẽ đi tới cực đoan hắn nhìn lấy dạng này lăng vũ châm tư giúp đỡ khẳng định là muốn giúp đỡ hắn không khả năng nhìn đến một cái nhanh nhập ma người mà bỏ mặc nhưng là làm sao giúp đỡ là cái vấn đề hắn sợ nếu như lăng vũ thành công kế thừa phía dưới truyền thừa sẽ để cho một đời ma đầu lớn lên. đỗ thiên hồng sớm có chuẩn bị tựa như lúc trước hắn h u y ễ n cảnh khảo nghiệm một dạng nếu như hắn là cái tâm thuật bất chính c h i nhân sớm đã chết ở h u y ễ n cảnh bên trong bất quá chu hạo đương nhiên không biết những chuyện này cho nên hắn đến hảo hảo suy nghĩ một chút muốn giải quyết như thế nào lăng vũ vấn đề hắn không nghĩ tới tùy tiện gặp được một cái người liền có vấn đề lớn như vậy lăng vũ cũng chầm c h ầ m từ phẫn nộ cảm xúc bên trong thoát ly đi ra cái này một hồi thần mới phát hiện chính mình cư nhiên tại trực diện chu hạo lập tức sợ hãi mà lui ra phía sau một bước thấp chính mình đầu đối với có lỗi với chu hạo đang tự hỏi vấn đề không có trả lời hắn nay liên để cho lăng vũ càng thêm sợ hãi trái tim phanh phanh phanh cấp tốc nhảy lên phảng phất tùy thời sẽ nhảy ra một dạng vương việt ở bên cạnh nhìn lấy cũng không dám quái dày chu hạo chỉ có thể yên tĩnh mà chờ ở một bên các loại chu hạo suy nghĩ xong